hồi tưởng lại long giác tượng mới vừa nói qua giao trì thánh địa mấy ngày nữa muốn nối ảnh ma tông ra tay lúc kia giao trì thánh địa bên trong tất phải liền sẽ phòng thủ t h ố n g giống có lẽ đó chính là hắn đục nước béo có cơ hội tốt hắn cũng có thể mượn cơ hội này rời đi giao trì thánh địa đi đến thanh trong nguyên tông dùng tạo hóa thần dịch thúc một chút thiên tài địa b ả o để cho hàn lực đăng vì hắn luyện chế một chút đan dược dù sao trong cơ thể hắn đại thánh thi hải đã triệt để luyện hóa thế nhưng là cũng chỉ vì hắn mang đến hai mươi lệ thần tượng hạt nhỏ mà thôi mặc dù để cho thực lực của hắn tăng lên một chút nhưng mà cái này còn xa xa không đủ hắn bây giờ nếu là cùng trạm đạo vương giả chân chính đại chiến tại không có tôn này đại thánh hải cốt dưới sự trợ giúp cũng sẽ rất là phí sức chương ba trăm mười ba thánh nhân không ra ai dám tranh phong dù sao hắn cũng cần những đan dược kia tiếp tục vì trong thân thể thần tượng chấn mục kình tăng thêm sức mạnh bây giờ tượng thần c h ấ n ngục kình trong thân thể của hắn thần tượng hạt nhỏ nếu như có thể tăng thêm đến hai trăm hạt liên la bình thường c h ạ m đạo vương giả cũng sẽ không là đối thủ của hắn thánh nhân không ra ai dám tranh phong hai ngày sau luyện đan trong đậu hủ lò luyện đan lại một lần nữa mở ra lần này đan dương tôn giả dùng khiên cơ tuyến dẫn thiên địa linh khí vào đan lô phụ tá lấy vạn hoa dâm liên cùng hóa thần cảnh giới yêu thú tinh huyết luyện chế được đan dược ngũ phẩm cái này đan dược chính là toa thuốc mới tại luyện chế thành công một khắc này cũng không có cái hòm thuốc chuyển đến ngược lại trong lúc mơ hồ có gì sắc vị tiên huyết khi sở dương ngửi được cái kia gì sắp vị tiên huyết trong cơ thể hắn cái kia vẫn luôn không thêm che giấu ảnh độc vậy mà tại run rẩy giống như là gặp chính mình thiên địch nhìn xem ảnh độc như vậy bộ dáng sở dương trong nháy mắt liền biết đan dương tôn giả hẳn là đã nghiên cứu ra ảnh độc đan giải dược thật không hổ là đan dương tôn giả nha thiên phú luyện đan cử thế vô song liền cái này ảnh ma tông truyền xuống không biết bao nhiêu năm ảnh độc đều có thể trong thời gian rất ngắn trực tiếp hóa giải hơn nữa nghiên cứu ra được như thế nào giải trừ không hổ là giao trì thánh địa đan dương tôn giả từ luyện đan trong động phủ đi ra ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt liếc sở dương một cái lập tức ngồi yên vung khẽ một cái màu máu đỏ đan dược liền trực tiếp xuất hiện ở sở dương trước mặt đây là đan dược ngũ phẩm có thể giải trên người ngươi hành động ăn vào sau đó liền rời đi a đan dương tôn giả nói xong câu đó sau đó động phủ mở rộng lập tức liền có hơn mười vị đệ tử đi vào động phủ này bên trong đan dương tôn giả những cái kia nữ đệ tử vừa t i ì n đến sở dương bên cạnh có thể cảm nhận được trên người các nàng sức mạnh cực mạnh dường như là sắp đột phá m ệ n h t u y bước vào hóa thần cảnh giới các đệ tử cái này hơn mười vị đệ tử chính là đan dương tiên phong bên trong hạch tâm đệ tử so với bình thường giao trì đệ tử muốn càng thêm tốt quý lấy được tu hành tài nguyên cũng so với bình thường nội tình phải hơn rất nhiều đây là phương thuốc các ngươi truyền đọc sau đó liền trở về đem cái này đan dược luyện chế được tiếp đó liền đem ban cho dư khóa o mạch đã trúng ảnh đọc những tạp dịch đệ tử kia ăn vào cái này đan dược muốn luyện chế một n g à n mai các ngươi cũng minh bạch đan dương tôn giả vẫn là giọng nói nhàn nhạt, nhạt. p h ả n phất thế gian này không có gì có thể làm cho tâm tình của nàng phát sinh ba động đệ tử minh bạch những nữ đệ tử kia hành lễ gật đầu tiếp đó liền dẫn phương thuốc rời đi luyện đan độc v h từ đầu đến cuối cũng không có nhìn ra sở dương một mắt mà khi nghe đến đan dương tôn giả lời nói sau đó sở dương cũng không nhịn được có chút tắt lưới quả nhiên không hổ là giao trì thánh địa nội tình chính là c ư ờ n g đại một n g à n mai đan dược ngũ phẩm mặc dù nói cũng không phải cái gì lớn con số nhưng mà cũng muốn tiêu hao không ít thiên tài địa b ả o thiên địa dược liệu mà giao trì thánh địa những nam đệ tử kia đều chẳng qua là tạp dịch đệ tử mà thôi mà bọn hắn lại có thể nhận được đan dược ngũ phẩm tới lui trừ trên người h n h đ ộ n đây đối với bọn hắn tới nói có lẽ là có thể tin phục đan dược phẩm cấp cao nhất ngay trước đan dương tôn giả mặt sở dương không chút do dự đem màu máu đỏ đan dược ăn vào vốn cho là trong đan dược này cường hãn huyết tinh lực trùng kích sẽ phía nam h à n h bẻ gãy nghiền nát tư thế đem nàng trong thân thể tất cả ảnh độc toàn bộ thanh trừ ra ngoài nhưng là không nghĩ đến tại ăn vào đan dược sau đó cái này đan dược liền hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực du tẩu tại trong kinh mạch của hắn hơn nữa cái này đan dược vậy mà vô cùng ôn hòa thậm chí còn phóng thích ra sức mạnh tăng cường toàn thân cái này đan dược vậy mà so nhị phẩm đan dược còn muốn ôn hòa chỉ là đây là không có gặp phải ảnh đ ộ c đan dược chi lực khi cái này đan dược chi lực phát hiện ảnh đ ộ c sau đó liền trong nháy mắt hóa thân thành cắn người m á n hổ h đem cái này ảnh đ ộ c toàn bộ đổi ra trong cơ thể của sở dương tiếp đó cái này đan dược chi lực đồng thời đem còn lại lực lượng trực tiếp tán tại toàn thân bên trong tạo thành phòng hộ nếu lần tiếp theo còn có thể gặp phải ảnh đ ộ c như vậy hôm nay cái này đan dược chi lực liền sẽ một lần nữa bị kích hoạt đem ảnh đ ộ c toàn bộ đổi ra ngoài sở dương mở hai mắt ra bây giờ trên thân thể của hắn xuất hiện từng tầng, từng tầng hôi thối dầu đen những thứ này dầu đen chính là ảnh đ ộ n thật thần kỳ đan dược đan dương ợ dược được c cho có có ngũ như ôn không hành không tổn phẩm hiệu thế hòa, thể thu h mà dù ướt, đệ tu đều tử, tùy ít là Xem ra đan dương tôn giả lại luyện chế giải dược thời điểm cũng cân nhắc qua n h ữ n g tạp dịch đệ tử kia thực lực đều không cao nếu luyện chế được đan dược chi lực quá mức h u n g ánh vậy cho dù là đem ảnh độc triệt để b ổ i ra ngoài sau đó bọn hắn cũng sẽ bởi vì phạm dược mang tới sung kích mà trực tiếp biến thành phế nhân cái này đan dương tôn giả thực lực quả thật là lợi hại sở dương ở trong lòng khen ngợi một tiếng sở dương cảm nhận được một đạo trói thai ánh mắt hắn quay đầu nhìn đan dương tôn giả Tiếp đó n mười n lăm giao chỉ thiên cung giang rượu y đang đứng tại trên đại điện giao chỉ thánh địa đứng tại trong đại điện đưa lưng về phía chúng sinh dáng người của nàng vẫn là phong hoa tuyệt đại như thế cao cao tại thượng không thể khinh nhuẩn mà nguyên bản trong trẻo lạnh lùng giao trì thiên cung đại điện tại lúc này cũng xuất hiện không ít phản hư đại năng cùng giao trì người hộ đạo giang diệu y tại những n à y người nhìn chăm chú tự nhiên hào phóng n ô n hành cử chỉ đều lộ ra được chính mình đệ nhất chân truyền thực lực giang diệu y hiện đại mấy ngày sau đó liền muốn ra tay đem ảnh ma tông triệt để từ trên đời này diệt trừ giao trì không thể không ngời mấy người rời đi về sau trong khoảng thời gian này ngươi liền thay thế ta quản lý giao trì thánh địa bên trong lớn nhỏ sự vật ta sẽ đem hộ đạo đại trận sức mạnh giao cho ngươi một bộ phận nếu có cường địch xâm phạm không cần cao ta trực tiếp đem hắn chép giết giao trì thánh chủ nhìn xem giang diệu y đạo thái độ này đã vô cùng rõ ràng chính là cũng tại đem giang diệu y một xem như đ ờ i tiếp theo thánh chủ tại nuôi dưỡng mà cái này cũng là đối với giang diệu y khảo nghiệm nếu như là giang diệu y ỉa có thể trong khoảng thời gian này quản tốt giao trì thánh địa vậy nàng tương lai thánh chủ vị trí liên ổn sẽ không lại còn có người có thể uy hiếp nàng người kế nhiệm địa vị mà giang diệu y trong lòng tự nhiên là minh bạch điểm này sau khi giao trì thánh đ ị a nói xong lời này giang diệu y liền lập tức ủy một chân trên đất là thánh chủ đệ tử tuyệt không cô phụ thánh chủ hy vọng nhất định quản tốt giao trì thánh địa để cho thánh chủ cùng các vị trưởng lao đã không còn bất kỳ nỗi lo về sau nào diệu y cũng chúc thánh chủ cùng trưởng lao chiến thắng trở về đem cái kế ảnh ma tông triệt để hủy d i ệ t tại đông h o a n g dương ta giao trì thánh địa chi uy cũng cáo chi đông h o a n g tất cả mọi người ta giao trì thánh địa không thể làm đủ giang diệu y sắc mặt kiên định nói xong những lời này tiếp đó liền nhận lấy giao trì thánh địa thánh chủ chi lệ chương ba trăm mười bốn trở lại dáng mây tiên phong xin đi tới tàng kinh các nhìn ngươi có thể làm đến như lời ngươi nói điểm này giao trì thánh địa âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên là đệ tử duyệt không cố phụ giang diệu y trong lòng không ngừng che giấu kích động trong lòng nàng đến cùng vẫn là hoa thần lịch duyệt không đậm đối mặt với đại sự như thế còn không thể giống giao trì thánh địa làm đến giếng cổ không vận sóng chỉ là nàng thân là đệ nhất chân truyền đệ tử có thể tại ở độ tuổi này làm đến đã đủ rồi như thế giang diệu y rời đi giao trì thiên cung hướng về đệ nhất tiên phong mà đi 12. Rất nhanh, một ngàn viên thuốc đều luyện chế ra đi ra, tất một thuốc tạp dịch đệ tử toàn nhanh, ngàn viên luyện chế dịch bộ đi đều cả đệ đây là tạp dịch đệ tử đại bản doanh tất cả tạm thời không có phân phối công tác tạp dịch đệ tử đều sẽ ở lại đây chờ phân phối hoàn tất sau đó liền sẽ rời xa vân hà tiên h phong nơi đây không có hóa thần cảnh giới tôn giả có thực lực chỉ là mấy cái đạt đến thần tàn g cảnh giới đ ỉ n h phong nữ đệ tử đang q u ò n chuyện các nàng cũng là thiên phú không mạnh đời này khó mà tiến vào mệnh tuyển cảnh giới đệ tử để các nàng tới quản lý vân hà tiên h phong đủ để ứng phó đại đa số sự tình các ngươi vận khí không tệ có đan d ư ơ n tôn giả tự mình ra tay trợ giút còn uống đan dược ngũ phẩm trong thân thể h n h đ ộ n đã toàn bộ bị khu trừ sạch sẽ thậm chí đan dược kia còn mạnh hơn hóa một chút thân thể của các ngươi làm các ngươi thực lực có chỗ tăng tiến cũng coi như là nhân họa đắc phúc có lẽ tại không một lúc sau các ngươi còn có thể vì vậy mà thành công đột phá cái kia quản sư sư tỷ lúc nói câu nói này liếc mắt nhìn sở dương dù sao những thứ này tạp dịch đệ tử bên trong cũng liền chỉ có sở dương một người muốn đột phá luân h ả i lại thất bại mà có đan dược trợ giút có lẽ lần tiếp theo sở dương đang trùng kích thần tàng cảnh thời điểm có thể thành công đột phá bởi vì các ngươi cơ thể còn không có khôi phục r i ê n cớ cho nên tạm thời sẽ không an bài cho các ngươi bất cứ chuyện gì các ngươi có thể tại giáng m â y sơn phong bên trong nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian chờ thân thể khôi phục tự nhiên sẽ cho các ngươi an bài sự tình mà các ngươi ở tại giáng m â y sơn phong những ngày này hết thể tài nguyên đều sẽ cho các ngươi phát ra không cần phải lo lắng phần của các ngươi lệ bây giờ đi nghỉ ngơi a quản sự sư tỷ nói xong câu đó sau đó vung tay lên liền muốn trực tiếp rời đi tại chỗ tạp dịch đệ tử nghe được cái này là sư tỷ lời nói sau đó đều gieo họ một tiếng có thể tiếp tục tu hành còn có tài nguyên có thể cầm bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy đang cáo biệt quản sự sư tỷ sau đó liền từng cái đi vân hà tiên phong tìm chỗ ở mà duy chỉ có sở dương lại tại quản sự sư tỷ sắp rời đi thời điểm gọi hắn lại có chuyện gì không quản sự sư tỷ vốn là còn hơi không kiên nhẫn nhưng mà tại nhìn thấy là sở dương gọi lại hắn sau đó trên mặt liền chất lên một nụ cười dù sao bây giờ vân hà tiên phong tại những n à y tạm dịch đệ tử bên trong sợ là không ai không biết sở dương bị lạc n g u y ệ t đại năng chiếu cố sự tình cho nên nếu như sở dương có gì cần tại không vi phạm giao trì thánh địa quy củ tình huống phía dưới các nàng tự nhiên sẽ vì sở dương cung cấp càng nhiều tiện lợi là như vậy quản sự sư tỷ Ta cái ả m thấy ta những nghỉ hơn ngày này ta đã nghỉ ngơi đủ. Hơn nữa đang ngùng đã đủ, c kia đan độc đó, đã đi sau của ta ta vừa vừa kia ngũ trong thân ảnh thân cũng đã gần như hoàn toàn muốn Dương nói. ngươi liền dược cười tục trở về làm việc. tục việc tục việc Cái phẩm, phủ, tiếp Tiếp tiếp khứ thể thể khôi làm làm làm trừ Tốt tốt trở Sở sáu. à, vậy về quản sự sư tỷ nghe được sở dương lời nói sau đó lập tức có chút im lặng bất quá nghĩ đến phía trước sở dương những chuyện kia nàng cũng liền không cảm thấy kinh ngạc ngược lại tại chính giữa nhận thức của bọn họ sở dương chính là một cái ưa thích làm việc vặt với người chỉ là quản sự sư tỷ ta không muốn tiếp tục tại khoáng mạch bên trên làm việc bây giờ khoáng mạch bên trên xảy ra chuyện như vậy mặc dù bây giờ đã giải quyết nhưng ta vẫn có chút lòng còn sợ hãi nếu lại phát sinh chuyện như vậy bằng vào ta thực lực chỉ sợ lần tiếp theo liền không chắc chắn có thể còn sống cho nên ta muốn đổi một cái k h á c chỗ sở dương làm bộ cười khổ nói giả trang ra một bộ thật sự là có chút sợ dáng vẻ mà cái kia quản sự sư tỷ nhìn xem sở dương dạng này trong lòng tự nhiên là lý giải dù sao sở dương thực lực bây giờ chẳng qua là luân hải cảnh giới nếu như thật sự phát sinh cái gì liền tự vệ thực lực cũng không có có thể người muốn đổi đi nơi nào quản sự sư tị gật đầu hỏi thăm cái này sao ta muốn đi tàng kinh các quét rác ta nghe nói cái chỗ kia vô cùng thanh tĩnh hơn nữa vị trí cũng tại giao trì thánh đ i ệ một nghìn t i ê n phong ở trung tâm quanh năm có đại trận thủ hộ ở chỗ đó là một chút việc vặt vánh cũng có thể rất an toàn sở dương tự nhiên là phải đi hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ dù sao có đông hoàng kinh là hắn có thể đủ đột phá luân hải cảnh đến thần tàng cảnh giới cứ như vậy thực lực của hắn cũng có thể có chỗ để thăng hơn nữa đông hoàng kinh đây chính là không sức mẹ đại đế kinh văn lại thêm hắn bây giờ thần tượng c h ấ n mục đình hai loại kinh văn tăng thêm cho đến lúc đó có lẽ trong cơ thể hắn thần tượng hạt không cần phải đạt hai trăm h ạ t thực lực của hắn liền đã đủ để sánh ngang c h ạ m đạo v ư ơ n g giả quản sự sư tỷ nghe được sở dương lời nói có chút sửng sốt nàng ngược lại là không nghĩ tới sở dương vậy mà muốn đi tàng kinh các tàng kinh các cũng không phải nơi tầm thường nơi đó cất giữ đồ vật đối với toàn bộ giao trì thánh địa tới nói đều là vô cùng trọng yếu nơi đó đích xác vô cùng an toàn bởi vì chẳng những có đại trận thủ hộ c ò nhưng có m mà trong tàng kinh các qua bên kia quét dọn cũng là nữ tạp dịch đệ tử nam tạp dịch đệ tử không phải là không có nhưng mà cũng đều là tại giao trì thánh địa bên trong làm mười mấy năm người đều là vô cùng trung thành với giao trì thánh địa người mà sở dương đi tới giao trì thánh địa bất quá thời gian hai năm bàn về cách là không có cách nào đi tàng kinh các người muốn đi tàng kinh các nơi đó không phải có thể tùy tiện đủ đi vào người đi về trước chờ một chút ta ta sẽ vì ngươi an bài chờ sắp xếp xong xuôi ta sẽ thông báo cho quản sự sư tỷ cũng không có trực tiếp cự tuyệt sở dương dù sao sở dương thế nhưng là bị lạc n g u y ệ t đại năng chiếu cố nếu từ lạc n g u y ệ t đại năng bảo đảm cái kia tàng kinh các sở dương đích sắc có thể đủ phá lệ đi vào hảo vậy làm phiền sư tỷ sở dương gật đầu ngược lại hắn bây giờ còn có bó lớn thời gian có thể chờ đợi không cần nóng lòng nhất thời ân cái kia sư tỷ ta liền tạm thời đi vân hà tiên phong tu luyện là vừa tu luyện một bên chờ đợi sư tỷ tin tức tốt sở dương cười nói đi thôi quản sự sư tỷ không có hoài nghi dù sao tu luyện vốn là những thứ này tạp dịch đệ tử chuyện khẩn yếu quản sự sư tỷ rời đi sở dương từ chỗ của hắn lấy được tu luyện thức lệnh bài sau cùng trông giữ phòng tu luyện quản sự sư tỷ nói một tiếng sau liền tiến vào trong một gian phòng tu luyện giống như lần trước sở dương khi tiến vào trong phòng tu luyện sau đó liền ngưng tụ ra một đạo thân ngoại hóa thân che đậy thiên cơ mà chính mình nhưng là dùng cái kia hư không chi thuật rời đi giao chỉ thánh địa chương ba trăm mười lăm tái nhập thanh nguyên tông giao phó trưởng thiên bình hư không chi thuật nhanh chóng vô cùng bất quá nửa canh giờ hắn liền đã đi tới thanh nguyên tông thanh nguyên tông những đệ tử kia cũng không có phát giác được sở dương đến chỉ có long giác tượng bởi vì bản nguyên mệnh châu tại sở dương trên tay cho nên liền có thể trước tiên cảm giác được sở dương khí tức khi sở dương đi tới thanh nguyên tông phía sau núi trên ngọn núi thời điểm long giác tượng đã mang theo hàn lực ra nên tiếp sở dương l i ê n trắng tiểu bàn thương thế trên người cũng đã khôi phục hắn đồng dạng đứng tại hàn lực cùng long giác tượng sau lưng chờ lấy sở dương lão đại bạch tiểu bàn nhìn thấy sở dương đến đây tâm tình vô cùng kích động lúc trước hắn mặc dù bị ảnh ma tông trí bảo khống chế nhưng mà thần hồn của hắn lại là thanh tình hắn hiểu được nếu sở dương xuất thủ cứu rút chỉ sợ hắn lúc kia cũng sớm đã bị bảo đảm vô dàn thi sức mạnh no bạo cơ thể tử vong hơn nữa về sau còn chiếm được không ít chữa thương đan dược chỉ là phía sau hắn vì khôi phục cơ thể ăn hết những đan dược kia cũng không biết hao phí bao nhiêu cho nên nếu không phải sở dương mà nói hắn làm sao có thể giống như bây giờ vui sướng xuất hiện tại sở dương trước mặt đến nước này bạch tiểu bàn đã quyết định sau này liền xem như sở dương chỉ vào trước mắt một chỗ hố lửa để cho hắn nhảy đi xuống hắn đều sẽ không nói hai lời không chút do dự trực tiếp này ngươi đã tình a xem ra ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc thực lực tiến bộ không thiếu đi sắp tiến vào mệnh tuyển đ ỉ n h phong nữa nha sở dương nhìn xem bạch tiểu bàn trên dưới đánh giá một phen sau cười nói cái k i ê u ảnh ma tông trí bảo mặc dù chi phối bạch cơ thể của tiểu bàn để cho bạch tiểu bàn kém một chút thì đi thấy diêm vương ra nhưng mà đồng dạng cũng cho bạch tiểu bàn không ít chỗ tốt cái tiêu chuẩn đế khí lưu lại sức mạnh cũng tại không ngừng rèn luyện bạch cơ thể của tiểu bàn để cho thể chất của hắn nhận được càng một bước cường hóa cái này kêu là làm họa phúc tương ý a hh còn không phải lao đại công lao nếu không phải là lao đại mà nói ta sợ là cũng sớm đã chết như thế nào có thể trở thành mệnh tuyển định phong đâu bạch tiểu bàn s ờ lấy đầu thật thà cười nói ân cũng không cần cảm ơn ta đây là chính ngươi tạo hóa ta lần này đến đây chính là muốn chuyển cho ngươi một môn tu luyện pháp quyết môn này tu luyện pháp quyết phù hợp huyết mạch của ngươi ngươi nhất định định phải thật tốt tu hành đợi một thời gian thành tựu phản hư đại năng chính là ngày sắp tới sự tỉnh sở dương lấy ra một viên kia mang theo ảnh ma tông công pháp truyền thừa ấn ký giao cho bạch tiểu bàn cái này lão đại cái này quá chất quý ta không thể nhận bạch tiểu bàn nghe được sở dương lời nói sau mở to hai mắt hắn có thể cảm giác được ấn ký này bên trong công pháp trình độ cường hãn công pháp này hoàn toàn không giống như đại thánh công pháp yếu thậm chí so với những cái kia đều có tàn khuyết đại địa kinh văn cũng có thể tương đối cho nên công pháp này giá trị có thể tưởng tượng được so thánh binh còn cường đại hơn hắn mặc dù trở thành sở dương tiểu đệ thế nhưng là cũng không muốn một vị tại sở dương trên thân muốn chỗ tốt hắn cũng nghĩ có thể làm một chút trợ giúp sở dương sự tình cho nên liền vội và nguyện cự cái này ảnh ma tông công pháp đưa cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đây là ảnh ma tông h ạ c h tâm công pháp chỉ có bọn hắn chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện vô cùng chân quý giá trị liên thành mà bên trong cơ thể ngươi huyết mạch nếu là có thể tu luyện môn công pháp này sau này thực lực tiến triển sẽ tiến triển cực nhanh cho nên nhanh chóng cầm a đến nỗi ta sự tình ngươi cũng không cần lo lắng ta có công pháp tốt hơn sở dương trong lòng cảm khái bạch tiểu bàn quả nhiên không có để cho hắn nhìn lầm người đồng thời lại đem đồ vật kín đáo đưa cho hắn là lão đại ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi bạch tiểu bàn nghe được sở dương nói như vậy trong lòng càng thêm kích động tại nhận lấy lệnh bài ấn ký sau đó càng là ở trong lòng dự định phải thật tốt tu luyện cứ như vậy mới không cô phụ sở dương đối với hắn ân tình cho lệnh bài sau sở dương lại một lần nữa tại bạch tiểu bản trên thân thi triển ma thần phong ấn cùng địa ngục dung lô cái trước có thể giúp hắn áp chế sức mạnh trên người sẽ không bị người biết mình thực lực đồng thời cũng coi như là lưu một đạo hậu chiêu nếu sau này bạch tiểu bản có chỗ d ị động hắn cũng có thể thông qua ma thần phong ấn để cho bạch tiểu bản triệt để biến thành một người bình thường đến nỗi địa ngục dung lô nhưng là vì đề thăng bạch tiểu bản tốc độ tu luyện dù sao cái k i a ảnh ma tông thánh lệnh là cần phản hư cảnh giới mới có thể mở ra mà hắn liền trông cậy vào bạch tiểu bàn đến phản hư cảnh giới sau có thể mở ra thánh lệnh nhận được ảnh ma tông truyền thừa cho đến lúc đó hắn cũng có thể nhận được bên trong truyền thừa nói không chừng còn có thể để trong cơ thể hắn thần tượng hạt nhiều tăng thêm một chút ân sở dương gật đầu tiếp đó lại từ trong bể khổ lấy ra trưởng thiên bình giao cho hàn lực chủ nhân đây là hàn lực nhìn thấy trưởng thiên bình hơi kinh ngạc bây giờ ta tại giao trì thánh địa bên trong không có gì cơ hội có thể dùng đến trưởng thiên bình thứ này vẫn là tạm thời để t r ư ớ c tại ngươi ở đây dùng để thúc một chút tiên thiên linh dược cũng có thể dùng nó tăng thêm đan dược phẩm chất ngươi đem tất cả luyện chế đan dược phân một bộ phận cho bạch tiểu bản để cho hắn mau chóng tu luyện còn lại để t r ư ớ c cùng một chỗ bất quá một đoạn thời gian liền sẽ đến đây lấy đi sở dương nhìn xem hàn l ự c thản nhiên nói là chủ nhân ta tuyệt đối sẽ không c ố phụ chủ nhân tâm tư hàn l ự c nhận trưởng thiên bình đồng thời cũng dự định khắp nơi đi tìm một chút chân quý linh dược hạt giống r i e o xuống có trưởng thiên bình tại những linh dược kia hạt giống căn bản cũng không cần sợ trồng không ra hắn cũng có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược lục phẩm hơn nữa bây giờ thực lực của hắn đã đột phá nếu như có thích hợp thiên tài địa b ả o lời nói có lẽ hắn cũng có thể thử đi luyện chế đan dược thất phẩm dù sao cái kia lục phẩm cùng thất phẩm tranh lệch cũng không là bình thường lớn đem đoạn thời gian này luyện chế xong đan dược giao cho ta ta dự định lần nữa bế quan một đoạn thời gian thanh nguyên tông sự t ì n h liền giao cho các ngươi tới xử lý hết t h ể như cũ nhớ kỹ thẳng ngược giao trì thánh địa phái người tới tìm các ngươi muốn đan dược liền cho nàng không thể để cho giao trì thánh địa đem lòng s i n nghi sở dương nhìn xem hai người dặn giò là chủ nhân hàn lực cùng long giác tượng cùng một chỗ gật đầu long giác tượng tại thanh trong nguyên tông thực lực của ngươi là tối cường tại lúc ta không có ở đây cần phải thật tốt trông nom ở đây không thể để cho hàn lực còn có bạch tiểu bàn ra cái gì ngoài ý mớn vâng chủ nhân yên tâm đi ta coi như đánh bạc tính mạng của mình tới cũng sẽ bảo vệ bọn hắn hai người long giác tượng đối với sở dương tự nhiên là vô cùng trung thành cho rằng sở dương lấy được thái cổ thần tượng truyền thừa đó chính là thái cổ thần tượng đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản kháng lại dặn dò long giác tượng bọn hắn thật tốt tu luyện sau đó sở dương liền đã đến phía sau núi trong phòng tu luyện bế quan nhìn qua trong khoảng thời gian này hàn lực để dành tới tất cả đan dược mười sáu mai đan dược lục phẩm một trăm năm mươi mai đan dược ngũ phẩm cùng với một chút đặc thù đan dược tứ phẩm năm trăm sáu mươi tám mai đây cũng là bọn hắn trong khoảng thời gian này để dành tới tất cả gia sản chương ba trăm mười sáu cựu thiên thập địa có ta vô địch tại đan dược có lẽ người ở bên ngoài trong mắt xem ra vô cùng khổng lồ nhưng mà đối với sở dương tới nói bất quá là một lần đồ thiết yếu cho tu luyện m u ố n thậm chí cho dù là những đan dược này cộng lại đoán chừng cũng chỉ có thể để cho hắn thần tượng chấn ngục kình nhiều tăng thêm mấy cái thần tượng hạt nhỏ thôi thở sâu thở ra một hơi sở dương hai mắt nhắm lại lập tức địa ngục dung lô thi triển cái kia trong lò luyện hỏa diễm cháy hừng hực hỏa diễm phiêu bay phóng lên trời nóng bỏng ánh lửa gần như có thể đốt cháy hết thảy trong lò luyện hỏa diễm hóa thành vòi rồng xoay tròn tại địa ngục dung lô vừa mới xuất hiện một khắc này liền bắt đầu điên cùng cắn n u ố t bốn phía thiên địa linh khí bây giờ nếu là có người có thể đứng tại sở dương bên người tất nhiên sẽ đối với một màn này trận mắt ố c mồn khó có thể tin dù sao những thứ này thiên địa linh khí bên trong cũng xen lẫn một chút loang lổ tạp chất cho dù là tu luyện cũng nhất định phải đem những thứ này thiên địa linh khí định lượng trở thành tinh thần u nhất năng lượng mới có thể bị nhân thể hấp thu nhưng mà cái này địa ngục dung lô lại trực tiếp nhảy qua luyện hóa trực tiếp liền đem những thứ này thiên địa linh khí thu nạp điểm này những người khác liền căn bản không sánh được l i ệ t hỏa hừng hực liền đem đan dược bên trong sức mạnh toàn bộ hóa thành tinh thuần sức mạnh tiến vào sở dương trong thân thể mà có những thứ này tinh thuần sức mạnh tầm bổ tại trung nguyên trong thân thể từng hạt thần tượng hạt nhỏ không ngừng hội tụ một khỏa, hai khỏa, ba viên sáu những thứ này lực lượng vô cùng khổng lồ không ngừng áp xúc ngưng kết hóa thành một hạt hạt thần tượng hạt vỏ bún đỏ thần tượng phát ra giống tò a thanh âm thanh âm này vang vọng v ầ n tiêu dường như sấm xét thần tượng chi lực băng thiên hám địa vòi voi một quyển liền có thể đẻ mà phá thiên cựu tiên thập địa có ta vô địch mà cái này thần tượng thanh âm đồng dạng cũng tại thanh nguyên tông phía sau núi v ă n g lên một khắc này liền như là hổ khiếu long âm bốn phía ngàn dặm bên trong sinh linh khi nghe đến tiếng này tượng hống âm thanh sau thực lực mạnh mẽ một chút liền trực tiếp hướng về phương xa chạy tán loạn mà đi mà thực lực không tốt cũng chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất run l y b ẩ y cảm thụ được trong huyết mạch t huy áp căn bản không dám có bất kỳ động tác bây giờ cho dù là một người bình thường đi đến những dã thú này trước mặt cũng có thể thoải mái mà hiểu rõ tính mạng của bọn hắn mà long giác tượng khi nghe đến cái này tiếng g ố n g sau càng là chân mềm lũn t r ự c tiếp hướng về phía sở dương bế quan chỗ quỷ l ạ n thái cổ thần tượng phù hộ đến cuối cùng cái này đang dược biến thành tinh thần u sức mạnh đang chậm rãi rút đi sau khi sức mạnh tiêu hao hoàn tất sở dương phát hiện trong thân thể của hắn thần tượng hạt chỉ tăng lên năm hạt mà thôi tính cả hắn trong khoảng thời gian này tu hành hiện tại hắn thể nội thần tượng hạt nhỏ hết thệ cũng chỉ có một trăm năm mươi lăm hạt mà thôi muốn để cho thể nội thần tượng hạt nhỏ đến hai trăm rõ ràng còn có một đoạn đường muốn đi tu hành hoàn tất nhìn xem trước mắt tiêu hao sạch sẽ lan dược sở dương lắc đầu bây giờ t ứ phẩm hay là đan dược ngũ phẩm đối với hắn hiệu quả đã không lớn nếu muốn cho thể nội thần tượng hạt có thể mau hơn ngưng kết rõ ràng cần đại lượng đan dược lục phẩm thậm chí là đan dược thất phẩm nhưng trước mắt hàn lực lấy thực lực của hắn còn vẫn không đủ để luyện ra đan dược thất phẩm tới bất quá cũng may hắn đã đem trưởng thiên bình cho hàn lực tin tưởng đi qua trưởng thiên bình thôi hóa một chút thiên tài địa bảo sau này hàn lực có thể luyện chế đan dược lục phẩm số lượng cũng có thể nhiều một ít chậm rãi thở ra một hơi sở dương đi ra cửa phòng tu luyện chủ nhân long giác tượng bây giờ có chút không dám lại nhìn sở dương dù sao trên người hắn khí tức còn không có hoàn toàn tán đi kia uy áp đủ để cho chân hắn mềm căn bản là không có cách hành tẩu đem hàn lực cùng bạch tiểu bàn đưa đến trước mặt của ta tới sở dương nhìn xem long g i á c tượng thu liễm khí tức của mình không còn cái kia thái cổ thần tượng uy áp bao phủ long g i á c tượng trong nháy mắt thở dài một hơi là nàng gật đầu đáp ứng một tiếng tiếp đó liền vội vã đi đem hàn lực cùng bạch tiểu bàn dẫn tới sở dương trước mặt hàn lực cùng bạch tiểu bàn nhìn xem sở dương hai người có thể cảm giác được sở dương sức mạnh càng thêm lộ g i sâu không lường được chủ nhân hàn lực hành lễ lão đại mười hai lão đại người bế quan ra ngoài rồi bạch tiểu bàn kích động hỏi ân thực lực có chỗ tinh tiến chỉ là đan dược vẫn là quá ít không đủ để cung cấp ta tiến vào giai đoạn tiếp theo hàn lực ngươi kế tiếp liền dùng cái kia trưởng thiên trong bình tạo hóa thần dịch mau sớm bồi dưỡng ra thiên tài địa b ả o đi ra l u y ệ n chế nhiều một chút đan dược lục phẩm đi ra đồng thời ngươi thực lực bản thân để t h ă n g cũng không thể hoang phế muốn bằng nhanh nhất tốc độ tấn thăng trở thành phản hư cảnh giới đã như thế mới có thể luyện chế đan dược thất phẩm sở dương thản nhiên nói là chủ nhân ta minh bạch hàn lực gật đầu ân ta sẽ phải rời đi thanh nguyên tông trở về giao trì thánh địa đi long giác tượng mặc dù đã là phản hư thực lực nhưng chỉ bằng một mình hắn nếu có cường địch đ ộ t kích sợ là không đủ để lo lắng các ngươi mà thực lực của các ngươi cũng thực có chút thấp thực lực tăng lên cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành ta bây giờ liền ban thưởng các ngươi một góc vô thượng thần thông tùy ý các ngươi l i n h hội nếu là có thể tu luyện thành công liền xem như trảm đạo vương giả truy các ngươi các ngươi cũng có thể thuận lợi đào thoát đến đây đi sở dương nói dứt lời hàn lực cùng bạch tiểu bản long giác tượng liền không kịp chờ đợi đứng ở sở dương trước mặt sở dương đưa tay đem hàng chữ dầm dạp một góc mật văn kỹ thuật truyền thâu ở trong đầu của bọn hắn hàng chữ dầm dạp mật văn tràn vào trong chốc lát bọn hắn chỉ cảm thấy trong đầu trời đất quay cuồng phảng phất muốn băng liệt đồng dạng thằng đến đi qua thời gian một nén nhang đầu của bọn hắn mới xem như đỉnh chỉ căng đau tiếp đó liền bắt đầu nhìn cái kia một góc vô thượng thần thông hành tự bi chín khi bọn hắn nhìn thấy cái kia vô thượng thần thông mở đầu từng cái liền c h ứ n kinh bọn hắn vốn cho là sở dương cho bọn hắn lại là trong đồng dạng tông môn vô thượng thần thông nhưng mà cái này đã đầy đủ lợi hại dù sao mỗi một môn vô thượng thần thông cũng là một cái tông môn bí mật bất truyền là chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện mỗi một cái uy lực đều cực kỳ lợi hại mặc kệ là thân pháp thần thông vẫn là chiến đấu thần thông thậm chí là một chút quỷ dị bí thuật những thứ này nếu là tu luyện thành công cùng người đối địch thực hiện mà ra rất có thể liền sẽ trở thành lật bản mấu chốt nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới sở dương giao cho bọn hắn thần thông vậy mà lại là một trong cựu bí hành tự bí hành tự bí đại biểu cho trong thiên hạ mức cao nhất tốc độ nếu tu luyện đến đại thành hoàn mỹ dù cho là thiên địa đạo văn cũng có thể vô hại mà qua thậm chí còn có thể ngắn ngủi dừng lại thời gian tốc độ càng là thiên hạ đệ nhất nếu tu thành đại thành dù là ngươi chỉ là một cái luân h ả i cảnh giới tu sĩ ngay cả thánh nhân cũng không cách nào n g ă n cả ngươi chương ba trăm mười bảy sông diệu y càng lúc càng giống giao trì thánh chủ có hành tự bí cơ hồ có thể ngang hàng với nhiều một cái mạng dù sao cứ như vậy ngươi cho dù đánh không lại nhân ra thế nhưng là muốn đi cũng không có bất luận kẻ nào có thể đuổi được tới lão đại cái này quá chất quý ta sáu đừng nói ngươi không thể nhận mật văn ta đã chuyển cho ngươi k h ô nhưng g c c á nào thu hồi. trong tay của ta mặc dù có hoàn chỉnh hành tự bí bí văn, n thu tay ta tự hồi, h của mặc có dù bí mà dưới mắt nếu là toàn nếu đều u là bộ c h yên ể n ngươi, ngươi không cách nào lĩnh n cho các các cách cho hội, sợ tâm a ra, sau ta đem đó, mật mở một mật mới.、Nhưng、mà hành chờ hoàn nhiên cho này văn ngươi luyện văn ngươi Nhưng yên tự tu tự t bí các cước các dư lại sẽ tốc độ phía trên cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu các ngươi tại tu luyện ngoài cũng siêng năng tu luyện hành tự bí thần thông cứ như vậy cho dù ta không tại các ngươi cũng nhiều năng lực bảo vệ tính mạng sở dương cắt đức bạch tiểu bàn lời nói đa tạ chủ nhân ban cho v u thượng thần thông long giác tượng mặc dù là h u n g thú nhưng hắn cũng minh bạch cửu bí chô đáng sợ bây giờ mặc dù chỉ là lấy được một góc mật văn mà thôi nhưng cái này đã đầy đủ để cho hắn vui vô cùng cứ như vậy cũng có thể bù đắp tốc độ của hắn bên trên thiếu hụt để cho hắn có thể tốt hơn bảo hộ hàn lực cùng bạch tiểu bàn cố gắng tu luyện a ta trước về giao chỉ đi nhớ kỹ vẫn quy củ cũ tại ta không liên lạc các ngươi phía trước các ngươi liền ở lại đây thanh nguyên tông thật tốt tu luyện chính là sở dương nhìn xem bọn hắn trầm rãi nói là chủ nhân hàn lực cùng long giác tượng ủy lệ tiến đưa bạch tiểu bàn nhưng là k h ô người n g tiến đưa sở dương thi triển thời không chi thuật bất quá nửa canh giờ công phu liền lại trở về giao trì thánh địa vân hà tiên phong trong phòng tu luyện đem thân ngoại hóa thân giải trừ sở dương dùng ma thần phong ấn đem thực lực bản thân và khí huyết hoàn mỹ che giấu đi sau vì p h ò n g n g ừ a bị người nhìn ra sở dương liền ngồi xếp bằng tại tu luyện trong phòng tiếp tục bắt đầu tu luyện cùng lúc đó đệ nhất tiên trên đỉnh giang diệu y mở hai mắt ra trên mặt của nàng cũng mang tới một đạo mạng che mặt mấy ngày nay có lẽ là trưởng quản giao trì trên giới chuyện duyên cớ để cho giang diệu y trên thân cũng nhiều như vậy mấy phần huy nghiêm bây giờ mở hai mắt ra cho dù không có phóng thích sức mạnh cũng đủ làm cho trước mắt đệ tử không dám chút nào bất kính cùng dấu diếm các ngươi nhìn chằm chằm sở dương nhiều như vậy thời gian hắn có từng có bất kỳ không thích hợp chỗ giang diệu y nhàn nhạt hỏi thăm không từng có qua làm việc chỗ quái gì, hết thệ đều rất bình thường giống như là bình thường nhất tạp dịch đệ tử chỉ là có một chút bọn hắn lại trở lại vân hà tiên phong sau đó cái kia quản sự đệ tử từng để cho bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ thân thể khỏe mạnh toàn bộ sau đó lại tiến hành phân phối tạp vụ nhưng mà cái kia sở dương lại trực tiếp tìm tới quản sự đệ tử trực tiếp từ bỏ nghỉ ngơi muốn tiếp tục làm việc hơn nữa còn cùng cái kia quản sự đệ tử yêu cầu đi g i ấ u đạo tiên phong ngươi nói cái kia sở dương muốn đi g i ấ u đạo tiên phong làm tạp dịch đệ tử giang diệu y nhàn nhạt nhìn nàng chỉ một cái liếp mắt liền để cô gái này đệ tử cảm giác hái hùng khiếp vía đúng vậy thật sự là hắn là nói như vậy hắn nói giao chỉ khoáng mạch thật sự là có chút nguy hiểm muốn đi dấu đạo tiên trên đỉnh vẫy nước các nhà chẳng qua là lúc đó cái kia quản sự đệ tử cũng không có đáp ứng hắn dù sao sở dương tư lịch còn chưa đủ để cho hắn tiến vào dấu đạo tiên trên đỉnh chỉ bất quá cái kia quản sự đệ tử tựa hồ cũng không có đem lời nói chết mấy ngày nay hẳn là đang nghĩ biện pháp vì sở dương tranh thủ có thể tiến vào dấu đạo tiên phong a cái kia thần tàng cảnh giới nữ đệ tử cung kính hồi đáp dấu đạo tiên phong ngược lại là một nơi đến tốt đẹp ngươi đi việc vặt vánh đường nói cho chỗ ấy quản sự đệ tử cho sở dương phát dấu đạo tiên phong tạp dịch lệ bài để cho hắn tiến đến làm một cái vẩy nước quét nhà tạp dịch đệ tử giang diệu y môi đỏ hé mở đối với nữ đệ tử kia đạo là ta này liền cáo chi đập việc v ậ t vánh đường người cô gái này đệ tử nghe được giang diệu y lời nói sau cung kính đi xong lễ sau liền rời đi đệ nhất tiên phong chỉ là sau khi rời đi cô gái này đệ tử mới xem như thở dài một hơi dù sao vừa rồi nàng đích sắc là có chút không dám nhìn thẳng giang diệu y ánh mắt mà giang diệu y một thân khí thế cũng đích sắc càng lúc càng giống cái kia vô địch phong hoa tuyệt đại bá đạo giao chỉ thánh chủ tại nữ đệ tử đi sau đó giang diệu y đứng dậy đứng tại đệ nhất tiên phong cao nhất chỗ nhìn ra xa xà vân hà tiên phong sở dương ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì chỉ là mặc kệ ngươi muốn làm gì ta đều sẽ nhìn chằm chằm ngươi một mực chờ đến ngươi không kiên trì nổi lộ ra chân tướng một khắc này ta muốn ngươi biết đắc tội nữ nhân hạ chẳng cũng không tốt đâu giang diệu y tự đủ nàng đang nói xong lời nói sau liền nở nụ cười xinh đẹp một nụ cười kia hơi có chút kinh tâm động phách cảm giác nếu sở dương lúc này liền đứng tại giang diệu y trước mặt hắn nhất định sẽ chửi bậy giang diệu y bây giờ đã càng ngày càng có cái kia giao trì thánh chủ bộ dáng việc vặt vánh đường lý q u ả n sự ngươi ngày đó nói với ta cái kia tạp dịch đệ tử điều động phía trên đã đồng ý đây là lệnh bài ngươi lấy về giao cho cái kia tạp dịch đệ tử tiếp đó ngày mai liền để hắn tới giấu đạo tiên phong a việc vặt vánh đường quản sự sư tỷ tiện tay đem một khối lệnh bài đưa cho cái kia lý quản sự đạo nhanh như vậy mấy ngày trước đây không phải nói còn phải đợi thêm hơn nửa tháng sau lý quản sự nhìn xem trên tay lệnh bài cũng có chút kinh ngạc mà nghe được lý quản sự lời nói việc vặt vánh đường quản sự sư tỷ nhưng là hơi có chút mập mờ, mờ hướng về phía nàng cười cười đó là đệ tử tầm thường đánh ngộ ngươi cùng ta nói cái kia tạp dịch đệ tử a thật đúng là vận khí không tệ phía trên a nói đến đây cái này việc vặt vánh đường sư tỷ liền dùng ngón tay chỉ thiên phía trên có người đi cầm lệnh bài liền đi nhanh lên đi g i ấ u đạo tiên phong bên kia vẫn chờ muốn người đâu quản sự sư tỷ sau khi nói xong liền khoát tay háo không để ý lý quản sự mà lý quản sự nghe nói như thế lập tức liền biết a nhân gia sở dương đây chính là bị lạc nguyệt đại năng đã phân phó phải thật tốt chiều cố đừng nói là muốn đi g i ấ u đạo tiên phong liền xem như muốn vẫn luôn không làm việc lưu lại g á ngây tiên trên đỉnh đó đều là hoàn toàn không có vấn đề nàng mới vừa rồi còn thực sự là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề nghĩ tới chỗ này sau đó lý quản sự liền hào hào thu về lệnh bài trực tiếp rời khỏi việc vặt vánh đường về tới vân hà tiên trên đỉnh sở dương còn không có từ trong phòng tu luyện đi ra không lý quản sự hỏi thăm mấy cái trông coi phòng tu luyện nữ tạp dịch đệ tử hỏi còn không có ân chờ đi ra nói cho hắn biết để cho hắn tới tìm ta lý quản sự lời nói xong liền xoay người rời đi mà tu luyện sư bên trong sở dương cũng tại lại chờ đợi một ngày sau đó liền từ trong phòng tu luyện đi ra chỉ là hắn vừa mới vừa đi ra liền bị giữ cửa nữ tạp báo đệ tử gọi lại quản sự sư tùy nào ả i chờ sau khi đi ra cho ngươi đi tìm nàng một chuyến ngươi nhanh à chớ có làm trễ m ả i chuyện quan trọng nữ tạp dịch đệ tử nhắc nhở sở dương một tiếng hảo đa tạ sư tỷ nhắc nhở sở dương cười cười tiếp đó liền hướng về cái kia quản sự sư tỷ vị trí đi đến hắn đã có chút không thể chờ đợi chương ba trăm mười tám đi tới dấu đạo tiên phong làm cho người khiếp sợ đ ạ i trận đi tới quản sự tỷ phụ trách khu vực sở dương đi thẳng vào cái kia quản sự sư tỷ đang phụ trách trước mắt tài nguyên phân phối nhìn thấy sở dương tới liền lập tức bung ô xuống trong tay bên trên đồ vật chủ động đi tới sở dương trước mặt quản sự sư tỷ hảo sở dương cười vấn an ân đi ra a quản sự sư tỷ vốn là nghĩ khen tặng sở dương hai câu nhưng mà nhìn thấy sở dương lại còn không có đột phá đến thần tàn g cảnh giới trong lòng có chút kinh ngạc cái này sở dương đều tới hai năm rồi bây giờ càng là dùng qua cái kia đan dược ngũ phẩm mặc dù cái kia đan dược ngũ phẩm chỉ là loại trừ h n h đ ộ n đối với tăng cường thực lực không có tác dụng gì nhưng mà cũng vẫn là có thể có một chút sức mạnh thế nhưng là coi như như thế cái này sở dương bế quan đều không thể trở thành thần tàng cảnh giới này thiên phú cũng kém có thể thật không biết lạc nguyệt đại năng đến cùng là lựa chọn tiểu tử này vậy mà chiếu cố một cái khắp nơi đều người chẳng ra gì có lẽ đây chính là cá nhân duyên p h ậ n a khu khu đây là dấu đạo tiên phong tạp dịch đệ tử lệnh bài ta lấy cho ngươi tới thay đổi lệnh bài sau đó liền nhanh đi báo đến a quản sự sư tỷ không có ở cùng sở dương nói nhiều một câu trực tiếp đem lệnh bài ném cho hắn đa tạ sư tỷ sư tỷ nhất định là vì ta phí hết không ít tâm tư a sở dương tiếp nhận lệnh bài giả vờ rất dáng vẻ vui mừng nhìn xem quản sự sư tỷ nói nay cũng không có là người ở phía trên phân phó ta bất quá là tới truyền đạt lời nói đi nhanh đi a quản sự sư tỷ nói xong cũng tiếp tục làm việc đi sở dương tiếp nhận lệnh bài giao ra tại khoáng mạch thời điểm tạm dịch lệnh bài sau đó liền hướng dấu đạo tiên phong mà đi bắt đầu từ ngày mai hắn liền muốn tiếp tục tàng kinh các đánh dấu nhiệm vụ hồi tường một chút hắn đánh dấu nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ đi tới tàng kinh các mỗi ngày quét rác một giờ quét rác sau có thể tiến hành đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n nhiệm vụ ban thưởng đồng hoàng kinh hồi tưởng xong nhiệm vụ sau sở dương cũng tới đến dấu đạo tiên phong bên ngoài cái này dấu đạo tiên phong bao bên ngoài bọc lấy một lớp xương khói mỏng manh nhìn qua mông lung lộ ra cực kỳ thần bí nhưng mà chỉ có sở dương biết những xương mù này cũng không phải cái gì nhìn xem chơi đồ vật mà là một loại xương độc loại độc này vật một khi bị người hấp thu liền sẽ giấu ở thân thể trong góc nhưng loại độc này thân ngươi ở vào giao trì thánh địa thời điểm bởi vì nơi này thiên địa linh khí áp chế độc cũng sẽ không hiện hiện ra sau khi ngươi rời đi giao trì thánh địa xương độc này sức mạnh liền sẽ để cho ngươi tại trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ t ử mà chết đây chính là vì phòng ngừa tàng kinh các đồ vật mất trộm mà thiết t r í xương độc mà chỉ có cầm trong tay dấu đạo tiên phong lệnh bài người mới có thể đủ tiến vào bên trong mới có thể không bị độc vật gây thương tích hại cái này cũng là vì cái gì nếu như bọn hắn những đệ tử này muốn đi vào tàng kinh các lựa chọn công pháp hay là thần thông thời điểm cần phải đi quản sự đệ tử nơi đó nhận lấy lệnh bài duyên cớ vâng không nếu là bởi vì không có lệnh bài mà dẫn đến ngươi hút vào xương độc tử vong vậy ngươi cũng là gieo gió gợi bão đáng đ ờ i sở dương tiến vào trong dấu đạo tiên phong liền lập tức có quản sự đệ tử đi tới trước mặt hắn là sở dương sao cái kia quản sự sư tỷ gió hỏi là sở dương gật đầu đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi ngươi muốn v ẩ y nước quét nhà tòa kia tàng kinh c ắ t đúng quy củ của nơi này ta lại cùng ngươi nói một lần miễn cho đến lúc đó ngươi xúc phạm muốn thu trừng phạt sẽ không tốt dấu đạo tiên trên đỉnh tàng kinh c ắ t hết thể có chín tòa mỗi cái trong tàng kinh các đều ghi lại khác biệt thần thông cùng bí thuật trong đó có rất nhiều cái gì cũng là hiếm thấy trên đời rất là chất quý mà ngươi sẽ phải vẩy nước quét nhà t r h i chính là cái kia đệ cựu tọa tàng kinh các chia cho ngươi nhiệm vụ là quét dọn cái kia tầng thứ nhất mặt đất cùng với ở đây phía trên sách vẩy nước quét nhà thường nói làm sạch sẽ liền tốt đến nội những cái kia chỉnh lý sách cứ dựa theo trên giá sách tiêu ký để chỉnh lý mỗi người lấy đi cái gì đều phải kịp thời ghi chép lại nếu như ngươi phụ trách tầng kia trong đó sách ném đi vậy là ngươi phải phụ trách nhiệm hoàn toàn bất quá ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng như vậy cái kia mỗi một trên quyển sách đều có lưu đệ tử l à c ấn chỉ cần hắn không hề rời đi giao trì thánh địa sách này liền có thể tìm trở về chỉ là ngươi cũng khó tránh khỏi chịu lấy điểm trừng phạt thôi À, còn có điểm trọng yếu nhất ngươi phải nhớ rõ ràng tàng kinh các hết thệ có sáu tầng mỗi một tầng phân biệt đối ứng luyện thể luân hải thần t à n g mệnh tuyển hóa thần phản hư cái này sáu cái cảnh giới đến cảnh giới gì liền có thể tiến đối ứng tầng kia cảnh giới không đến v i n h viễn thêm gần một bước nhưng mà đây đều là đối với đệ tử đối với các ngươi những thứ này tạp dịch đệ tử tới nói cho á c c ngươi ỉ có sách thể tại tầng thứ nhất tàng t kinh phòng sách bên r nên g ngợi, vĩnh viện đi không thể l mà phạm mà là này ngươi nếu là xúc phạm quy tắc này mà nói, vậy cũng đừng quy xúc tắc vậy t rõ á cái c chúng còn. Cho h tình, nghiêm nhỏ không đường trọng mạng ngươi nên, giới ta luật đều vô r sẽ chưa quản sự sư tỷ rất cặn kẽ cho sở dương giới thiệu một phen tàng kinh các tình huống trong đó nghiêm cấm cấm sự tình càng là thai sách mệnh mặt nhiều lời nhiều lần dù sao sở dương đến cùng là bị lạc nguyện đại năng chiếu cố tạp dịch đệ tử nếu không đem sự tình nói rõ ràng thật sự phạm vào giới luật các nàng đến lúc đó tóc dài đứng lên cũng tương đối khó làm nhớ kỹ sở dương gật đầu đối với cái kia tàng kinh c á t hắn thật đúng là không có hứng thú gì dù sao nàng thông qua hệ thống đánh dấu lấy được ban thưởng kém nhất đó cũng là đại đế kinh văn vẫn là hoàn chỉnh không sức mẹ đại đế kinh văn cái này có thể so sánh toàn bộ dấu đạo tiên phong đồ vật cộng lại còn chân quý hơn hắn cũng không có gì hứng thú đi xem những cái kia không bằng r á t rưỡi đây chính là ngươi muốn đợi địa phương hôm nay trước tiên làm quen một chút đi dấu đạo tiên trên đỉnh tìm gian p h ò n g ốc ở lại chờ ngày mai liền chính thức bắt đầu làm việc ta cũng liền nói đến đây đại điện bên kia ta còn có chuyện xử lý nên hiểu ngươi cũng đều biết vậy ta liền đi trước nói xong quản sự sư t ỷ quay người rời đi đệ cựu tàng kinh c ắ t mà sở dương nhưng là nhìn xem cái này tàng kinh c ắ t quả nhiên không hổ là giao trì thánh địa cái này tàng kinh c ắ t mặc dù cũng không lớn trên dưới chỉ có sáu tầng nhưng mà mỗi một tầng đều có khắc t r ậ n văn mỗi cao hơn một tầng phòng thủ sức mạnh liền sẽ càng thêm như mật từ thấp đi lên nhìn lộ ra cực kỳ rộng rãi đại khí càng là tản ra khí tức cổ xưa để cho sở dương khiếp sợ là cái này trong tàng kinh các gần lần tản mát ra sức mạnh lại là một kiện chuẩn thanh khí dùng chuẩn thánh khí làm tàng kinh các quả nhiên không hổ là giao trì thánh địa tay này so thật đúng là lợi hại sở dương đẩy ra tàng kinh các môn đi vào tầng thứ nhất mặc dù lúc trước hắn đã sớm tới qua một lần thế nhưng một lần bất quá là vì tại bên trong này tìm một chút có thể ứng phó việc phải làm công pháp và thần thông mà thôi cũng không có nghiêm túc quan sát mà lần này sở dương lại phát hiện tàng kinh các trên mặt đất quên khắc lấy một đạo thần văn trên vách tường cũng tương tự có khắc đạo pháp nơi này mỗi một chỗ sắp đặt cũng là dựa theo nhất định quy củ tới chương ba trăm mười chín trong tàng kinh các lão nhân trạm đạo vương giả Trận văn đối ứng trên văn đại trận. Đại trận mỗi một n v cái h t ư giá sách để thần thông cùng bí thuật đều bị linh khí bao khỏa tầng hai châu cảng là sắp đặt thần hồn chi lực nếu như ngươi muốn lên tầng hai cái này thần hồn chi lực liền sẽ kiểm tra thực lực của ngươi chỉ có thực lực của ngươi đến có thể đi lên tiêu chuẩn ngươi mới có thể đi lên trái lại nếu như thực lực của ngươi không đạt được cái này thần hồn liền sẽ hóa thành kiên cố che chắn đem ngươi đánh ra tàng kinh c ắ t đi nhìn một phen sau đó sở dương trong lòng hiểu rõ liền quay người rời đi tàng kinh c ắ t đến dấu trong đạo tiên phong dự định tìm kiếm một gian phong úc ở lại thuận tiện lại thu thập một vài thứ chờ ngày mai liền chính thức bắt đầu đánh dấu nhiệm vụ chẳng qua là khi sở dương hành tẩu tại dấu đạo tiên phong bên trong hắn lại có thể cảm giác được đường dưới chân tựa hồ có chút không tầm thường chỗ mặt đất này phía trên cư nhiên bị khắc dẫn linh trận thiên địa linh khí mỗi giờ mỗi khắc không bị hấp dẫn tiến vào bên trong lòng đất mà để cho sở dương kinh ngạc chính là trên mặt đất vậy mà cũng khắc lấy từng đạo t r ậ n văn mà những thứ này cùng tại tàng kinh cắt trên vách tường nhìn thấy hiển nhiên là cùng một loại sở dương ngẩng đầu nhìn về phía những thứ khác tám tòa tàng kinh cắt hắn có thể cảm thụ được đi ra những thứ khác trong tám tòa tàng kinh cắt cũng đồng dạng đập lấy t r ậ n văn hơn nữa bên trong bài trí cùng nội dung cùng đệ c ử u t ò a tàng kinh cắt giống nhau như lúc chẳng lẽ nói những thứ này tàng kinh cắt căn bản chính là đại trận trận nhãn mà cái này giấu đạo tiên p h n g tất nhiên cả ngọn núi cũng là một tòa trận pháp cho nên dù làng ư ờ i này đi trên đường đều bị điêu khắc dẫn linh trận mục đích đúng là vì cho đại trận bổ tốc sức mạnh mà g i ấ u đạo tiên trên đỉnh linh khí sở di chỉ cái này t h á n h chủ cư trú giao trì thiên cung linh khí cũng đang có thể chứng minh điểm này đang suy nghĩ minh bạch điểm này sau đó sở dương không khỏi t ắ t lưới cái này giao trì thánh địa thủ bút cũng thật sự là quá lớn chín đạo chuẩn thánh khí tàng kinh c á t lại thêm nhiều như vậy t r ậ n văn ít nhất cũng là đại thánh cấp bậc người vẽ ra xem ra vì bảo hộ cái này tàng kinh các giao trì thánh địa thật đúng là hao tốn không ít công phu tại dạng này trọng trọng phòng hộ phía dưới nếu cái này trong tàng kinh các đồ vật còn có thể bị mang ra giao trì thánh địa mà nói nhưng mà chỉ có đại thánh cùng đại đế có thể làm được khó trách đều nói thánh địa nội tình phong phú sở dương mặc dù không biết giao trì thánh địa như thế nào nhưng mà chỉ từ trong một cái tàng kinh các bố trí là hắn có thể đủ nhìn ra được thánh địa nội tình hoàn toàn chính xác viễn siêu thường nhân tưởng tượng cái kia ảnh ma tông thật đúng là không biết lượng sức vậy mà cho là tìm tới mấy cái như vậy trảm đạo vương giả liền có thể dung chuyển giao trì thánh địa thật tình không biết chính mình thật là trốn tranh đứng máy không tự lượng sức tại dấu đạo tiên phong sườn núi chỗ tìm một gian không có người cư trú gian phòng ở lại đơn giản thu thập một phen dù sao đây là sở dương tương lai một năm muốn chỗ ở tự nhiên không thể tùy tiện mà làm nghỉ ngơi một đêm sau sở dương d ạ n g sáng hôm sau liền đã vừa tỉnh lại đổi một bộ y phục đeo hảo tạm dịch đệ tử lệnh bài sở dương liền trực tiếp đi tới đệ c ử u trong tàng kinh c ắ t nhận công cụ sau đó sở dương liền dự định bắt đầu vẩy nước các nhà bởi vì là buổi sáng đến đây tầng thứ nhất lựa chọn thần thông bí thuật cũng không có nhiều người toàn bộ tầng thứ nhất cũng chỉ có một lão nhân mà thôi mà đúng như sở dương dự liệu là người này niên kỷ nhìn cực kỳ g i à n u a tóc sở dâu đã biến thành trắng hết cơ thể cũng còng lưng một bộ dáng vẻ gần đất xa trời hơn nữa từ cả người hắn tản mát ra khí tức đến xem l ã o nhân này thực lực cũng liền tại mệnh tuyển hơn nữa l ã o nhân này khí huyết đã không còn thịnh vượng rất rõ ràng thủ thuật của hắn đã sắp đi đến cuối đoán chừng liền tại đây hai mươi ba mươi năm công phu l ã o nhân kia liền sẽ chết đi nhìn xem lão nhân kia sở dương biết hắn cũng là một cái tạp dịch đệ tử chỉ thị sở dương tại giao trì thánh địa làm tạp dịch đệ tử hơn hai năm đến nay gặp phải cơ bản đều là đệ tử trẻ tuổi mà giống lao nhân kia dàn mua như thế hắn còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi hảo ta là mới tới phụ trách quét dọn một tầng sở dương tiến lên cùng lão nhân kia lên tiếng chào hỏi dù sao tương lai một năm hắn đoán chừng mỗi ngày đều muốn cùng lão nhân kia gặp mặt coi như không muốn thâm nhập hiểu rõ nhưng mà mặt ngoài công phu cũng vẫn là muốn làm vừa làm ân ngươi chính là cái kia người mới tới a thật không tệ thật tốt làm a nơi này việc cũng không vội vàng chờ chúng ta làm xong những vật này sau đó ngươi còn có thể chờ ở chỗ này thật tốt tu luyện lao nhân kia cũng đối sở dương hiền lành cười cười một bộ người hiền lành bộ dáng ân ta biết sở dương gật đầu tiếp đó liền định q u á t giác chỉ là sau một khắc lông mày của hắn liền n h í u lại hắn vừa rồi tại cửa ra vào cùng lao nhân kia nói chuyện chỉ phát giác được lao nhân này khí tức tại mệnh tuyển cảnh giới sau khi hắn tới gần lao nhân lại phát hiện lao nhân này khí tức phía trên giường như đang che giấu cái gì tại nhìn lao nhân bộ dáng mặc dù vẫn là cái kia một bộ gần đất xa trời bộ dáng nhưng mà sở dương lại có thể cảm thấy lao nhân này trong bể khổ có được cực lớn sức mạnh lực lượng này để cho hắn đều có chút chân kinh mà có thể làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ cái kia nhất định là thực lực cùng cảnh giới so với hắn cao hơn một điểm người cho nên nói lao nhân kia lại là một cái chạm đạo vương giả chạm đạo cảnh giới ẩn tàng c ơ giả cái này tại giao trì thánh địa bên trong cũng là có thể bị xem như người hộ đạo tồn tại cho dù là cái nam tạp dịch đệ tử giao trì thánh địa cũng không khả năng để cho một cái chạm đạo vương giả đi làm tạp dịch đệ tử lại thêm bên ngoài khóa những cái kia trần văn sở dương lần thứ nhất cảm thấy cái này giấu trong đạo tiên phong nhất định cất giấu cực sâu bí mật vàng không không thể lại làm nghiêm mật như vậy phòng hộ chẳng những bên ngoài xếp đặt xương đ ộ n g liền nội bộ đều có mạnh mẽ như vậy phòng ngự hơn nữa vẫn còn có người hộ đạo đến trông giữ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này tàng kinh c ắ t cơ hồ có thể nói bên trên là vững như thành đồng thực lực không bằng t h á n h nhân căn bản cũng không có thể tại trong tàng kinh c ắ t chống một phút cái này thật sự là quá kinh người sở dương không nhịn được nghĩ đến cũng may trong thân thể của hắn sức mạnh đã dùng ma thần phong ấn triệt để phong ấn lại lại thêm hệ thống giúp hắn che đậy khí tước bây giờ sở dương người ở bên ngoài trong mắt chính là một cái còn không có đột phá đến thần tàng cảnh giới luân hải tu sĩ mà thôi vóc người xem như không tệ nhưng mà thiên phú lại là cực kỳ kéo hông nếu không nếu để cho cái này c h ạ m đạo vương giả lão nhân phát giác được trong cơ thể hắn kinh khủng chấn động mà nói cái kia chỉ sợ sau này tự mình theo dõi hắn cũng không phải là giang diệu y phái tới những cái kia nữ đệ tử mà là giao chỉ thánh chủ thời khắc vô vi bất trí chú ý chương ba trăm hai mươi gặp lại tần giao có thiếu tiên tiên đạo h a i chỉ là tại phát hiện lão nhân này thực lực chân thật sau đó sở dương liền cũng biết hắn sau này tu luyện liền muốn càng thêm cẩn thận một chút dù sao chạm đạo vương giả cũng không phải hóa thần cảnh giới phản hư cảnh giới có thể so với đây nếu là bị để mắt tới cho dù là hắn đều sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức nơi này chính là dạng này chờ tại thời gian dài ngươi sẽ biết sống vẫn là rất nhẹ nhõm bất quá tiểu t ử ngươi v ậ n khí coi như không tệ bị phân đến tới nơi này nơi này một tầng có một đạo không tệ thần thông bây giờ bị người mượn đi vượt qua hai ba ngày liền sẽ trả lại đến lúc đó ngươi cũng có thể đi học thần thông kia để cho thực lực của mình có thể có được một chút đề thăng mặc dù chúng ta nhất định là tạp dịch đệ tử thế nhưng là thực lực tiến bộ chúng ta có thể có được tài nguyên cũng có thể nhiều một ít lão nhân kia nhìn xem sở dương một bộ dáng vẻ người từng trải đối với sở dương cười nói sở dương nghe lời của lão nhân đồng dạng cười cười nhưng mà trong lòng của hắn lại tại t r i b ậ y tạp dịch đệ tử ngươi một cái chảng đạo vương giả còn tới cùng chúng ta những thứ này tạp dịch đệ tử nói những lời này thật đúng là diễn kịch diễn viên rồi cũng không phải nhìn xem lão nhân niên kỷ cuối cùng lớn lời nói sở dương cũng hoài nghi lão nhân kia có thể hay không rất ưa thích chơi trong những tiểu thuyết kia yêu thích giả heo ăn thịt hổ xáo lộ nếu là nói như vậy đó thật đúng là chơi thật vui bất quá mặt ngoài sở dương khi nghe đến lão nhân này câu nói này sau đó lại con mắt tỏa sáng nếu thật sự là như thế mà nói cái kia quá tốt rồi sở dương giả vờ vô cùng kích động dáng vẻ ân đó là ta ở chỗ này ít nhất đều chờ đợi thời gian mấy chục năm nơi này đồ vật ta rõ ràng tiểu tử ngươi nếu là về sau muốn học cái thứ gì không biết vị trí đặt ở chỗ nào rồi cứ tới tìm ta lao nhân kia nhìn xem sở dương cũng là cười cười tính cách kia cũng không phải là cái gì lạnh nhạt thế ngoại cao nhân ngược lại một bộ ưa thích xen vào chuyện của người khác lao đầu bộ dáng này ngược lại là để cho sở dương im lặng bởi vì nếu không phải lão nhân này tính tình vốn là như thế cái kia nhất định là hắn bụng dạ cực sâu xem ra hắn sau này tu luyện liền thật muốn chú ý vậy ta trước hết cảm ơn t r ư ớ c lao tiên sinh sở dương cũng là nợ nụ cười lập tức liền bắt đầu quất giác dù sao hắn không có quên hắn đánh dấu nhiệm vụ hắn muốn tại cái này trong tàng kinh các mỗi ngày quét một giờ địa liên tục buổi sáng thời gian một năm mới có thể thu được cái kia một đạo không s ứ c mẹ đại đế kinh văn đông hoàng kinh lâm gia ra, ra hôm nay đến phiên ta để chỉnh lý giá sách ngay tại sở dương vừa cùng lão nhân kia vô tình hay cố ý nói chuyện trời đất thời điểm tàng kinh các đại môn mở ra một bóng người xinh đẹp cũng đi đến sở dương tự nhiên cũng nhìn sang cái này mới tiến tới bóng hình xinh đẹp có một tấm rất đẹp khuôn mặt nhưng mà thực lực nhưng lại có thấp người mặc màu trắng quần áo cả người nhìn qua có chút khiếp n h ư ợ c dáng vẻ phối hợp thực lực của nàng không thể nghi ngờ là có chút mạch mai lê hoa đái vũ cảm giác nữ nhân như vậy đối với một chút đại nam tử chủ nghĩa cường thịnh nam nhân mà nói đó thật đúng là có sức hấp dẫn trí mạng nhưng mà đây đối với cũng là nữ nhân giao trì thánh địa tới nói phần này lực hấp dẫn đó thật đúng là giảm bớt không thiếu thậm chí có chút cũng bởi vì nữ hài mềm yếu có chút người khác không nhìn chúng dù sao giao trì thánh địa mặc dù nói thu trên cơ bản cũng là nữ đệ tử nhưng là bởi vì giao trì thánh chủ tính tình bá đạo hơn nữa thực lực cực mạnh dù cho tại đông hoang chín đại thánh địa bên trong cũng là có thể nhẹ nhõm chiếm giữ trước ba tồn tại điều này cũng làm cho giao trì các đệ tử tính tình cũng càng thêm bá đạo cái gì ngươi nói nữ nhân phải có nữ nhân ôn nhu và vũ mị tốt vậy thì cùng các nàng giao trì đệ tử đánh nhau một trận a nếu như ngươi có thể thắng các nàng vậy ngươi tự nhiên có thể có được các nàng thưởng thức từ đó nhìn thấy các nàng ôn nhu một mặt nhưng mà nếu như ngươi thua cho các nàng ngượng ngùng như vậy ngươi tại trong lòng các nàng địa vị liền sẽ thẳng t ấ p hạ xuống dù sao ngay cả nhân ra đều đánh không lại còn kỳ vọng các nàng có thể vì ngươi trở nên ôn nhu và tốt vậy ngươi còn không bằng nằm mơ giữa ban ngày đi đâu ít nhất trong mộng cái gì cũng có mà sở dương nhìn xem nữ đệ tử kia bộ dáng cũng có mấy phần nhìn quen mắt c ẩ n t h ậ n so u với hôn à y ư ơ nội g m thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai yếu hơn một chút như vậy mà thôi chơi sinh gần đạo một khi bắt đầu tu luyện cùng người đối địch liền có thể trời sinh đứng ở thế bất bại chính là phi thường cường đại thể chất liền sáng tạo giao trì thánh địa tây hoàng mẫu thể chất cũng là tiên thiên đạo thai có thể tưởng tượng được thể chất này chỗ cường đại chỉ là có chút đáng t i ế c là tiên thiên đạo thai cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết ngược lại bởi vì tiên thiên một chút d u y ê n cớ tiên thiên đạo thai là có thiếu sót mà cái này có thiếu tiên thiên đạo thai chẳng những không thể cho nàng mang đến tiên phú tu luyện còn có thể bởi vì thiếu hụt để cho thiên phú của nàng trở nên thậm chí cũng không bằng người bình thường cơ thể cũng là không đầy đủ vô cùng nhưng mà nếu như có thiếu tiên thiên đạo thai có thể khôi phục thành không thiếu sót trạng thái cái kia tần giao thực lực không thể nghi ngờ sẽ tại trong thời gian ngắn tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới nói không chừng chính là bây giờ giao chỉ thánh địa đệ nhất chân t r u y ề n đệ tử giang diệu y đều phải nhìn theo bóng lưng ân tần giao tới rồi ta đã sớm n ó n g trông ngươi đã đến cũng chỉ có ngươi cái này tiểu nữ hoa nhà mới có thể trước khi tới quan tâm ta cái lao nhân này những người khác à đều ngạo khí rất đâu căn bản vốn không nguyện ý cùng ta cái lao nhân này nói chuyện bất quá hôm nay ta lao đầu nhưng mà không thiếu người bồi đâu lao nhân kia cũng là nợ nụ cười nhìn xem tần giao cùng sở dương cười nói nào có à lâm ra ra chúng ta cũng là tạm dịch đệ tử có chỗ nào tới phân biệt cao thấp giàu nghèo đâu lâm ra ra nếu là nói như vậy vậy ta cũng giống như nhau thực lực của ta đến bây giờ cũng chỉ là luân hải cảnh giới cùng những thứ khác những đệ tử kia so ra thật sự là quá yếu tần g i a o véo von nở nụ cười n u nhược kia chi tư bây giờ nếu là có ngoại nhân tại đó cái này mà nói nhất định sẽ đem tần g i a o kéo cỡ nào ă n ủi dù sao tần g i a o d á n g vẻ cũng thực sự là ta thấy mãi yêu bất quá sở dương biết tần g i a o có thể có cái dạng này đồng dạng cũng là bởi vì có thiếu đạo thai nguyên nhân có thiếu giả tàn phá vẻ đẹp cũng tương tự có thể làm cho người sinh ra thương tiếp cảm giác vậy thì cố gắng lao nhân đồng dạng cười trả lời nhìn ra được lao nhân này thật là thực tình yêu thương tần giao hảo tần giao gật đầu một cái tiếp đó cầm đồ vật dự định chỉnh lý sách nhưng mà không biết vì cái gì nàng giống như là mệnh t r u n g chú định quay người liếc mắt nhìn cái kia vẫn không có nói chuyện tạp dịch đệ tử a ngươi ngươi cũng tới sao cũng chính là cái nhìn này tần giao liền nhận ra sở dương chính là nàng phía trước tại nhập môn thời điểm gặp phải người kia chương ba trăm hai mươi mốt hấp dẫn lẫn nhau thể chất đúng là âm hồn bất tán sông rượu y k ân ta cũng tới sở dương cùng tần giao chào hỏi một tiếng ân tần giao nhìn xem sở dương trên mặt cũng lâu ngày không gặp lộ ra một cái mỉm cười mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng mà trong lòng lại có mấy phần vui vẻ trong lòng của nàng cũng vui vẻ không thiếu tựa hồ không ít phiền não đều bởi vì nhìn thấy sở dương tan theo gió đồng dạng rõ ràng các nàng đây mới là lần thứ hai gặp mặt mà thôi nhưng mà tần giao nhưng trong lòng cảm thấy các nàng đã quen biết rất lâu chuyện nơi đây rất nhẹ nhàng ngày bình thường cũng có thể có tương đối nhiều thời gian tu luyện cũng coi là một cái nơi đến tốt đẹp sở dương nhìn xem tần giao thản nhiên nói trong lòng của hắn đương nhiên minh bạch tiên thiên thánh thể đạo thai đối với tần giao cái này có chồng thiếu đạo thai tới nói có chút bao lớn lực hấp dẫn tần giao đối với hắn quen thuộc tự nhiên cũng đến từ tại thể chất bên trên lẫn nhau hấp dẫn nhưng mà sở dương lại không dự định cùng tần giao thêm gần tiếp xúc cái gì dù sao nếu như tần giao có thiếu đạo thai có thể biến thành không thiếu sót đạo thai mà nói như vậy tần giao thiên phú liền có thể triệt để phát huy ra đến lúc đó tại giao chỉ thánh địa bên trong đều có thể có một chỗ cắm rủi nói không chừng còn có thể cùng giang diệu y tranh đoạt một phen đệ nhất chân truyền vị trí dù sao sở dương là tiên tiên thánh thể độ thai đối với tiên tiên đạo thai đối với t i ê n địa đạo h ẩn cảm n ộ năng lực hắn quen thuộc nhất bất quá ân ta ngay từ đầu liền được phái đến tới nơi này thời gian hai năm ta đối với nơi này cũng đã quen thuộc một chút nơi này đích sắc có thể khiến người ta có đầy đủ thời gian tu luyện tần giao nhìn xem sở dương lộ ra một cái mỉm cười để cho nàng cái kia trương mang theo mặt tái nhuận cũng bằng thêm thêm vài phần màu sắc nhìn qua càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người hơn nữa không biết vì cái gì tần giao tại biết sở dương sau khi đi tới nơi này trong lòng lại có một chút tung tăng đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua mà một màn này cũng làm cho lão nhân liếc mắt nhìn sở dương bất quá lao nhân kia cũng không có nói thêm cái gì dù sao sở dương cùng tần giao hai người cũng là tạp dịch đệ tử phía trước nhận biết cũng là nói quá khứ chỉ là lâm lão nhìn hai người một mắt một cái luyện thể cảnh giới một cái luân hải cảnh giới một lần này tạp dịch đệ tử thực lực đều không phải là rất mạnh a ân vậy là tốt rồi hy vọng chúng ta đều có thể sớ m ngày trở nên mạnh hơn sở dương gật đầu một cái cùng tần giao lẫn nhau nói một đôi lời khích lệ sau liền tiếp theo bắt đầu quét g á c mà tần giao cũng không ở nói chuyện tiếp tục chỉnh lý sách chỉ bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tần giao tâm tình muốn so đi tới tảng kinh cấp phía trước tốt hơn không thiếu một canh giờ rất nhanh liền đi qua sở dương vì hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ cố ý nhiều quét nửa canh giờ chờ hệ thống nhắc nhở hắn hôm nay đánh dấu nhiệm vụ đã hoàn thành sở dương lúc này mới dừng lại tay sau đó cùng lão nhân tần giao nói một tiếng sau đó liền đi linh thiện phòng dấu đạo tiên phong bên trong linh thiện phòng bên trong linh nục cùng linh mễ tự nhiên muốn so cái khác tiên trên đỉnh tốt hơn quá nhiều dù sao g i ấ u trong đạo tiên phong ngay cả trên đường đều khắc lấy dẫn linh văn tại dạng này thiên địa linh khí phía dưới trồng ra linh mễ tự nhiên không phải những thứ khác tiên phong có thể so với tùy ý ăn uống một phen sở dương liền trở về mình tại g i ấ u đạo tiên trên đỉnh tiểu viện bên trong lập tức phóng xuất ra khói đen che đậy khí thức bắt đầu tu luyện chỉ là một lần sở dương liền không còn giống như là tại cái khác tiên trên đỉnh như vậy không chút kiên kỵ dùng địa ngục dung lỗ hấp thu chung quanh thiên địa linh khí ngược lại đem tốc độ thả chậm không thiếu nhưng mà cho dù là dạng này nó hấp thu thiên địa linh khí tốc độ a vẫn như c ũ không phải thường nhân có thể so với ban đêm rất nhanh tới tới lúc này g i ấ u đạo tiên phong đệ cựu trong tàng kinh c á t lao nhân đang ngồi trên ghế đọc sách mà giờ k h ắ c này nếu là cẩn thận quan sát lao nhân quyển sách trên tay mà nói liền có thể nhìn thấy trên tay hắn cầm trên quyển sách kia dính khí tức chính là cái k i a trong tầng thứ sáu tàng kinh c á t mới có thể có khí tức rõ ràng lấy lao nhân thực lực ít nhất cũng là phản hư cảnh giới lâm lão giang diệu y đẩy ra đại môn tàng kinh các vừa tiến đến nhìn thấy chính là một màn này thế là nàng cũng không dám k i n h thường Đi đến n trước mặt của lão h ân đệ ố i với thi cái. giả, giao người giờ Giang i vương vậy và vị hắn hư hư thi lễ một cái. Dù sao lão nhân thế nhưng chạm chỉ hộ Như thân phận không trong. nàng bằng. một một lễ lão là là là là Dù Dù d sao địa xa xa đạo đạo bây đó u Y đã bị nhất g ư ờ đời i coi tiếp là t e o giao chỉ thánh chủ. thánh h Ơn, n đệ nhất chân truyền như thế nào ở thời điểm này tới tàng kinh c á t như thế chi muộn chỉ sợ vì không phải cái này trong tàng kinh c á t thần thông cùng bí thuật à. đệ nhất chân truyền mặc dù bây giờ quản lý giao chỉ thánh địa sự vụ lớn nhỏ nếu có những chuyện khác đi tới nơi này trong tàng kinh các đồng dạng cần sớm thông báo một tiếng lao nhân liếc mắt nhìn giang diệu y ỉa hời hợt nói mấy câu liền để giang diệu y minh bạch nàng mặc dù tạm thời quản lý giao trì thánh địa sự vụ lớn nhỏ nhưng mà tại nàng còn không phải giao trì thánh địa thánh chủ phía trước những thứ này các hộ đ ạ o giả cũng sẽ không cho nàng quá tốt sát mặt dù sao hai người t r ê n lệch nước chừng kém hai cái đại cảnh giới hóa thần cùng c h ả m đạo vương giả tranh l ệ n h đồng dạng cũng là một cái trên trời một cái dưới đất ta biết đã trễ thế như vậy tới q u á i giày lâm lão đích xác có chút không tốt nhưng ta cũng là vì giao trì thánh địa suy nghĩ chắc hẳn lâm lão hẳn là cũng đã biết đoạn thời gian trước giao trì thánh địa chuyện xảy ra ta giao trì thánh địa bị ảnh ma tông tính toán nhưng mà cũng may thánh chủ càng là cao hơn một bậc sớm bố trí để cho bọn hắn tính toán rơi vào khoảng không càng đem ảnh ma tông huyết đồng l a o tổ trọng thương ít nhất trong vòng trăm năm ảnh ma tông đối với ta giao trì thánh địa đều sẽ không còn sức hoàn thủ cái này vốn nên là làm người vui vẻ một việc mà ta giao trì thánh địa cũng đem thu hoạch một vị đại thánh di hải cùng ảnh ma tông trí bảo lấy được những vật này đủ để cho ta giao trì thánh địa nhiều hơn nữa ra mấy vị trạm đạo vương giả đi ra chỉ là thánh chủ tính toán lại bị hai cái giấu ở giao trì thánh địa trong mỏ quặng người thần bí cho đoạn không chỉ như thế bây ọ n hắn còn thương thánh chủ. đà b giờ ta đã có thể xác định cái kia hai cái người thần bí bên trong trong đó một cái chính là quặn mò tạp dịch đệ tử trắng tiểu bàn mà đổi thành một cái mặc dù còn không biết thân phận của hắn nhưng mà ta lại hoài nghi hắn chính là sở dương mặc dù bây giờ ta còn không có bất kỳ chứng cứ nhưng mà loại kia trồng trùng hợp để cho ta minh bạch đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp sở dương nhất định ngụy trang rất tốt mà hắn bây giờ tới tàng kinh cát coi như hắn ngụy trang cho dù tốt nhưng mà tại lâm lão ngài cảm giác phía dưới cũng tuyệt đối sẽ lộ ra dấu vết để lại đến lúc đó chúng ta liền có thể đem sở dương tại chỗ bắt được tiếp đó hỏi thăm ý đồ của hắn cứ như vậy cũng có thể để cho giao trì thánh địa rút ra thái họa miễn cho hắn lại tiếp tục cần giấu đi đối với ta giao trì thánh địa bất lợi mà ta đêm nay đến đây cũng chính là muốn nhờ cậy lâm lão giúp ta nhìn xem sở dương nếu hắn có bất kỳ chỗ gì thường thỉnh nhất định muốn báo cho ta biết có thể chứ giang diệu y đối với lâm lão vô cùng kính trọng dù là lãnh đạo phía trước như thế đối với giang diệu y nói chuyện nàng cũng che giấu đi một thân phong mang nhờ cậy lấy mà nghe được giang diệu y lời nói lâm lão cũng sửng sốt một chút Hắn đương nhiên chiến đương bên trong trận đại giao biết kia. trì Mặc dù hắn không hiểu rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó, nhưng mà cũng biết giao chỉ thánh chủ thế thương. thị cho khắc thương tích, nhưng là không nghĩ đến lại là thần bí nhân ngay cũng trọng tần lỏng. Vốn rằng đến kia giao giám giao gây biết lại rõ trì Trước cụ lúc lấy lâm láo là là là làm. đó, mà bị bị bí vì Dù sao hắn mặc dù là giao trì thánh địa người hộ đạo nhưng mà chức trách của hắn lại là trông coi tàng kinh cát trừ phi có người đánh vào tàng kinh cát và n g không hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay giao trì thánh địa bên trong sự t ì n h cho nên đối với ngày đó phát sinh những cái kia đi qua cũng chỉ là nghe đến đây lựa chọn thần t h ô n g các đệ tử nói qua như vậy một đôi lời biết đến có hạ mà nếu như quyết tâm thật giống như giang diệu y nói như vậy lời nói cái kia người thần bí l ẻ n vào đến trong hắn giao trì thánh địa chính là có chút mưu đồ làm loạn mặc dù lâm lão trong lòng cũng không tin tưởng sở dương dạng này một cái luân hải cảnh giới tu sĩ chính là thần bí nhân kia nhưng mà nhìn thấy giang diệu y lợi thế son sắt còn kém thể thể cho nên lâm lão đáp ứng giang diệu y thỉnh cầu dù sao thà giết lầm không thể búng tha ngược lại hắn mỗi ngày chỉ cần dùng thần thức nhiều quan sát sở dương liền có thể chuyện này với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến nếu sở dương thực sự là người thần bí mà nói cái kia giao chỉ thánh địa tự nhiên cũng sẽ gặp phải nguy hiểm hảo vậy ta liền thay ngươi nhìn lâu nhìn nhìn cái này sở dương đến c ũ n g có vấn đề gì đi ngươi cũng mau mau rời đi à tàng kinh các buổi tối không lưu đệ tử ngươi mặc dù là đệ nhất chân truyền đệ tử nhưng nếu là phá lệ ta tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi lưu t ì n h lâm láo nói xong liền hạ lệnh t r ú khách cái kia hết thể liền bái tỏ d i n giả diệu y cáo lui giang diệu y đối với lệnh đuổi khách cũng không nóng giận dưới cái nhìn của nàng mục tiêu của nàng đã thực hiện tự nhiên không cần để ý những thứ khác đang cáo biệt lâm lão sau đó giang diệu y liền trực tiếp biến thành một tia lưu quang về tới đệ nhất tiên phong mà từ nàng đến đến rời đi cả tòa giấu đạo tiên phong đệ cựu trong tàng kinh các tất cả tạp dịch đệ tử nhóm vậy mà không có một cái nào có thể phát giác được giang diệu y tới qua ở đây ngoại trừ sở dương sở dương tự hắt trong sương mù mở hai mắt ra ánh mắt của hắn tựa như có thể xuyên thấu nóc nhà nhìn thấy cái kia không triển miên tinh không bây giờ nếu là cẩn thận sở dương liền có thể phát giác được trong con mắt hắn có một đám lửa mà ngọn lửa kêu bên trong nhưng là một đầu thái cổ thần tượng bốn phía hư không trong lúc mơ hồ đều có một loại phá toái cảm giác nhưng mà lực lượng như vậy lại bị khói đen hoàn mỹ che giấu bốn phía liền một tơ một hào khí tức đều chưa từng phát tán ra nếu bây giờ có người đem thần thức dò xét qua tới có thể nhìn thấy cũng chỉ bất quá là sở dương đang tu luyện mà thôi căn bản là không có cách phát giác được thực lực chân chính của hắn xem ra cái này giang diệu í thật đúng là để mắt tới hắn lại dù là hắn từ đầu đến cuối từ đầu đến cuối biểu hiện giống như một cái người bình thường đồng dạng thậm chí đều không lộ ra sơ hở gì tới nhưng vẫn là bị người để mắt tới không thể không nói có đôi khi trực giác của nữ nhân quả thực là chuẩn đến đáng sợ các nàng không có bất kỳ cái gì chứng cứ nhưng mà cái kia kết quả cuối cùng lại cùng các nàng phỏng đoán không kém chút nào cái này đúng thật là để cho người ta hâm mộ cảm giác ca sở dương không nhịn được thầm nghĩ nhưng mà mặc dù giang diệu y đối với hắn hoài nghi còn không có tiêu thất nhưng mà sở dương nhưng cũng không chút nào sợ cái gì dù sao liền xem như trạm đạo vương giả cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện bí mật của hắn giang diệu y có thể làm cũng chỉ là hoài nghi mà thôi nàng căn bản tìm không thấy bất kỳ chứng cứ mười lăm sáng sớ m ngày thứ hai sở dương tiếp tục đi tàng kinh các quất giác khi hắn sau khi đi vào quả nhiên một đạo lực lượng thần thức liền trực tiếp đem hắn cho b ả o phủ sở dương ở trong lòng cười lạnh một tiếng quả nhiên lâm lão bắt đầu d á m thị hắn biết điểm này sau đó sở dương lại không có biểu hiện ra cái gì phát giác vẫn là cùng phía trước một dạng tiếp tục quét sân thỉnh thoảng cùng lâm lão nói lên một hai câu g i ế t thời gian mà lâm lão cũng cảm giác được sở dương thực lực đích thật là luân hải cảnh giới mà trong bể khổ cũng cùng người bình thường một dạng không có bất kỳ cái gì dị tượng phát sinh ngay cả thiên phú cũng không được khá lắm chỉ so với người bình thường mạnh hơn một chút như vậy một người như vậy nếu như ném ở giao trì thánh địa tất cả nam tạp dịch đệ tử trong đám người mà nói đoán chừng rất nhanh liền mẫn tại đám người căn bản tìm không thấy hắn nếu bình thường lâm lão căn bản cũng sẽ không chú ý sở dương nhưng mà đang nghe s o n g giang diệu y mấy câu nói kia sau đó cho dù là tìm không thấy sở dương bất kỳ sơ hở nào hắn cũng sẽ phân ra một tia tâm thần tới quan sát đến sở dương dù sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vắm nhất mà cái này cũng p h i không được hắn cái gì tinh lực lâm lão ta kể từ đi tới tàng kinh các đều là ngươi chiếu cô ta đây là ta tự mình làm ngươi nếm thử xem hương vị như thế nào ngay tại sở dương câu được câu không mà cùng lâm lão nói chuyện trời đất thời điểm tàng kinh các đại môn bị đẩy ra thần giao đi đến trong tay còn cầm một cái hộp cơm bên trong chứa mấy cái bánh bao mà điều này cũng làm cho hai người đều nhiều hơn nhìn nàng một cái t ố t ta nếm thử nhìn lâm lão cười tiếp nhận bánh bao cắn một cái hương vị rất là không tệ đây là đưa cho ngươi cũng nếm thử xem a tần h giao cũng đem một đĩa bánh bao đưa cho sở dương bọc của nàng tử là vì lâm lão cố ý làm nhưng mà sở dương cũng ở nơi đây liền thuận tiện cũng cho hắn làm một phần ăn ngon ai tiểu nha đầu tay nghề của ngươi thật đúng là không tệ a lâm lão cũng cười tán dương mà nghe lâm lão tán dương thần giao xấu hổ nợ nụ cười tiếp đó vừa nhìn về phía sở dương bánh bao này nàng chỉ là thuận tiện cho sở dương mang một phần nhưng mà trong lòng lại tại nhìn thấy sở dương thời điểm có chút để ý sở dương đánh giá đôi mắt đẹp nhìn xem sở dương mỉm cười nhàn nhạt ân hương vị cũng không tệ lắm an ngon sở dương nhìn thấy tần d ư ơ n tới vốn là nghĩ từ chối nhã nhặn nhưng mà khi nhìn đến tần dương một khắc này sở dương lại đem sắp nói ra khỏi miệng cự tuyệt nuốt trở về tiếp nhận bánh bao cắn một cái sau đó phát hiện hương vị lại còn không tệ ít nhất so với linh tiện phòng những người khác làm ăn ngon không thiếu mặc dù nói sở dương đến nơi này cái thực lực trên cơ bản đã có thể không cần lại ăn những vật này nhưng mà mỹ thực đi làm sao có thể cô phụ đâu vậy thì ăn nhiều mấy cái a tần giao nghe được sở dương khích lệ trong lòng mừng rỡ nhưng mà trên mặt lại chỉ là nhàn nhạt n ở nụ cười cũng không có bởi vì vài câu tán dương liền vui vô cùng bánh bao này hương vị thật đúng là không tệ tiểu nha đầu ngươi có lòng tiếp tục tu lợi đi lâm láo đã ăn xong bánh bao sau liếc mắt nhìn hai người nói trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác yêu thương tần giao cũng có chút đau lòng tần giao thân thể không đầy đủ ngày bình thường cũng là khả năng giúp đỡ liền giúp một chút mà tiểu nha đầu này cũng chỉ có ơn tất báo bình thường đối với hắn cũng rất tốt thường xuyên làm chút ăn uống mang đến tiểu nha đầu này nếu sau này thực lực có thể tiến bộ lời nói cũng có thể sớm ngày trở thành giao trì đệ tử chính thức lâm lão quay người lại nhìn về phía sở dương t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba giao trì thánh địa khai chiến chuẩn bị triệt đệ diện trừ ảnh ma tông hắn vốn cho là sở dương cũng là một cái bình thường tạp dịch đệ tử nhưng mà có giang diệu y mấy câu nói kia lâm lão thì không khỏi không hoài nghi sở dương tới tàng kinh c ấ p đến cùng là có mục đích gì nếu sở dương thật muốn đối với giao trí thánh đ u n h ư đồ làm loạn có lẽ tần giao cũng sẽ nhận một chút tổn thương đây không phải hắn muốn thấy được cho nên đối với sở dương thần thức giám thị liền sâu hơn không thiếu ăn rồi bánh bao đem mấy thứ sau khi thu thập xong ba người liền tiếp theo làm việc chỉ là một lần sở dương cùng tần giao quan hệ ngược lại là cũng gần thêm không ít hai người khi làm việc cũng sẽ thỉnh thoảng nói mấy câu bất quá bởi vì lâm lão nguyên nhân bọn hắn đang nói chuyện thời điểm lâm lão cũng sẽ thỉnh thoảng mở miệng này ngược lại là để cho giữa hai người cái t r ù n g loại kêu bầu không khí tiêu thất cứ như vậy liên tiếp vài ngày tần giao mỗi ngày đều sẽ cho sở dương còn có lâm lão mang một chút chính mình tự mình làm đồ ăn tới bọn hắn một bên làm việc mấy người thỉnh thoảng cũng sẽ trở nên khẽ đảo trên giá sách những cái kia thần thông cùng công pháp đụ tới thích hợp liền tạm thời nhớ kỹ tiếp đó chờ quét dọn xong sau đó lấy thêm tới xem xét tu luyện liên tiếp vài ngày cũng là như thế cuộc sống của bọn hắn mười phần bình tĩnh cũng không có xuất hiện bất kỳ nhạc đệm mà lâm lão thần thức bao phủ cũng tại mỗi một ngày sở dương tiến vào tảng kinh các một k h ắ c này đúng giờ đúng giờ xuất hiện chưa từng có tiêu thất qua mà bọn hắn bên này thời gian trải qua cực kỳ bình tĩnh giao trì bên trong cũng xảy ra một chút đại sự đầu tiên chính là giao trì thánh chủ mang theo giao trì bên trong phản hư đại năng cùng c h ạ m đạo vương giả đi đến ảnh ma tông cho nên chỗ tìm bọn hắn tính sổ sách mà đoạn thời gian này bọn hắn đã đem ảnh ma tông đánh liên tục bại lui ảnh ma tông càng là không địch lại giao trì thánh đ i ệ mắt thấy liền bị triệt để diệt vong nhưng mà ảnh ma tông đến cùng cũng là đã từng là thánh điệu tông môn giao trì thánh địa mặc dù cường đại nhưng mà muốn diệt ảnh ma tông tự nhiên cũng cần trả giá không ít thời gian trước mắt mặc dù giao trì chiếm căn cứ thượng phong nhưng mà muốn triệt để tiêu diệt ảnh ma tông còn phải cần một khoảng thời gian ai các người nghe nói không cái kêu ảnh ma tông bây giờ cũng tại hướng ra phía ngoài cầu viện nói cái gì nếu có người nguyện ý giúp trợ bọn hắn bọn hắn thậm chí có thể đem vô thượng thần thông xem như thủ lao đây một cái đến đây lựa chọn công pháp và thần thông giao trì nữ tạp dịch đệ tử không nhịn được cùng người bên cạnh nói chuyện vô thượng thần thông chật c ậ t cái kêu ảnh ma tông thật đúng là đại thú bút vô thượng thần thông cái này trên căn bản là mỗi một cái tông môn bí mật bất truyền a bây giờ lại lấy ra làm làm thù lao nếu có thực lực kia mà nói ta ngược lại thật đúng là nghĩ thử một lần đâu dù sao nếu là có thể đến vô thượng thần thông vậy tự ta sức mạnh cũng có thể để thăng một đoạn lớn đây một cái khác nữ tạp dịch đệ tử nghe nói như thế sau nhưng là có chút tâm động cùng hâm mộ dù sao giao chỉ thánh địa tự nhiên cũng có vô thượng thần thông nhưng mà cái kia vô thượng thần thông chỉ có chân truyền đệ tử cùng thánh nữ mới có thể học tập giống các nàng những thứ này phổ thông đệ tử căn bản không có tư cách ai nói không phải thì sao bây giờ nha nghe nói bên ngoài r ụ c dịch người có không ít đâu mục tiêu của bọn hắn cũng là vì cái kia vô thượng thần thông hơn nữa giống như cái kia ảnh ma tông người còn nói muốn đưa ra mấy món thánh binh đâu cái này đoán chừng toàn bộ đông hoang người đều muốn bị kinh động đến một cái khác đệ tử cũng không nói bổ sung quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cái kia ảnh ma tông coi như tại không chịu được như thế trên tay có nội tình cũng so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm ta nếu là có thể có được cái kia vô thượng thần thông cùng thánh binh l i ề n tốt cái kia ngay từ đầu nói chuyện nữ tạp dịch đệ tử nghe đạo lại có thánh binh đưa tiễn cảng là hâm mộ、Đi. các ngươi cũng chỉ có thể ở đây qua qua miệng nghiện mỗi một cái đều là thực lực gì chẳng lẽ không biết sao còn có cái kia ảnh ma tông cũng là ý nghĩ h a o huyển bây giờ thánh chủ ra tay mục đích đúng là muốn triệt đ ể diệt cái kia ảnh ma tông ảnh ma tông nếu là muốn bảo toàn tự thân trừ phi đông hoang bên trong còn có những thứ khác thánh địa có thể trợ giúp nàng thế nhưng là thánh địa cũng không phải đổ đẩn có thể trở thành thánh chủ đó cũng đều là ngày xưa đông hoang bên trong thiên tri tiêu tử đương nhiên sẽ không vì một cái ảnh ma tông mấy cái vô thượng thần thông cùng thánh binh cùng giao chỉ thánh địa la địch mà những tán tu kia nếu là muốn hòa giải chuyện này trừ phi thực lực là đại thánh bằng không từng cái cũng chỉ bất quá chỉ có thể nhàn rỗi nhìn thôi một cái khác mệnh tuyển cảnh giới nữ đệ tử nghe các nàng khinh thường mở miệng nói những chuyện này cùng bọn hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì quan hệ từng cái ngược lại là ở đây khởi kình có thời gian như vậy còn không bằng học tập nhiều mấy đạo thần thông miễn cho đều đi vào năm sáu năm vẫn là một cái tạm dịch đệ tử liên b ì n h thường nhất nữ đệ tử đều hôn không bên trên còn đi làm cái kia ý nghĩ hao huyền nằm mơ ban ngày nghe được cuối cùng này nữ đệ tử cờ mắng những người kia cũng không nói chuyện nếu h nhao a o túi đ là như vậy mà nói hắn nhưng là nhất định muốn ở trong đó kiếm một tren canh bất quá bây giờ hắn lấy được tình huống cũng không nhiều xem ra tối về sau đó hay là muốn thật tốt hỏi một chút long giác tượng tình huống cụ thể một ngày này đánh dấu nhiệm vụ sau khi hoàn thành sở dương lại tại tàng kinh các b ồ i lâm lão cùng tần giao nói chuyện phiếm nói chuyện hảo sau một thời gian ngắn lúc này mới trở lại hắn tại dấu đạo tiên phong trong sân vừa trở về sau đó sở dương liền thả ra khói đen che đậy thiên cơ tiếp đó lúc này mới cùng long giác tượng bản mệnh nguyên châu nói chuyện long giác tượng sở dương dùng thần thức kêu gọi long giác tượng tên ai chủ nhân ta tại xin hỏi chủ nhân có phân phó gì long giác tượng nguyên bản tại tu luyện sở dương cho cái kia một đạo hành tự bí một góc mật văn nhưng khi hắn nghe được sở dương kêu gọi sau đó l i ê n lập tức dừng tu lựa lại nhanh chóng trả lời sở dương kêu gọi ta muốn biết giao trì thánh địa gần đây cùng ảnh ma tông giao chiến toàn bộ tình huống sở dương không nói nhảm trực tiếp hỏi tin tức là chủ nhân trong khoảng thời gian này giao trì thánh địa tiến công ảnh ma tông sự tỉnh cũng là huyên náo xôn xao chúng ta trên mặt nội vẫn là giao trì thánh địa thế lực chi nhánh cho nên cũng biết một chút người khác không biết bí mật tin tức ảnh ma tông bên kia đã không kiên trì nổi bây giờ đang lui giữ tổ địa không ra mà giao trì thánh địa bên kia đã không có kiên nhẫn các nàng quyết định tại gần đây phát động công kích triệt đệ diệt trừ ảnh ma tông t r ư ơ n g ba trăm hai mươi b ố đại chiến tình huống còn chuẩn bị đục nước béo cỏ À, quả thật sao như thế nghe được long giác tượng mà nói sở dương trong mắt lóe lên một tia tinh mang nếu thật là như thế vậy cái này giao trì thánh địa cũng không tránh khỏi có chút quá mạnh mẽ ảnh ma tông nói thế nào tốt xấu đã từng cũng là thánh địa nội tỉnh cũng vẫn là có nhưng mà c ư nhiên bị giao trì thánh chủ lãnh đạo người đánh liên tục bại lui nếu là giao trì thánh địa người quá mạnh cái kia nhất định là ảnh ma tông quá yếu bất quá chu nguyên hồi tưởng lại giao trì thánh địa cái kia phong hoa tuyệt đại dáng người cùng với cái kia vô địch bá đạo chi thái trong lòng cũng minh bạch giao trì thánh địa có thể có hôm nay giao trì thánh chủ cũng phát huy không nhỏ công lao là mặc dù ta chưa từng tận mắt nhìn đến nhưng ta cũng tương tự phái thanh nguyên tông đệ tử tiến đến xem xét bọn hắn không dám tiếp xúc quá gần chỉ có thể xa xa xem xét nhưng mà truyền về tin tức nhưng đều là m ở dạng ảnh ma tông bây giờ chỉ có thể khốn thủ không ra tựa hồ đã bất lực tái chiến mà giao trì thánh địa bên kia lại là sĩ khí tăng mạnh chỉ cần mấy ngày nữa cái kia ảnh ma tông cũng chỉ có thể bị công chiếm long giác tượng đem hắn biết đến tất cả tin tức toàn bộ đều nói cho sở dương người làm rất tốt sở dương tán dương hh ắ c ắ c đây không phải đã sớm biết chủ nhân nhất định sẽ đối với tin tức này cảm thấy hứng thú đi long giác tượng lấy được sở dương tán dương nhịn không được trong lòng cũng có mấy phần kích động dù sao sở dương tại long giác tượng trong lòng đó chính là thái cổ thần tượng hóa thân mà hắn có thể có được thái cổ thần tượng tán dương cái này tại chủng tộc của bọn họ bên trong đã là đứng đầu vinh dự hơn nữa cái này long giác tượng bây giờ cũng có chút thật thà dùng vòi voi vớt ve đỉnh đầu liền như là nhân loại v ò đầu như vậy lại có mấy phần chất phác khả ái bất quá bây giờ nếu là khi xưa long giác tượng những hung thú kia các đồng bạn nhìn thấy long giác tượng vậy mà lại làm dạng này vậy bọn hắn nhất định sẽ kinh hãi không thôi bởi vì long giác tượng đây chính là một lời không hợp liền trực tiếp ra tay không đem người đánh chết không bỏ qua bộ kia hung hãn bộ dáng tại tất cả hung thú ở trong cũng là bị kiên kỵ tồn tại đi để cho tất cả thanh nguyên tông đệ tử rút về lần này thật không phải là các nàng có thể nhúng tay hết thầy đều dựa theo ta khi trước phân phó đi làm ngươi bây giờ sứ mệnh chính là bảo hộ hàn lực cùng bạch tiểu bản để cho thực lực của bọn hắn nhận được mau sớm để thăng sở dương nhàn nhạt phân phò nói là chủ nhân long giác tượng gật đầu sở dương chủ động hắn đổi cùng long giác tượng liên hệ khi long giác tượng phát giác được căn nguyên của nó chi lực một lần nữa l i ê n lặng sau đó long giác tượng liền biết sở dương lúc này hẳn là lại bận rộn còn hắn thì nhìn về phương xa ở chỗ đó giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông người đang ở nơi đó đánh túi bụi thu hồi ánh mắt long giác tượng ghé vào trên ngọn núi bắt đầu tu luyện nhưng mà đồng thời thần hồn của hắn cũng bao phủ toàn bộ thanh nguyên tông phàm là thanh nguyên tông bên trong bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát thần hồn của hắn cảm ứng 15. Hai hoa đoá nợ, tại, tại như thế thế công phía dưới ảnh ma tông liền xem như có chút nội tình đoán chừng lần này cũng là muốn hủy diệt coi như bên trong tông môn còn có thể có chút đệ tử chạy tán loạn ra ngoài Có thể những đệ kia trong, cũng thể tử tương tẩu tại trong, những hành Hoang Đông bên đệ kia lai sáng ẽ giống như chó nhà có tàng, không như nhà chó có d m tiết lộ c h í h mình n đã t ừ là liền ảnh ma tông đệ tử thân phận. Vàng không bọn hắn ma tử đệ sớm ẽ đưa t i giao Sáng địa lửa trì thánh địa vô tận lửa dận. vô s ớ hôm sau sở dương vẫn là cùng ngày xưa một dạng đi tới t ả n g tinh c á t đầu tiên là đem đánh tạp nhiệm vụ sau khi hoàn thành sở dương liền cùng ngày xưa một dạng đi tới t r ư ớ c kệ sách liếc nhìn thần thông cùng bí thuật hơn nữa là còn cùng lâm l á o trò chuyện hỏi thăm nơi này thần thông cùng bí thuật cái nào cường đại nhất hơn nữa sở dương còn để cho thực lực của mình tại luân hải cảnh giới đỉnh phong có chỗ ba động mà dạng này ba động chỉ có s ắ p đột phá đệ tử trên thân mới có ngươi hỏi cái này chút làm cái gì mấy ngày trước đây ngươi không phải liền đã cầm một đạo thần thông đi học được đi như thế nào chẳng lẽ hôm nay còn nghĩ học thêm một môn tham thì thâm đạo lý ngươi hẳn là hiểu ngươi bây giờ cũng tại tàng k í n h các những thứ này thần thông lại không có chân dài trốn không phát không bằng chờ đem ngươi bây giờ học môn kia thần thông tập sẽ sau đó lại tuyển những thứ khác lâm lão nghe được sở dương lời nói mặc dù trả lời hắn thế nhưng là cũng không có g ư ơ n g mắt nhìn sở dương không phải đạo kia thần thông có chút không quá thích hợp ta ta liền không có l u y ệ n nữa mà lâm lão ngươi cũng thấy đấy bây giờ thực lực của ta sắp có chỗ đột phá ta cái này không nghĩ tới mau sớm tìm một môn thích hợp bản thân thần thông đi tu luyện một chút đi dù sao nếu như ta có thể càng nhanh mà đến thần tàng cảnh giới ta có thể lấy được tài nguyên cũng có thể để t h ă n g một chút hơn nữa ta mấy ngày nay cũng dự định bế quan thật tốt sung kích một chút thần tàng cảnh thẳng đến mấy người đột phá ta mới ra đến sở dương cười g i ả n giải trên thực tế nhưng l à ở trong lòng t r ừ i bậy nếu cái này trong tàng kinh các có lâm lão tồn tại mà nói cái kia sở dương trực tiếp cùng cái kia quản sự đệ tử nói một tiếng chính mình muốn tu luyện tìm một gian tu luyện thất liền có thể giải quyết tốt đẹp thế nhưng là bây giờ hắn vẫn còn muốn tại lâm lao trước mặt diễn kịch thật đúng là để cho hắn có chút bất đắc dĩ nhưng mà sở dương cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác dù sao trước mắt cái mới nhìn qua này không đáng chú ý lao nhân trên thực tế thế nhưng là một vị trạm đạo vương giả chính là giao chỉ người hộ đạo là chân chính nội tình nếu để cho hắn phát hiện cái gì không đúng chỗ cái kia so với bị giang diệu y phát hiện còn hỏng bét dù sao bây giờ sở dương ở trong người thần tượng hạt còn chưa đạt tới hai trăm h ạ t thời điểm còn không cách nào cùng chạm đạo cảnh giới vương g i ả đối kháng khó trách ngươi đi cái kia giá sách xem có một đạo huyền minh tay cực kỳ không tệ có lẽ ngươi có thể thử thử xem đem nó cho tu luyện thành công nghe được sở dương lời nói lâm lão gật đầu một cái nhìn không ra hắn đến cùng là tin tưởng vẫn là không có tin tưởng sở dương lời nói nhưng mà hắn hay là đem trên giá sách thần thông chỉ cho sở dương hh ắ c ắ c vậy thì cảm ơn lâm lão sở dương nghe nói như thế trong mắt lóe lên một vòng mẫu nhất huyết giả vờ hết sức kích động gạ nạ trên giá sách huyền minh tay lấy xuống cái kia ta liền đi tìm quản sự sư tỷ cầm phòng tu luyện lệnh bài mấy ngày nay làm phiền lâm lão chờ sau khi ra ngoài nhất định thật tốt cảm tạ ngươi sở dương giả vờ không kịp chờ đợi bộ dáng cùng lâm lão nói một tiếng sau đó tựa như cùng như gió vọt ra khỏi tàng kinh c ắ t lâm lão nhìn xem sở dương bóng lưng cái kia một mực không hề bận tâm hai mắt lại hơi lấp lóe một chút đột phá thần tàng cảnh giới sao nếu thật sự là như thế mà nói cũng có thể mượn cái này thời cơ thật tốt xem tiểu tử ngươi lai lịch chương ba trăm hai mươi lăm thân ngoại hóa thân lần nữa rời đi giao trì thánh điện quản sự sư tỷ xin cho ta một đạo tu luyện mật thất bế quan lệnh bài sở dương đi tới dấu đạo tiên phong quản sự trong nội đường hướng về phía cái kia quản sự sư tỷ nói t r u n g hợp là cái này quản sự sư tỷ đúng lúc là lần thứ nhất mang sở dương đi cái kia đệ cựu tàng kinh các hơn nữa nói cho sở dương quy cụ sư tỷ là sở dương a người mới đến mấy ngày liền muốn muốn đi tu luyện cái này quản sự sư tỷ có chút kinh ngạc nhìn xem sở dương dù sao có thể bị phân phối đến tàng kinh các tạp dịch đệ từ nhóm đó cũng đều là mỗi ngày hận không thể ngâm mình ở trong tảng kinh cấp không l y khai dù sao làm xong mỗi ngày sự tình sau đó một n g ư ờ i phụ trách sửa sang lại những cái kia thần thông liền tùy ý ngươi quan sát không giống như là những đệ tử khác nếu như muốn tới còn muốn xin lệ n h bài mà muốn làm cho muốn đem thần thông kia mang đi còn cần đi quản sự chỗ đăng ký cái này so với những đệ tử khác tới nói bọn hắn không thể nghi ngờ là có ưu thế thật lớn cho nên dấu đạo tiên phong tu luyện thất trên cơ bản mỗi lần đi tu luyện cũng là như vậy giải rác mấy người thôi là cái này may mắn mà có đan dương tôn giả cho đan dượng chẳng những đi ngoại trừ trong thân thể ta ảnh động còn mơ hồ mà giúp ta cường hóa thể chất bây giờ trong thân thể ta sức mạnh đã đủ để ta sung kích thần tàng cảnh giới nếu ta có thể trở thành thần tàng cảnh giới có thể có được tài nguyên tu luyện cũng liền càng nhiều cho nên sáu nói đến đây sở dương liền không còn nói tiếp dù sao có mấy lời không cần phải nói minh bạch như thế chỉ cần ý tứ đến như vậy đối phương tự nhiên có thể lĩnh hội quả nhiên cái kia sư tỷ khi nghe đến sở dương lời nói sau cũng là gật đầu một cái dạng này tốt nhất đây là l ệ n h bài đi thôi cái kia quản sự sư tỷ nghe được sở dương lời nói sau đó trực tiếp cho hắn một đạo tu luyện lệ bài đồng thời tại sở dương tên đằng sau phủ lên tu luyện đột phá bốn chữ dù sao giao trì thánh địa bên trong mặc dù cũng không khắc nghiệt tạp dịch đệ tử thế nhưng là cũng có quy củ nếu như một cái tạp dịch đệ tử rất lâu chưa từng xuất hiện đang cho hắn phân phối chỗ làm việc mà nói đó cũng là phải bị giới luật đường trừng phạt nghiêm trọng một điểm càng là sẽ bị vĩnh viễn trục xuất giao trì thánh địa không thể trở về mà những cái kia bị trục xuất giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử đến sau cùng hạ tràng trên cơ bản cũng sẽ không quá tốt dù sao những thứ khác tông môn cũng biết giao trì thánh địa chỗ đặc t ù chỉ cần ngươi không làm quá mức trên cơ bản cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt mà ngươi c ư nhiên bị đuổi ra ngoài làm không tốt liền làm cái gì làm tức giận giao chỉ thánh địa sự tỉnh đệ tử như vậy những thứ khác tông môn cũng là không dám lớn cho nên mỗi một lần tu luyện hay là chuyện không thể đi làm việc tình huống phía d ư ớ i đều muốn đi tìm quản sự sư tỷ sớm báo cáo chuẩn bị một tiếng nếu như bởi vì ngươi không nói mà dẫn đến bị giới luận đường trừng phạt đó cũng là đáng đời ngươi đà tạ sư tỷ sở nguyên cầm vậy tu luyện sư lệnh bài liền vội vàng liền xông ra ngoài nửa đương có mấy cái sư tỷ nhìn thấy sở dương đi ra ngoài còn có chút tò mò nhìn cái kia quản sự sư tỷ hỏi đây là thế nào chạy nhanh như vậy giống như là đằng sau có ai đang đuổi còn có thể có cái gì đây không phải vội vàng đi đột phá sao bất quá đều tới giao trì thánh địa hơn hai năm cảnh giới vẫn là luân hải bây giờ mới muốn đột phá đến thần tàng cảnh giới này thiên phú cũng liền như vậy cái kia quản sự sư tỷ tự nhiên tức giận nói dù sao thiên phú như vậy đừng nói cùng giao trì thánh địa nữ đệ tử dựng lên liền xem như cùng những cái kia nữ tạp dịch đệ tử so sánh tốc độ này đều thật sự là chậm dạng này a nghe nói như thế mấy cái kia sư tỷ trong nháy mắt liền đã mất đi h ơ n g thú tiếp tục lấy trên đầu công tác 15. đi tới trong phòng tu luyện sở dương ngồi xếp bằng xuống tiếp đó liền hít sâu một hơi bất quá không đợi sở dương bắt đầu tu luyện liền cảm thấy một cỗ quen thuộc lực lượng thần thức giống như phục cổ thân thể đi theo qua sở dương n ế t miệng lên hắn đương nhiên biết đây là lâm lão lực lượng thần thức tiếp tục tại giám thị hắn sở dương bất động thanh sắc thi triển ra khói đen che đậy thiên cơ đồng thời như bình thường cố kỹ trọng thi trực tiếp lần này sở dương khi đi ngang qua thanh nguyên tông thời điểm cũng không có đi vào ngược lại là tại sau khi đi ra nhận đúng ảnh ma tông phương hướng sau lập tức hư không chi thuật thi triển mà ra sau hai canh giờ sở dương đã tới ảnh ma tông phạm vi ngàn dặm chi ảnh ma tông khoảng cách giao trì thánh địa khoảng cách mặc dù không phải vô cùng xa xôi nhưng mà coi như là bình thường chạm đạo vương giả muốn từ giao trì thánh địa đi tới nơi này đều í ảnh ấ t ma tông ở ngoài ngàn dặm sau khi đi tới nơi này sở dương tình thế liền không còn như vậy trắng trợn ngược lại nút ở chỗ tối dù sao khoảng cách này đã có thể làm cho sở dương cảm nhận được giao trì thánh địa khí tức cho nên nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận tiếp tục đi về phía trước sau một thời gian ngắn sở dương liền có thể cảm nhận được phía trước chuyển đến cái kia khí tức kinh khủng đây là trạm đạo vương giả tại xuất thủ sở dương đem chính mình triệt để ẩn nấp ở trong hư không tiếp đó từ từ tới gần cái kia một chỗ quan sát đây là một tòa sân mạch trong dãy núi linh khí n ồ n g đậm có thể thấy được nơi đây chính là đông hoang bên trong một chỗ động thiên phúc đ i ệ ở đây cũng là ảnh ma tông tổng bộ chỗ bốn phía ngàn dặm bên trong cũng là ảnh ma tông địa bàn trong đó cũng là có không thiếu ảnh ma tông thế lực chi nhánh những thế lực này giống như là mạng nện phóng xạ đem cái này một mảnh vực vững vàng chiếm giữ nổi ở đây ảnh ma tông đủ để gọi là một tôn quái vật khổng lồ không người nào dám cùng bọn hắn là địch nhưng mà cái này thật là phía trước chuyện lúc trước bây giờ giao trì thánh địa đã liên tục tiến công ảnh ma tông nhiều ngày bọn hắn không ngừng đã đã mất đi những quy thuộc kia thực lực liền ngoại vi phòng tuyến đều nhanh muốn bị giao trì thánh địa công phá cái kia nguyên bản tựa như động thiên phúc địa sơn mạch cũng bị lực lượng cường đại xuyên qua tại dãy núi kia phía trên lưu lại một đạo ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn vết kiếm bên trên không có một ngọn cỏ kiếm khí ngang nhiên sợ là không có thời gian mấy chục năm sẽ không tiêu tan chân núi một khu vực lớn cũng cũng sớm đã hóa thành đất khô cằn ngọn lửa hừng hực đến bây giờ còn đang tiêu đốt cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao để cho trong dãy núi sinh linh không dám tới gần mảy may giao chỉ thánh chủ khí tức không chút nào che giấu thả ra tràm đạo vương giả h ủ y áp để cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến cho dù là đến đây tìm hiểu tin tức những tông môn kia bên trong thám tử cũng không dám quá đáng tới gần sân mạch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi sáu bá đạo giao trì thánh chủ lần này ảnh ma tông nhất thiết phải diện dù sao dựa theo giao trì thánh địa cái k i a bá đạo tính tình nếu là bọn họ dám can đảm đến gần mà nói nói không chừng giao trì thánh chủ liền thật sự sẽ đem bọn hắn xem như ảnh ma tông dương nhiệt g cùng một chỗ giết đi nói như vậy bọn hắn coi như thật có chút bị khuất cái này thật là lợi hại a sở dương đứng tại bên trong hư không nhìn xem cái kia ảnh ma tông đang khổ cực trèo trống giao trì thánh địa mệnh lệnh giao trì đệ tử chia ba nhóm tiến công mà bọn hắn lại không có quy định tấn công thời gian mỗi lần tiến công cũng là không có bất kỳ cái gì quy luật rất có thể một lần khoảng cách mấy canh giờ cũng có khả năng lần tiếp theo khoảng cách chỉ bất quá chỉ có thời gian một nén nhang chính là như vậy không ngừng không có quy luật có thể nói oanh kích ảnh ma tông đại trận cái này để cho những ảnh ma tông đệ tử kia cũng không dám có phút chốc nghỉ ngơi dù sao các nàng nội tình vốn là không bằng giao trì thánh địa hiện tại có thể cam đoan ảnh ma tông không bị công phá liên chỉ có cậy vào cái này hộ tông đại trận mà cái này còn muốn cho bọn hắn ảnh ma tông đệ tử không ngừng hướng bên trong dốc vào thiên địa linh khí bổ sung sức mạnh cho nên những đệ tử này một khắc cũng không dám nghỉ ngơi liền sợ đường nếu bọn họ nghỉ ngơi hộ tông đại trận bị công phá sau đến lúc đó dựa theo giao trì thánh địa cái k i a bá đạo tính tỉnh đoán chừng cái này ảnh trong ma tông ngoại trừ mấy cái mèo mèo chó chó căn bản một cái đều không để lại tới đến lúc đó bọn hắn tông môn thì sẽ hoàn toàn diệt vong mà cho dù có thể may mắn người sống cũng nhất định phải trốn đông trốn tây sống qua ngày và không nếu để cho giao trì thánh địa biết thân phận của bọn hắn đồng dạng sẽ ra tay đem bọn hắn trực tiếp chấn áp giết chết nhìn xem một màn này sở dương trong lòng đem giao trì thánh chủ độ nguy hiểm nhắc tốt hơn giao trì thánh chủ thật không hổ là phong hoa tuyệt đại trí kế vô song chỉ là một điểm nhỏ kế sách để cho bây giờ ảnh ma tông không có trả tay chi lực bất quá cái này ảnh ma tông trên dưới thật đúng là đủ thảm dù sao ngươi trêu chọc ai không tốt nhất định phải đi trêu chọc giao trì thánh chủ hơn nữa giao trì thánh chủ cái kêu bá đạo không lỗ la tính tình như thế nào có thể dễ dàng liền bỏ qua các ngươi thì sao quả nhiên a đắc tội ai cũng đừng đắc tội nữ nhân nhất là dung mạo xinh đẹp thực lực cương đại bối cảnh và thủ đoạn một cái cũng không thiếu nữ nhân sở dương nhìn cái này ảnh ma tông tao nộ từ trong thâm tâm từ trong lòng cảm thán một phen cứ như vậy ảnh ma tông trên giới lại giữ vững được thời gian một ngày đại trận này từ đầu đến cuối không có bị phá trừ mà bọn hắn người của song phương mã đô một mực canh giữ ở nơi nào sở dương cũng không có tùy tiện tiến vào bên trong nếu thật có vạn nhất bị phát hiện vậy nói không cho phép giao trì thánh địa nói không chừng thật sự sẽ bỏ qua ảnh ma tông đối với hắn xuất thủ trước đâu dù sao lúc trước hắn thế nhưng là trực tiếp liền đem giao trì thánh chủ bị đả thương mà cái này chỉ sợ là giao trì thánh chủ xuất sinh sau đó sỉ nhục lớn nhất cho nên hắn mới sẽ không đi mạo hiểm như vậy ảnh ma tông tông chủ chẳng lẽ các ngươi ảnh ma tông là thuộc rùa đen rút đầu sao cũng đã ba ngày thời gian các ngươi còn có giúp ở đại trận bên trong không dám đi ra chẳng lẽ là thật sự sợ chúng ta giao chỉ thánh chủ thần thức phân thân xuất hiện tại đại trận trước mặt mang theo mạng che mặt nghiêm nghị q u á lớn ha ha giao chỉ ngươi cũng không cần dùng phương pháp này tới kích ta ra ngoài bây giờ chúng ta đều biết nếu ảnh ma tông có thể tại đại trận này phía dưới nói không chừng chúng ta còn có một chút hy vọng sống nếu chúng ta đi ra sợ là không đến phút chốc liền sẽ trở thành trong tay ngươi vong hồn cho nên ngươi vẫn là đừng nói lời này cái này ảnh ma tông tông chủ cũng không phải là một đồ đần mặc dù trong lòng đồng dạng tức giận giao trì vậy mà nói bọn hắn là rùa đen rút đầu nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn hắn thật đúng là không có nửa điểm biện pháp dù sao bọn hắn thật đúng là không phải giao trì thánh chủ đối thủ chớ nói chi là giao trì thánh chủ, còn mang theo mang g i ệ u trong không thiếu phản hư đại năng cùng mấy vị người hộ đạo đó cũng đều là thực sự chạm đạo vức giả bây giờ bọn hắn ảnh ma tông nội tình căn bản là không có cách đối phó bọn hắn hơn nữa nếu là có thể nhận được đầy đủ thời gian nói không chừng cái kia ma môn cũng tới cứu bọn họ dù sao bây giờ giao trì thánh địa vậy mà đối bọn hắn ảnh ma tông ra tay như vậy ngày đó bị bọn hắn cổ động đánh lên giao trì thánh địa những tông môn kia nhóm tự nhiên cũng sẽ người người cảm thấy bất an cho rằng cái tiếp theo liền sẽ đến phiên bọn hắn cho nên cùng bị mỗi cái công phá đao còn không bằng liên hợp lại bệnh thành một sợi dây thừng cùng đối kháng giao trì thánh địa h ừ n ự c cười ngươi ngày xưa dẫn dắt đám người tiến đánh ta giao trì thánh địa thời điểm cũng không phải là như vậy mà nói ảnh ma tông tông chủ ngươi nếu là không còn làn da đợi ta bài trừ ngươi cái này hộ tông đại trận thời điểm ngươi cái này muôn nội người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua giao chỉ thánh chủ nghiêm nghị nói đồng thời không còn thu liễm khí thế của tự thân trong nháy mắt thả ra một k h ắ c này ngay cả thiên địa đều tựa như là yên tĩnh phúc chốc giao chỉ ta biết hôm đó ta dẫn người tiến đánh ngươi giao chỉ thánh địa trong lòng ngươi tức giận có thể giao chỉ thánh địa cuối cùng hoàn tổn thất của các ngươi cũng không lớn ngược lại là ta ảnh ma tông bị ngươi đả thương không ít người liền mời tới giúp đỡ cũng bị ngươi trọng thương cho nên nếu là ngươi có thể g ơ cao đánh khẽ mà nói Ta ảnh ma tông nguyện ý m ộ tông nửa tài nguyên tài đổi, đề đạo lục v t h ư ợ thần thông, ngươi chủ ó t ể thể lấy đi đạo, tông môn ta bên trong thánh đi, địa binh ngươi cái kia thiên tài bốn bên bảo. tông môn trong thánh cũng mang còn những Ảnh ma tông tông ta ma h có có c cũng là kiêu hùng đều đến lúc này còn đang suy nghĩ muốn cùng giao trì thánh địa đàm phán từ đó bảo trụ ảnh ma tông si tâm vọng tưởng tiếp tục công dùng thánh binh ta cũng không tin cái này sát rùa đen đến tuột cùng có thể có bao nhiêu cừng rắn giao trì thánh chủ nghe nói như thế cười lạnh một tiếng căn bản là không để ý đến ảnh ma tông tông chủ mà nói trực tiếp mệnh lệnh công kích nhìn xem hai phe đánh lửa nóng sở dương cũng không có tùy tiện lựa chọn đi qua hắn mặc dù có thể bằng vào hư không chi thuật xuyên qua đại trận nhưng mà bây giờ đại trận kia rõ ràng đang tại tiếp nhận công kích nếu vì vậy mà phát sinh một chút biến cố với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt chỉ là hắn cũng muốn mau sớm đi vào mới là dù sao đại trận này rõ ràng không chống đỡ được bao lâu đại trận này ảnh ma tông lệnh bài hẳn là đủ thông qua vừa vặn hàn lực phía trước là ảnh ma tông trường lão cho dù bây giờ đã sử dụng ve sâu thoát sát chi thuật để cho ảnh ma tông người đều cho là hắn đã chết nhưng mà chắc hẳn lệnh bài trong tay hẳn là còn không có ném ngược lại là có thể mượn qua tới dùng tới dùng một chút nghĩ rõ ràng điểm này sau đó sở dương liền không do dự nữa hư không chi thuật thi triển liền trực tiếp hướng về thanh nguyên tông chạy tới sau một canh giờ rưỡi thanh nguyên tông cùng nên chủ nhân long giác tượng cùng hàn lực cùng một chỗ n h ê n h đón sở dương mà trắng tiểu bàn nhưng là bởi vì muốn tu luyện ảnh ma tông công pháp đi bế quan bây giờ còn chưa có xuất quan chủ nhân hôm nay tới đây cũng hẳn là vì giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông sự tình n vừa vận ta chỗ này cũng luyện chế được một chút đan dược lục phẩm chủ nhân có thể mang đến hàn lực sau khi nói xong liền đem hắn trong khoảng thời gian này luyện chế được đan dược giao cho sở dương không cần cái này đan dược ngươi trước tiên giữ lại ta lần này tới là hỏi ngươi muốn ảnh ma tông trưởng lão lệnh bài sở dương thản nhiên nói chương ba trăm hai mươi bảy lặng lẽ lẻn vào tuyệt vọng ảnh ma tông lệnh bài hàn lực nghe nói như thế sửng sốt một chút lập tức rất nhanh liền minh bạch s ở d ư ơ n g ý tứ vung tay lên một đạo thanh quang thoáng qua trước mặt bọn hắn bên trong hư không liền nhiều một khối lệnh b Cái này lệnh bài màu đ e này trên có khắc một cái to lớn ảnh chữ, bốn phía có tiên huyết tầm thường lớn ảnh bốn đường vân. Lệnh có khắc cái chữ, có phía b i n à bên trong còn ẩn chứa một tia âm hàn chi lực nếu người bình thường đụng vào tất nhiên sẽ hóa thành băng điêu lệnh bài ở đây chủ nhân đem đi đi hàn lực không nói hai lời liền từ cất giữ pháp pháo đài bên trong lấy ra cái kia một đạo lệnh bài hàn lực vốn là muốn đem lệnh bài này ném ra nhưng mà về sau vẫn là chạy xuống không nghĩ tới lần này lại có thể giúp được việc sở dương chiếu cố hàn lực trong lòng thở dài một hơi ân các ngươi cố gắng ở tại thanh nguyên tông tiếp tục luyện đan c h u y ể n cho các ngươi hành tự bí càng tốt tốt tu luyện không thể chậm trễ còn có mỗi tháng phân hai mai đan dược lục phẩm cho bạch tiểu bàn tu luyện sở dương dặn dò lấy bạch tiểu bàn thực lực hôm nay tới nói đan dược lục phẩm mỗi tháng hấp thu hai đến liền đã đến cực hạn nếu nhiều hơn nữa liền sẽ tổn thương kinh mạch dù sao bạch tiểu bàn cũng không phải sở dương cho dù là tu hành ảnh ma tông công pháp nhưng mà thực lực vẫn tại mệnh tuyển cảnh giới vẫn là quá thấp mà đan dược lục phẩm liền xem như giao trì thánh địa hóa thần trưởng lao cũng ngày bình thường cũng khó phải một cái cho nên nếu là bọn họ bây giờ nghe được sở dương đối thoại tiểu bàn an bài lời nói nhất định sẽ vô cùng hâm mộ và ghét dù sao một cái mệnh tuyển cảnh giới đệ tử mỗi tháng lại có thể hưởng thụ được hai cái đan dược lục phẩm cái này đã không thể dùng hậu đãi đi hình dung đây quả thực là bất công không biên giới là hàn lực gật đầu đáp ứng đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dù sao hắn bây giờ luyện chế những đan dược này cũng là thuộc về sở dương sở dương làm sao phân phối hắn sẽ không có bất kỳ ý kiến chỉ là trong lòng đến cùng vẫn là đối thoại tiểu bàn đãi nộ có chút hâm mộ bất quá hắn cũng còn tính là rộng rãi trong lòng minh bạch mặc dù hai người bọn họ cũng là ôm sở dương đùi nhưng mà tại sở dương trong lòng hắn cùng bạch tiểu bàn là không thể đánh đồng một cái là đuổi theo bằng hữu mà đổi u thành một cái bất quá là người hầu mà thôi lấy được lệnh bài sau đó sở dương liền không do dự nữa hư không chi thuật thi triển trực tiếp vang ảnh ma tông mà đi trong n g á y mắt một cái nửa canh giờ đi qua sở dương liền một lần nữa đi tới mảnh này ảnh ma sơn mạch lúc này giao trì đệ tử vậy mà khó được ngừng tay xem ra là bên trên một đợt công kích vừa mới kết thúc sở dương không còn lưu lại cho nên tại giao trì thánh chủ triệt để đánh vào ảnh ma tông phía trước hắn nhất định phải đem ảnh ma tông nội tình mang đi tiếp đó tại đáp lấy cơ hội đục nước béo cỏ lấy ra ảnh ma tông lệnh bài lập tức quanh mình hư không một hồi run run dày chú nguyên dùng hư không chi lực bao quanh lệnh bài Để cho sau một lúc l một một này g n ảnh ma tông i Mà trên dưới cũng sớm đã gấp thành loạn đoa bên trên con kiến nếu không phải còn có đại trận ngăn cản chỉ sợ giờ phút này bên trong người cũng sớm đã làm chim thú tư tán sở dương cũng không có tại ảnh trong ma tông chẳng có mục đích đi dạo lung tung mà là tìm đúng cái kêu một chỗ hành o vi nhất cung điện lặng lẽ sửa soạn đi vào trên đại điện lấy ma tông tông chủ và còn lại mấy cái trưởng lão đang thương lượng sự tình trên thủ tọa thiên tàn địa khuyết hai cái thái thượng trưởng lão đang ngồi ở chỗ đó chỉ bất quá giờ khắc này hai cái này trưởng lão cũng đã mất đi những ngày qua bình ổn trên mặt của bọn hắn xuất hiện vẻ ngưng trọng rõ ràng bọn hắn cũng biết lần này nếu như cửa này n h ị n không nổi mà nói vậy các nàng ảnh ma tông thì sẽ hoàn toàn biến thành đi qua sau đó đông hoang phiến đại địa này phía trên liền không còn có bọn hắn ảnh ma tông đất dung thân tông chủ bây giờ chúng ta nên làm cái gì a phía trên đại trận kia linh lực càng ngày càng ít giao trì thánh địa phong tỏa phiến thiên địa này linh lực để cho đại trận hấp thu thiên địa chi lực khôi phục mà các đệ tử đã đem hết toàn lực đang bảo vệ chỉ là những đệ tử kia lại không kiên trì được bao lâu thậm chí liền một chút hóa thần cảnh giới trưởng lão đều có chút không chịu nổi tiếp tục như vậy nữa không quá ba ngày thời gian đại trận liền sẽ tổn hại đến lúc đó nếu là cái kia giao trì thánh chủ tấn công vào tới sợ là ta ảnh ma tông trên dưới cũng muốn diệt vong một cái tại ảnh trong ma tông địa vị không thấp trưởng lão sốt r u ộ t nói hắn tại ảnh trong ma tông lúc luôn luôn là tự xưng là thân phận không thấp ở trước mặt người ngoài mãi mãi cũng là cao ngạo nhưng mà ở thời điểm này hắn cũng rốt cuộc không thể trang t i ế p dù sao dưới mắt thế nhưng là thời khắc sống còn a ta không phải là sớm bảo các ngươi đem cầu viện tin tức phát cho ma môn ma môn đâu bọn hắn nhưng có chuyển đến bất kỳ tin tức gì ảnh ma tông tông chủ nghe trưởng lão kia lời nói hai cánh tay nắm thành quyền cắn r ă n g hỏi dù sao nếu như bọn hắn có thể chờ đến ma môn tiếp viện trong ngoài giác công có lẽ có thể đem giao chỉ thánh địa bước lui mà chỉ cần giao chỉ thánh địa tạm nói lui như vậy hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực du thuyết những cái kia tiến đánh qua giao chỉ tông môn liên thủ không có chúng ta từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ hồi phục t r ư ờ n g lao kia nghe nói như thế cắn răng nói bọn hắn rõ ràng cũng sớm đã nói xong rồi muốn cùng nhau kết minh đối kháng giao chỉ nhưng mà bây giờ giao chỉ thánh địa cũng đã đánh tới trước mặt bọn họ cái kia ma môn lại còn có thể án binh bất động đáng chết này đáng chết ma môn bọn hắn không động thủ chẳng lẽ còn cho là cái kia g a o chỉ thánh chủ thật sự có thể vông tha bọn hắn sao thực sự là nực cười ảnh ma tông tông chủ nghe nói như thế tại chỗ tức giận vỗ bàn một cái lực lượng cường đại kia trong nháy mắt liền đem cái bàn kia hóa thành bờ m ị n phía dưới các trưởng lão nhìn thấy ảnh ma tông tông chủ tức giận cả đám đều không dám nói lời nào nhưng mà trong lòng bọn họ lại quả thực là có chút cảm thấy bi thương cùng tuyệt vọng nhưng mà bọn hắn lại đều minh bạch coi như hiện tại bọn hắn dù thế nào sinh khí cũng đã là vô sự vô bổ dù sao bọn hắn ảnh ma tông hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn cho dù là sinh khí tức giận cũng chỉ có thể ở đây vô năng rú lên chương ă n bản là k ba trăm hai mươi tám ảnh ma tông tông chủ kế hoạch mà không phải giống như bây giờ trực tiếp liền muốn diệt tộc đủ bây giờ chúng ta việc cấp bách là muốn như thế nào đối phó giao trì thánh địa đối phó cái kia giao trì thánh chủ ngươi lớp này bộ dáng quả thực đã mất đi tỉnh táo trong hành lang không người dám nói chuyện một c ỗ tuyệt vọng bầu không khí ở giữa mọi người lan tràn nhưng mà sau một khắc cái kia ngồi ở trên chủ vị thiên tàn lao tổ trực tiếp mở hai mắt ra c h ả m đạo sức mạnh của vương giả tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ mà thiên tàn lao tổ đang thi triển thực lực sau đó cái kia ảnh ma tông tông chủ cũng lập tức thanh t ỉ n h là bọn hắn bây giờ việc khẩn cấp trước mắt không phải đi lên án mạnh mẽ những cái kia người của ma môn mà là nếu muốn như thế nào bảo toàn bọn hắn ảnh ma tông bằng không mà nói bọn hắn liền thật sự chỉ có thể trở thành quá khứ thức hơn nữa mặc dù cái kia giao trì thánh chủ thực lực cường đại nhưng mà hắn ảnh ma tông cũng cuối cùng không phải bùn n ặ n nếu là thật đi lên cái kia nhất định diệt vong con đường cái kia ảnh ma tông trên giới cũng tất nhiên sẽ liều chết đánh cược một lần con thỏ gấp đều cắn người đâu chớ nói chi là hắn ảnh ma tông sức mạnh kỳ thực cũng không kém tam trường lão ngươi mang theo mấy cái thiên phu thực lực không tệ đệ tử che giấu nếu ảnh ma tông đến cuối cùng thật sự nhất định diệt vong mà nói các ngươi chính là cái kia sau cùng hòa chủng nhất định muốn bảo toàn tự thân nhị trưởng lão ngươi mang theo một số người đi ảnh ma tông trong bà khố đem đồ trọng y ế u toàn bộ mang đi vô thượng thần thông cùng thánh binh càng là không thể giao cho những người khác muốn chính ngươi tự mình bảo quản tứ trưởng lão đến lúc đó nếu là tông môn trận p h á p phá ngươi liền ngồi cái kia n g ồ i nhử mang theo bảo bối rời đi tin tưởng giao chỉ thánh địa nhất, địa nhất định sẽ phái một nhóm người đuổi theo ngươi đến lúc đó ngươi cần phải đem bọn hắn dây dưa cho nhị trưởng lão bọn hắn rời đi cơ hội còn có chính là còn lại trưởng lão các ngươi mặc dù có chút cũng là cuối cùng đi nương nhờ ta ảnh ma tông nhưng mà lần này các ngươi cũng cần phải biết cái tia giao chỉ thánh địa thế tới hung hăng cho dù các ngươi bây giờ phản bội ta ảnh ma tông đến sau cùng hạ trảng cũng khó thoát khỏi cái chết cho nên các ngươi càng phải đem hết toàn lực nếu các ngươi có thể sống sót như vậy chờ đến ta ảnh ma tông một lần nữa chiến đấu đông hoang bên trong thời điểm nhất định cho các ngươi ký đại công ảnh ma tông tông chủ cũng là ngâm nhân lúc trước hắn có thể mưu đồ trăm năm thời gian chính là vì đem hắn dẫn ma tông trí bảo lấy ra nhưng mà bây giờ hết thể đều là g i chút múc nước công g i trảng dưới mắt còn rơi vào cái hung hiểm như vậy hoàn cảnh vậy hắn tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giữ lại một chút ảnh ma tông hòa trùng chờ sau này bọn hắn còn có thể có cơ hội đông sơn tái k h ở i là chờ xin nghe tông chủ chi lệnh trong đại sảnh phía trước bị ảnh ma tông tông chủ gọi đến tên mấy cái kia trưởng l ã o tất cả đều nhìn lấy ảnh ma tông tông chủ trong mắt của bọn hắn có vẻ kiên định rõ ràng một bộ phận này người cũng là hiệu chung với ảnh ma tông tông chủ mà còn lại một bộ phận trưởng lão nhưng là ánh mắt ở giữa có chút ba động những người này phía trước đều chẳng qua là vì danh lợi mà đi nương nhờ bọn hắn trên cơ bản cũng là đằng sau gia nhập đối với ảnh ma tông căn bản là không có cái gì lòng trung thành bình thường mượn ảnh ma tông làm mưa làm gió cũng là bọn hắn nhưng đã đến tông môn gặp nạn thời điểm bọn hắn lại cũng không muốn góp phần ngược lại nghĩ thừa dịp đại chiến bắt đầu thời diệm hỗn loạn chạy trốn h ừ ta đã nói rồi dựa theo giao chỉ thánh chủ tính tình các ngươi một cái đều chạy không được bất quá ta a không miễn cưỡng các ngươi chỉ chờ tới lúc đại chiến lúc bắt đầu các ngươi không thêm phiền liền tốt bây giờ dựa theo mệnh lệnh của ta đi thi hành ảnh ma tông tông chủ rất nhanh liền hạ đạt mệnh lệnh mà một mực tại bên ngoài nhìn xem đây hết thệ sở dương lại hơi neo lại hai mắt xem ra cái này ảnh ma tông tông chủ cũng không phải cái gì người không có đầu góc coi là một kẻ k i ê u hùng chỉ là đáng tiếc là hắn gặp phải lại là giao trì thánh chủ cái k i a cực kỳ b á khí nữ nhân phong hoa tuyệt đại kinh tài tuyệt diễm nhưng mà nhưng cũng cực kỳ b á khí nếu ra tay căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội đào tẩu là các trưởng lão toàn bộ đều đi ra trong đại sảnh mà trưởng lão rời đi về sau ảnh ma tông tông chủ lúc này mới nhìn xem trên thủ tọa hai đạo thân ảnh kia thiên tàn lão tổ mà thiếu lão tổ tất cả chuyện tiếp theo liền đều phải dựa vào các ngươi ảnh ma tông tông chủ nhìn xem hai người vội và nói g n yên tâm đến lúc đó ta hai người tự nhiên sẽ đi ngăn cản cái kia giao trì thánh chủ chỉ là ngươi có thể đem mất đi làm thành bao nhiêu liền đều xem chính ngươi b ả n lãnh hai vị kia lão tổ nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói đây là tự nhiên ảnh ma tông tông chủ cũng là gật đầu sắc mặt vậy mà ẩn ẩn có một màn điên cuồng chi sắc s ở dương thấy cảnh này lông mày hơi nhăn lại xem ra phía trước ảnh ma tông tông bố trí những cái kia chẳng qua là tiền cơ mà thôi mà chính hắn thì vẫn có một đạo hậu chiêu chỉ là hậu chiêu là cái gì sở dương cũng không biết được nhưng mà có thể làm cho ảnh ma tông tông chủ lộ ra vẻ mặt như thế vậy nhất định không phải thứ đơn giản gì sở dương liếc mắt nhìn đỉnh đầu ảnh ma tông đại trận ánh mắt hơi c h ấ p động vậy chỉ hy vọng một lần này giao trì thánh địa có thể ngăn cản ảnh ma tông tông chủ a mà chính hắn nhưng là muốn trước đi thu lấy một chút bảo bối dù sao nếu là lại tiếp tục xuống đại trận kia liền bị giao trì thánh chủ công phá đến lúc đó hắn nếu là muốn lại đi thu lấy trong bảo khố những bảo bối kia nhưng là có chút khó khăn dúng hư không chi thuật thần nớp dấu vết sở dương theo dõi cái kia nhị trưởng lão tiếp đó mượn không người phát giác trong tay một cây màu đen nhánh minh thần chi mâu xuất hiện lập tức liền trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ s ẹ t qua hư không trong nháy mắt xuyên thủng cái kia trong đó một cái trưởng l ã o cơ thể trưởng l ã o kia cơ thể bị gắt gao khóa chặt tại bị xuyên thấu thân thể một k h ắ c này trong cơ thể hắn sinh cơ chi lực toàn bộ tiêu tan lại là trực tiếp liền bị một chiêu đánh chết ai mà những trưởng l ã o khác khi nhìn đến trưởng lão này thảm trạng sau đó đều cảm thấy kinh hãi vội v à n h ì n một phía muốn tìm được sở dương dấu vết nhưng mà chỉ bằng mượn bọn hắn những thứ này hóa thần sức mạnh căn bản là đừng nghĩ tìm được tung tích của hắn chỉ là những thứ này trưởng lão lại là kinh hoàng không lấy bây giờ đại trận bên ngoài giao trì thánh địa vốn là cũng tại công phạt đại trận bị phá cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n thế nhưng là bây giờ trên đỉnh đầu bọn họ đại trận cũng không có phá thoái thế nhưng là có một trưởng lão nhưng như cũng là chết thảm nay liên chứng minh ảnh trong ma tông đã lẫn vào những người khác lực lượng như vậy rất có thể đã đạt tới phản hư cảnh giới thậm chí có thể là trảm đạo vương giả mà người này nếu là người của những tông môn khác còn tốt bất quá là muốn thừa dịp cháy nhà cất của đáp lấy bọn hắn ảnh ma tông đang đối kháng với nếu là thánh địa muốn kiếm một chén canh thôi nhưng mà nếu như là giao trì thánh địa những cái kia lại năng lẻn vào tiến vào vậy bọn hắn nhưng chính là thật sự không có bất kỳ cái gì đường sống nghĩ tới đây nhị trưởng lão liền trực tiếp bóp nát ngọc bài phát ra tín hiệu cầu viện mặc kệ là hóa hư cảnh giới vẫn là t r ạ m đạo vương giả đều không phải là bọn hắn có thể đối phó được chương ba trăm hai mươi chín bắt được trưởng l ã o ép hỏi bà khố cái kia nhất định phải là ảnh trong ma tông thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ mới có thể làm được sự tình nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là hắn bóp nát ngọc bài phát ra đạo kia không gian ba động tại xuất hiện một khắc này liền trực tiếp tiêu thất tín hiệu cầu viện căn bản liền không có chuyển đến ảnh ma tông tông trù bên cạnh bọn hắn bốn phía phiến thiên địa này không gian hiển nhiên đã bị phong tỏa lại nhìn xem một màn này nhị trưởng lao sắc mặt lập tức trở nên xanh xám bởi vì hiện tại hắn cơ hồ có thể xác định mới vừa xuất thủ nhất định là một vị phản hư đại năng thậm chí cũng có thể nửa chân đạp đến vào trạm đạo vương giả cảnh giới bằng không tuyệt đối không có khả năng quấy nhiêu xung quanh không gian tiền bối nếu ảnh ma tông phía trước có cái gì chỗ đ ắ c tội như vậy ta ở đây xin lỗi còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi nhị trưởng lao trực tiếp nhận túng dù sao hắn cùng chạm đạo vương giả ở giữa thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới hai cái này đại cảnh giới căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất sở dương đã sớm tại xuất thủ thời điểm liền đã có hư không chi thuật đem phiến thiên địa này khóa lại khi nhìn đến bọn hắn cầu thủ ba động không cách nào phát ra sau đó sở dương liền không còn cố kỵ khói đen che lấp phía dưới trong nháy mắt đã đến nhị trưởng lao sau lưng quỷ mị tầm thường trực t khói đen i ế p bao p h ủ tất c ả mọi mắt người trong nháy công ở đây. Chỉ là phốc u t ạ h nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi lập tức muốn thi triển linh lực ra tay nhưng mà sau một khắc nhị trưởng lão lại phát hiện toàn thân hắn sức mạnh đã bị khóa lại l i người thể nội bể khổ bể nội n c ũ đã để điểm đã đi đó, bị bản triệt phút tuổi tại mất tất một giờ liền phong Hắn không mạnh, hơn nữa lấy tuổi của hắn, mạnh kín. này căn nửa nữa càng n g là lấy có sức của cả sức mạnh sau đó, càng là liền một người bình bằng. thường cũng không liền như luyện cảnh cũng hắn. Người thể thể thể một tử giết giới Cơ cái có yếu đuối đệ xem sáu đến cùng là ai nhị trường lão cảm thụ được thân thể biến hóa chật vật từ trong miệng khai ra một câu nói như vậy cái kêu phong ấn thật sự là bá đạo vô cùng chỉ là cảm thụ một chút trong đầu giống như là có vô số đạo lưỡi dao tại kim trâm trong thần hồn tản mát ra kịch liệt đau nhức đắng để cho hắn đau đớn và phần nhưng mà hết lần này tới lần khác loại thống khổ này lại tại hắn có thể chịu được điểm tới hạn bên trong để cho hắn vừa có thể cảm nhận được vô tận đau đớn lại không đến mức bởi vì thần hồn sụp đổ mà biến thành đứa đẩn hơn nữa hắn có thể cảm nhận được cái này trong phong ấn ẩn chứa lực lượng khổng lồ nếu như dùng ngoại lực cương ép bài trừ mà nói cái này phong ấn chẳng những sẽ không tiêu thất ngược lại còn có thể thôn vệ lực lượng cường hóa tự thân cho nên đạo này phong ấn trừ phi thi triển người tự mình giải trừ bằng không cho dù là thánh nhân ra tay cũng không chắc chắn có thể đủ đối phó được cái này phong ấn lực lượng này tự nhiên là sở dương hạ thủ hắn đem ma thần phong ấn cùng một bộ phận địa ngục dung lô chi lực đánh vào nhị trưởng lão này trong thân thể để cho hắn trong nháy mắt trở nên cùng một ông già bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt mà một khi nếu là có ngoại lực muốn mạnh mẽ bài trừ cái này mà thần phong ấn lời nói như vậy địa ngục lò luyện liền sẽ vận chuyển g ã na ngoại lực toàn bộ thông là tăng cường phong ấn sức mạnh cho nên nói một chiêu này có thể nói là hoàn mỹ đến cực điểm trừ phi cổ chi đại đế ra tay bằng không cho dù là thánh nhân cũng đừng hòng bài trừ phong ấn của hắn mà cái này phong ấn cũng sẽ theo sở dương sức mạnh tăng cường mà trở nên càng mạnh hơn đến lúc đó e là cho dù là cổ chi đại đế ra tay cũng không khả năng làm gì được phong ấn nói các ngươi ảnh ma tông bảo khố ở nơi nào không nói thì chết sở dương từ hư không bên trong đi ra không đang l n nút mà bộ dáng của hắn cũng rơi vào những t r ư ở n g lão kia trong mắt khi bọn hắn nhìn thấy sở dương khuôn mặt lại trấn kinh không lấy cái này làm sao có thể chứ làm sao lại tuổi trẻ như vậy đương nhiên tầm thường thực lực đến trạm đạo vương giả cảnh giới này sau đó tự thân bởi vì khí huyết phong phú cũng có thể để cho người ta vĩnh viễn bảo trì tại trẻ tuổi g á n g vẻ nhưng mà nói như vậy trừ phi là một chút nữ tu sĩ bọn nam tử vẫn sẽ theo thời đại từ từ già yếu l i ê n như là bọn hắn ảnh trong ma tông thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ đồng d ạ n g thế nhưng là sở dương g á n g vẻ thật sự là quá trẻ tuổi nếu không phải bởi vì thực lực cải biến dung mạo mà nói đó chính là bởi vì thiên phú của hắn mạnh đến vẹn vẹn hơn hai mươi năm liền trở thành những người khác mấy trăm năm mới có thể đạt tới trạm đạo vương giả cảnh giới thiên phú như vậy cùng sức mạnh đơn giản kinh người khó có thể tin chính là cổ c h i đại đế thời kỳ niên thiếu cũng bất quá như thế b ả o khố ở đâu đừng để ta hỏi lần thứ ba sở dương nhìn xem bọn hắn trong mắt có nhàn nhạt sát ý phun trào ta nói ta nói là ở phía sau núi nơi nào cả tòa sơn mạch đã bị chúng ta đào rỗng xem như b ả o khố nhị trưởng lão có thể cảm thụ được sở dương sát ý trong mắt thế là liền vội vàng giao phó ra b ả o khố sở tại chi điện nhưng mà hắn nhưng vẫn là lưu lại một tay cũng không có nói cho sở dương cái kia trong b ả o khố thế nhưng là có ba vị phản hư đại năng tại thủ hộ coi như người trẻ tuổi kia thực lực rất mạnh chỉ nửa bước đã bước vào t r ạ m đạo vương giả cảnh giới nhưng mà tin tưởng tại ba vị phản hư đại năng trưởng lão đối phó một chút hắn cũng sẽ bỏ chạy các ngươi ảnh ma tông ngược lại là đại thú bút cả tòa sơn mạch làm bảo khố thật đúng là lợi hại đâu đáng tiếc ca sở dương nhìn xem bọn hắn trong mắt mang theo một kia vẻ trêu tức bởi vì bọn hắn tông môn những thứ này nội tình kết quả là đều sẽ trở thành đề thăng hắn thực lực đến cùng đồ vật mà thôi nay liền tương đương với toàn bộ ảnh ma tông đều cho hắn làm áo c ớ i ta đã nói ra bảo h ố vị trí chỗ cho nên có thể cho chúng ta giải trừ phong ấn để chúng ta rời đi sao nhị trưởng lão nhìn xem sở dương hỏi hắn lúc này trong lòng nghĩ là nếu là có thể rời đi vậy hắn nhất định phải đem chuyện này trước tiên nói cho tông chủ bằng không ảnh ma tông lẫn vào một người như vậy vậy đơn giản là tại đánh mặt của bọn hắn giao trì thánh địa thì cũng thôi đi những thứ khác tông môn làm như vậy vậy đơn giản là không đem bọn hắn ảnh ma tông để ở trong mắt có thể à các người đương nhiên có thể rời đi nhưng mà các người rời đi lại là muốn đi đem cái kia ảnh ma tông đại trận trực tiếp phá vỡ cho ta sở dương liếc mắt một cái thấy ngay nhị trưởng lão này tiểu tâm tư bất quá hắn cũng không có đem bọn hắn toàn bộ chém giết dù sao hắn lần này tới là tới đục nước béo cỏ đương nhiên muốn đem thủy k h u ấ y đục vậy hắn mới tốt hạ thủ bằng không mà nói hắn còn có chút dễ thoát thân đâu cái gì ngươi chín nhị trưởng lão cùng những trưởng lão khác nhóm nghe nói như thế từng cái chấn kinh không lấy ân bọn hắn không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà muốn để cho chính bọn hắn động thủ bài trừ đại trận chương ba trăm ba mươi đại trận bài trừ đại chiến tương khởi như thế nào ngươi không muốn sao sở dương cười nhìn xem bọn hắn tâm thần khẽ động lập tức cái kêu phản phất vạn độc vệ thân đau đớn trong nháy mắt đánh tới một khắc này bọn hắn trực tiếp đau ngã trên mặt đất lan lộn lan qua lan lại có thể làm cho bọn hắn những thứ này hóa thần cảnh giới t r ư ờ n g lão đau đến nước này rõ ràng thống khổ như vậy căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được đừng chúng ta đáp ứng nhị t r ư ờ n g lão bây giờ là tình nguyện chết cũng không muốn lại tiếp nhận dạng này đau đớn tại sở dương sát ý trong lòng đến đỉnh điểm thời điểm gật đầu đáp ứng yêu cầu của hắn sớm như vậy không phải rất tốt sao đi tôi đi đem lại trận này bài trừ nhưng mà các ngươi cũng nên minh mạch ta lại đem các ngươi thả đi mở ra trên người các ngươi phong ấn tự nhiên là có biện pháp đối phó các ngươi nếu như các ngươi dám ở trước mặt của ta đuồng h ị c h bất kỳ tiểu tâm tư mà nói như vậy cũng nên cẩn thận bởi vì trong tay ta ngươi liền tử vong đều sẽ trở thành hy vọng xa vời sở dương khinh thường nợ nụ cười đồng thời trực tiếp ra tay đem nhị trưởng lão trong ngực bảo khố lệnh bài cho chiếm lấy bên trong đồng thời một trưởng vung ra nhị trưởng lão này lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ phun ra một n g ụ m màu tươi hiển nhiên là bản thân bị trọng thương cái kêu nhị trưởng lão thảm trạng cũng làm cho những trưởng lão khác minh bạch nếu như là không dựa theo sở dương lời nói đi làm mà nói vậy bọn hắn thật sự rất có thể sẽ chết những người này mặc dù cũng là trung thành ảnh ma tông tông chủ để cho bọn hắn đi chết mà nói bọn hắn cũng không có bất kỳ hai lời thế nhưng là vừa rồi như thế dậy vò cùng đau đớn bọn hắn thật sự không muốn lại tiếp nhận lần thứ ba đó là phảng phất ngay cả thần hồn đều có thể bị xé nát đau đớn so với nhục thân đau đớn còn muốn càng thêm m á n h liệt cho nên để không còn tiếp nhận đau đớn như thế bọn hắn tình nguyện bị phán ảnh ma tông, tông chủ là còn lại các trưởng lao không còn dám phản kháng l i ê n dựa theo sở dương mệnh lệnh đi tới đại trận bên trong mỗi cái chỗ phá hư trong trận nhãn trụ cột mà sở dương nhưng là chờ ở một bên chờ đợi cái k i a thời cơ tốt nhất đợi c ó chừng thời gian một nén nhác sau cuối cùng nơi xa chuyển đến một tiếng tiếng oanh minh nổ tung ánh lửa ngút trời dựng lên khi một tiếng tiếng oanh minh vang lên sau một khắc ảnh ma tông địa phương khác cũng đều chuyển đến tương tự tiếng oanh minh chuyện gì xảy ra ảnh ma tông tông chủ đã làm xong chuẩn bị liền đợi đến giao trì thánh chủ đem trận pháp triệt để phá vỡ một khắc này thi triển thủ đoạn hắn sẽ dẫn bảo đại trận toàn bộ lực lượng tuy nói cái này cũng sẽ để cho bọn hắn ảnh ma tông đại trận triệt để mất đi tác dụng nhưng mà cái này dẫn bảo đại trận sức mạnh lại có thể trực tiếp trọng thương một cái chạm đạo vương giả mà giao trì thánh chủ nếu là không có phát giác một kích này liền có thể để nàng trọng thương nhưng còn không đợi ảnh ma tông tông chủ dẫn bảo đại trận tông nội chuyến ra tiếng oanh minh liền để ảnh ma tông tông chủ kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng của hắn có một cố cảm rất xấu không xong tông chủ đại trận tự biến mất lúc này một cái ảnh ma tông đệ tử vội vàng chạy tới ảnh ma tông tông chủ trước mặt hô lớn ngươi nói cái gì nghe nói như thế Cái kia ảnh ma tông tông chủ tại cho rằng đây tuyệt đối là giao chỉ thánh chủ thủ đoạn vậy mà tại âm t h ầ n phá hủy hắn nhu đồ chẳng lẽ hôm nay thật là trời muốn diệt hắn ảnh ma tông sao giao chỉ thánh địa bên kia các ngươi kê tiếp liền dùng thánh binh tiếp tục oanh kích đại trận liên tục không ngừng cho tới khi bọn hắn cái khi hắn tới bọn là thánh chủ mấy ngày nay bọn hắn nhân ma tông đại trận đã không kiên trì nổi tin tưởng chỉ cần chúng ta lại kiên trì mấy canh giờ đại trận kia nhất định có thể phá đến lúc đó ảnh ma tông trên dưới liền đem sẽ trở thành thịt cá trên t h ứ c gỗ tùy ý chúng ta sâu xé mà đến lúc đó chúng ta cũng có thể hướng toàn bộ đông hoang chứng minh dám can đảm làm tức giận giao trì thánh địa thiên uy ảnh ma tông chính là bọn h ắ n vết xe đổ một cái phản hư đ ạ i năng ánh mắt băng lãnh nhìn phía dưới ảnh ma tông giống như tại nhìn một mảnh t ử địa đồng dạng đúng vậy a trời lạnh ảnh ma tông nên diện giao trì thánh địa bên cạnh một cái cung trang mỹ phụ đồng dạng chậm rãi mở miệng nàng chính là lần này giao trì thánh địa mang ra trạm đạo vương giả một trong giao trì thánh địa nội t ì n h một trong phồn âm tiên tử tính cách của nàng đồng dạng là cực kỳ bá đạo hơn nữa cùng giao trì thánh chủ bất đồng chính là nàng cực kỳ lạnh nhạt trừ bỏ giao trì thánh địa sự tình bên ngoài bất cứ chuyện gì đều không thể để cho nàng chút nào đ ộ n g dung cho dù là mấy trăm vạn người ở trước mặt nàng chết đi nàng cũng không sẽ không nhìn lên một cái đây là một loại cực đoan lạnh nhạt giao trì thánh chủ mệnh lệnh được đưa ra những phản hư cảnh giới thái thượng trưởng lão kia liền trong nháy mắt khởi hành chẳng qua là khi các nàng muốn dùng thánh khí oanh kích ảnh ma tông đại trận lại nhìn thấy đại trận kia vậy mà chậm rãi tiêu tán cái này sáu các nàng có phút chốc kinh ngạc dù sao chuyện gia khác thường tất có yêu cái kế ảnh ma tông mấy ngày nay toàn bằng mượn hộ tông đại trận cùng bọn hắn chống lại bây giờ như thế nào có thể chủ động lui lại hộ tông đại trận rất có thể đây là ảnh ma tông âm mưu bọn hắn muốn trước khi chết cũng kéo lên mấy cái chịu tội thay nghĩ rõ ràng điểm này sau đó mấy cái này phản hư cảnh giới thái thượng trưởng lão đừng mong muốn trở về đem chuyện này báo cáo nhanh cho giao trì thánh chủ nhưng nàng chưa kịp nhóm trở về nói giao trì thánh chủ liền đã xuất hiện ở trước mặt của các nàng sắt tiến đi một tên cũng không để lại một khắc này giao chỉ thánh chủ trong mắt xương l ệ n h thoáng qua s á t ý t r ù n g tiên là giao chỉ thánh địa ra lệnh một tiếng hóa thần t u ô n giả phản hư đ ạ i năng c h ả m đạo vưng ơ giả liền trực tiếp xông vào ảnh trong ma tông đại chiến trong nháy mắt bộc phát ai ai đứng dưới ta ta chẳng qua là gia nhập vào ảnh ma tông một cái tán tu mà thôi làm trưởng lão chẳng qua là vì kiếm lời một chút tài nguyên tu luyện ta là tuyệt đối không dám cùng giao chỉ thánh địa la địch này liền rời đi từ đó về sau thoát ly ảnh ma tông cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào đúng vậy à đúng vậy à chúng ta chẳng qua là tán tu mà thôi gia nhập vào ảnh ma tông chỉ là vì một chút tài nguyên chúng ta cũng không muốn cùng giao trì thánh địa đối nghịch hôm nay lần này đại chiến vẫn là để chúng ta rời đi thôi đúng vậy à giao trì thánh địa ngài đại nhân có đại lượng liền thả chúng ta rời đi à chúng ta sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm ảnh ma tông những trưởng lão kia vốn cũng không muốn cùng ảnh ma tông c h n cùng thế là những giao trì trưởng lão kia vọt tới trước mặt bọn hắn sau đó chương ba trăm ba mươi mốt vô địch giao trì thánh chủ những trưởng lão này đồng thời từng cái một đều rũ sạch cùng ảnh ma tông quan hệ dù sao bọn hắn cũng không muốn chết một tên cũng không để lại nhưng giao trì thánh địa đối diện với mấy cái này cầu xin tha thứ người lại chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy lời này vừa ra những cái kia giao trì thánh địa hóa thần tuân giả phản hư đ ạ i năng đồng thời trực tiếp ngang tàng ra tay thần thông bí thuật đồng loạt thi triển một k h ắ c này sức mạnh bàn g bạc trong nháy mắt đem những trưởng lão này bao phủ những trưởng lão này cơ hồ là ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra liền từng cái một đều đã mất đi tính mệnh ừ ta đã sớm cùng các ngươi nói qua giao trì thánh địa không có khả năng bỏ qua cho bọn ngươi lại còn làm như thế quả nhiên là ngu xuẩn cái kia ảnh ma tông tông chủ nhìn thấy những người kia chết thảm cười lạnh nói hắn đối với giao trì thánh chủ tính tình thế nhưng là cực kỳ hiểu rõ bọn hắn ảnh ma tông đối với giao trì thánh địa ra tay cũng sớm đã là không chết không thôi những trưởng lão này nếu là trông cậy vào dùng ra khỏi ảnh ma tông bảo toàn tính mạng chỉ có thể bị chết thảm hại hơn càng nhanh bởi vì giao trì thánh địa ghét nhất chính là không có cốt khí phản đồ mặc kệ là giao trì thánh địa bên này vẫn là địch nhân bên kia đều là giống nhau đây chính là ngươi sau cùng di ngôn giao chỉ thánh địa q u e n người ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ảnh ma tông tông chủ giao chỉ ta biết ngươi rất lợi hại thế nhưng là cho dù ngươi muốn diệt vong ta ảnh ma tông vậy chính ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ cho dù chết cũng muốn kéo lấy ngươi đến bồi táng ảnh ma tông tông chủ nghiêm nghị nói a vậy ngươi liền đến thử xem giao chỉ thánh chủ không đang do dự tại trên đỉnh đầu nàng một tòa giao chỉ tháp đang chậm dại chuyển động cái này giao chỉ tháp đang chuyển động thời điểm tản ra bằng bạc thiên địa linh khí chuyển động thời điểm phản phất hư không đều bị ngưng trệ đồng dạng một c ỗ tựa là hủy diện khí tức xuất hiện tại ảnh ma tông bầu trời giao trì thắp lập lõe quang ảnh sáng tắt ở giữa có vô tận lực lượng lấp lõe mà đổi thành một bên thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ cũng xuất hiện tại nhìn bên trong hư không nhìn xem giao trì thánh chủ hai vị lao tổ cũng là không chút do dự thả ra chính mình bản danh đạo binh huyết ảnh đao bên trên huyết s ắ c t r ă n ngập tại sử dụng trong nháy mắt đó đất trời bốn phía cũng là có thể gửi được cái kia một cỗ chán ghét hương vị mà thiếu lao tổ đồng dạng là tay cầm bạch cốt đao trên đao âm khí nhiễu trong lúc mơ hồ có lệ quỷ tiếng kêu lên chuyên g a c ự c phẩm đạo binh huyết ảnh đao c ự c phẩm đạo binh quỷ ảnh đao cái này hai đạo đạo binh phối hợp lẫn nhau lại thêm thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ cùng ở một loại bí thuật hai người trong mơ hồ phối hợp về khí thế vậy mà không thua chút nào cho giao trì thánh chủ đương nhiên đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi huyết ảnh đao cùng quỷ ảnh đao trực tiếp d u n g hợp trong n g á y mắt liền hóa thành một đạo cực lớn đao mang nào h về phía giao trì thánh chủ đao mang sẽ qua quanh mình không gian đều đang run dậy lấy sen lẫn vạn quân tri lực điên cùng mà đi nhất truyện giao trì thánh chủ nhìn xem thiên tàn mà thiếu hai vị lao tổ ra tay biểu tình như cụ không có bất kỳ cái gì ân biến hóa nhàn nhạt hai chữ giao trì thắp trong nháy mắt tản mát ra cực hạn tia sáng một đạo ánh sáng màu xanh lãnh đạm trực tiếp từ giao trì trên thắp bán ra huyết s ắ c quang mang cùng thanh sắc quang mang đụng vào nhau một k h ắ c này giữa thiên địa giống như là đều chỉ còn lại có hai đạo quang mang huyết s ắ c quang mang cùng thanh sắc quang mang rằng co lẫn nhau tiêu hao sức mạnh thiên tàn địa khuyết lao tổ càng là toàn lực vận chuyển linh lực tại chống lại giao trì thánh chủ hai bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được quang mang này bên trong bảng bạc sức mạnh lần này nếu là ngăn cản không được mà nói cái kia ảnh ma tông trung tướng không còn có người có thể ngăn được giao trì thánh chủ đến lúc đó hắn ảnh ma tông liền xong đời nhị truyền giao trì thánh chủ phất tay giao trì tháp chậm d à i xoay tròn lấy đang xoay tròn một tuần sau đó lại có một nguồn sức mạnh mênh ngông trong nháy mắt xuất hiện cùng cái kia huyết khí đụng vào nhau ngay tại lúc này thiên tàn địa khuyết lao tổ hét lớn một tiếng trong nháy mắt dẫn bạo hai đạo đạo binh mà giao trì tháp sức mạnh cũng bởi vì hai đạo đạo binh nổ tung mà t ạ m thời đình trệ mà giao trì thánh địa sau lưng một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trực tiếp vào tới giao trì thánh địa trước mặt vạn hôn trảo cái này huyết ảnh vừa hiện thân liền thi triển chính mình tối cường sát chiêu hung hăng đập vào giao trì thánh chủ trên thân mà giờ k h ắ c này thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ trên mặt cũng tuân ra một cô vẻ mừng như điên bởi vì lần này nếu là có thể trọng thương giao trì thánh chủ mà nói như vậy bọn hắn ảnh ma tông cũng có thể không cần diệt vong ảnh ma tông tông chủ càng là nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời chờ đợi trận chiến đấu này kết quả cuối cùng nhưng thiên tàn địa khuyết lao tổ nụ cười trên mặt còn đến không kịp quyết tán chỉ thấy cái kia huyết ảnh tay vậy mà trực tiếp xuyên qua cơ thể của giao trì thánh địa sau đó cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì cơ thể nhanh chóng lui lại liền muốn ly khai nơi này tất nhiên ra tay rồi vậy thì vĩnh viễn ở lại đây đi bầu trời cái bóng mở kia tiêu thất chân chính giao trì Chí thánh địa bản thể xuất hiện ở trước mặt mọi người trên mặt của nàng mang theo mạng che mặt nhưng mà từ đầu đến cuối khó nén cái kia tuyệt đại phong hoa nàng trực tiếp một cái t á t vỗ xuống lập tức hư không ba động một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia huyết ảnh bầu trời tiếp đó liền đối với cái kia huyết ảnh hung hăng vỗ xuống a cái kia huyết ảnh hét thảm một tiếng âm thanh nhục thể tại một lần vỡ nát chỉ có thần hồn chạy trốn rồi đi ra giao chỉ ngươi vậy mà dở trò huyết đồng lão tổ âm thanh t r u y ề n r a nhưng mà trong thanh â m kia vậy mà mang theo có chút tức hồn hển rõ ràng hắn cũng không nghĩ đến giao chỉ thánh chủ phía trước căn bản chỉ là thần thức phân thân mà thôi còn chân chính bản thể nhưng là chờ ảnh ma tông sát chiêu xuất hiện sau đó mới hiện thân đem phá giải cũng vậy huyết đồng lão tổ đây không phải cùng ngươi học sao các ngươi ảnh ma tông đánh lên ta ra tay với ta chẳng lẽ liền không cho phép ta lấy giống nhau thủ đoạn đối phó các ngươi sao đây là cái đạo lý gì giao trì thánh chủ nhìn về phía mấy người trong mắt mang theo khinh thường Người Huyết đồng lao tổ bị tức đến nói không ra lời. Nhưng mà bọn hắn nhưng cũng không nói thánh nói Hơn nữa thiên tàn cũng không gì lời. cãi lại. sáu. dám Huyết chủ thực thật. khuyết hai chút nhìn thẳng thánh bây tổ tức trì tổ địa đạo đại lao lao ra sao giao giao phong bị có chủ Cái trì mà mang. mị tâm là bọn họ loạn. Dù vị vừa thân hoặc thể chính Lần giao trì đ ắ n g người hôm nay đem ảnh ma tông trên l i ê n d ư ớ i toàn bộ giết chết một tên cũng không để lại giao trì thánh chủ hạ lệnh đồng thời giao trì thắp cũng lấp loe tia sáng hung hăng hướng về phía thiên tàn địa khuyết lao tổ đánh tới hôn chiến liền như vậy bắt đầu mà sở dương chờ chính là gái này hôn chiến mở ra thời điểm thừa dịp giao trì thánh địa đại hiển thần uy ảnh ma tông bất lực chống đỡ thời điểm sở dương cầm trưởng lão lệnh bài vận chuyển hư không chi thuật tận nấp nổi khí tức của mình trực tiếp liền tiến vào trong bà khố ảnh ma tông nội tình mặc dù không bằng giao trì thánh địa nhưng mà mấy năm góp nhặt tích lũy để cho bọn hắn so với bình thường môn phái muốn càng cường đại hơn chương 332 r ư ơ cấp sạch bảo khố chiến phản hư mặc dù phía trước bởi vì đưa cho trung châu vương triều thủ lao mà đã mất đi một bộ phận thiên tài địa bảo nhưng mà còn lại số lượng tại đông hoang bên trong đã rất là không kém bọn hắn trong bảo khố chỗ để dành tới thiên tài địa bảo cùng đủ loại binh khí tự nhiên là cực kỳ không kém sở dương ai đến cũng không có cự tuyệt đem những thứ này thiên tài địa bảo thu sạch vào chính mình bên trong phản hư đầu tiên dù sao những vật này từng cái một đều ẩn chứa sức mạnh cực mạnh dù cho sở dương chướng mắt những binh khí này phẩm cấp thế nhưng là có thể để trong cơ thể hắn thần tượng hạt ngưng tụ càng nhiều cho nên hắn tự nhiên sẽ không ghét bỏ thậm chí thứ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt bất quá bảo khố này bên trong bảo bối đích sắc không ít thiếu có được không ít thiên tài địa bảo l i ê n đan dược lục phẩm đều có trên trăm bình thậm chí còn có một chút đan dược thất phẩm cùng thất phẩm thiên tài địa bảo đây đều là ảnh ma tông những năm này để dành tới nội tình mà đan dược thất phẩm cho dù là ảnh ma tông tông chủ cũng không thể dễ dàng vận dụng bình thường cũng đều là ban thưởng cho một chút đối với tông môn có đặc thù cống n h ữ n người nhưng mà dạng này người tự nhiên là ít càng thêm ít mấy trăm năm cũng không nhất định xuất hiện một cái chỉ là ảnh ma tông tông chủ bọn hắn không nỡ lòng bỏ kết quả là lại là cho sở dương làm áo cưới trong này thiên tài địa bảo cùng đủ loại binh khí toàn bộ bị sở dương cướp sạch không còn một n g ố n g ngay cả một cái da lông đều không cho bọn hắn còn lại trong bảo khố đ ồ vật bị mang đi sau sở dương cũng sẽ không lưu luyến trực tiếp rời đi bảo khố hướng về ảnh ma tông tàng kinh cắc mà đi Ảnh tông ma t Hắn ba vị kia lão tổ bây giờ đã triệt để đã rơi vào hạ phong giao trì tháp chuyển động một chút liền xuất hiện vô số kim quan g những kim quan g này bên trong mang theo cực nóng mà sức mạnh b ằ n g bạc vốn là khắc chế bọn hắn công pháp tu hành lại thêm giao trì thánh chủ sức mạnh rõ ràng các lao tổ sắp không kiên trì được nữa không sao chỉ cần nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn hắn có thể đem bảo bối cùng trong tàng kinh các đồ vật mang đi ra ngoài cho dù là ta ảnh ma tông hôm nay thật sự bị diệt ngày sau cũng có thể có cơ hội đông sơn tái thời ảnh ma tông tông chủ đờ đã nhìn xem bầu trời tự an ủi mình nói nhưng mà trong lòng của hắn tại lúc này lại dâng lên một loại cảm giác bất lực rõ ràng giao trì thánh địa thực lực hay là để cho hắn vô cùng rung động nhị trưởng lao thế nào còn không có rời đi lúc này hắn cũng đã đem bảo bối toàn bộ mang đi mới đúng ảnh ma tông tông chủ nhìn xem trên tay hồn bài t a o mày cái này hồn địa bàn điểm sáng chứng minh nhị trưởng lao vẫn như cũ còn tại ảnh trong ma tông cũng không rời đi chẳng lẽ nói là bị giao trì các đệ tử c ủ a lấy rất không có khả năng a tóm lại nhị trưởng lao bên kia vô cùng trọng phải tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì nghĩ tới chỗ này ảnh ma tông tông chủ liền mở ra thủy tinh bắt đầu xem xét ảnh ma tông bảo khố tình huống nhưng mà hắn không nghĩ tới chỉ là một mắt liền để hắn mắt thử một nước bởi vì hắn phát hiện bảo khố này bên trong đủ loại bà bối thình lình đã toàn bộ tiêu thất bảo khố trở nên dông tuyết liền một ngọn cọt đều không lưu lại đúng ta đối với nhị trưởng lão để cho hắn mang tẩu ảnh trong ma tông trong bảo khố phần lớn bà bối lưu lại một bộ phận để cho những cái kia giao trì đệ tử cho là bọn hắn cũng không có mang đi trong bảo khố đồ vật cứ như vậy còn có thể cho nhị trưởng lão bọn hắn rời đi tranh thủ một chút thời gian nhưng mà dưới mắt cái này bảo khóc bên trong đã trở nên dốc t u y ế t người tình tưởng k i a đi vào xem xét liền biết thứ này đã toàn bộ bị bọn hắn mang đi vậy dĩ nhiên sẽ theo đuổi không bỏ đến lúc đó nếu là giao trì thánh chủ tự mình xuất thủ nhị trưởng lão bọn hắn bị bắt được đây còn không phải là chuyện dễ dàng thế nhưng là nhị trưởng lão từ trước đến nay đối với hắn vô cùng trung thành là tuyệt đối không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn làm chuyện như vậy như vậy nếu như đây không phải nhị trưởng lão làm liền mang ý nghĩa ảnh ma tông bảo khố bị người xông vào nghĩ tới chỗ này ảnh ma tông tông chủ vội vàng nhìn về phía tàng kinh các tiếp đó hắn liền phát hiện trong tàng kinh c á t có một đạo bị đen như mực nồng vụ bao quanh thân ảnh đang không ngừng thu lấy bọn hắn trong tàng kinh c á t đủ loại thần thông hơn nữa nếu không phải là có thể thông qua thủy thấm quan sát được bóng đen này tồn tại cho dù là ảnh ma tông tông chủ tự mình xuất hiện cũng căn bản không phát hiện được bóng đen này k h í tức tốt thật to gan ra hỏa ta ảnh ma tông ở phía trước cùng giao trì thánh địa đánh t ú i bụi ngươi ngồi ở phía sau ngồi thu ngư ông thủ lợi hôm nay nếu không ngoại trừ ngươi ta ảnh ma tông trên b i ớ i còn có mặt mũi nào tồn tại ở thế gian ba vị trưởng lão nhanh chóng tỉnh lại đem người này chém giết ảnh ma tông tông chủ phất tay hồn bài bên trên lập tức chuyển ra một cơn chấn động trong tàng kinh các đang tại tu hành ba vị trưởng lão mở hai mắt ra trong lúc các nàng cảm nhận được cái kia hồn bài bên trong truyền đến ba động sức mạnh sau đó chính là sắc mặt đại biến không nghĩ tới lại có con chuột nhỏ xâm nhập vào trong tàng kinh các xem ra đây là cũng không đem các loại để ở trong mắt ta lần này nếu như không ra tay dạy dỗ một chút bọn hắn còn thật sự cho là ta ảnh ma tông là dễ khi dễ ba vị này trưởng lão vừa tỉnh dậy sau đó liền thu đến có người tự tiện xông vào tin tức tàng kinh các lập tức giận g ữ không lo được nhiều như vậy người khác đi thẳng tới trong tàng kinh c ắ t nhìn thấy sở dương thân ảnh sau đó người khác liền trực tiếp ngang tàng ra tay ba đến ngàn trượng khổng lồ hết u y s ắ c phích lịch công kích trực tiếp sở dương cảm nhận được sau lưng truyền đến lực lượng cường đại sở dương lông mày nhữ một cái hư không chi thuật phát động chỉ là trong nháy mắt liền tránh thoát cái này ba đạo sức mạnh chỉ là ba đạo phích lịch trong nháy mắt đánh chúng vào tàng kinh c ắ t theo anh một tiếng trong tàng kinh c ắ t vô số kinh văn thần thông bị hủy bốn phía cũng bắt đầu sụp đổ đứng lên ảnh ma tông tàng kinh các tự nhiên không cách nào cùng giao chỉ thánh địa cùng so sánh nhưng mà ảnh ma tông tàng kinh các cũng tương tự cùng hộ tông đại trận liên hệ với nhau chỉ cần hộ tông đại trận bất d i ệ t tàng kinh các sức mạnh tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại nhưng mà dưới mắt hộ tông đại chiến cũng sớm đã tổn hại mà sở dương lại lấy đi quá nhiều trong tàng kinh các thần thông cùng bí thuật cho nên dưới mắt tàng kinh các đã sớm không tại giống như phía trước có sức mạnh cực mạnh tại ba vị phản hư đại năng hợp lực ra tay phía dưới trong nháy mắt đó bàng bạc cự lực làm cho cả dấu kim các cũng trong nháy mắt giấy lên hùng hùng đại hỏa bắt đầu đổ sụt sở dương tránh thoát đạo này công kích sau đó hai mắt h í lại nhìn xem ba vị kia phản hư đại năng ba vị này phản hư đại năng có thể được ảnh ma tông tông chủ phái tới trông coi tàng kinh các thực lực tự nhiên không kém chỉ một cú đánh m à t h ô i liền có thể nhìn ra manh mối lực lượng như vậy dù là tại giao trì thánh địa phản hư đại năng bên trong cũng là đứng đầu cấp độ nhưng mà đáng tiếc là cho dù là tại như thế nào cường đại cũng chỉ là phản hư mà thôi chỉ cần không phải trả đạo vương giả đối với sở dương tới nói liền không có bất kỳ uy hiếp gì ba vị kia phản hư đại năng nhìn thấy sở dương né tránh bọn hắn tập kích nhìn phía dưới tàng kinh các đồ sụp mỹ mắt cũng là hơi nhảy lên ba trăm ba mươi ba giận dữ chi uy giết ba vị phản hư rõ ràng đối với sở dương có thể né tránh ba người bọn họ hợp kích có chút khó có thể tin tiểu tử ngươi nếu là cho là hôm nay có thể ở chỗ này đục nước béo cò mà nói vậy ngươi quả thực là cuồng vọng đến cực điểm mau g i a o r a tàng kinh các thần thông bí thuật cùng bảo khố thiên tài địa bảo ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây bằng không mà nói mặc kệ ngươi là nhân vật bậc nào hôm nay đều chắc chắn phải chết ba vị trưởng lao trong đó một cái che lấp lấy hai mắt nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói nhìn xem ba người sở dương cười lạnh ba người bất quá là phản hư đại nam thôi thực lực như vậy còn không để lại hắn hơn nữa bây giờ cái gì cũng thu không sai biệt lắm cũng nên rời đi không chút do dự sở dương thân ảnh hướng về phía đại trận bên ngoài bay lượn mà đi tiểu tử chạy đi đâu ba vị trưởng lão kia nhìn thấy sở dương thoát đi sắc mặt đại biến hôm nay nếu để cho tiểu tử này chạy vậy bọn hắn ảnh ma tông cho dù là có thể tại giao trì thánh địa công kích may mắn còn sống sót cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề nội tình tiêu thất ảnh ma tông sợ là từ đây liền sẽ biến thành đông hoang bên trong tam lưu thế lực đánh đổi như vậy bọn hắn như thế nào tiếp nhận lên cho nên cũng không để ý bên trên rất nhiều hai tay hợp lực vạn hôn thí xét quyết thiên vương yêu pháp. trên h pháp i ê yêu n vương t bầu trời một đạo cực lớn hồn phách hư ảnh hiện thân cái này hồn phách hư ảnh xuất hiện một khắc này phía chân trời chấn động phát ra kinh thiên n ộ hống sóng âm trong nháy mắt bao phủ hướng sở dương mà cựu thiên tri thượng t ừ n g đạo vô tận lôi đình cũng trong nháy mắt rơi xuống xông thẳng sở dương mà đi cái này cùng bạo lôi đình mang tới lực lượng hủy diện nếu là bị chúng vào đủ để cho cùng là phản hư đại năng trọng thương trở ra mà phía chân trời một đạo cực lớn yêu vương hư ảnh trong miệng chứa đao hàm chứa sát khí ngút trời phát ra một tiếng c h ú chéo xông vào trong đao kia ảnh chi đao ảnh hóa thành màu đỏ t h ắ m lệ khí trung tiên đao ảnh sẽ q u a c h í n h l à không gian đều đang r u n dày nhẹ n h ẹ đông hoang không gian cực kỳ kiên cố cho dù là c h ạ m đạo vương giả nhất kích phía dưới cũng không cách nào sẽ rách không gian chỉ có thể tiết lộ ra một chút không gian phong bạo dung hợp bí thuật đối địch uy lực tăng gấp đội nhưng cái này đao ảnh lại có thể để cho hư không chấn động liền đủ để nhìn ra đao mang này uy lực ba đạo sát chiêu xông thẳng sở dương mà đi ba đạo chiêu số tất cả đều là sát chiêu lôi đ ỉ n h chi nộ phía dưới ba vị này ra tay căn bản liền không có muốn để cho sở dương sống sót đối mặt với ba đạo thần thông bí thuật khóa chặt sở dương hai mắt hiếp lại không cách mở quay người đối mặt ba đạo sát chiêu hắn vốn không muốn ra tay đục nước béo c ỏ sau trực tiếp rời đi dù sao hắn cũng không muốn trêu chọc những phiền phái này nhưng làm sao những người ở trước mắt cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ gác sở dương mở hai mắt ra t hệ nội thần tượng hạt chuyển động từng luồng màu vàng thiên địa linh khí bắt đầu hội tụ thần tượng hạt ngưng tụ ra địa ngục minh thần chi khí hóa thành một đạo đen như mực trường m â u trường m â u vừa xuất hiện liền ẩn chứa vô số sắc khí lệ quỷ kêu trên minh thần gầm thét Đi! sở dương không chút do dự trực tiếp ra tay sau m ộ t khắc minh thần chi m â u liền không chút do dự cùng cái kêu ba đạo sát chiêu đụng vào nhau vê anh minh thần chi m â u trong nháy mắt xuất hiện tại thời khắc này cơ hồ là chỉ chớp mắt thời gian thiên đ i ệ biến sắc tiếng âm bạo trói t a i dường như sấm xét trực tiếp tại mọi người bên t a i nổ tung chỉ thấy sau một khắc đám người liền nhìn thấy bầu trời cái kia minh thần chi mâu cùng cái kia ba đạo sát chiêu va chạm nhưng khi hết t h ể đều tiêu tán cái kia minh thần chi mâu nhưng như cũ xuất hiện tại thiên không phía trên tràn ngập minh thần chi khí cũng không tiêu tan ngược lại còn càng thêm ngưng kết trong lúc mơ hồ có vạn quỷ khóc thét âm thanh xuất hiện trên bầu trời cái kia đen như mực khói đen phảng phất ngưng kết trở thành minh thần cự thủ cực lớn thần văn khắc vào minh thần chi mâu bên trên phá sở dương một tay một ngón tay sau một khắc minh thần chi mâu liền trực tiếp mang theo vạn quân chi lực tấn công về phía cái kia ảnh ma tông ba người cái gì làm sao lại cường đại như vậy ba người kia nhìn thấy sở dương một cách này sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi trong mắt bọn họ sở dương cho dù cũng là phản hư đại năng nhưng mà chỉ là một mình hắn m à t h ô i mà bọn hắn lại là phản hư đình phong thực lực như vậy vẫn là ba người liên thủ đủ để đem tầm thường phản hư đại năng đánh giết nhưng mà tình huống dưới mắt lại là bọn hắn không nghĩ tới sở dương chẳng những chặn lại ba người bọn họ công kích hơn nữa dưới mắt lại còn nắm giữ lực lượng cường đại như vậy đây quả thực để cho bọn hắn khó có thể tin nhưng mà dưới mắt khẩn yếu nhất chính là chỗ ở sở dương công kích dù sao bọn hắn có thể từ trong đạo này công kích cảm nhận được tử vong n g uy hiếp thiên hồn bất động c h u n g ba vị trưởng lao hét lớn một tiếng cực lớn thiên hồn hư ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ tiếp đó liền hóa thành một đạo cực lớn lời trẻ con c h u n g lớn đem bọn hắn triệt để bao bọc ở bên trong thiên hồn hư ảnh lấp lóe từng đạo đường vân phát h o ạ có thể xưng ơ phòng ngự vô song cái này thiên hồn bất động c h u n g chính là ảnh ma tông lục đại vô thượng thần thông tại bên trong một đạo chính là một đạo phòng ngự vô thượng thần thông thiên hồn hộ thể phòng ngự vô song ba đạo bất động chung chi lực tích lũy điệt ra một cách này cho dù là sau một khắc minh thần chi mô liền trực tiếp xuyên tấu thiên hồn bất động chuông cái này thiên hồn bất động c h u n g lực phòng ngự đối với hắn mà nói giống như là giấy trắng ngay cả ngăn trở chỉ đều không làm được liền bị trực tiếp xuyên thủng cơ thể tiếp đó nhất kích trực tiếp quán xuyên ba vị trưởng lao kia một cái trong đó người lồng ngực ngay sau đó minh thần chi mâu mang theo trưởng lão kia cơ thể trực tiếp đóng vào trên b á c h núi đá phức trưởng lão kia trước ngực xuất hiện một cái lô máu hắn cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực sinh cơ chi lực bị minh thần chi mâu toàn bộ phá hủy ngũ tạng lục phủ cũng biến thành bọc máu người mười hai trưởng lão này h á miệng ra chính là từng mạng lớn tiên huyết t u ô n r a trưởng lão kia không cam l ò n g chỉ hướng sở dương nhưng mà sau một khắc liền trực tiếp nhắm mắt lại liền như vậy không một tiếng động mà những thứ khác hai vị trưởng lão cũng bị minh thần chi mâu tác động đến bị thương không nhẹ nhưng mà bọn hắn lại tại thiên hồn bất động chung biến mất một khắc này điên cuồng lui lại nhờ vậy mới không có trọng thương mất đi sức chiến đấu bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc kinh khủng rõ ràng vừa rồi một cách kia để cho bọn hắn triệt để sợ hãi kẻ này vô cùng kỳ dị không nhưng đối với dao rút lui hai người gật đầu đồng thời cơ thể bắn mạnh mà ra liền muốn suy nghĩ phương xa chạy trốn muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ sở dương trong mắt xuất hiện l ạ mang vừa rồi hắn lúc sắp đi ba người này trực tiếp bỏ tới hiện tại hắn ra tay rồi bọn hắn nhưng phải rời đi trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế muốn rời khỏi còn phải xem nhìn hắn có đồng ý hay không chương ba trăm ba mươi bốn hàng hà sa số minh thần c h i lực trong tay sở dương hắc khí lợn lở hóa thành minh thần c h i văn trong nháy mắt hắc khí phun trào vô số địa ngục minh thần hóa thân những thứ này minh thần phía trên đều v ẻ ngoài địa ngục thần văn một chiêu này chính là minh thần chi mâu biến chiêu minh thần ca nhạc cao tụng tản ra chi khí ngưng kết hàng xa số lượng địa ngục hình tượng lời nói hóa thân đối địch hàng hà sa số không thể đến kế trong lúc nhất thời phía trên vùng trời này liền có vô số địa ngục minh thần hiện thân những thứ này địa ngục minh thần thực lực bất quá là tại hóa thân cảnh giới nhưng mà hàng ngàn hàng vạn chính là trạm đạo vương giả cũng không dám đối mặt phong mang đi giết bọn hắn sở dương chỉ hướng cái kia chạy trốn hai người trong nháy mắt cái kia vô số minh thần đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia chạy trốn hai người lập tức liền hóa thành từng đạo khói đen trực tiếp đuổi theo a không có quá dài thời gian trong hư không truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đến nước này ba vị tàng kinh cấp hai ngục trưởng lão đã toàn bộ chết ở sở dương trong tay mà từ đầu đến cuối sở dương chỉ xuất thủ hai lần một chiêu liền để ba vị phản hư đ ỉ n h phong táng thân ở trong tay của hắn một màn này để cho tất cả ảnh ma tông đệ tử khó có thể tin mà ảnh ma tông tông chủ từ trong thủy kính thấy cảnh này sau cũng là khó có thể tin mở to hai mắt người này tại sao lại lợi hại như vậy bất quá cũng là phản hư mà thôi lại có loại này b ả n sự nhìn đến đây ảnh ma tông tông chủ liền minh bạch xem ra hắn phái đi nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão nếu bị người không chế chính là đã phản bội ảnh ma tông mà nếu là như vậy hậu thủ của bọn họ bị phá hư vậy hắn cũng chỉ có thể tự mình đi đoạt lại bảo bối cùng vô thượng thần thông bí thuật bằng không mà nói nếu là bọn họ ảnh ma tông vô thượng thần thông cùng bí thuật lưu truyền ra đi vậy bọn hắn ảnh ma tông cũng cùng triệt để biến mất không có bất kỳ cái gì khác biệt ngay tại ảnh ma tông tông chủ tự mình ra tay muốn đối phó sở dương thời điểm bên này khi ba vị này phản hư đ ỉ n h phong chết đi trong thiên địa ba động cũng trong nháy mắt chuyển ra đám người đồng dạng cảm nhận được cái này một cố kích thích lực lượng thật mạnh phát họa thiên địa bất quá là phản hư thực lực nhất kích mà thôi vậy mà liền có lực lượng cường đại như vậy đơn giản để cho bọn hắn khó có thể tin dù sao phản hư cảnh giới cùng chạm đạo v ư ơ n giả g mặc dù nhìn qua chẳng qua là kém một cảnh giới mà thôi nhưng mà cái cảnh giới này khác biệt cái kia gọi là khác nhau một trời một vực thân tăng cảnh giới chỉ cần thực lực thâm hậu có một chút á t c h ủ bài xuất hiện liền có thể giết chết mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ thậm chí là mệnh tuyển cảnh giới trung kỳ cũng là chuyện thường xảy ra nhưng mà phản hư cảnh giới đừng nói là muốn chiến thắng chạm đạo liền xem như một trăm cái phản hư cường giả cũng đừng nghĩ đối với trạm đạo vương giả có một chút tổn thương xuất hiện phía trước sở dương cái k i a một buổi sáng minh thần chi mâu biến chiêu chính là vô số hóa thần thực lực minh thần đem cái k i a hai vị trưởng láo triệt để xé nát giết chết nhưng mà nếu là đổi trạm đạo vương giả một cách này đối bọn hắn mà nói cũng chỉ có thể là cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái mà thôi căn bản là không có cách triệt để làm bị thương bọn hắn dù sao đây chính là trạm đạo vương giả t r ê n h l ệ n h giao chỉ thánh địa những thứ khác mấy vị người hộ đạo cũng là sắc mặt ngưng trọng vừa rồi một cách tia minh thần chi mâu liền bọn hắn đều cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm có thể tưởng tượng được vừa rồi vị kia xuất thủ người thực lực nhất định vô cùng cường đại mà giao trì thánh chủ đang cảm thụ đến cô ba động này sau đó hai mắt hiếp lại trong mắt trở nên băng lánh một mảnh những người khác không có phân biệt ra được này khí tức nhưng mà nàng đối với này khí tức lại là không thể tại quen thuộc bởi vì trước mắt cố khí tức này chính là trước kia tại giao trì thánh địa bên trong người thần bí kia thần bí nhân kia lúc đó ra tay tại giao trì thánh địa đục nước béo cỏ chẳng những để cho kế hoạch của nàng triệt để thất bại đến cuối cùng còn mang đi ảnh ma tông trí bảo cùng đại thánh thi hải chỗ tốt đều bị tên kia cho c ấ p đi nhưng hôm nay g i a hỏa này cũng dám xuất hiện ở đây đục nước béo cỏ cái kia giao trì thánh chủ liền tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý mười vị phản hư thái thượng trưởng lão cho ta vây quanh tiểu t ử kia tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nhưng mà muốn làm lạng yên không tiếng động vây quanh hắn không thể đánh rắn động cỏ giao trì thánh chủ thần thức truyền âm cho các vị thái thượng trưởng lão đồng thời giao trì tháp còn đang không ngừng chuyển động thỉnh thoảng có kim quan bay ra thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ tức thì bị giao chỉ thánh chủ đánh liên tục bại lui cái k i ê u huyết đồng lao tổ trên người huyết khí cũng biến thành tiêu tán rất tốt nếu đánh xuống mà nói bọn hắn biết mình là chắc chắn phải chết là cái kia mười mấy vị phản hư thái thượng trưởng lao nghe được mệnh lệnh sau cả đám đều trực tiếp thoát ly chiến trường bắt đầu bất động thần sắc đem bốn phía bao vây lại một màn này coi như cực kỳ ấn ấp cho dù là quanh mình ảnh ma tông đám người cũng không có phát giác được những thứ này phản hư đại năng đang tiến hành dạng này mưu tính tương đạo trận văn đang không ngừng hội tụ một hồi lưới lớn đang tại trải dọc ra mà con mồi chính là trong đó sở dương chém giết ba vị phản hư đại năng sau đó sở dương nhìn lướt qua b ộ n phía giờ phút này bên trong tiếng chém giết đầy trời giao trì thánh địa các đệ tử toàn bộ cùng ảnh ma tông đệ tử chiến đấu lại với nhau giao trì đệ tử bây giờ tới cũng không nhiều cũng chỉ là một chút đệ tử tinh anh mà thôi số lượng không trải qua ngàn mà nơi đây lại là ảnh ma tông đại bản doanh có đây ít nhất là giao trì đệ tử một lần ảnh ma tông đệ tử nhưng mà l ạ i hà giao trì đệ tử thực lực tổng hợp cao hơn quá ảnh ma tông đệ tử cho nên mặc dù ảnh trong ma tông chiếm cứ thượng phong nhưng mà trình thể tới nói vẫn là cùng giao trì đệ tử không phân cao thấp mà ảnh ma tông phản hư đại năng bị sở dương giết ba cái đã sớm không địch lại giao trì thánh địa mà trảm đạo vương giả bên kia chỉ là giao trì thánh chủ một người liền đủ để ngăn lại ảnh ma tông nơi này thiên tản địa khuyết lao tổ cùng huyết đồng lao tổ có thể nói bây giờ ảnh ma tông không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể từ giao trì thánh chủ trong tay đào thoát chỉ có thể chờ đợi lấy cuối cùng diệt vong thời khắc tới sở dương nhìn một màn này tại xác nhận giao trì thánh địa nhất, địa nhất định có thể tháng sau liền dự định ly khai nơi này hắn đã chiếm được ảnh ma tông bảo khố cùng tàng kinh các bí thuật cùng vô thượng thần thông có thể nói ảnh ma tông đại bộ phận chỗ tốt hắn đã toàn bộ nhận được nên thu tay thời điểm sở dương thi triển hư không chi thuật xuyên thẳng qua tại chiến trường bên trong dự định rời đi nhưng khi hắn lúc sắp đi sở dương lúc này mới phát hiện tựa hồ có chút chỗ không đúng những cái kia giao trì thánh địa phản hư đại năng đã đem đường đi của hắn toàn bộ ngăn lại hơn nữa tựa hồ cũng sớm đã xuất hiện ở hắn trên con đường phải đi qua ngăn cản hắn sở dương n h ũ mày tiếp đó nhìn về phía phía chân trời giao trì thánh chủ bây giờ giao trì thánh chủ giống như là cũng có cảm ứng quay người liếc hắn một cái giao trì thánh chủ vẫn là phong hoa tuyệt đại dáng người nhưng mà cái nhìn này sở dương cũng hiểu được giao trì thánh chủ sợ là cũng sớm đã cảm ứng được khí tức của hắn cho nên mới làm cho những này phản hư đại năng đem đường đi của hắn phong tỏa trước mắt ở đây không gian bị can thiệp hắn nếu là muốn rời đi sẽ không có dễ dàng như vậy chương ba trăm ba mươi lăm sở dương hiện uy t á i chiến giao trì thánh chủ xem ra thật đúng là không thể đắc tội nữ nhân sinh đẹp a bằng không mà nói ngươi còn thật sự sẽ bị hung hăng nhớ chỉ là nếu là muốn dựa vào những người này liền lưu lại hắn rõ ràng vẫn chưa đủ giao chỉ thánh chủ ngươi cứ như vậy muốn lưu ta lại sao sở dương thân ảnh bị khói đen che đậy giờ khác này hắn không đang do dự toàn thân khí huyết phóng xuất ra đi ra khí phách h i ê n ngang cái kêu hoàng kim khí huyết phóng lên trời giờ khác này tất cả mọi người cảm nhận được sở dương sức mạnh mau vang khí huyết cực độ sự hòa hợp thiên địa đạo gần sức mạnh đây là tiên tiên thánh thể đạo thai đây là trước đây vị kia vô thủy đại đế vô thượng thể chất vừa xuất hiện chính là cử thế vô địch cựu thiên đều im lặng tồn tại nếu thần bí nhân này là như vậy thể chất vậy thì khó trách hắn thực lực sẽ như thế mạnh mẽ phản hư cảnh giới có thể so với t r ạ n g đạo vương giả đây là cổ chi đại đế mới có phong thái à. người nếu là lưu lại chúng ta có thể nói một chút giao trì thánh chủ bất động thân sắc giao trì tháp nở rộ ngàn vạn tia sáng so với đối phó thiên tàn địa khuyết lao tổ thời điểm còn muốn thịnh vượng rõ ràng tại giao trì thánh chủ trong lòng sở dương độ nguy hiểm muốn so thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ cao hơn không ít đam luận thì không cần chỉ là nếu là muốn lưu ta lại ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi có mấy phần bản sự sở dương đương nhiên sẽ không cùng giao trì thánh chủ đàm luận chết cười tiên thiên thánh thể đạo thai chính là vô thượng thể chất không có chút nào bại bởi hôn đột thể thể chất như vậy nếu là xuất hiện sợ là đông hoang chư vị thánh địa đều muốn bị kinh động hắn bây giờ cũng không muốn làm cao điệu như vậy sự tình chỉ muốn thật t ố t cầu chờ đến thánh nhân giai tầng thời điểm lúc kia tại đi ra tăng thêm thực lực của hắn cái này đông hoang đại địa liền có thể tùy ý hắn đi bay lượn đây mới thật sự là tự do đến lúc đó hắn muốn đi nói cái gì chỗ cũng không có người dám ngăn cản phải không tất nhiên không muốn đàm luận vậy ngươi liền có thể chuẩn bị v ỡ lạc giao trì thánh chủ trong mắt lóe lên một tia băng hàn c h i sắc kể từ nàng thành danh sau đó cho dù là thời kỳ thiếu niên đều chưa từng ăn qua lớn như vậy thua thiệt chớ nói chi là bị trọng thương nếu đan dương ra tay vì nàng luyện chế đan dược thương thế của nàng còn rất lâu mới có thể tốt cho nên giao trì thánh chủ đương nhiên sẽ không buông tha sở dương nếu sở dương vào giao trì thánh địa vậy thì hết thệ đều còn có thể đ à m l u ậ n giao trì thánh chủ bao che cho con tính cách đương nhiên sẽ không đi tính toán những thứ này nhưng mà sở dương tất nhiên không đáp ứng vậy cũng đừng chuyển nặng dù sao vẫn là chết đi thiên tiêu đáng giá nhất đám người hoài niệm t ố t ngươi có thể thử thử xem a sở dương nhìn xem giao trì thánh chủ biến sắc màu đen nhánh khói đen tại một lần xuất hiện minh thần chi văn hiển hóa trong h á c vụ vô số minh thần diện hóa phát họa thần văn phía dưới chính là thiên địa đều xuất hiện chấn động chi sắc Đi. sở dương không chút do dự thả ra minh thần chi mâu tầng thứ hai biến hóa vô số minh thần gào t h é t sông về giao trì thánh chủ cái này rậm rạp chẳng trịt minh thần ba động đủ để cho những người khác sắc mặt đại biến minh thần đi qua vô số minh thần trực tiếp nào h về phía giao trì thánh chủ minh ngoan bất minh giao trì thánh chủ vẫn như cũ mặt không biểu tình nàng nhẹ nhàng dỗi ra một ngón tay trong n g a y mắt giao trì trên tháp liền có một tia kim quan g bị nàng tiếp dẫn mà đến kim quan g này chuyển động vậy mà tại trên không ngưng tụ ra vì một vệt kim quan g cự chỉ kim quan g cự chỉ vừa xuất hiện liền lập lòe sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ tại xuất hiện một khắc này thư không vỡ nát một đường vết rách có không gian phong bạo không ngừng tuân ra hội tụ đến cự chỉ phía trên bốn phía chấn động không lấy cái tia thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ thấy cảnh này vẻ mặt nghiêm túc giao trì thánh chủ thời điểm đối phó bọn họ cũng không có sử dụng một chiêu này liền đủ để nhìn ra giao trì thánh chủ thực lực cùng với giao trì thánh chủ là đem sở dương trở thành đại địch mà đối đãi vừa ra tay chính là s á t chiêu nàng chính là muốn nhất chiêu giải quyết nan đề dù sao sở dương bây giờ biểu hiện ra bộ dáng thế nhưng là đối với giao trì thánh địa không có cảm tình gì nếu nàng bây giờ không động thủ mà nói chờ sở dương thực lực cũng đã trở thành trạm đạo vương giả hay là thánh nhân cái kia giao trì thánh địa nhất định có đại nạn cho nên dù là sở dương chỉ là một người tại giao trì thánh chủ trong mắt í nguy h n hiểm cũng so toàn bộ ảnh m a tông mạnh hơn cự chỉ rơi xuống kim quang trong nháy mắt liền trực tiếp đem cái kia ngàn vạn minh thần toàn bộ nghiền nát hóa thành khói đen sau đó cái kia cự chỉ lực lượng không giảm trực tiếp hướng về phía sở dương công tới thấy cảnh này sở dương c ả m thán quả nhiên a hắn bây giờ thần tượng hạt còn chưa tới nơi hai trăm hạt mặc dù mạnh hơn tầm thường phản hư đại năng nhưng là cùng giao trì thánh chủ loại này chạm đạo vương giả cấp bậc tiên hữu tiêu tới nói vẫn có tranh lệch nhất định nhưng mà tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ lực lượng siêu việt g a o trì thánh chủ ở trong t a y đích sắc rất cường đại a nhưng mà hôm nay ta muốn đi còn không người có thể ngăn ta lại sở dương cười lạnh một tiếng thể nội địa ngục dung lô đang không ngừng vận chuyển sau một khắc đám người liền cảm nhận đến vô cùng cực nóng một tôn trừng vạn trượng lớn nhỏ lò luyện xuất hiện giữa thiên địa lò luyện bên trên đầy minh thần chi khí phản phất địa ngục miệng lớn có u minh chi khí hiện lên địa ngục dung lô địa ngục nghiệp hỏa hừng hực thiêu l u t lên phản phất có thể nuốt hết thế gian hết thệ tội ác hóa thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng lò luyện vừa mới hiện thân bốn phía thiên địa linh khí lợi dụng một cái tuyệt đối tốc độ tại không ngừng luyện hóa như vậy tốc độ chính là liền c h ạ m đạo vương g i ả thấy được cũng muốn tự tìm mặc cảm phá giao chỉ thánh chủ đối mặt một chiêu này cũng không có bất kỳ kích thích cự chỉ vẫn như cũ rơi xuống ngưng kết sở dương phát tay lập tức cái kia trong lò luyện hỏa d i ễ m một lần nữa bắt đầu chuyển động mà lần này tất cả mọi người ngạc nhiên không lấy bởi vì bọn hắn vậy mà phát giác bọn hắn tự thân linh lực cũng tại không ngừng bị cái này lò luyện hút đi cảm nhận được điểm này sau đó bọn hắn không khỏi kinh hãi vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản nhưng mà giờ khác này bọn hắn lại thần sắc đại biến bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản lực lượng trong cơ thể trôi đi chỉ có chạm đạo vương giả có thể bất vi sở động tại chỗ những người khác chính là phản hư đại năng sức mạnh đều sẽ bị hấp dẫn mà đi chẳng lẽ đây chính là tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh sao hết thể mọi người nhìn xem một màn này đều tự lẩm bẩm bọn hắn không biết tiên thiên thánh thể đạo thai sức mạnh như thế nào cường đại vô thủy đại đế cựu thiên thập địa vô địch vừa xuất hiện chính là cái thế thiên t i ê u chấn áp hết thể địch mà trước mắt thần bí nhân này cũng là cực độ cường hành bất quá phản hư cảnh giới liền đủ để thi triển t r ạ n g đạo vương giả đều không thể không nhìn chiêu số hơn nữa thần thông như vậy chắc hẳn đồng dạng cũng là một tôn vô thượng thần thông đẳng cấp này liền có thể hấp thu những người khác tự thân chi lực cái kia nếu là chờ sở dương thực lực tại cường đại bên trên một chút đến lúc đó sợ là một chiêu này thi triển phía dưới mảnh này động thiên phúc địa đều sẽ lại trong khoảnh khắc hóa thành đất nghèo cùng người đối địch càng là trong nháy mắt liền có thể đem sức mạnh của một người h ú t khô Trường Giao cái kia cự chỉ từ trên trời giang xuống cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi vào sở dương đỉnh đầu mà giờ k h ắ c này địa ngục dung lô vô số đạo hỏa diễm vòi rồng cũng trực tiếp xuất hiện cuốn theo ở cái kia cự chỉ phía trên trong nháy mắt điên cuồng lực hấp dẫn liền bắt đầu trực tiếp thôn vệ cự trên ngón tay sức mạnh minh thần chi m â u sở dương tay cầm minh thần chi m â u đen như mực trường m â u tản ra minh thần chi lực đây là một cỗ khí tức hủy diệt minh thần chi m â u thi triển mà ra trong nháy mắt liền cùng cái kia cự chỉ đụng vào nhau một khắc này thiên địa chấn động bốn phía sơn phong bị lực lượng như vậy dội rửa mảng lớn núi đ á lan xuống công trình kiến trúc bị dư ba tác động đến mảng lớn công trình kiến trúc trực tiếp sụp đổ vô số người đều xuất hiện ở đây cơ hồ là trong nháy mắt liền chết thảm số lớn ảnh ma tông đám người tại nhìn bầu trời tế minh thần chi mâu tiêu thất mà cái tiêu cự chỉ cũng tiêu hao hết tất cả sức mạnh tại sắp rơi vào sở dương trên người một khắc này trực tiếp tiêu thất rất không tệ phản hư cảnh giới liền có thể tiếp lấy ta một chiêu này lực lượng của ngươi rất mạnh nếu trở thành trạm đạo vương giả ta không phải là đối thủ nhưng mà ngươi cuối cùng không phải trạm đạo vương giả cho dù có thể tiếp lấy một chiêu này cũng không cách nào bền bỉ cho nên n g ư ờ i hôm nay chắc chắn phải chết giao trì thánh chủ không đang do dự giao trì tháp trở lại trong tay nàng thiên tàn địa khuyết lao tổ trong nháy mắt ngập trời đi ra đứng ở m ộ t bên sợ hãi nhìn xem một màn này mà tại giao trì thánh chủ lấy đi giao trì tháp sau đó lại có hai vị giao trì thánh địa người hộ đạo tiến về phía trước một bước trảm đạo vương giả khí thế phóng lên trời đem thiên tàn địa khuyết lao tổ gắt gao nhìn chăm chú vào để cho hai bọn họ có bất kỳ di động mà phía dưới chúng đệ tử cũng không ở đánh nhau chết sống rồi rít thu hồi riêng phần mình trạm đạo vương giả sau lưng dù sao phía chân trời tiến hành đại chiến cấp độ kia cấp độ nếu một k i a dư ba khuynh tả tại trên người của bọn hắn vậy bọn hắn nhất định tử thương vô số hơn nữa cũng có một chút đệ tử có chút ghen tị nhìn lên bầu trời bên trong sở dương tiên tiên h thánh thể đạo thai quả thật vô địch phản hư cảnh giới liền có thể chiến trạm đạo vương giả nếu đến trạm đạo vương giả sợ là đều có thể cùng thánh nhân vật cổ tay hơn nữa nếu là không có ngoài ý muốn tiên tiên thánh thể đạo thai tại tu hành trên đường không có bất kỳ cái gì trở ngại chỉ cần cho hắn thời gian liền có thể bình an đến đại thánh mà tại đi lên chính là thành tựu đại đế tri tôn đều không phải là cái gì lời nói xuông đây cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai điểm mạnh trời sinh liền không kém hôn nội thể à giao chỉ thánh chủ ta thừa nhận ngươi thật sự lợi hại thể chất đặc thù của ngươi để cho ngươi một người độc chiến ba vị trạm đạo vương giả không rơi vào thế hạ phong nhưng mà nếu là muốn bằng vào cái này liền lưu lại ta ngươi còn chưa đủ tư cách ngươi thật sự phong hoa tuyệt đại kinh tài tuyệt diễm có thể so với ngoan nhân nữ đế nhưng mà cái kia kinh tài tuyệt diễm n g i cuối cùng chỉ có một lần những người khác bất quá là giống lại vĩnh viễn không cách nào siêu việt sở dương che lấp vốn là âm thanh làm chính mình bây giờ âm thanh mang theo có chút xâm nhiên c h i sắc mà cái này cũng đích thật là sở dương lợi muốn nói đông hoang đám người sớm đã quên nữ đế xuất hiện tuý y n g u y ệ t mặc kệ dạng gì thể chất dạng thực lực gì đều sẽ bị nàng cho lật tay chấn áp đó là chân chính bằng vào phan g thể đánh bại vô số thiên tiêu huyết mạch chân chính cựu thiên tri nguyện cao ngạo tại thế độc nhất vô nhị giao chỉ thánh chủ đích sắc rất mạnh nhưng mà còn xa xá không đủ giao chỉ thánh chủ nghe nói như thế sắc mặt không thay đổi trong đôi mắt đẹp lại có băng lãnh quang mang chất động tiểu tử này vẫn là thứ nhất dám như thế nói chuyện với nàng người vốn là xem ở hắn là tiên tiên thánh thể đạo thai phân thượng còn nghĩ đem người này mang về giao trì thánh địa thật tốt bồi giữa ngôi phen nhưng mà bây giờ tất nhiên hắn như thế không biết điều vậy nàng liền bắt t r ư ớ c nữ đế hôm nay cũng chấn áp một vị thiên kiêu a dù sao giết chết tiên tiên thánh thể đạo thai sẽ dẫn tới đại đạo tức giận hạ xuống lôi phạt vậy cũng chỉ có thể đem người chấn áp lại vinh thế thoát thân không được giao trì tháp xoay tròn phóng xuất ra một cỗ cực mạnh u y áp giao trì thánh chủ tay nâng giao trí tháp mang theo một cỗ t ư ợ là hủy diệt ba động sông thẳng sở dương mà đến quần áo lay động ở giữa càng lộ vẻ tuyệt đại phong hoa mà giờ khác này giao trì thánh chủ khăn tre trên mặt đã tiêu thất càng là lộ ra cái kêu hoàn mỹ vô khuyết rung mạo tới lập tức một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt mà ra tất cả nhìn thấy giao trì thánh chủ chân r u n g người đều không tự chủ được đắm chìm xuống tiếp đó bọn hắn chính là cảm thấy đạo tâm của mình n ứ t ra một chút thực lực tranh l ệ n h càng là phun ra một ngụt màu tươi tại chỗ liền khí tức vẻ p ả i giao trì thánh chủ kinh khủng có thể thấy được lồm mà giao trì thánh địa đám người càng là tại giao trì thánh chủ hành động thời điểm liền nhắm hai mắt lại chỉ là dù là như thế các nàng cũng là tâm thần chấn động thủ vững đạo tâm không dám chút nào mang theo sở dương đã sớm đối mặt qua giao trì thánh chủ không thiếu sót khuôn mặt cảm thán thiên địa hội sinh ra như vậy yêu tinh đồng thời cũng là thật sớm đề phòng tại nhìn thấy giao trì thánh chủ khuôn mặt sau tinh thần của hắn đồng dạng chấn động thế nhưng là trong nháy mắt hoàn hồn trong lòng đề phòng càng lớn giao trì kim q u a n thuật giao trì thánh chủ biết thể chất của nàng sức mạnh không cách nào ảnh hưởng tiên thiên thánh thể đạo thai đây chính là không kém gì hỗn độn thể thể chất chính là đương thời tối cường thể chất liền xem như nàng và chờ thể chất cũng có tranh l ệ n h cho nên nàng muốn cũng bất quá là sở dương cái kia tâm thần chấn động trong nháy mắt mà thôi sau một khắc thiên đ ị a thất sắc bốn phía phảng phất bị tràn ngập vô cùng vô tận kim quang từng đạo nối liền trời đất kim quang từ giao trì trên tháp bán ra kim quang mang theo lực lượng hủy diệt một đạo liền đủ để chém giết một vị phản hư đại năng bây giờ trăm ngàn đạo đồng loạt mà ra cấp độ kia uy lực càng là đủ để trèo núi lớp biển kim quang như vậy trước mặt cái k i a địa ngục dung lô trong nháy mắt bị kim quang xông phá cái k i a địa ngục nghiệp hỏa cũng tại kim quang áp chế dưới từ từ tiêu tan lấy bốn phía thiên địa chi lực tức thì bị trực tiếp kim quang chấn áp để cho sở dương căn bản là không có cách đang thu nạp thiên địa linh khí một chiêu này công kích sở dương quanh thân khóa chặt không gian chanh cũng không thể tránh cũng không thể thi triển hư không chi thuật rời đi xem ra cái này giao trì thánh chủ thật đúng là cẩn thận a chỉ là thật sự cho rằng hắn cũng chỉ có dưới mắt chút thực lực ấy sao đó thật đúng là xem thường hắn a minh thần thủ hộ sở dương gầm nhẹ lên tiếng từng đạo minh thần chi lực trong nháy mắt liền hóa thành một bộ kiên cố áo giáp bao khỏa sở dương minh thần chi lực c h à n ngập không gian bốn phía cũng trong nháy mắt trở nên mở đi một vệ kim quang bắn thẳng tới minh thần áo giáp buộc phát hát quang hiện lên thôn vệ chi lực trong nháy mắt liền đem đạo kim quang này nuốt trừng vào nhưng sau khi thôn vệ cơ thể của sở dương cũng lui nhanh b á c h bộ minh thần trên khải giáp sức mạnh cũng biến thành hư hào rất nhiều rõ ràng một đạo kim quang này chi lực cũng đã để cho minh thần áo giáp tiêu hao không nhỏ quả n h i n à ngạnh kháng chạm đạo vương giả nhất kích vẫn còn có chút miết c ư n g húng chi đây vẫn là giao trì thánh chủ công kích xa không phải thông thường c h ạ m đạo vương giả có thể so sánh nơi đây có ít nhất có vạn đạo kỳ quang chỉ là một đạo cũng đã tiêu hao minh thần áo giáp một nửa sức mạnh ư nếu g giao linh trì thánh chủ thể chất huyền linh mị thể. chủ huyền n mị l i ề u mạng tiếp hắn nói không chừng còn thật sự chịu lấy bị thương mới có thể rời đi sở dương cúi đầu khói đen che lấp thân hình xem ra hôm nay còn thật sự ít hơn đến một lần nữa sở dương neo h lại mắt thấy giao trì thánh chủ vậy cũng chỉ có thể lại để cho ngươi trọng thương một lần a nói đi sở dương trong mắt có chút màu đen kị t h i lên m à u v à n g trong bể khổ đột nhiên ghét bỏ thao thiên cự lãng dị tượng đột nhiên phát sinh ảnh ma tông trí bảo tản mát r a đen như mực sức mạnh phía trên ma văn h i ể n lộ trong nháy mắt liền bay ra sở dương bể khổ bên ngoài đó là đó là ta ảnh ma tông trí bảo thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ cùng ảnh ma tông tông chủ cùng với hư ảnh tầm thường huyết đồng lão tổ khi nhìn đến phía chân trời cái kia đen như mực ma nhãn thời điểm trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc bởi vì bọn hắn phát hiện tại cái kia ma nhãn xuất hiện thời điểm trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đang không ngừng cuộn cảm giấm kia chỉ có trí bảo mới có thể dẫn、động. nhanh đoạt lấy trí bảo thiên tản địa khuyết lao tổ trên mặt vẻ mừng rỡ không che giấu được trí bảo buông xuống nếu là bọn họ có thể trừ khống đừng nói là trước mắt giao trì thánh chủ hôm nay đến đây giao trì thánh đ ị a tất cả mọi người phải chết ở chỗ này mà bọn hắn ảnh ma tông cũng có thể triệt để xoay người nhưng bọn hắn có chỗ gì động thời điểm cái kia giao trì thánh đ ị a người hộ đạo cũng là mang theo xương lạnh nhìn c h ầ m c h ầ m thiên tản địa khuyết lao tổ trong tay các nàng thánh binh tản ra trong suốt sức mạnh người sáng suốt đều có thể nhìn ra một khi thiên tản địa khuyết lao tổ thật muốn động thủ cái kia giao trì người hộ đạo liền sẽ trực tiếp ra tay sở dương thôi động ảnh ma tông trí bảo thiên ảnh ma nhãn tri lực trong nháy mắt cái kia ma nhãn liền trực tiếp tiến vào sở dương trên trán trong nháy mắt sở dương trên thân một loại cùng bạo tựa là hủy diệt sức mạnh xuất hiện mà sở dương khí tức a liên tiếp trèo cao cơ hội là trong nháy mắt liền đột phá trảng đạo che chắn sau đó sở dương khí tức còn đang không ngừng leo lên mãi cho đến chuẩn thánh mới xem như ngừng lại mà nhìn xem một màn này giao trì thánh chủ sắc mặt cũng là trực tiếp trở nên băng hàn một mảnh khi sở dương khí thế thay đổi một khắc này người ở chỗ này trong nháy mắt lặng ngắt như tờ bọn hắn không nghĩ tới chỉ là một đạo trí bảo sức mạnh vậy mà liền có thể làm cho sở dương sức mạnh đ ể thăng nhiều như thế mà thiên tàn địa khuyết cùng ảnh ma tông tông chủ càng là đỏ mắt không lấy nếu trí bảo này ở trong tay bọn họ mà nói dựa vào trí bảo chi lực giao trì thánh chủ tuyệt đối không phải là bọn hắn đối thủ trước mắt khó khăn liền có thể trực tiếp giải trừ nhưng làm sao bây giờ trí bảo căn bản vốn không ở trong tay bọn họ hơn nữa nhìn thấy trí bảo bọn hắn cũng căn bản không có cách nào đến giao trì thánh chủ lần này lại để cho ngươi nhìn ta sức mạnh a sở dương n ế t miệng lên khói đen che đậy thân hình minh thần chi m â u sở dương trong tay một lần nữa xuất hiện trường m â u đen nhánh kia nhưng mà lần này tại sở dương thi triển thời điểm một tôn minh thần hư ảnh cũng xuất hiện ở sở dương sau lưng minh thần hư ảnh nắm chặt minh thần chi mô nhắm chặt hai mắt không khí bốn phía đều nổi lên ba động bốn phía đại địa càng là run dậy thiên đ ị a biến sắc đi minh thần chi mâu trong nháy mắt xuyên suốt mà ra hướng về phía giao trì thánh chủ công tới kim quang kiếm giao trì thánh chủ nhìn thấy một màn này không dám k i n h thường vung tay lên cái kia vạn thiên kim quang liền nhanh chóng hội tụ thành làm một đạo cực lớn kim kiếm kim kiếm chém xuống uy lực càng lớn kim quang thuật mà lần này đối mặt với minh thần chi mâu cái này kim quang kiếm liền đã không còn trước đây như vậy bẻ gãy nghiền nát dáng vẻ ngược lại là kim kiếm tại cùng minh thần chi mâu va chạm sau đó liền ngay tại chỗ tàn đi sau đó minh thần chi m â u s u thế không giảm công kích trực tiếp giao trì thánh chủ rõ ràng lần này giao trì thánh chủ sức mạnh đã không đủ để đối phó sở dương giao trí tháp đối mặt một cách này giao trì thánh chủ tế ra giao trí tháp cực lớn ba động trong nháy mắt ngưng kết thư không đều tựa như bị ngưng kết trở thành kim sắc cùng màu đen mà cái này đột nhiên chạm vào nhau một khắc này vô số minh thần tiếng gào thét vang lên giữa thiên địa vậy mà xuất hiện nhỏ nhẹ tiếng vỡ vụn minh thần chi mô tán đi nhưng mà giao trí tháp cũng biến thành cực kỳ ảm đạm hiển nhiên là tại một lần này trong đụng trạm nhận lấy không nhẹ tổn thương lần này tổn thương giao trì thánh chủ ít nhất phải ôn dưỡng tốt nhất mấy tháng thời gian mới có thể để cho giao trì tháp khôi phục trước đây sức mạnh quả nhiên rất mạnh giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương hít sâu một hơi vừa rồi một k í c h kia bất quá là sở dương tiện tay nhất kích cũng không thi triển toàn bộ lực lượng nhưng mà chính là một chiêu này lại làm cho giao trì tháp bị hao tổn nếu tiếp tục va chạm hôm nay nàng nhất định thụ thương nhưng mà thần bí nhân này nàng hôm nay nhất thiết phải chấn áp tuyệt đối không thể để cho người ta chạy giao trì thánh chủ ngươi nếu là bây giờ lui ra ta còn có thể xem như vô sự phát sinh này liền rời đi nhưng mà ngươi nếu là khăng khăng muốn đối ta ra tay lần tiếp theo lực lượng này cũng sẽ không là đơn giản như vậy sở dương nhìn xem giao trì thánh chủ tốt xấu hắn tại giao trì thánh địa tu hành hơn mấy năm thời gian sở dương tự nhiên muốn nhớ một chút giao trì thánh địa hảo nhưng mà cũng giới hạn như thế nếu giao trì thánh chủ thật sự khăng khăng muốn xuất thủ vậy hắn cũng không thể thiếu phải đối phó giao trì thánh chủ vậy hắn có thể làm tổn thương nàng một lần liền còn sẽ có lần thứ hai lực lượng của ngươi rất mạnh nhưng mà cuối cùng dù cho là c h u ẩ n thánh thực lực lại có thể phát huy bao nhiêu chỉ cần ngăn chặn ngươi phúc chốc chờ thực lực của ngươi khôi phục ngươi tự nhiên còn có thể bị ta bắt giao trì thánh chủ nhìn xem sở dương trên mặt cũng không vẻ sợ hãi đôi mắt đẹp chỗ sâu ngược lại có một vệt màu vàng chiến ý từ nàng trở thành t r ạ n g đạo vương g i ả sau phàm là ra tay không khỏi là vẻ gãy nghiền á t liền xem như huyết ý vương cũng không tiếp nổi nàng ba chiêu chi lực nhưng mà dưới mắt thần bí nhân này xuất hiện lại làm cho nàng nhiều lần gặp khó tại cảm thấy thất bại đồng thời giao trì thánh chủ trong lòng cũng dâng lên chiến ý đó là nàng đã từng nắm giữ nhưng là bây giờ lại biến mất cảm xúc huyền linh m ị thể khải màu vàng thập tự văn xuất hiện tại giao trì thánh chủ trên c h á n giờ khắc này vô tận lực lượng trong nháy mắt tràn vào giao trì thánh chủ cái chán khi màu vàng thập tự văn xuất hiện đến tối cường một khắc này giao trì cơ thể của thánh chủ quanh thân còn c u ố n màu vàng ánh sáng một đạo thánh khiết sức mạnh bao phủ đ á m người nhưng mà giao trì thánh chủ đi trở nên càng thêm mị hoặc thánh khiết cùng mị hoặc hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt xuất hiện tại giao trì thánh chủ trên thân lại quỷ dị dung hợp vô cùng hòa mỹ nàng chỉ là đứng ở nơi đó còn chưa thôi động mảy may sức mạnh c ũ n tại chỗ n liền có h c ảnh ma tông hóa thần trưởng lão không kiên trì nổi phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ một đầu ngã xuống đất thân hôn tán đi một màn này để cho trong lòng mọi người cực kỳ hoảng sợ chính là giao trì thánh địa những cái kia người hộ đạo bây giờ cũng không dám t ạ i nhìn giao trì thánh chủ một mắt dùng hết toàn lực ngăn cản giao trì thánh chủ huyền linh m ị thể chi lực t h á n h chủ vậy mà vì đối phó một cái người thần bí giải khai huyền linh m ị thể phong ấn thần bí nhân này quả nhiên là đáng sợ bất quá đoán chừng cũng chỉ tới m à t h ô i t h á n h chủ dưới một chiêu này chính là thánh nhân dưới sự khinh thường đều bị trực tiếp trúng chiêu húng chi hắn chỉ là tạm thời mượn nhờ đồ vật tăng lên tới chuẩn thánh thực lực ảnh ma tông những người kia càng là sớm giao trì thánh chủ bắt đầu động thủ thời điểm ảnh ma tông tông chủ liền nhắm hai mắt lại t r i để phong bế chính mình vô cảm thiên tàn địa khuyết lao tổ cũng là như thế bọn hắn cũng không muốn trực tiếp biến thành khôi lối mà sở dương ở đây đang đối mặt giải khai phong ấn giao trì thánh chủ thời điểm trên cổ họng ở dưới lăn một cái trước mắt một k h ắ c này sở dương thần hồn phảng phất bị một cái bàn tay vô hình triệt để điều khiển cơ thể vậy mà không bị khống chế đi về phía trước một bước tới giao trì thánh chủ không có sử dụng vũ lực chỉ là đưa tay ra hướng về phía sở dương phóng ánh trong suốt ngọc bích giống như thế gian tốt nhất bạch ngọc đ i ề u trác làm cho người không nhịn được nghĩ tiến lên thưởng thức mà liền tại giờ khắc này thể nội thần tượng kia hạ đột nhiên bạo phát ra cực độ hào quang sáng chói hội tụ thành vì một đầu thái cổ thần tượng tượng thần vung vẩy vòi v ò i phát ra giống giận kinh tiên động địa âm thanh sau đó vô số minh thần chi lực hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh xông vào sở dương trong đôi mắt vê anh bên trong hư không đen như mực minh thần hư ảnh từ từ ngưng kết thành là thực thể một q u y ề n đánh phía giao trì thánh chủ một q u y ề n này mang theo chuẩn thánh cực lớn uy thế v ạ n quân trọng lực ngang tàng bánh k í t xuống chính là giao trì thánh chủ cũng không dám đối mặt n h thế hiện ra mông lung kim quan cơ thể cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt lưu lại hư không đều tựa như hư ảo một cái t r ớ c mắt mà một quyền này vốn là minh thần chi lực hộ thể mà ra cũng không phải là sở dương chính mình điều khiển nhưng mà nhưng cũng đầy đủ để cho sở dương tâm hồn thức tỉnh màu đỏ thám địa n g ụ c nghiệp hỏa bị bỏng s o n g đồng sở dương thần hồn trong nháy mắt thanh tỉnh sau khi hắn phát hiện mình làm cái gì nửa hiếp hai mắt huyền linh m ị thể quả nhiên là cực kỳ đáng sợ thể chất thậm chí ngay cả hắn đều bị mị hoặc một cái trước mắt cũng may thần tượng chấn ngục kình bá đạo vô song không cho phép chút nào khiêu khích bằng không hôm nay nói không chừng thật đúng là muốn lật thuyền trong ương quả nhiên lúc nào nữ nhân đều là không thể khinh thường nhất là càng xinh đẹp nữ nhân càng là nguy hiểm giao chỉ thánh chủ ngươi thể chất này hoàn toàn chính xác vô song huyền linh mỹ thể dù hoặc tự nhiên nhưng mà đối với ta nhưng không có cái tác dụng gì ngươi trong mắt của ta bất quá hồng phấn khô lâu thôi nếu không muốn dừng tay mà nói hôm nay liền nhất định phải đánh nhau một trận sở dương dùng xâm nhiên thanh â m nói giao chỉ thánh chủ trong mắt l ó e lên một tia kinh dị nàng còn là lần đầu tiên gặp phải tại nàng giải khai tất cả huyền linh mỹ thể phong ấn sau đó còn có thể bảo trì người sáng suốt quả nhiên thiên, thiên thánh thể đạo thai thật sự là thiên địa sùng nhi chính là huyền linh m ị thể đều không thể làm gì Tốt, vậy thì thử thử xem giao trì thánh chủ không nói chuyện tiến về phía trước một bước c h ạ m đạo vương giả thực lực trong nháy mắt một lần nữa để thăng lần này giao trì thánh chủ thực lực thanh thế rơi vào c h ạ m đạo cảnh giới đỉnh cao cách kia c h u ẩ n thánh cũng bất quá là cách một bước một đạo ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt vung ra ngàn trượng lớn nhỏ đủ để tạo thành một đạo biển lửa bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao biển lửa lan tràn ra bốn phía sơn mạch triệt để đốt cháy đứng lên hết thể mọi người thấy cảnh này đều sẽ biết sau ngày hôm nay dù là ảnh ma tông vẫn tồn tại nhưng mà mảnh này động tiên phúc địa đều sẽ hóa thành đất khô cằn không có một ngọn cỏ thiên ảnh ma nhãn sở dương chỗ mi tâm một đạo thụ đồng mở ra cái này thụ đồng mang theo sát khí ngốt trời địa ngục dung lô vận chuyển vô tận địa ngục nghiệp hỏa từ trong lò luyện xoay tròn mà ra ở chân trời ngưng kết trở thành một cái cực lớn ma nhãn ma nhãn mở ra vô tận hỏa diễm chi lực đồng dạng thả ra từng đạo hỏa diễm xả tuyến cũng trong nháy mắt tấn công về phía giao trì thánh chủ kim xác hỏa diễm hóa thành chu tước sông về ma nhãn nhưng mà sau một khắc lại tại trong nháy mắt phong bạo bên trong thai mở ma nhãn vận chuyển trong thiên địa vận chuyển đều tựa như trở nên chậm rất nhiều từng đạo hỏa diễm s ạ t tuyến càng là giống như b ạ o vũ lê hoa t r ầ m đồng dạng phong kín giao trì thánh chủ quanh thân giao trì thánh chủ sắc mặt nghiêm túc lực lượng này vẫn như c ũ không phải sở dương toàn bộ thực lực thế nhưng là đã ép nàng không đường có thể đi nhìn về chân trời ma nhãn thân thể nàng bên trong linh khí vận chuyển đều trở nên dừng lại một cái trước mắt không thể đụng đến ta thánh chủ cái kêu hai vị người hộ đạo vốn là nhìn xem tiên tàn địa khuyết lao tổ nhưng mà bây giờ nhìn thấy giao trì thánh chủ gặp nạn không dám k i n h thường thôi động trong tay thánh k��ó thành một đạo chống trời tầm chắm trong nháy mắt che lại giao trì thánh chủ mà hỏa diễm xạ tuyến cũng theo sát phía sau h ư n g hực địa ngục nghiệp hỏa trong nháy mắt bọc lại giao trì thánh chủ nguyệt cung thiềm ảnh cái kia hai vị người hộ đạo không tiếp thiêu đốt tinh huyết toàn lực thôi động thanh khí một đạo cực lớn tam túc kim thiềm hư ảnh xuất hiện ở bên trong hư không kim thiền xuất hiện liền mở ra bàng bạc miệng lớn đem ngọn lửa kia xạ tuyến toàn bộ hút vào vào trong miệng nhưng hỏa diễm xạ tuyến cũng không phải là dễ dàng như vậy hóa giải tam túc kim thiềm tại nuốt vào công kích sau đó thể nội nghiệp hỏa chi lực trong nháy mắt nổ tung trực tiếp gặp kim thiềm hư ảnh nổ nắp a cái kia hai vị người hộ đạo cũng là phun ra một ngụm màu tươi cái kia thánh khí cũng trở về trong tay của các nàng nhưng mà lại là kế vị ảm đ ạ o vậy mà xuất hiện một chút vết dạn hiển nhiên là thụ không nhẹ tổn thương thế nhưng là dễ cứu giao trì thánh chủ giao trì thánh chủ người vẫn như cũ còn muốn ra tay với ta sao sở dương đối với giao trì thánh chủ chiêu thức cũng sớm đã lưu tỉnh bằng không vừa rồi địa ngục nghiệp h ỏ a n ổ tung cái kia hai vị người hộ đạo liền chỉ có v ấ n lạc hắn đã thả ra đầy đủ thiện ý nếu giao trì thánh chủ vẫn như c ũ đau khổ dây dưa hắn thật sự không ngại để cho giao trì thánh địa người hộ đạo ít hơn như vậy m ấ y vị dù sao một vị lưu t ì n h vậy thì không phải là lưu t ì n h mà là ngốc các ngươi lui ra thiên tàn địa khuyết ảnh ma tông tông chủ ngươi ta bốn người cùng một chỗ đối phó hắn giao trì thánh chủ vây tay để cho giao trì người lui ra tiếp đó ngược lại hướng về phía thiên tàn địa khuyết lao tổ cùng ảnh ma tông tông chủ đề nghị ha ha giao trì thánh chủ ngươi vẫn là bất bất lo à ngươi bây giờ để chúng ta ra tay bất quá là muốn đem chờ xem như pháo hôi mà thôi chờ cũng sẽ không mắc lừa ngươi ảnh ma tông tông chủ trực tiếp cự tuyệt vừa rồi sở dương thực lực bọn hắn đã thấy một chiêu phía dưới hai vị trạm đạo vương giả đều thổ huyết trở ra vậy bọn hắn ra sân cũng giống như vậy nói không chừng cuối cùng còn có thể bị giao trì thánh chủ lợi dụng đến lúc đó liền được không bù mất bọn hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy chương ba trăm ba mươi chín giao trì thánh địa ảnh ma tông liên thủ nếu các ngươi ra tay hôm nay ta không động ảnh ma tông giao trì thánh chủ biết ảnh ma tông tông chủ là nghĩ gì nói thẳng ra câu nói này mà lời này vừa ra bọn hắn cũng có chút ý động dù sao nếu là giao trì thánh chủ không ra tay mà nói vậy bọn họ thực sự có thể đủ sống sót ảnh ma tông vẫn như cũ có thể tồn tại ở thế gian hơn nữa thần bí nhân này trong tay còn có ảnh ma tông trí bảo nếu là có thể đoạt lại liền có thể không còn e ngại giao trì thánh địa đến lúc đó thống nhất ma môn nói không chừng liền có thể cùng tất cả đại thánh địa ngang vai ngang vế hơn nữa cái kia trí bảo là ảnh ma tông trí bảo mặc dù bị người thần bí đạt được nhưng mà bọn hắn trung quy là có một chút thao túng thủ đoạn nếu là có thể thôi động chưa hẳn trí bảo không thể vì bọn hắn sử dụng hơn nữa trước mắt thần bí nhân kia thế nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất như vậy nếu là có thể đoạt xá cái kia ảnh ma tông nói không chừng liền sẽ sinh ra cổ chi đại đế đến lúc đó chính là toàn bộ đông hoang tất cả đại lục cũng không phải đối thủ cái kia ảnh ma tông trí bảo cũng muốn về chúng ta ảnh ma tông tông chủ trực tiếp mở miệng đòi hỏi d i tâm của các ngươi thật là quá lớn giao trì thánh chủ đôi mắt đẹp liếc qua trong mắt lại có lạnh nhạt nhạt s ắ c ý ha ha giao trì ngươi cũng không cần nói lời như vậy ngươi ý nghĩ chúng ta nhất thanh nhị sở bất quá là muốn chúng ta dây dưa thôi để cho ngươi giao trì thánh địa người hộ đạo không cần bị tổn thương vậy chúng ta làm bia đỡ đạn mà thôi nếu là chúng ta không đáp ứng ngươi cho rằng hiện tại sức mạnh còn có thể cưỡng bức chúng ta ra tay sao thần bí nhân kia thực lực cực mạnh bây giờ đối với ta ảnh ma tông lại không có chút nào s á c ý chỉ vì rời đi mà thôi nếu là chúng ta bất vi sở động ngươi hôm nay không làm gì được hắn còn có thể bị thương nặng đến lúc đó chúng ta ảnh ma tông vẫn như cũ sẽ không diệt vong mà các ngươi cũng sẽ tổn thất nặng nề ta đây có thể tính nhất thanh nhị sở ảnh ma tông tông chủ vốn là kiêu hùng một phen đem lợi và hại nhất thanh nhị sở mà lần này khó khăn cũng đích sắc là giao tri thánh chủ bọn hắn giao trì thánh chủ trừ phi để cho người thần bí rời đi bằng không muốn ngăn cản hắn cũng chỉ có thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu bọn hắn tam phương bất kỳ bên nào đều có thể tại tình thế phát sinh biến hóa sau đó trở thành cái kiêng ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi ngư ông hắn nhưng là mang đi các ngươi ảnh ma tông bảo khố tất cả mọi thứ cùng vô thượng thần thông giết ba vị phản hư đại năng thái thượng trưởng lão các ngươi cũng có thể nhấn lại giao trì thánh chủ không trả lời thẳng vấn đề này ngược lại trực tiếp điểm ra sở dương cũng từng đối với ảnh ma tông hạ thủ sự tỉnh nghe nói như thế ảnh ma tông tông chủ trên mặt da thịt lên rõ ràng cũng là tức giận bên trong nhưng mà rất nhanh hắn liền trực tiếp cười to trong mắt mang theo liều lĩnh l ử a giận trong miệng gầm nhẹ lên tiếng thì tính sao nếu hôm nay ta ảnh ma tông bị ngươi giao trì thánh điệu tiêu diệt những vật này chúng ta vẫn như cũ giữ lùy không được được làm vua thua làm giặc đạo lý ta vẫn hiểu giao trì lần này thủ đoạn rơi xuống kém cỏi ảnh ma tông tông chủ đồng dạng vô cùng tức giận nhưng mà hắn cũng minh bạch trước thực lực tuyệt đối tức giận bất quá là vô năng c ồ n nộ thôi không có tác dụng chút nào dù sao nếu là lựa giận có thể làm cho một người trở nên mạnh mẽ lời nói vậy bọn hắn cũng không cần tu luyện cứ nổi giận liên tốt thần bí nhân này đích sắc rất mạnh nhưng mà nhưng cũng chỉ hoãn giao chỉ thánh địa công phạt trình độ nào đó c ò n tính là cứu được bọn hắn ảnh ma tông một lần mặc dù dạng này cứu viện bọn hắn ảnh ma tông cũng không muốn mảy may cũng được đều bằng bản sự a giao chỉ thánh chủ cuối cùng n h ả ra dù sao tại r ằ n g c ó n ữ a nàng nếu là lại không ra tay người thần bí liền sẽ rời đi nàng trả giá nhiều như vậy thậm chí giải khai huyền linh m ị thể phong ấn đều không thể đem người lưu lại cái này đích sắc để cho giao chỉ thánh chủ trong lòng nhiều hơn mấy phần nộ khí cái này còn tạm được đi ảnh ma tông tông chủ gật đầu thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ hết thể liền bái nhờ các người á n h ma tông tông chủ hướng về phía hai vị lao tổ cung kính hành lễ dù sao trận đại chiến này cần chỉ là trạm đạo vương giả yên tâm hai vị lao tổ nhàn nhạt gật đầu sau đó liền thôi động lực lượng toàn thân hai người đồng thời ra tay lần này hai người trong tay cũng là phân biệt nhiều hơn một thanh thanh binh đây mới thật sự là quỷ ảnh đao huyết ảnh đao quỷ ảnh vừa ra vạn quỷ kêu trên huyết ảnh vừa ra biển máu ngập trời ở giữa hai người trong tay bất quá chỉ là một cái cao cấp mô phỏng phẩm mà thôi bây giờ hai người tay cầm thánh binh sức mạnh so với phía trước đến còn phải càng thêm cường thịnh mấy phần một bên khác giao trì thánh chủ cũng là tế ra một đạo khác thánh binh giao trì kim tán kim tán c h u y ể n động mang theo phong lôi c h i thanh thanh thế hùng vĩ ẩn ẩn có diệt thế cảm giác thánh binh hoàn toàn chính xác lợi hại ba món đồ này mỗi một kiện đều không cần quỷ văn linh hoa yếu được hơn nữa quỷ văn linh hoa đến cùng chỉ là phòng ngự tính thánh vật lực công kích cũng không như cái này ba kiện thánh bảo nhưng mà hôm nay hắn cũng không cần bất kỳ phòng ngự bởi vì tốt nhất phòng ngự chính là công kích mà lúc này bọn hắn những người này căn bản không phải đối thủ của hắn xem ra các ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch đâu vốn là cầm các ngươi đồ vật còn có chút t h ấ y n ấ y muốn bỏ qua cho bọn ngươi nhưng mà các ngươi tất nhiên không biết điều vậy thì triệt để gì ta sở dương phát ra khàn khàn s â m nhiên thanh âm đây đương nhiên là ngụy trang của hắn Tiểu tử, chết、đi. Thiên tàn địa khuyết lao tổ trực tiếp ra tay. Huyết khuyết. Thiên cốt Một trượng huyết đi. yêu bạch ảnh nhỏ khí, địa đào.、Một、đạo ngàn trượng lớn lao ra trong lúc mơ hồ có vỡ vụn hư không cảm giác bốn phía đại địa cũng bởi vì uy thế cỡ này một lần nữa phát sinh chấn động m ả n g lớn công trình kiến trúc sụp đổ trở thành phế tích lộ ra m ả n g lớn sơn mạch kiến trúc đồng thời mà thiếu lao tổ bên kia a một đạo ngàn trượng lớn nhỏ thiên vương hư ảnh hư ảnh miệng ngậm sâm nhiên mạch cốt đao một chiêu này đương nhiên đó là ba vị kia bị sở dương giết phản hư đại năng thi triển ra nhưng mà lần này chiêu số này rõ ràng so trước đó phản hư đại năng thi triển thời điểm uy lực càng mạnh hơn hơn nữa lần này còn có thánh binh tương trợ thực lực càng cường đại hơn giao chỉ thánh chủ bên kia cũng là ngang tàng ra tay tứ linh bá thuật trong tay giao chỉ thánh chủ kim tán vung lên trong nháy mắt thiên địa liền xuất hiện bốn đạo cự linh thanh long huyền vũ chu tước bạch hổ ngàn trượng tứ linh vừa xuất hiện liền dẫn động thiên địa biến sắc đại đ ị a u băng liệt cái kia vốn là buôn hội đại đ ị a một lần nữa xuất hiện từng đạo vực sâu tứ linh gầm hét tâm trí không kiên giả đều thổ huyết trở ra giao chỉ thánh đ ị a chỉ có thánh chủ mới có thể tu luyện tứ linh bá thuật sao sở dương nhìn xem một chiêu kia trong lòng có chiến hỏa t i ê u đốt tứ linh lấy thiên đ i ệ chi lực mà sinh mang theo một k i a thiên địa đạo h ẩn chi lực cùng người đối địch giống như chém g i ế t sâu kiến là giao trì thánh chủ át chủ bài một trong bị bây giờ thánh khí tăng thêm phía dưới càng là kinh khủng nếu sơ ý một chút c h u ẩ n thánh thực lực cũng có thể bị giao trì thánh chủ chém giết nàng thật đúng là không hổ là giao trì thánh chủ phong hoa tuyệt đại dáng người không hổ có nữ đế chi tư chương ba trăm bốn mươi minh thần hóa thân b ẻ gây nghiền nát nhưng mà ngoan nhân nữ đế chỉ có một cái tuyên cổ mà đến kinh tài tuyệt diễm xa không phải g a o trì thánh chủ có thể so sánh người thần bí thực lực của ngươi đích sắc rất cường đại nhưng mà hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy phải không đã các ngươi nói như vậy vậy ta cũng không cần tại n ả i mặt sở dương cười lạnh một tiếng bàn về thủ đoạn hắn ngược lại là đích sắc không có giao trì thánh chủ nhiều như vậy chiêu thức còn có thể có loại này tứ linh bá thuật nhưng mà chiêu số của hắn người người đều không kém so với vô thượng thần thông càng cường đại hơn minh thần chi mâu hình thái thứ hai minh thần hóa thân sở dương phát tay giữa thiên địa cái kia minh thần hư ảnh xuất hiện mà một mực hai mắt nhắm chặt cũng vào lúc này mở ra giống minh t h ầ ngầm nhẹ một tiếng sau đó đang lúc mọi người trước mặt đột nhiên nổ tung một khắc này thiên địa không gian cũng tại cũng không chịu nổi nơi này sức mạnh trực tiếp nước to ra vô tình không gian phong bạo c h à n vào hướng về phía đám người trực tiếp vào tới một khắc này mặc kệ là giao trì đệ tử vẫn là ảnh ma tông đệ tử đều kinh hại không thôi bọn hắn đã bị hư không chi lực k hóa chặt đối mặt không gian phong bạo càng là không có lực phản kháng chút nào dù sao cái này không gian phong bạo sức mạnh liền xem như t r ạ m đạo vương giả cũng đừng hỏng từ trong chiếm được một tia chỗ tốt đi giao trì người hộ đạo khởi trận giao trì thánh chủ đã sớm biết lớn như vậy chiến không gian không chịu nổi tất nhiên sẽ đổ sụp đã sớm chuẩn bị kỹ càng mà nghe được giao trì thánh chủ mà nói cái kia hai cái người hộ đạo mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng mà vẫn như cũ sử dụng chính mình thánh binh từng đạo t h â n văn bị phát h ỏ a mà ra hóa thành một đạo cực lớn quang trận trong nháy mắt đem tất cả giao trì đệ tử bảo vệ những giao trì đệ tử kia đối mặt với lồng ánh sáng phòng hộ mới xem như thở dài một hơi dù sao vừa rồi chính bọn họ thật sự cảm nhận được khí tức tử vong chỉ là ảnh ma tông bên này liền không có vận khí tốt như vậy không gian phong bạo tràn vào trực tiếp để cho trong bọn họ không ít người biến thành bột mịn tiêu thất thôn p h ệ sở dương thủ thế một bên cực lớn địa ngục dung lông ngưng kết mà ra hơn nữa có ảnh ma tông trí bảo tăng thêm bây giờ sở dương đã là truyền thánh điều này cũng làm cho hắn thi triển mà ra địa ngục dung l â u có một chút biến hóa phía trên địa n g ụ c đường vân cũng từ từ chuyển hóa làm vừa dày vừa nặng thiên địa thần văn một loại cổ xưa thần bí huyền hoàng chi lực xuất hiện ở lò luyện phía trên thiên địa h ư n g lô thiên địa làm lô này tạo hóa làm công ẩm dương vi thán hệ vạn vật làm đồng thiên địa thần văn hiện thế cái kia địa ngục nghiệp hỏa liền trong nháy mắt chuyển hóa làm vô lượng nghiệp hỏa hỏa diễm cháy hừng hực ở giữa liền xem như cái kia không gian phong bạo cũng bị không chút lưu tình thôn phệ hấp thu hóa thành từng đạo tinh thuần lực lượng trực tiếp trả lại cho cái kia minh thần c h i lực biến thành những cái kia hóa thân phía trên điều này cũng làm cho những cái kia hóa thân trên người có không gian phong bạo sức mạnh cái kia vô lượng nghiệp hỏa hóa thành âm dương hai màu đen trắng không ngừng xoay t r ò lấy thôn phệ bốn phía này hết thể sức mạnh thậm chí trong đó một ngàn cái đã biến thành phản hư cảnh giới những thứ này hàng ngàn hàng vạn hóa thần phản hư cảnh giới một chỗ chính là thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn húng chi là giao chỉ thánh chủ ba người bọn họ vô số minh thần hóa thân cùng tứ linh huyết ảnh bạch cốt yêu vương đao hung h ă n g đụng vào nhau nhưng mà ra bất ngờ là đám người trong tưởng tượng kinh thiên v à chạm cũng không có phát sinh ngược lại cái kia một trăm cỗ yêu vương đao trước hết nhất bị công phá sức mạnh bị thôn p h ệ sau đó chính là cái kia huyết ảnh đồng dạng bị thôn vệ hầu như không còn hai đạo sức mạnh bị thúc ép thánh binh cũng thụ tổn thương để cho thiên tần địa khuyết hai vị lao tổ càng là phun ra một ngụm lớn tiên huyết thánh binh bị hao tổn bọn hắn tự thân cũng sẽ bị liên lụy làm sao có thể lực lượng như vậy làm sao lại thiên tần địa khuyết lao tổ khó có thể tin nhìn xem sở dương dù cho bởi vì ảnh ma tông trí bảo c h i lực sở dương thực lực để thăng làm c h u ẩ n thánh thế nhưng là đó cũng chỉ là c h u ẩ n thánh mà thôi cuối cùng không phải thánh nhân nhưng mà bọn hắn nhưng căn bản không phải người ta một chiêu chế địch thực lực như vậy so với giao trì thánh chủ không muốn biết cường thịnh bao nhiêu nghĩ tới đây thiên tàn địa khuyết lao tổ liền nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ phương hướng nơi đó ảnh ma tông lão tổ đang thi triển một loại bí thuật lấy huyết mạch làm dẫn bí thuật xem ra nếu là muốn mưu đoạt trí bảo cũng chỉ có thể nhìn hắn thủ đoạn cuối cùng này cuối cùng cái kia ngàn vạn minh thần hóa thân trực tiếp cùng tứ linh đụng vào nhau mang theo bẻ gãy nghiền nát sức mạnh bình thường tứ linh tại minh thần ngàn vạn hóa thân phía dưới căn bản không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh tan phía dưới những cái kia giao trì mọi người thấy một màn này đều lo lắng không thôi thánh chủ tại sao bây giờ trong lòng của các nàng cũng là ý nghĩ như vậy không có khả năng thánh chủ cũng không phải ảnh ma tông hai tên phế vật kia tứ linh ba thuật càng là ta giao chỉ vô thượng thần thông một trong chính là trước đây tây hoàng mẫu sáng tạo thần thông so với bình thường vô thượng thần thông uy lực càng mạnh hơn càng thêm lợi hại chỉ có thánh chủ mới có thể tu luyện những người khác căn bản không có tư cách kia như thế nào dễ đối phó cái kia cung trang mỹ phụ gương mặt xinh đẹp man g sát h u n g h ă n g hướng về phía đệ tử chung quanh c h ấ n n h i ế t một phen các nàng giao trì thánh địa chính là đông h o a n g đỉnh tiêm thế lực nếu thánh chủ thua ở một cái không biết tên tiểu tử trong tay vậy bọn hắn giao trì thánh địa chẳng phải là ném đi đánh mặt coi như tiểu tử này là tiên thiên thánh thể đạo thai thì tính sao cũng tất nhiên muốn bị chấn áp là thánh chủ vô địch chi tư tuyệt đối sẽ không bị đánh bại thân n g u y ệ t đại năng đồng dạng gật đầu thân n g u y ệ t chính là hiểu rõ nhất giao trì thánh chủ người nếu không phải là không có nắm chắc giao trì thánh chủ tuyệt đối sẽ không làm thủ đoạn như vậy hơn nữa vừa rồi cái kia lôi kéo cái gọi là ảnh ma tông cũng bất quá là vì thi triển thủ đoạn này mà thời gian chỉ hoãn mà thôi cái gọi là chính là ẩ n n h ư ỡ n g s á t chiêu là nguyện đại năng cùng hồng liên tôn giả cũng đứng ở giao trì thánh binh trận pháp tre trở phía dưới các nàng hai người đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cái kia đại chiến gây cấn chỗ lẫn nhau liếc nhau một cái đều mang vẻ khiếp sợ rõ ràng cùng chạm đạo vương giả ở giữa chiến đấu so ra các nàng điểm này thực lực quả nhiên là không đáng chú ý bất quá nhìn cùng cái kia ngàn vạn phản hư thực lực minh thần hóa thân hai người cũng là bội phục không lấy thần thông như vậy một khi ra tay lại có gì người có thể địch quả thật không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai vừa xuất hiện chính là vô địch chi tư thái có thể để cho bọn hắn mới nhìn qua dò xét cổ chi đại đế thời niên thiếu vô địch chi tư thái t ứ linh t ụ kỳ lân gia giao chỉ thánh chủ trong miệng nhẹ t ụ n g lời nói bàn tay trắng non vung lên cái kia tứ linh điểm sáng liền tại một lần biến thành bốn cái cự thú mà cái này bốn đạo cự thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lại tại ánh mắt của mọi người bên trong hung hăng đụng vào nhau giờ k h ắ c này giữa thiên địa đều tựa hồ bị tứ linh chi lực c h à n ngập chính là cái kia minh thần hóa thân mang tới rung động đều giống như là giảm bớt một chút bốn thần thu đứng đầu kỳ lân sao có chút b ả n sự nhưng mà còn xa xa không đủ a sở dương nhìn xem cái kia trên không sinh ra mà ra kỳ lân thánh thú đồng dạng tự lẩm bẩm chương ba trăm bốn mươi mốt địa ngục c h i môn giao trì thánh chủ trọng thương trở ra t ứ linh ngưng kết kỳ lân kỳ lân đạp hỏa mà ra một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt mọi người ở đây đều có thể cảm giác thân thể của mình đang run l y bẫy lực lượng như vậy đã vô cùng vượt qua c h ạ m đạo vương g i ả đình phong đợi một thời gian nếu giao trì thánh chủ bước vào thánh nhân sau đang thi triển chiêu này dù sao có thể thiên băng địa liệt t h á n h chủ thực lực lại tăng mạnh thân nguyệt nhìn về phía chân trời tự lẩm bẩm sư tôn lực lượng này có thể đánh bại thần bí nhân kia sao l ạ c nguyệt đại năng cùng hồng liên tôn giả nhìn thấy một m à n kia cũng là đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ lực lượng như vậy cũng sớm đã vượt qua tưởng tượng của các nàng khó có thể tưởng tượng nếu đổi thành các nàng ở nơi nào mà nói có lẽ trong nháy mắt liền sẽ bị người phá hủy a thần nguyệt đại năng nhìn xem một m à n này hai mắt nhắm lại một lúc sau mới chậm rãi mở ra khó khăn thần nguyệt đại năng được xưng nguyệt thần truyền thế mặc dù thực lực bản thân cũng không phải là c h ạ m đạo vương giả nhưng mà ai cũng không dám khinh thường nàng là nguyện đại năng cùng hồng liên tôn giả nghe nói như thế người người vẻ mặt nghiêm túc một chiêu này mạnh như vậy thế nhưng là vẫn là không cách nào đánh thắng được thần bí nhân kia có thể tưởng tượng được bây giờ thần bí nhân kia thực lực đã đã cường đại đến mức độ như thế nào thiên thiên thánh thể đ ạ n g hai liền thật sự cường đại như vậy sao lạc nguyện đại năng tự l ầ m bẩm giờ khắc này lòng của nàng quả thực bị chấn động đến phía chân trời nhìn qua cái kia kỳ lân đạp hỏa mà đến hiện ra v ô thượng uy năng sở dương ngược lại nợ nụ cười xem ra hắn mấy lần lưu tình ngược lại cho giao chỉ thánh chủ cho là hắn không gì hơn cái này cảm giác đã như vậy mà nói vậy cái này m ư ợ khắc liền mẹ gãy nghiền nát đánh bại nàng a hơn nữa sở dương trong mắt cũng thoáng qua một k i a băng hàn c h i sắc rõ ràng đối với giao trì thánh chủ cách làm hắn cũng thật sự nổi giận trong nháy mắt ngàn vạn minh thần tiêu thất mà cơ thể của sở dương bị khói đen bao quanh đứng ở bên trong hư không giao trì thánh chủ đã ngơi khăng khăng như thế vậy ta liền cũng làm cho ngươi xem một chút ta tại sức mạnh trở thành chuẩn thánh sau đó mới được đạo này sức mạnh à, đệ lục trọng lực địa ngục c h i môn thần tượng c h ấ n ngục kinh đệ lục trọng lực địa ngục tri môn vô lượng triệu hoán tri pháp phá vỡ dị độ không, không gian kết nối địa ngục vị diện tại hiện thế ngưng kết huyền môn triệu hoán cường đại ma thần hóa thành d ư ớ i quyền mình lực lượng này có lẽ cùng minh thần chi mâu đệ nhị trọng chi lực rất tương tự nhưng mà hai người ở giữa cũng là khác nhau một trời một vực giữa thiên địa hư không đều yên lặng một cái trước mắt đất trời bốn phía đảo ngược mọi người thất kinh thất sắc đồng loạt nhìn về phía này thiên địa ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn màu đen nhánh đại môn trên cửa chính có khắc thiên địa thần văn trong thần văn địa ngục nghiệp hỏa cháy hừng hực lực lượng kia có có loại hủy diễn tư vị đó là phảng phất có thể đem thiên địa đều ma diện một phương thần lực đại môn chầm rãi bị lầy ra khói đen tràn ngập linh khí bốn phía trong nháy mắt biến mất một k h ắ c này bên trong vùng không gian này tất cả thiên địa linh khí đều bị khu trục căn bản không dám nhiễm khói đen mảy may trong cửa lớn một đạo cự ảnh đen nhánh đi ra đây là một tôn từ địa ngục đi ra minh thần minh thần vừa xuất hiện giữa thiên địa liền gió xoáy vân dũng cuốn phong gào thét lấy bốn phía tựa như tận thế đồng dạng minh thần vừa xuất hiện đám người chính là nhìn thấy cái k i ê nguyên n bản để cho đám người run lẩy bậy kỳ lân thậm chí đều ả m đạm không thiếu d sở dương phất tay minh thần phất tay trực tiếp xông về phía giao trì thánh chủ、đi. giao chỉ thánh chủ đồng dạng bàn tay trắng non vung lên phía chân trời kỳ lân cũng tấn công về phía sở dương minh thần cùng kỳ lân hai người ngang tàng chạm vào nhau một khắc này thiên b ă n g địa liệt bốn phía trong nháy mắt bị kim quang n mất mất nhưng mà kim quang chỉ là kéo dài một cái chớp mắt mà thôi liền trong nháy mắt liền bị bóng tối vô tận thôn h ệ trong bóng tối hết thể mọi người thần thức đều trong nháy mắt đã mất đi cảm giác giờ khắc này bọn hắn biết thắng bại đã phân ra tới thế nhưng là không biết cuối cùng là ai thu được thắng lợi giờ khắc này giao chỉ thánh địa trong tâm khảm của mọi người đều bị kín vẻ lo lắng trước đây trong cửa kia đi ra minh thần thật sự là quá mạnh loại lực lượng kia cơ hồ khiến đám người khó mà hô hấp cái kia phảng phất là áp đảo các nàng đỉnh đầu thần phật chi lực căn bản không phải phàm nhân có thể đụng chạm trong bóng tối một tiếng rên r ỉ chuyển ra mà giờ khắc này giao trì thánh địa mọi người sắc mặt đại biến bởi vì thanh âm kia hiển nhiên là giao trì thánh chủ phát ra khi hát cám tiêu thất thiên điệu màu sắc trong nháy mắt khôi phục lại mà đám người giờ khắc này đều vội vàng nhìn về phía, phía, chân trời. Chỉ thấy được, phía chân trời bầu trời người thần bí thân ảnh vẫn tồn tại như cũ k h giao, giao chỉ thánh chủ ta r niệm n g tình h ế c ô nguyên bớt. là giao chỉ thánh địa tri chủ phân thượng lần này vẫn như cũ không giết người minh thần tri lực chỉ làm cho ngươi đã nhận lấy một ngươi cũng đã trọng thương đến nước này nếu vẫn như cũ chấp mê bất ngộ người đừng quá bá đạo nếu giao trì thánh điệu nội tỉnh tế xuất liền xem như ngươi cũng nhất định vẫn lạc một vị khắc chạm đạo vương giả nhìn xem sở dương trong mắt mang theo nộ khí dù sao giao trì thánh chủ bị đánh trọng thương hơn nữa người này lại còn nói cái gì lưu tỉnh giao trì thánh địa lúc nào bị thua thiệt như vậy tự nhiên không thể chịu đựng được như vậy vô cùng nhục nhã à vậy thì cứ việc thử một chút nhìn là các ngươi nội tình giết ta nhanh vẫn là ta nhất nghiệm phía dưới để cho các ngươi toàn bộ tán g thân đến nhanh sở dương trong mắt lóe lên tàn khốc hắn bây giờ không muốn giết người nhưng mà không có nghĩa là hắn dễ ước hiếp lạnh rên một tiếng minh thần chi mâu xuất hiện trong tay thẳng đến cái kia một vị khác người hộ đạo nguyệt cung thiệp ảnh cái kia người hộ đạo nhìn thấy công kích xuất hiện vội vàng thi triển thần thông nhưng cái này phòng ngự phía trước liền ngăn không được sở dương n à y lại đạo này phòng ngự càng là giống như dây trắng trực tiếp bị xuyên thủng nhất kích phía dưới cái kia người hộ đạo trong nháy mắt trọng thương máu tươi vây xuống đại điện giao trì thánh chủ ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao sở dương một lần nữa hỏi khu khu các hạ thực lực giao trì n h ớ kỹ nếu có ngày khác nhất định tìm về đi giao trì thánh chủ nhìn xem b ố i phía hai vị người hộ đạo trọng thương một vị nàng cũng là trọng thương không còn sức tai chiến còn lại phản hư cùng hóa thần căn bản là không có cách ngăn cản hơn nữa giao trì hoàn toàn chính xác biết nam nhân này xuất thủ s á c thực lưu t ì n h vàng không vừa rồi cái tia minh thần công kích nàng chính là đủ để tại chỗ vất lạc mặc dù không biết vì cái gì hắn sẽ lưu thủ nhưng mà giao trì lại không thể để cho nàng mang tới những thư này giao trì người toàn bộ chết đi chương ba trăm bốn mươi hai hấp thu ba vị trạm đạo vương giả xanh trở lại nguyên tông vàng không cho dù là giao trì nội tình không kém lớn như vậy tiêu hao cũng đủ làm cho giao trì thánh địa thương cân đ ộ n cốt thế là đang cân nhắc lợi và hại phía dưới giao trì thánh chủ lựa chọn t ố i lui đây vẫn là nàng thành danh đến nay lần thứ nhất chủ động thối lui có thể nói là triệt để thua căn bản liền một tia thượng phong cũng không có đứng ở giao trì thánh chủ không đang trí hoãn quay người mang người rời đi giao trì đệ tử cũng kính sợ kiên kỵ liếc mắt nhìn sở dương sau đó liền toàn bộ rút khỏi ảnh ma tông hướng về giao trì thánh địa mà đi sở dương nhìn thấy giao trì thánh chủ rút đi cũng dự định rời đi nhưng mà sau một khắc chung quanh hắn một đạo huyết sắc quan g điểm trong nháy mắt xuất hiện m à này huyết sắc điểm sáng vậy mà đưa tới trong cơ thể hắn ảnh ma tông trí bảo chấn động một cái cũng chính là lần này sở dương nhìn về phía ảnh ma tông tông chủ và thiên tàn địa khuyết lao tổ cùng với cái kia không có thân thể huyết đồng lao tổ các ngươi cũng muốn chết sao sở dương nhìn xem ảnh ma tông tông chủ bọn hắn trong mắt có sát ý phun trào đem ảnh ma tông trí bảo có tới ảnh ma tông tông chủ sau khi nói xong lời này cái kia huyết quang liền đột nhiên nổ tung một khắc này ảnh ma tông tông r í chủ một phen thiên tàn địa khuyết lao tổ trong nháy mắt ra tay định sở dương nhìn xem một màn này khoe miệng hơi câu lên thiên địa dung lô một lần nữa xuất hiện hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa trong nháy mắt xuất hiện h á c bạch mà khí huyền diệu dựng lên thiên địa tại thời khắc này đều dừng lại mà sở dương trên thân cũng tản ra một cổ vô hình ba động cái kia đồng dạng là huyết mạch sức mạnh á n h ma tông trí bảo cảm thụ được huyết mạch chi lực không chút do dự liền trực tiếp lựa chọn sở dương cái gì đây không có khả năng á n h ma tông tông chủ một bộ dáng vẻ khó có thể tin hắn vừa rồi thi triển huyết trâu chính là trong cơ thể hắn tinh thuần nhất sức mạnh cũng là huyết mạch thuần nhất sức mạnh ảnh ma tông trí bảo chỉ có có bóng ma tông ảnh tộc huyết mạch mới có thể thôi động mà mỗi một đời tông chủ huyết mạch cũng là tối cường điểm này ảnh ma tông tông chủ có lẽ thực lực không sánh được thiên tàn địa khuyết hai vị lao tổ nhưng mà duy chỉ có tại huyết mạch bên trên chỉ có thể càng mạnh hơn chỉ là như vậy huyết mạch nhưng như cũng không để cho trí bảo lựa chọn hắn nhưng mà sao lại có thể như thế đây hắn chính là tông chủ huyết mạch là cường thịnh nhất người hơn nữa nếu là thần bí nhân này huyết mạch so với hắn còn mạnh hơn lời nói nay liền mang ý nghĩa bọn hắn thị nhất t người vậy vì sao sẽ thảo phạt lẫn nhau Nước cười. sở dương nhìn xem ảnh ma tông tông chủ cái kia khó có thể tin dáng vẻ cười lạnh một tiếng hắn hấp thu luyện hóa cái kia ảnh ma tông đại thánh hải cốt cái kia ảnh ma tông trí bảo mặc dù duy trì có huyết mạch chi lực mới có thể thôi động nhưng mà không thể nghi ngờ trong cơ thể hắn đại thánh huyết mạch mới là tối cường đến nội ảnh ma tông tông chủ cùng đại thánh s o ra tự nhiên là giống như sâu kiến căn bản không cần lựa chọn vốn là muốn bỏ qua cho bọn ngươi nhưng mà chính các ngươi tìm đường chết vậy cũng đừng trách ta kế tiếp để cho các ngươi nếm thử thiên ảnh ma nhãn tư vị a sở dương giận、dữ. phía chân trời trong nháy mắt nhiều một đạo cực lớn ma nhãn ma nhãn hiện thế một c ỗ tựa là hủy diện sức mạnh xuất hiện chạy thư không đứng im sau khi biến mất thiên tàn địa khuyết lao tổ cơ thể trong nháy mắt nhanh chóng chạy khỏi nơi này bọn hắn minh bạch ngay cả giao trì thánh chủ đều không phải là người thần bí đối thủ vậy bọn hắn đối mặt người thần bí tự nhiên cũng là không hề có lực h o à n thủ ảnh ma tông tông chủ nghe nói như thế sau tại chỗ cũng là nhanh chóng hướng về tông môn bên ngoài rời đi trong lòng có của bọn họ chút có chút hối hận dù sao nếu là không đối với người thần bí xuất thủ giao trì thánh chủ trọng thương rời đi trong thời gian ngắn sẽ bất lực tại đối với ảnh ma tông khai chiến điều này cũng làm cho ảnh ma tông có cơ hội thở dốc nhưng là không nghĩ đến cơ hội như vậy lại bị chính bọn hắn tự tay tống táng chạy sao giết sở dương phất tay thiên ảnh ma nhãn trong nháy mắt liền phóng xuất ra từng đạo ánh sáng đen kị t u y ệ t tới tia sáng này tốc độ cực nhanh cơ h ộ i chỉ là trong một cái nháy mắt liền đổi kịp tiên h tàn địa khuyết lao tổ huyết đồng lao tổ cùng ảnh ma tông tông chủ đại nhân là lôi của chúng ta thỉnh tha cho ta nhóm a ảnh ma tông tông chủ muốn cầu xin tha thứ dù sao tại dạng này thực lực tuyệt đối phía dưới dạng gì âm mưu quỷ kế đều chỉ có thể tiêu thất sở dương cũng không để ý tới hắn cầu xin tha thứ hắc quang trực tiếp bắn trúng thân thể của bọn hắn bên trong hơn nữa quỷ dị chính là bọn hắn bị bắn trúng chỗ trực tiếp tiêu thất mặt ngoài chân nhắn như chiếc gương một nửa không có nửa điểm huyết n ụ c chảy ra a kịch liệt đau nhức chuyển đến giờ khác này trong thần hồn chuyển đến đau đớn để cho thiên t à n địa khuyết lao tổ cũng là phát ra trói hai tiếng kêu trên rõ ràng dạng này đau đớn cho dù là bọn hắn đều không chịu nổi thiên đ i ệ dung lô thôn vệ bên trong hư không thiên đ i ệ dung lô tại hiện vô lượng nghiệp hỏa hóa thành từng đạo hỏa diễm vòi rồng xuất hiện ở ở đây tiếp đó liền tại bốn người ánh mắt kinh hãi bên trong triệt để đem bọn hắn kéo vào trong lò luyện giờ khác này bốn người sinh mệnh chi lực biến mất không còn một mảnh mà trên đất những cái tia ảnh ma tông đệ tử cùng một chút còn sống sót các t r ư ở n g lao thấy cảnh này sau đều rối rít hướng về nơi xa bỏ chạy bọn hắn đều hiểu giờ khác này ảnh ma tông đã triệt để biến mất không phải biến mất ở giao trì thánh địa trong tay mà là biến mất ở một cái thần bí nam nhân trẻ tuổi trong tay đối mặt với bốn phía trốn người sợ sở dương không có hứng thú kia đánh chó mù đường đây là ở đây cũng muốn triệt để hủy diệt vô lượng nghiệp hỏa bao phủ mà ra trong n h á y mắt cái này khi xưa ảnh ma tông đại bản doanh động tiên h phúc điện liền bị ngọn lửa rừng rực toàn bộ thôn vệ ảnh ma tông lại cũng không còn tồn tại dù là có lưu lại người chạy trốn rồi ra ngoài bọn hắn cũng không dám nói ra bọn hắn tông muốn tới mỗi ngày chỉ có thể sinh hoạt tại sợ h ã i bên trong kinh hoàng mà không chịu nổi một ngày thôn vệ bọn hắn sau đó sở dương cũng trực tiếp rời khỏi ảnh ma tông một canh giờ sau sở dương liền buông xuống ở thanh nguyên tông cùng nên chủ nhân long gia tượng hàn lực cùng một chỗ c u n g nên sở dương trắng tiểu bàn vẫn như cũ còn đang bế quan chưa từng xuất hiện ta gần nhất muốn bế quan tu hành một đoạn thời gian ta bế quan thời điểm không khen người q u á y dày cũng không cho người tới gần tại ta bế quan thời điểm tận lực nghe ngóng giao chỉ thánh địa sự t ì n h không rõ chi tiết càng kỹ càng càng tốt các ngươi cũng minh bạch sở dương địa n g ụ c dung lô hấp thu ba vị trạm đạo vương giả cùng một cái phản hư đỉnh phong người tự nhiên muốn trước tiên đem bọn hắn sức mạnh triệt để luyện hóa dù sao chỉ cần trong cơ thể hắn thần tượng hạt đến hai trăm hạt sau đó hắn tự thân bước vào thần tàng cảnh giới liền có thể tu hành tinh văn hắn cho dù là không t ạ i vận dụng ảnh ma tông trí bảo chi lực thực lực của hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết đi chạm đạo vương giả hơn nữa hôm nay hắn thi triển cái tia thần tượng c h ấ n ngục kinh đệ lục trọng địa ngục chi môn cũng có thể một lần nữa thi triển đi ra dù sao hôm nay tạm thời bước vào chuẩn thánh thực lực cái tia địa ngục dung lô chuyển thành thiên địa dung lô sau đó lực lượng thực để cho hắn k i n h hỉ còn có cái tia địa ngục chi môn nếu tu luyện đại thành minh thần một chỗ chính là thánh nhân cũng muốn tan đi chương ba trăm bốn mươi ba bế quan địa ngục dung lô luyện hóa chạm đạo vương giả là chủ nhân chờ nhất định quản tốt đám người tuyệt đối cho phép bọn hắn đi q u ấ y dày chủ nhân bế quan long giác tượng cùng hàn lực vội và nói g n sở dương gật đầu một cái sau liền trực tiếp tiến nhập trong mật thất bế quan tu luyện mà tại sở dương rời đi về sau hàn lực càng là thở dài một hơi vừa rồi sở dương xuất hiện thời điểm trên người uy thế cơ hồ khiến hắn không thở nổi bởi vậy có thể thấy được sở dương thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn nói không chừng lần này sau khi xuất quan hắn liền có thể nhìn thấy sở dương thực lực cùng trước đây khác biệt hàn lực người phái người đi nghe ngóng tin tức ta đi trông coi chủ nhân ngươi ước thúc hảo những người kia nếu là bọn họ dám q u ấ y dày chủ nhân tu luyện ta nhất định hoạt hoạt xé bọn hắn long giác tượng căn dặn hàn lực đạo tại long giác tượng trong cảm giác sở dương trên người thái cổ tượng thần uy áp cũng càng thêm cường thịnh cơ hồ đồng đẳng với một tôn thái cổ thần tượng đứng trước mặt của hắn đồng dạng cái kia từ trong huyết mạch truyền ra áp bách cảm giác để cho long giác tượng không dám trước mặt hắn có bất kỳ lỗ mãng cái này ngươi yên tâm đi ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quáy dày chủ nhân bế quan hàn lực gật đầu một cái sau liền xuống sắp xếp người thám thính giao chỉ thánh địa tin tức đi mà long giác tượng nhưng là thủ hộ tại sở dương bế q u a n chỗ để cho bất luận kẻ nào đi quái dày sở dương tu luyện、12. Trong mặt thất, sở dương điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Tiếp đó mới đưa tâm thần đắm chìm tại trong trong, huyết một thần tiểu trời đất. Bể khổ bên trong, uy văn linh hoa đang tại trong bể khổ ôn lấy, tản mát ra màu tím nhạt nhạt tia sáng. Mà ảnh ma tông trí tại ra đạo hoa bảo dương chỉnh mình. bên vàng giống như dương, không, nối liền bên văn linh đang ôn dương sáng. ảnh nhưng lửng mới đắm chìm màu lầm màu Mà ma khổ. khổ khí hải khổ khổ khổ lấy, sở đưa lơ điều đó uy của bể Bể Bể bể bể b là khí huyết như biển người sở hữu vô tận lực lượng bốn phía lại có lạnh nhạt nhạt tràn đầy sương mù sương mù này chính là một đạo lại một đạo thiên địa đạo vận đạo vận dung hợp trong bể khổ mỗi giờ mỗi khắc không còn tăng thêm lấy sở dương cùng thiên địa đại đạo sự hòa hợp mà giờ khắc này nếu là có người có thể cảm giác được sở dương trong bể khổ dị tượng mà nói đoán chừng sẽ vạn phần kinh ngạc dù sao chỉ có đến phản hư cảnh giới mới có thể cảm n g ộ một tia thiên địa đạo vận mà trở thành cảm thấy vương già sau đó mới có thể bước đầu tiếp nhận thiên địa đạo vận thế nhưng là bây giờ sở dương bất quá là luân hại cảnh giới mà thôi còn k h ẩn ẩn dù sao tiên tiên thánh thể đạo thai loại này truyền thuyết cấp bậc thể chất mấy chục triệu năm cũng khó khăn ra một cái chớ nói chi là thể chất như vậy chỉ cần có thể thật tốt tiếp tục tu hành vậy liền vẫn có thể đặt chân đại thánh cảnh giới nếu có cơ duyên chính là đại đế cũng không vấn đề nói không chừng chờ thời cơ đầy đủ còn có thể nhìn trộm cái k i a từ viễn cổ liền đã biến mất t i ê n giới thành tiết lộ đó là cổ chi đại đế đều không thể ngăn cản r ụ hoặc sở dương mở ra địa ngục dung lô địa ngục nghiệp hỏa mỗi giờ mỗi khắc không còn hấp thu chung quanh thiên địa linh khí hơn nữa ngưng luyện trở thành từng cỗ từng cỗ tinh thuần nhất sức mạnh cung cấp sở dương hấp thu mà tại địa ngục dung lô trung tâm nhất bốn đạo điểm sáng đang phát ra vô tận lực lượng cái này bốn đạo điểm sáng bên trong trong đó ba đạo nhất là cường đại còn lại một đạo tại cái khác ba đạo phụ trợ phía dưới lộ ra ảm đạm vô cùng cái này bốn đạo điểm sáng chính thị ảnh ma tông thiên tàn địa khuyết lão tổ huyết đồng lão tổ còn có ảnh ma tông tông chủ toàn bộ thực lực biến thành thiên tàn địa khuyết hai vị lão tổ huyết đồng lão tổ thực lực của bọn hắn cũng là c h ả m đạo vương giả mà ảnh ma tông tông chủ chẳng qua là phản hư đại năng mà thôi dù cho là phản hư đình phong nhưng thực lực vẫn như cũ không sánh được c h ả m đạo vương giả cho nên lực lượng của hắn mới có thể không sánh được khác ba đạo bất quá cái này cũng đủ để cho sở dương vừa lòng thỏa ý hắn có dự cảm nếu như hấp thu cái này bốn đạo điểm sáng bên trong sức mạnh mà nói như vậy trong cơ thể hắn thần tượng hạt rất có thể sẽ đến hai trăm hạt cứ như vậy thực lực của hắn liền có thể để thăng đến trạm đạo vương giả cảnh giới dạng này nếu như lần sau gặp giao trì thánh chủ cho dù không sử dụng ảnh ma tông bảo đảm vô gian ti sức mạnh hắn cũng có thể dễ dàng đem nàng đánh bại đây chính là thần tượng hạt để thăng mang đến chỗ tốt sở dương liếc mắt nhìn địa ngục dung lô mất bóng ma tông trí bảo sức mạnh tăng thêm thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mở ra địa ngục dung lô giai đoạn kế tiếp thiên địa dung lô bất quá chỉ cần chờ trong cơ thể hắn thần tượng hạt đến hai trăm hạt sau đó như vậy hắn đồng dạng có thể mở ra thiên địa dung lô không do dự nữa sở dương hai mắt nhắm lại đồng thời thôi động địa vực lò luyện vô tận địa ngục nghiệp hỏa hóa thành nhất là nóng bỏng hòa diễm bắt đầu điên cuồng tuần hướng cái k i a bốn đạo điểm sáng đồng thời một cỗ cực kỳ khổng lồ lực hấp dẫn từ địa ngục dung lô bên trong xuất hiện địa ngục liệt hỏa luyện hóa sức mạnh lực hấp dẫn đem sức mạnh dẫn vào trong bể khổ lập tức màu vàng bể khổ bắt đầu cuồn cuộn theo cái tia cực kỳ lực lượng khổng lồ dẫn vào trong bể khổ trong bể khổ trong nháy mắt cũng nhắc lên kinh đảo hải lãng chỉ là quy văn linh hoa cùng thiên h n h ma nhãn vị trí Vẫn n sức mạnh tràn vào vẫn còn tiếp tục sở dương trong thân thể một trăm năm mươi hạt thần tượng h ạ n đang hơi xoay tròn rung động mà cái này một trăm năm mươi hạt thần tượng h ạ n hóa thành một đầu hung hãn thái cổ thần tượng ở trong hư không nao du một đoạn thời khắp một đạo yếu ớt kim quan thoáng qua cái này thái cổ thần tượng trong thân thể lập tức trở nên nhiều hơn một k h ỏ a thần tượng hạt theo thời gian từng chút từng chút đi qua trong cơ thể của sở dương thần tượng hạt cũng càng ngày càng nhiều một đầu kia thái cổ thần tượng hung hãn chi khí cũng càng ngày càng nặng đến cuối cùng càng là phát ra kinh thiên tượng hống âm thanh lập tức cái này thái cổ thần tượng hư ảnh ở trong hư không trong nháy mắt nổ bể ra tới sau đó liền lại tại đầy trời tinh không chi hạ dần dần đoàn tụ đoàn tụ sau thái cổ thần tượng thể nội tượng thần ví dụ đã xuất hiện hai trăm hạt nhưng giờ k h ắ c này thái cổ thần tượng bên trong hung hãn khí tức trong nháy mắt tiêu thất hầu như không còn lại một lần nữa xuất hiện ngược lại là vừa dày vừa nặng thần uy một cỗ cực độ cường hãn bàng bạc cự lực phát tán ra một k h ắ c này đang vì sở dương thủ vệ long giác tượng cảm nhận được cái này một cỗ bàng bạc cự lực trong mắt của hắn xuất hiện cũng h ỉ bởi vì hắn có thể cảm thụ được cái này rõ ràng là thái cổ thần tượng sức mạnh hơn nữa lực lượng này càng thêm c ư ờ n g đại để cho bây giờ long giác tượng cảm thấy hắn bất quá là hàng hà xa số bên trong một hạt cắt trần m ạ thôi mà ở bên trong bế quan sở dương nhưng là cái kia rực rỡ trong tinh không thái dương đồng dạng lập l o ẹ tia sáng cực kỳ trói mắt chương ba trăm bốn mươi b ố đột phá thánh nhân cảnh phía dưới đệ nhất nhân theo thể nội huyết mạch uy áp càng nặng long giác tượng cơ thể càng là không cách nào xê dịch nhưng mà dù là như thế tâm tình của hắn vẫn là thật lâu không thể bình phục chủ nhân mau sớm đột phá à, ta sẽ trở thành người trung thành nhất thuộc h ạ vĩnh viễn không phản bội cô uy áp này từ từ tràn ngập ra đi để cho bốn phía ngàn dặm bên trong tất cả thú tộc sinh linh run lợi bẫy nhưng phàm là phản hư cảnh giới phía dưới những hung thú kia càng là từng cái một bị đặt ở trên mặt đất không cách nào hành động nhưng mà lực lượng này lại chỉ là nhằm vào hứng thú thời khắc này sở dương còn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh mấy người hắn tỉnh lại một khắc này chính là trở thành trạm đạo vương g i ả thời điểm cái k i ê nguyên n bản có được cực kỳ lực lượng khổng lồ bốn đạo điểm sáng đến bây giờ đã là yếu ớt vô cùng một khắc cuối cùng tại địa ngục l i ê n hỏa không ngừng luyện hóa phía dưới cái này bốn đạo quan điểm cuối cùng tại một khắc cuối cùng lặng yên tiêu tan tiếp đó liền biến thành một đạo cực kỳ tinh thuần lực lượng trực tiếp tiến vào sở dương trong thân thể vê anh lực lượng cường đại tại thể nội hội tụ cuối cùng dung hợp vì bàn bạc thần lực sở dương mở hai mắt ra giờ khác này hắn không có che lấp lực lượng của mình trạm đạo vương giả cảnh giới sức mạnh u y áp trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thanh nguyên tông giờ khác này toàn bộ thanh nguyên tông trên dưới tất cả mọi người đều cảm nhận được trạm đạo vương giả lực lượng cường đại mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì giờ khác này bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía phía sau núi cái k i a bế quan vị trí lực lượng này trạm đạo vương giả đây cũng quá mạnh lực lượng như vậy chẳng lẽ là vị nào cường giả ở đây bế quan sao thật lợi hại quá mạnh mẽ nhưng hắn từ sở dương nơi đó lấy được chỗ tốt cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa có thể trở thành trạm đạo vương giả thuộc hạ chuyện này với hắn tới nói vốn là một chuyện tốt dù sao lúc trước hắn đi nương nhờ ảnh ma tông vì cũng bất quá chính là tài nguyên tu luyện cùng có thể được người che chở mà thôi bây giờ hai người này sở dương đều có thể cho hắn hơn nữa còn bị ảnh ma tông càng mạnh mẽ hơn như vậy hàn lực tự nhiên sẽ đối với sở dương nói gì nghe nấy vĩnh v i ễ n không phản bội sở dương cảm thụ được tự thân sức mạnh bàn g bạc bây giờ trong cơ thể hắn thần tượng hạt đã đột phá đến hai trăm h ạ t lực lượng bây giờ của hắn đã có thể sánh ngang c h ạ m đạo vương giả mặc dù nói cùng thánh nhân so sánh vẫn còn có một số t r i n h lệch nhưng mà cái t r i n h lệch này tại vô hạn thu nhỏ dựa theo hắn tính ra nếu như hắn muốn trở thành thánh nhân mà nói như vậy trong cơ thể hắn thần tượng hạt ít nhất cần ngưng kết năm trăm hạt cái số này xa xa vượt qua hắn đến phản hư cùng chạm đạo vương giả con số nhưng mà chạm đạo vương giả cùng giữa thánh nhân khác biệt đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực thánh nhân có thể dẫn động thiên địa chi lực tùy ý ra tay chính là thiên băng địa liệt tại đại đế không gian niên đại thánh nhân chính là trong nhân tộc lực lượng cường đại nhất đồng dạng cũng là một cái thánh địa thủ đoạn cuối cùng có thể nói tại một vị thánh nhân trước mặt dù cho là một trăm cái chạm đạo vương giả đều không đủ lấy cùng h ắ n đánh đồng sức mạnh tựa hồ vẫn còn dư lại một chút còn có thể tiếp tục để thăng bất qua tính toán tạm thời trước tiên t u n lấy mà đối đãi ngày sau à? sở dương chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều thu liễm bao phủ tại thanh nguyên tông trên dưới uy áp trong nháy mắt tiêu thất này mới khiến thanh nguyên tông trên dưới tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi dù sao uy áp này mặc dù không đủ để đả thương người trí mạng nhưng mà tại dạng này uy áp bên dưới hành t ẩ u bọn hắn luôn cảm thấy trên đầu treo lấy một cái lơi dao tùy thời muốn rơi xuống mở mật thất r a đại môn sở dương từ trong đi ra long ra tượng hàn lực trước tiên tiến đến nền đón mà giờ khác này bọn hắn đều nhìn sở dương lại phát hiện sở dương tựa hồ cùng trước khi đến có một chút biến hóa đây là một loại bọn hắn đều nói không lên đ â y biến hóa nhưng mà bọn hắn lại cảm thấy sở dương càng phát ra hư vô m ở mịt một chút đây chính là sở dương cùng tiên thiên đạo vận dung hợp dấu hiệu dù sao ngoại trừ thần tượng c h ấ n ngục kinh bên ngoài sở dương còn nắm giữ tiên thiên thánh thể đạo thai như vậy vô thượng tu luyện thể chất có thể làm cho sở dương mỗi giờ mỗi khắc không rèn luyện tại thiên địa đạo vận bên trong có thể nói cho dù sở dương không đi tu luyện thực lực của hắn cũng sẽ ở từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ chúc mừng chủ nhân trở thành trảm đạo vương giả long giác tượng cùng hàn lực quỳ một gối xuống địa cung kính nói ân ta bế quan trong khoảng thời gian này nhưng có xảy ra chuyện lớn sở dương ngẩng đầu nhìn bầu trời bốn chu t ì n h lãng một mảnh thời tiết tốt đẹp hồi chủ nhân mà nói ảnh ma tông triệt để hủy diệt ảnh ma tông tổng bộ chỗ dấy lên ngọn lửa hừng hực liệt hỏa mười ngày không tát tất cả rừng rậm sơn mạch kiến trúc toàn bộ tiêu hủy không người còn sống nơi đó động thiên phúc địa đã triệt để hóa thành một mảnh đất khô cằn mà giao chỉ thánh địa bên kia các nàng phong tỏa tất cả tin tức chúng ta không có hỏi thăm đến bất kỳ tin tức chỉ biết là giao chỉ thánh địa tại rút lui ảnh ma tông sau đó giao chỉ thánh địa liền đem toàn bộ giao chỉ trên giới triệt để phong bế không cho phép bất luận cái gì đệ tử ra vào liền chúng ta những thứ này thế lực chi nhánh giao chỉ thánh địa cũng sẽ không còn nhiều tháng này nên thu cung phụng cũng không có đến đây cầm lấy hàn lực rất nhanh liền đem hắn lấy được tin tức hồi báo cho sở dương những tin tức này hắn khi nghe đến một k h ắ c này liền cảm thấy vô cùng hoảng sợ bởi vì hắn hiểu được cái kế ảnh ma tông bây giờ thảm trạng trừ bỏ giao chỉ thánh địa tiến đánh bên ngoài còn có sở dương một phần hơn nữa hắn còn biết c á i k i a t r i ệ t để đem một tòa động thiên quỷ xuống đất hóa thành một tòa minh phủ thủ đoạn giao trì thánh chủ có thể làm ra được nhưng nếu thật là nàng làm như vậy thời khắc này đông hoang tất cả thánh địa liền đều có thể thu đến giao trì thánh địa truyền lệ n h cho nên tạo thành ảnh ma tông bộ kia thảm trạng người căn bản không phải giao trì thánh chủ mà là sở dương là chủ nhân của hắn có thể tưởng tượng mười ngày trước còn chưa hoàn toàn đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh giới sở dương liền có thể tại giao trì thánh chủ cùng vô số trạm đạo vương giả công pháp phía dưới đem ảnh ma tông cho triệt để hủy đi như vậy hiện tại đã đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh giới sở dương lại nên bực nào cường đại đâu có lẽ sở dương bây giờ đã là thánh nhân phía dưới người thứ nhất ta a đã hóa thành đất khô cằn sao sở dương nghe những thứ này hồi báo hơi kinh ngạc lúc trước hắn sử dụng vô lượng nghiệp hỏa chẳng qua là muốn đem ảnh ma tông cái kia phiến địa phương triệt để thiêu hủy thôi nhưng là không nghĩ đến cái kia vô lượng nghiệp hỏa vậy mà lợi hại như vậy đến bây giờ còn không có dập tắt hơn nữa cái kia liệt hỏa thiêu đốt ở giữa vậy mà đem cái kia phiến động thiên phúc đ i ệ biến thành đất khô cằn có thể tưởng tượng được thiên địa dung lô nếu là dùng để đối chiến cái kia lửa cháy hừng hực chi lực đủ để phá hủy ngàn vạn phòng ngự mạnh nhất chương ba trăm bốn mươi lăm điệu thấp làm việc quay về giao trì thánh đ ị a nhìn xem sở dương hơi kinh ngạc biểu lộ hàn lực hơi suy tư một phen liền nhìn xem sở dương nói chủ nhân ngọn lửa kia chi lực cực kỳ huyền liền diệu này mười ngày đến nay ngoại trừ ta thanh nguyên tông cũng có rất nhiều thế lực tiến đến tìm hiểu tin tức thậm chí bọn hắn còn nghĩ lấy đi một chút hòa diễm nhưng mà toàn bộ bị ngọn lửa kia đốt cháy hóa thành cho tản bây giờ thời gian đã qua ngọn lửa kia vẫn như cũ thiêu đốt lên, không có nếu tiếp tục như vậy có lẽ sẽ dẫn tới trạm đạo vương giả nhìn chăm chú hàn lực minh bạch bây giờ sở dương cũng không muốn quá cao điệu bằng không mà nói sở dương đều có thể trực tiếp quang minh thân phận chỉ bằng hắn bây giờ trạm đạo vương giả thực lực trừ bỏ thánh địa bên ngoài những thế lực khác đều có thể dứt khoát không sợ ngươi ngược lại là nhắc nhở ta ngọn lửa kia tiếp qua ba ngày liền sẽ tàn đi chỉ là đáng tiếc cái địa phương kia động thiên phúc địa cuối cùng phải hóa thành một phiến đất hoang vu bạch tiểu bàn còn không có suất quan sao sở dương nghe được hàn lực lời nói hơi gật đầu một cái bây giờ giao trì thánh chủ đều ở trong tay của hắn bị thua thiệt không nhỏ trọng thương trở ra đây là không g ạ t được cho nên ảnh ma tông tình huống tất nhiên sẽ dẫn tới đông phương khác tám đại thánh địa chú ý hắn mặc dù không sợ cái kia vô lượng nghiệp hỏa sẽ bị mọi người thấy ra cái gì tới nhưng mà trung quy là muốn cẩn thận một chút dù sao thánh địa nội t ì n h hắn bây giờ mặc dù cũng không có toàn bộ xác minh nhưng mà thánh nhân là tuyệt đối sẽ có khác nhau chỉ là ở chỗ đến tột cùng là một vị hay là hơn mười vị thôi dù sao thánh địa trung quy là thánh địa hoàn toàn không phải bình thường thế lực có thể sánh ngang bất quá đối với bạch tiểu bàn vẫn là rất quan tâm dù sao cái này quan hệ đến hắn có thể hay không đến ảnh ma tông thánh lệnh bên trong truyền thừa chỉ có phản hư thực lực mới có thể mở ra cái k i a ảnh ma tông sinh linh bên trong đồ vật cái k i a chắc hẳn ở trong đó truyền thừa không thể so với ảnh ma tông bảo khố phải kém bạch tiểu bàn y nguyên còn tại bế quan bất quá từ bên trong tản mát ra sinh mệnh ba động đến xem thực lực của hắn tăng lên không thiếu bây giờ sợ là chỉ kém một bước liền hắn có thể tu đến hóa thần cảnh giới đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một phương đại năng hàn lực gặp sở dương hỏi bạch tiểu bàn trong lòng có tâm hâm mộ dù sao bạch tiểu bàn tư chất tu hành có h ạ n nhưng mà lại tại ngắn ngủi một đoạn thời gian liền có lớn như vậy tiến bộ cái này cùng sở dương đối với hắn bồi dưỡng cùng ủng hộ là không phân ra hàn lực đang hâm mộ ngoài nhưng cũng nói ra bạch tiểu bàn tình huống cụ thể nếu là như vậy mà nói cái kia mỗi tháng hai cái đan dược liền đổi thành ba cái cần phải để thực lực của hắn nhận được tăng lên thêm một bước các ngươi cũng minh bạch sở dương gật đầu khi nghe đến bạch tiểu bàn thực lực sắp tiến và o hóa thần cảnh giới sau đó hắn liền có chút hài lòng gật đầu nhìn bạch tiểu bàn tại nàng rời đi về sau cũng không lười biếng ngược lại cố gắng tu luyện này ngược lại là để cho sở dương có chút tán thưởng Là. lực Hàn gật đ sở dương lại giao phó hàn lực cùng long giác tượng một ít chuyện để cho bọn hắn trong khoảng thời gian này điệu thấp làm việc muốn nộp lên cho giao c h í thánh địa bộ phận kia công phụng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng giao trì thánh địa không tới thu là một chuyện bọn hắn không định đó chính là một chuyện khác đang giao phó xong những chuyện này sau đó sở dương vốn là nghĩ một lần nữa đi một chuyến u vân sơn mạch dù sao hắn trước đây đi dường như đang nơi đó cảm giác được một số không giống bình thường khí tức lúc kia hắn thực lực không đủ liền không có tiến đến tìm kiếm bây giờ thực lực của hắn đã trở thành t r ạ n g đạo vương giả càng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân cái kia u vân sơn mạch tự nhiên có thể đi được nhưng mà hắn lại nghĩ lại cách hắn kiếm cơ tu luyện bế quan rời đi giao trì thánh địa cho tới bây giờ phá đã có thời gian nửa tháng nếu như tại đi ưu vân sơn mạch không biết còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian nếu là đi nơi đó nói không chừng còn có thể gây nên một hồi đại chiến nhân tộc cùng yêu thú ở giữa đại chiến cũng không phải đơn giản như vậy nếu dẫn tới đông phương khác thánh địa thánh chủ quan tâm vậy liền được không bù mất hơn nữa ưu minh sơn mạch chỗ sâu nhất tất nhiên sẽ có một tôn thủ hộ giả mà cái này thủ hộ giả thực lực ít nhất cũng là thánh nhân hắn bây giờ mặc dù tiến nhập trạm đạo vương giả cảnh giới nhưng là cùng giữa thánh nhân khoảng cách đồng dạng cũng là khác nhau một trời một vực cho dù là thôi động ảnh ma tông trí bảo đ o a n chừng cũng không đủ thành tựu thánh nhân nếu một khi xảy ra chuyện gì cái kia tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức mà một cái luân h ả i cảnh giới tu sĩ muốn đột phá thần tàng cảnh giới liền xem như, như thế nào đi nữa tích lũy sung kích chú ý cẩn thận thời gian nửa tháng cũng dư x à i nếu như thời gian mọc lại chờ sau khi trở về tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi mà cái kia giao chỉ người hộ đạo lâm lão cùng giang diệu y vốn là một mực đang giám thị lấy hắn nếu hắn tại chậm trễ thời gian chẳng phải là không công cho nhân ra sơ hở mạ theo hơn nữa bây giờ giao trì thánh địa thụ thương sau khi trở về nhất định phải chỉnh đốn giao trì thánh địa nói không chừng còn muốn bế quan dưỡng thương như vậy giao trì hộ đạo đại trận liền sẽ mở ra là lớn nhất đẳng cấp một chút người hộ đạo cũng sẽ từ đang bế quan tỉnh lại thủ vệ giao trì cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng không nên làm gì nữa động tĩnh lớn động tác hay là trước thật tốt trở lại giao trì đi hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ lại nói đến n ỗ i cái k i a u vân sơn mạch chờ giao trì thánh địa sau khi bình tĩnh hắn lại đi cũng không m u ợ n suy nghĩ kỹ một chút sau đó sở d ư ơ n mặt từ bỏ đi u vân sơn mạch dự định trực tiếp thi triển hư không chi thuật tại sau một canh giờ rưỡi liền trở về giao trì thánh địa bên trong l ạ g yên không tiếng động trở lại giao trì thánh địa bên trong đi tới tu luyện thất vì không làm cho hoài nghi sở dương thu hồi thân ngoại hóa thân sau đó còn tại trong phòng tu luyện ngoài định mức lại chờ đợi nửa ngày thời gian mà trong cơ thể hắn mặc dù cũng sớm đã có thể sung kích thần tàng cảnh giới đó là bởi vì hắn còn không có nhận được đông hoàng kinh cho nên liền cũng chỉ có thể thể hiện ra lại một lần đột phá thất bại bộ dáng để cho trong cơ thể mình linh khí bất ổn sắc mặt cũng làm tái n h u ậ một chút đồng thời lợi dụng thần ma phong ấn đem trong cơ thể mình sức mạnh toàn bộ phong ấn lại sau đó mới đi ra khỏi tu luyện thất sở dương vừa rời đi tu luyện thất liền bị trông coi nữ tạp dịch đệ tử phát hiện các nàng vốn định chúc mừng sở dương đột phá đến thần tàng cảnh giới dù sao cho dù là nam tính tạp dịch đệ tử tại đột phá đến thần tàng cảnh giới sau đó có thể từ giao chỉ thánh địa nhận tu hành tài nguyên cũng muốn so luân h ả i cảnh giới dễ thương quá nhiều nhưng khi các nàng xem đến sở dương lực lượng trong cơ thể không ổn định nhưng lại quả quyết ngẩm ngược l nhìn xem sở dương ánh mắt cũng có chút kinh ngạc dù sao đột phá thất bại loại chuyện này mặc dù nói không phải là không có phát sinh qua nhưng mà đột phá đến thần tàng cảnh giới vậy mà cũng có thể đột phá thất bại chương ba trăm bốn mươi sáu trọng thương mà về đan dương tôn giả bế quan đây thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt sở dương giả vờ một bộ sắc mặt không tốt tâm tình rất kém cõi bộ dáng dọc theo đường đi cũng không cùng bất luận kẻ nào nói liền đi tới việc vặt vánh đường muốn đem tu luyện lệnh bài giao về đi đúng lúc hôm nay tại việc vặt vánh đường trực ban vẫn là phía trước dẫn dắt sở dương đi tới tàng kinh các cái vị kia quản sự sứ tỷ ư luyện lâu như vậy trung pi là sáu quản sự sư tỷ tại nhận về lệnh bài sau đó ngẩng đầu nhìn sở dương vốn định chúc mừng hắn đột phá thần tàng cảnh giới sau khi hắn nhìn thấy sở dương cảnh giới bây giờ cái kia sau cùng đột phá hai cái chữ to cũng cho nuốt trở vào người khác không biết nàng thế nhưng là biết sở dương chuyện lúc trước lúc trước sở dương đã đột phá qua một lần nhưng mà vẫn không có thành công vẫn tại luân hải cảnh giới bồi hồi sau đó lại trúng ảnh ma tông ảnh độc đan thể nội bị gieo ảnh độc nhưng mà cũng may đan dương tôn giả cuối cùng luyện chế được giải dược vì bọn họ giải trừ ảnh độc mà cái kia giải dược thế nhưng là đan dược ngũ phẩm hiệu lực ôn hòa thậm chí còn lại một chút dược hiệu còn có thể để cho bọn hắn tẩy tinh phạt t h ủ y thực lực thêm gần một bước trước đây những cái kia đã trúng ảnh mọi người có chút liền bởi vậy nhân họa đắc phúc thành công đột phá đến cảnh giới kế tiếp liền xem như không có đột phá thân thể thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên nhưng là cùng bọn hắn so sánh sở dương tựa hồ cũng có chút thê thảm chẳng những thực lực không có bắt được đề thăng liền một lần nữa xung kích thần tàn g cảnh giới đều thất bại khí tức phù phiếm thực lực giảm xuống nói không chừng còn bị thương không nhẹ vận khí này thật đúng là không có người nào bất quá cái này cũng đã chứng minh sở dương thiên phu thật đúng là kém cỏi dù là tại tầm thường nam tạm dịch đệ tử bên trong cũng không được tốt lắm bình thường nếu là dạng này người đứng tại trước mặt nàng cái này quản sự sư tỷ tuyệt đối sẽ cũng không nhìn hắn cái nào nhưng mà hết lần này tới lần khác dạng này người lại lấy được lạc n g u y ệ t đại năng chiếu cố thật đúng là kỳ quái như thế nào lại thất bại quản sự sư tỷ tính khí nhẫn mại hỏi ân ta đến cùng vẫn còn có chút nóng lòng lần trước thai họa ngầm còn chưa tốt lần này liền cưỡng ép đột phá vẫn là không thành sở dương giả vờ có chút mất hết ý chí bộ dáng dù sao tùy ý hai hai lần đột phá thần t à n g cảnh giới cũng không có thành công cũng sẽ không là vui vẻ không sao lần sau cố gắng loạ i trình là bất quá như là đã rời đi tu luyện thất vậy ngươi ngày mai vẫn là muốn đi quét dọn t à n g kinh c ắ t đây là đệ tử của ngươi lệnh bài hôm nay nghỉ ngơi một ngày sau đó ngày mai liền mau đi thôi quản sự sư tỷ qua loa lấy lệ an ủi một phen sau liền đem đệ tử lệnh bài giao cho sở dương hảo sở dương tiếp nhận tạp dịch đệ tử lệnh bài tiếp đó biến một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách rời đi việc vặt vánh đường tại sở dương rời đi về sau một người quản sự khác sư tỷ đến đây cùng người sư tỷ này thay ca thấy được sở dương bóng lưng sau đó có chút hiếu kỳ người kia hẳn là trước ngươi nói qua bị lạc nguyệt đại năng chiếu cố tạp dịch đệ t ử a như thế nào hắn có cái gì đặc thù đó a cái kia sư tỷ cười hỏi lời này hiển nhiên là đang hỏi cái kia quản sự sư tỷ nàng có hay không từ sở dương trong tay được chỗ tốt gì dù sao có thể bị lạc nguyệt đại năng chiếu cống người nếu như hắn từ trong kẽ ngón tay tùy tiện lộ một chút đồ vật đi ra đối với các nàng mà nói cũng là không nhỏ tư nguyên hại đừng nói nữa tên kia thiên phú đơn giản còn kém tới cực điểm hai lần đột phá thần t à n g cảnh giới đều thất bại càng là không có gì thiên tài địa bảo nói không chừng ngay cả đan dược trên thân nhiều nhất cũng bất quá là nhị phẩm thật không biết tên kia là thế nào bị lạc nguyện đại năng cho nhìn thành tiếp đó chiếu cố muốn quan sát khuôn mặt mà nói so với hắn anh tuấn anh tuấn cũng không phải không có thực sự là không biết đại năng tâm lý đến cùng là nghĩ gì quản sự sư tỷ nhìn thấy đồng bạn đến đây thế là liền trực tiếp chửi b ậ y lời trong lời ngoài ý tứ đều đem sở dương một trận bãi xích duy nhất chắc chắn sở dương còn là bởi vì hắn gương mặt kia nhưng mà d á n g dấp xoáy khí thì có ích lợi gì tại thánh tu hành cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn nếu không nếu là không có thực lực gì coi như ngươi d á n g dấp thiên hạ đệ nhất xoáy khí cũng bất quá là một cái người bình thường mà thôi đối mặt cường địch vẫn như cũ sẽ bị người một chiêu c h ụ c chết ai biết được đại năng tâm tư chúng ta như thế nào đ ắ n được một chút là cùng gia hỏa này có giao tình a một người quản sự khác sư tỷ nghe được lời nói này sau đó trong lòng lập tức không còn hứng thú、21. hai đói hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh giao trì thánh chủ ngày đó mang theo giao trì thánh địa tất cả mọi người sau khi trở về liền khẩn cấp bế quan khôi phục thương thế liền hai vị kia người hộ đạo a đồng dạng lâm vào bế quan khôi phục bên trong một chút thụ thương đệ tử cũng là được đưa đến đan dương tôn giả tiên t r ê n đ ỉ n h từ đan dương tiên phong những đệ tử kia chăm sóc mà đan dương tôn giả nguyên bản cho là mình có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ đến trở đến lại là giao trì thánh chủ trọng thương cho nên đan dương tôn giả rơi vào đường cùng liền lại một lần nữa bắt đầu vì giao ăn thánh chủ luyện chế đan dược lần này, đan dược lục phẩm căn bản là không có cách khôi phục thương thế của nàng đan dương tôn giả liền tất nhiên muốn luyện chế đan dược t h ấ t phẩm này thời gian không ngắn tiên trên đỉnh trong lúc nhất thời cũng không có người d á m quay dày chỉ sợ đã quay dày đan dương tôn giả l u y ệ n đan nếu bởi vậy làm trễ loại thánh chủ thương thế trị liệu bọn hắn có thể không chịu nổi trách nhiệm này thẳng đến sau mười ngày đậm đà đan hương xuất hiện hít vào m ộ t hơi làm người tâm thần thanh thản l u y ệ n đan động phủ mở rộng đan dương tôn giả gọi một vị đệ tử đem cái này hai cái đan dược thất phẩm, dương tôn giả gọi một vị đệ tử đem cái này hai cái đan ể cho h nàng i dương i tôn chủ căn g i l ự c đệ tử nói nàng gần đây cũng sẽ bế quan sung kích phản hư cảnh giới dù sao nếu là muốn luyện chế bát phẩm đan dược, dược, dược nhất g ô n cũng g chỉ c thiết phải chứa thiên địa đạo vận nàng bây giờ bất quá hóa thần cảnh giới dù cho nàng có tài năng ngốc trời nắm giữ thiên địa đạo vận cũng không cách nào đem hắn luyện chế đan dược bên trong là đan dương tôn giả chúng ta sẽ đem lời này cáo chi thánh chủ đệ tử cung kính hành lễ sau đó tiếp đó liền đem đan dược mang đến giao chỉ thiên cung bên trên bầu trời giao chỉ thánh chủ vẫn như cũ đeo mạng che mặt nhưng mà bây giờ đứng tại trước mặt mọi người lại không phải là thần t r í của nàng phân thân mà là bản thể thậm chí dưới mắt nàng cũng không có đưa lưng về phía đám người thế nhưng là cho dù là dạng này người quanh mình cũng không có bởi vì thể chất của nàng mà đạo tâm bị hao tổn rõ ràng lần này giao trì thánh địa bị thương so trước đó còn muốn nghiêm trọng hơn giao trì nuốt vào đan dược ta giúp ngươi l u y ệ n hóa phồn âm tiên tử là lần này duy nhất không có t h ụ thương người hộ đạo để cho giao trì thánh địa trong lòng hơi có chút an ủi dù sao nếu là liên tiếp ba vị chuyển tới vương giả toàn bộ trọng thương mà quay về đây không thể nghi ngờ là hung hăng đánh bọn hắn giao trì thánh địa khuôn mặt chương ba trăm bốn mươi bảy giao trì thánh chủ dưỡng thương tần giao an ủi giao trì thánh chủ không nói gì chỉ là đem đưa tới đan dược yên lặng nuốt xuống đan dược vào miệng liền hóa thành một vệ kim quang tiến nhập giao trì thánh chủ trong thân thể hóa thành một cỗ tinh thuần sức mạnh chữa trị tứ chi của nàng trăm hợi mà đứng đứng ở giao trì thánh chủ bên cạnh ba vị người hộ đạo cũng đồng loạt ra tay trợ giúp giao trì thánh chủ luyện hóa cựu dương hồi xuân đan dược lực theo cái k i a ôn hòa dược lực du t ẩ u giao trì thánh chủ toàn thân thương thế của nàng cũng từng điểm từng điểm được chữa trị theo giao trì thánh địa thương thế chuyển biến tốt đẹp huyền linh m ị thể cũng từ từ đang khôi phục bốn phía giao trì đám người lập tức lui lại sợ bị ảnh hưởng đạo đến cuối cùng giao trì thánh chủ phun ra một ngụ máu đen sau cơ thể liền bắt đầu tự chủ thu nạp thiên địa linh khí ô n dưỡng kinh mạch hấp thu dược lực c h ư a thương mười tám ngày thứ hai sở dương như bình thường thu thập đồ đạc x o n g sau đó liền đi tới đệ c ử u tàng kinh c ắ t tới a lâm lão vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng nhìn xem sở dương ân tới sở dương giả vờ có chút thất lạc dáng vẻ thế nào vừa sáng sớm liền không có tinh đ ạ thải n g ư ờ i sáu lâm lão vốn còn muốn nói cái gì nhưng khi hắn nhìn thấy sở dương cái kia sắc mặt tái n h ậ t cùng cái kia như cũ tại luân hải cảnh giới thực lực sau hắn liền hiểu người đây cũng là đột phá thất bại lâm lão sinh vì trảm đạo vương giả tự nhiên có thể một mắt nhìn ra sở dương bây giờ lại một lần nữa đột phá thất bại hơn nữa lần này hắn tự thân còn giống như bị thương không nhẹ ân nguyên bản ta cho là lần này nhất định có thể thành công dù sao đan dương trưởng lao thế nhưng là cho ta ăn một cái đan dược ngũ phẩm đâu thế nhưng là không nghĩ tới xem ra thiên phú của ta thật đúng là rất kém cỏi mắt thấy tất cả mọi người đột phá đến thần tàng cảnh giới thậm chí có cùng ta một nhóm tạp dịch đệ tử hiện tại cũng là mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ mà ta bây giờ còn tại luân hải cảnh giới bồi hồi thật đúng là có chút mất mặt sở dương giả vờ có chút không được như ý không cam lòng nói đây coi là cái gì tu hành vốn là cái gì đều có thể phát sinh lại nói không phải liền là đột phá thất bại đi lần sau lại điển trình là ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nhanh dưỡng tốt vết thương trên người đến nỗi những người kêu lưu nôn vị ngữ cần gì phải để ở trong lòng chớ đi mau đánh quét ta lâm lao mấy câu an ủi một chút sở dương nhưng mà trong lòng của hắn đối với sở dương nghi hoặc lại càng lúc càng lớn đột phá thần tướng cảnh giới thất bại hơn nữa còn thất bại hai lần đây quả thật là trùng hợp sao cảm nhận được rơi vào trên người mình lực lượng thần thức càng ngày càng nhiều Muốn thực sở ự lực là lượng là mà nào ràng an ta ta, ta nói, nơi nào cần phải nhiều như thần không tin ủi phải tới giám thôi. thức thị vậy rõ s dương ở trong lòng t r ử i bậy bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ là hướng về phía lâm lão gật đầu một cái tựa hồ đối với hắn an ủi có chút nghe lọt được rất nhanh thần giao cũng tới đến đệ c ử u trong tàng kinh c á t n g ư ờ i bê quan ra ngoài rồi thần giao nhìn thấy sở dương cùng hắn chào hỏi nhìn thấy sở dương thần giao cảm thấy mình hôm nay tâm tình tựa hồ cũng khá hơn một chút đâu ân sở dương gật đầu một bộ không muốn nói chuyện bộ dáng Đột phá thất phá bại. Lâm Láo đ ứ n g giao bên người, lặng nàng. nghe tại tần nói với nàng. À. Khi bên đến lẽ l â môi Láo lời nói sau đó, tần giao nói tần đó, sau k h n g b ế thần vì cái gì cái đột n i rồi ê n trong lòng khổ sở một l giao ố n như g là đ n dương cảm thấy thương tâm. Bất quả nàng cũng không có hiển lộ ra. Cắn ngôi, g vì sở cảm có tâm. thấy Bất tần quả i lộ ra. a đối với sở dương nói một chút lời an ủi cái kia nhất thời thất bại không coi vào đâu kế tiếp cố gắng nữa liền tốt ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công đột phá đến thần tàng cảnh giới t ầ n giao sau khi nói xong đối với sở dương mỉm cười làm an ủi cảm tạ sở dương gật đầu nói t ạ tốt xấu là của người ta có ý tốt cứ như vậy sở dương tiếp tục hoàn thành tại tàng kinh c ấ c vẩy nước quét nhà nhiệm vụ hết thể giống như ngày thường hoàn thành một giờ vẩy nước quét nhà nhiệm vụ sau đó liền trở lại gian phòng của mình tu luyện che đậy lâm lão thần thức gió xét hấp thu thiên địa linh khí để cho cảnh giới của mình càng thêm củng cố、15. Sau sau giao chỉ thánh chủ mở hai mắt ra.、Đi、qua đan nuốt muốn ngày, thánh ngày cùng nghỉ ngơi, ăn thánh chủ thương thế, Đi là khôi cái trì mắt thất thế, chủ phục phẩm chủ ch dược mở đó mà giao trì thánh chủ huyền linh mỹ thể cũng bắt đầu khôi phục nàng mang lên mạng che mặt đưa lưng về phía đám người bây giờ giao trì thánh địa như thế nào giao trì thánh chủ hỏi trở về thánh chủ mà nói bây giờ giao trì thánh địa đã làm tốt tất cả phòng hộ chuẩn bị ba vị người hộ đạo đã từ bế quan bên trong đi ra tùy thời thủ hộ giao trì thánh địa những đệ tử khác nhóm cũng đều tạm thời không rời giao trì hết thể như thường không có bất kỳ cái gì biến hóa tình huống ngoại giới như thế nào ảnh ma tông triệt để hủy diện cái tiêu bị bỏng ảnh ma tông liên hòa ước chừng thiêu đốt m ư ơ i ba ngày vừa mới dập tắt ta từng phái người tiến vào trong ảnh ma tông đất khô cằn xem xét nơi đó tất cả sinh linh toàn bộ hóa thành cho tàn những thứ khác thánh địa nghe chờ tin tức cũng có chỗ chấn động nhưng mà bọn hắn đều chưa từng đối với ta giao trì thánh địa có bất kỳ địch lý tỏ thái độ lưu lại tới ảnh ma tông đệ tử cũng không dám lộ diện có thể nói lần này ta giao trì thánh địa ra tay hoàn toàn chính xác nhượng ảnh ma tông triệt để hủy diệt có đệ tử đem tình huống gần đây cáo chi giao trì thánh chủ triệt để hủy diệt chê cười giao trì thánh chủ nghe nói như thế có chút tức giận bởi vì lần này giao trì thánh địa ra tay có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm vóc trở thành cái kia ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi bên trong chai cỏ chẳng những chính nàng trọng thương mà về liền nàng mang đến trong đó một cái người hộ đạo đều trọng thương không chỉ như thế ảnh ma tông hủy diện sau đó giao trì thánh địa cũng không nhận được ảnh ma tông trong bảo khố thiên tài địa bảo cùng vô thượng thần thông nay liền mang ý nghĩa lần này các nàng ra tay căn bản chính là bị t h i ệ t lớn để cho giao trì thánh địa làm sao có thể nhịn cơn tức này thánh chủ bất giận hết thể mọi người đang cảm thụ đến giao trì thánh chủ lựa giận sau đó những đệ tử kia liền toàn bộ quỳ một gối xuống điện giao chỉ, hà tất tức giận chờ thiệt t h i lớn ta giao chỉ thánh địa nhận thần bí nhân kia chỉ bất quá chỉ có một người mà thôi dù cho hắn có thực lực kinh thiên cùng ta giao chỉ thánh địa so sánh cũng bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mê ngông thôi một mình hắn làm sao có thể cùng ta toàn bộ thánh địa nội t ì n h chống lại ngươi lại an tâm bế quan tu dưỡng đợi đến sau này gặp lại tự nhiên có biện pháp đem hắn thu thập càng quan trọng chính là chính ngươi không thể loạn diệu âm tiên tử nhìn xem giao chỉ thánh chủ k h u y ế n đ ủ là người kia mặc dù rất mạnh nhưng mà nếu như ta giao trì thánh địa muốn đối phó hắn vậy hắn cũng chỉ có thể giống như chó nhà c ó tăng bị chúng ta đuổi kịp đi khắp nơi chỉ là đương vụ chi cấp bách không phải báo thù mà là vết thương trên người của ngươi cho nên tạm thời b ế quan tính dưỡng à. phồn âm tiên tử cũng gật đầu k h u y ế n n ụ nghe được lời của mọi người giao trì thánh chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại chờ hòa hoan cảm xúc sau chương ba trăm bốn mươi tám giao trì thánh chủ chuyển vị sông d i ệ u y bắc hải côn bằng xào tại một lần mở ra giao trì thánh địa lại khôi phục p h í a trước bộ kia không hề bận tâm bộ dáng vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại chuyển giang rượu y là Có đệ thần ử n g bí nhân kia rất mạnh thể chất của hắn chính là tiên thiên thánh thể đạo thai nắm giữ không thiếu sót đại đế thể chất nếu đem hắn chu diện sau đó đối với ta giao chỉ thánh địa tới nói chính là đại k i ế t nạn ta cần mau chóng bế quan khôi phục thương thế sung kích sung kích thánh nhân nếu có thể đột phá giao chỉ thánh địa tự sẽ vững như thành đồng không người giám phạm giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói nàng đã làm xong quyết định đã ngươi đã tâm ý đã quyết vậy bọn ta thì sẽ không khuyên nữa ngươi chỉ là đối với thần bí nhân kia tiên tiên h thánh thể đạo thai đối với ta giao chỉ thánh địa tới nói trọng yếu giống vậy nếu thật có cơ hội có lẽ tình huống cuối cùng cũng không phải là chúng ta tưởng tượng như thế diệu âm tiên tử thản nhiên nói cái kia cũng phải làm cho tốt chuẩn bị xấu nhất giao chỉ thánh địa không cho phép kẻ khác khinh n h u n phôn âm tiên tử đồng dạng mở miệng khó khăn giao chỉ thánh chủ làm sao không biết tiên tiên thánh thể đạo thai đối với giao chỉ tầm quan trọng Thẳng n mười trì hai á n h đ mà giang diệu y tại h h n biết giao trì thánh địa đồng dạng không sợ mười hai mà giang diệu y tại biết giao trì thánh chủ bọn hắn sau khi trở về liền một mực chờ đợi giao trì thánh chủ triệu kiến hướng nàng hồi báo giao trì bên trong tình huống chỉ là đối với giao trì thánh địa tại ảnh ma tông bên kia bị thua giang diệu y cũng nghe đến một chút tin tức đối với cái này nàng cảm giác thực có chút c h ấ n kinh không nghĩ tới lần này ra tay vậy mà lại là như vậy kết quả để cho trong nội tâm nàng đối với thần bí nhân kia càng thêm kiên kỵ dù sao loại lực lượng kia liền giao trì thánh địa đều không phải là đối thủ của đối phương có lẽ muốn đem đồng phục hắn cũng chỉ có thánh nhân ra tay rồi sở dương lại là n g ư ờ i sao giang diệu y ở trong lòng nhắc tới sở dương tên đôi mắt đẹp của nàng run nhẹ nhẹ dù sao nếu là thật là sở dương mà nói vậy coi như thật là thật là đáng sợ nàng tại sở dương bế quan thời điểm cũng đã nhận được tin tức mà lâm lão bên kia cũng truyền âm nói cho nàng sở dương cũng không hề rời đi giao trì thánh địa tu luyện là bên trong một mực có sở dương k h í tức hơn nữa hắn còn đột phá thần tàng cảnh giới thất bại nhưng mà đối với cái này giang diệu ý nhưng trong lòng từ đầu đến cuối ôm hoài nghi dù sao nếu là sở dương ngay cả thánh chủ đều có thể đánh bại mà nói nếu thi triển thủ đoạn gì lừa gạt được lâm lão giám thị cũng chưa hẳn có bê ta không có lẽ sở dương thật sự chính là một người bình thường đâu giang diệu y ở trong lòng cân nhắc hai loại ý nghĩ quyết định cuối cùng tiếp tục giám thị dù sao mặc kệ sở dương đến cùng làm ộ t người bình thường hay là hắn hoàn toàn chính xác chính là người thần bí kia hắn tại giao trì thánh địa bên trong tất nhiên đều có t r ô m n h ư đồ mà các nàng muốn làm chính là lẳng lặng giám thị tiếp đó chờ đợi thần bí nhân k i a lộ ra chân tướng một khắc này đại sư tị thánh chủ có lệnh truyền cho ngươi vào giao trì thiên cung có đệ tử đến đây mời giang diệu y tiến vào giao trì thiên cung ta cái này liền đến giang diệu y không còn đi suy tư sự tính khác thu thập trình lý một phen sau đó liền hóa thành lưu quan cùng cái kia hạt rẻ đi tới giao trì thiên cung đại điện bên trong đệ tử giang diệu y kỉa bái kiến giao trì thánh chủ các vị thái thượng trưởng lão trưởng lão giang diệu y hành lễ thái độ cực kỳ đ o a n chính tại chúng ta rời đi giao trì thánh địa trong khoảng thời gian này ngươi đem sự t ì n h xử lý không tệ chư vị trưởng lão đối với ngươi cũng rất là tin phục xử trí đủ loại sự nghi cũng tương đương công chính làm không tệ giao trì thánh chủ đối với giang diệu y tán dương nơi nào đây đều là đệ tử nên làm giang diệu y lấy được giao trì thánh chủ tán dương trong lòng có chút khoảng í c động. Dù s a này liền đại biểu cho giao thánh chủ đã công nhận năng lực của nàng. Như vậy này liền mang ý nghĩa nàng trở thành đời tiếp theo giao thánh chủ, đã là chuyện chắc như đinh đóng những thứ khác chân chuyên đệ tử, cũng không cách nào cùng nàng tranh. Ấn, trong là là vậy lực đại biểu giao đời tiếp giao tại đã đã đệ cho chủ của chủ, chắc cột. Cho khác cách theo thứ o trì trở trì tử, ý dù k thời gian này nàng đích xác xử trí trên giới sự vật cũng không phạm sai lầm mặc dù xử lý thủ đoạn còn có chút non ớ t nhưng đã phải lôi đ ỉ n h thủ đoạn đợi một thời gian nhất định có thể thống xoáy ta giao trì thánh địa không kém nhân những thứ khác phản hư thái thượng trưởng lão cũng vì giang diệu y nói chuyện còn lại những hóa thần tôn giả kia cũng nhao nhao gật đầu đối với phản hư các đại năng đều lời nói đồng ý giang diệu y k bây giờ ta muốn bế quan tu hành liền có người tiếp tục tạm thay giao chỉ thánh chủ c h i vị ngươi thực lực hôm nay đã là hóa thần cảnh giới đình phong chỉ kém một bước liền có thể trở thành phản hư đại năng mà ta các đời giao chỉ thánh chủ cũng là tại trở thành phản hư đại năng sau đó mới có thể tiếp nhận thánh chủ c h i vị cho nên ngươi đi thánh chủ c h i trách mặc cho cũng không thánh chủ c h i danh như thế tuy nói đám người ngoan ngoan theo nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài ngươi nhất định phải mau chóng đến phản hư cảnh giới mới đúng giao trì thánh chủ lời nói rất là minh bạch chỉ chờ tới lúc giang diệu y thực lực có thể trở thành phản hư cảnh giới như vậy nàng liền sẽ lập tức kế nhiệm giao trì thánh chủ là đệ tử minh bạch sau khi trở về nhất định siêng năng tu luyện sớm ngày trở thành phản hư đại năng giang diệu y nghe nói như thế kích động trong lòng không thôi nhưng mà nhưng phải khắt chế chính mình trở thành giao trì thánh chủ sau đó giao trì thánh địa tài nguyên liền sẽ để cho nàng tùy ý lấy dùng liền xem như thánh binh cũng có thể nhận được hơn nữa còn có chỉ có thánh chủ mới có thể tu luyện giao trì vô thượng thần thông những thứ này đối với giang diệu y tới nói cũng là cực kỳ mê người không lấy ngươi c h i lực nếu để cho ngươi tự nhiên tấn cấp phản hư cảnh giới còn cần mấy năm c h i lực bây giờ giao trì thánh địa chờ không được thời gian dài như vậy sau một tháng bác hải côn bằng xào huyệt liền sẽ mở ra ở nơi đó có được vô thượng cơ duyên nếu thực lực đầy đủ có lẽ ở đâu đây liền sẽ tiến ra trở thành phản hư đại năng giao trì thánh chủ vì giang diệu y chỉ rõ một con đường chỉ là bác hải côn bằng xào huyệt sau khi mở ra đông hoang bên trong thế lực lớn nhỏ nhất định cũng sẽ cùng nhau tiến đến tìm kiếm ta giao chỉ thánh địa mặc dù không e ngại đám đạo trích kia thế lực đại sự đồng dạng thân là thánh địa khác chín đại thánh địa nhưng lại không thể không phòng có lẽ ở nơi đó sẽ nên đón một hồi đại chiến ngươi phải làm cho tốt tuyệt đối chuẩn bị v ằ n g không cho dù là ở nơi đó vẫn lạc cũng là một kiện bình thường sự tình tại năm đó tranh đoạt bên trong không thiếu thánh địa thánh tử thánh nữ l i ề n đã từng vẫn lạc ở c h ỗ đó giao chỉ thánh chủ nhắc nhở dù sao tất cả ẩn chứa đại cơ duyên chỗ đồng dạng sẽ mang đến nguy cơ rất lớn chương ba trăm bốn mươi chín luyện hóa đại thánh thi hải xá lợi tử mà chỉ có có thể gắng gượng qua tất cả nguy cơ người mới có thể thu được ở trong đó cơ duyên lớn nhất thành cựu phản hư cảnh giới là đệ tử minh bạch trong tương lai trong một tháng nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị chú đáo tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt s a u đệ tử cũng tương tự sẽ đoạt được phần ngưỡng kia cơ duyên trở thành phản hư đại năng giang diệu y nghe đến mấy câu này cũng không có bị sợ dù sao sinh tử chi chiến nàng cũng không phải là không có trải qua hơn nữa v ừ a vặn muốn đánh nàng chủ ý những người kia bây giờ cũng đã triệt để hóa thành trò tàn biến mất mà lần này nàng cũng tương tự sẽ đạp những người kia thi thể đoạt được trong đó lớn nhất một phần cơ duyên lùi ra đi giao trì thánh chủ đối với giang diệu Y hài lòng gật đầu một cái tiếp đó liền để nàng lùi ra đệ tử cáo lui chờ giang diệu Y rời đi giao trì tiên h cung sau đó giao trì thánh địa lúc này mới nhìn về phía phồn âm tiên tử một tháng sau vậy làm phiền phồn âm tiên tử bồi giang diệu Y đi một chuyến bắc hải côn bằng xào huyệt yên tâm ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện phồn âm tiên tử gật đầu bắc hải côn bằng xào huyệt có hạn chế tối cường chỉ có thể để cho phản hư cảnh giới người tiến bảo nhưng mà cái này cũng không đại biểu so cái này người mạnh hơn không thể theo tới bảo hộ dù sao tại cái kia địa phương hỗn loạn rất nhiều người đều sẽ s o lưng hạ độc thủ nếu như không có một cái thực lực tuyệt đối giả ở nơi đó bảo vệ lời nói cho dù là thánh địa thánh tử thánh n ữ cũng sẽ có nguy hiểm 15. Hai hoan nhánh. Lại nói bên kia, giao chỉ thánh chủ định thành theo thánh chủ. Giang Diệu y vì có thể mau sớm tấn thăng làm phản hư cảnh kia, giao đang Giang giao Giang mau Lại nói tại bồi Diệu đời tiếp Diệu giới đoá bên dưỡng tấn nỗ ở, trở tất tỏ một trì quyết trì cả có lực bày làm mà Y Y sớm vì mặc dù nói lâm lao giám thị đối với hắn càng thêm nặng nhưng mà lúc trước hắn cũng không có bị người phát hiện hiện tại hắn thực lực đã là c h ạ m đạo vương giả cảnh giới càng là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân lực lượng như vậy thì càng không sợ bị người giám thị phóng xuất ra khói đen tạm thời che đậy thiên cơ sở dương đem tâm thần chìm vào trong bệ khổ giờ này, khắc này khổ ắ này, k h hại của hắn bên trong là óng ánh khắp nơi nở rộ k i m quang trên bầu trời có một vòng đại nhật hư ảnh xuất hiện phóng thích ra cực đoan sức mạnh cường thịnh khí huyết như là biển máy liệt bây giờ nếu là có người đứng tại sở dương trước mặt liền có thể nghe được sở dương trong bể khổ chuyển ra song lớn âm thanh đó là bể khổ bị khai phát đến cực hạn sau âm thanh thiên địa dung lô mở ra vô lượng nghiệp hỏa đang không ngừng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí đem những thứ này thiên địa linh khí hóa thành tinh thuần nhất sức mạnh tiến vào sở dương trong thân thể toàn thân bên trong càng là sắp nhập vào vô số điểm sáng màu và nóng bây giờ nếu vận dụng thần thông chi lực mà nói chỉ bằng mượn bộ dạng này nhục thân sở dương liền đủ để cùng trạm đạo vương già chống lại nếu gặp được giao trì thánh chủ dù là không còn mượn nhờ ảnh mà tông trí bảo sức mạnh sở dương đều đủ để đem giao trì thánh chủ triệt để áp chế để cho thiên địa linh lực tại thể nội vận chuyển một tuần sau bệ khổ sôi t r à o sau đó liền có hướng tới bình tĩnh giờ khác này thực lực của hắn đã triệt để củng cố ở trạm đạo vương giả cảnh giới so trước đó đột phá cái kia mấy ngày còn cường đại hơn không thiếu sở dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí dự định ra khỏi hôm nay tu hành dù sao hắn bây giờ mặt ngoài chỉ là một cái luân h ả i cảnh giới tu sĩ mà thôi nếu thời gian dài tiếp tục tu hành mà nói vẫn sẽ dẫn tới người hoài nghi mặc dù nói trước mắt lâm lão mỗi g i mỗi khắc không đang g á m thị hắn nhưng mà loại kia bị người hoài nghi sự tình vẫn có thể thiếu liền thiếu đi dù sao điệu thấp làm việc mới là sở dương bây giờ chuyện gấp gáp nhất chẳng qua là khi tinh thần của hắn sắp ra khỏi bể khổ một khắc này một đạo màu trắng h à i cốt xá lợi t ử đột nhiên xuất hiện ở bể khổ bầu trời cái kia xá lợi t ử tản mát ra thánh nhân cảnh giới sức mạnh cho dù chỉ là một khỏa bỏ ẩn cũng làm cho bể khổ sôi trào không thôi một khắc này sở dương cảm thấy thể nội thần tượng chấn ngục kình cũng tại phát ra tiếng hoan hô phán phất muốn đem viên kia xá lợi từ hấp thu đây là đại thánh thi hải hải hóa thành xá lợi、tử. nguyên bản ta cho là cái kia đại thánh thi hài đã sớm bị ta luyện hóa x o n g tất không nghĩ tới lại còn ẩn giấu đi một khỏa xá lợi tử bất quá a tuy nói người đã chết nhưng mà dù sao cũng là đại thánh có thể lưu lại một khỏa xá lợi tử tới cũng không tính là gì bất quá vừa vận tiện nghi hắn nếu là có thể đem viên này xá lợi tử triệt để luyện hóa nghĩ đến hẳn là có thể để nó thể nội thần tượng hạt lại lần nữa tăng thêm ba mươi hạt đây cũng không phải là cái con số nhỏ nghĩ tới chỗ này sau đó sở dương liền thi triển thiên địa dung lô trong lò luyện vô lượng nghiệp hỏa tuân ra manh liệt hỏa diễm trực tiếp tràn hướng cái kia xá lợi tử Ông ong, xá lợi từ bên trên thả ra ánh sáng màu trắng tại ngăn trở vô lượng nghiệp hỏa luyện hóa trong lúc nhất thời hào quang màu trắng k i a cùng vô lượng nghiệp hỏa vậy mà tạo thành cục diện rằng co sở dương thấy cảnh này cũng không gấp gáp dù sao nếu như cái này đại thánh xá lợi từ tốt như vậy luyện hóa mà nói đây cũng là không phải đại thánh thời gian từng chút từng chút c h ầ m c h ầ m đi qua sở dương một lần nữa mở hai mắt ra bây giờ cái tia nguyên bản đại thánh xá lợi từ vị trí hiện tại xuất hiện nhưng là một bãi cực kỳ tinh thuần sức mạnh dập nước sơ bộ đánh giá hơn một chút những lực lượng này d ọ t nước chung vào một chỗ có chừng hơn ba mươi hạt mà mỗi một hạt đều đủ để để cho trong cơ thể hắn thần tượng hạt tăng thêm một hạt ha ha thật đúng là tìm được bà bối sở dương nguy hiểm tiếp đó không chút do dự liền đem những giọt nước này hấp thu lập tức b ệ khổ bên trong hư không một đầu thái cổ thần tượng tắm rửa tinh quan g mà ra sau đó vòi voi nâng lên phát ra tiếng giống giận dữ lập tức liền có ba mươi hạt điểm sáng s ắ p nhập vào thái cổ thần tượng trong thân thể tại cái này ba mươi hạt điểm sáng dung nhập sau đó cái này thái cổ thần tượng hư ảnh cũng biến thành ngưng thật một chút phản phất thực chất lại tăng lên ba mươi hạt chỉ là cách năm trăm hạt bây giờ kém còn hơn một nửa lực lượng như vậy nếu như cùng c h ạ m đạo vương giả đ ỉ n h phong thực lực người tương đối như thế mà nói tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phòng thậm chí toàn lực thi triển phía dưới còn có thể đem hắn triệt để giết chết nhưng mà bằng vào ta lực lượng bây giờ nếu như gặp thánh nhân dù chỉ là vừa mới bước vào thánh nhân cảnh giới người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ thánh nhân có thể câu thông t h i ê n địa, một ý niệm phong tỏa ngàn vạn không gian một chiêu ra tay chính là thiên băng địa liệt vạn dặm đại đ i ệ đều đem hóa thành đất nghèo cho nên nếu như bây giờ cùng thánh nhân đối đầu ta vẫn như cũ còn không phải đối thủ cho nên à, còn cần tiếp tục điệu thấp à, chỉ chờ tới lúc trong cơ thể ta thần tượng hạt ngưng kết thành năm trăm hạt sau đó ta liền có thể sánh ngang thánh nhân cho đến lúc đó đông hoang đại đ i ệ u mới thật sự có thể làm cho ta tự do bay lượn cựu thiên thập đ i ệ u đều có thể đi chỉ là trước lúc này vẫn là tạm thời điệu thấp một chút ta sở dương tự lẩm bẩm kết thúc tu luyện sau sở dương chậm rãi đem tâm thần ra khỏi bể khổ hắn nên đi ăn một chút gì mặc dù nói hắn hiện tại đã không cần lại ăn bất kỳ vật gì nhưng mà hắn mặt ngoài thực lực chỉ có luân hải cảnh giới chương ba trăm năm mươi phát động ảnh ma tông thánh lệnh ảnh ma tông truyền thừa bảo tàng còn cần ăn linh thiện phòng đồ vật đến bổ sung tiêu hao bất quá ngay tại sở dương sắp ra khỏi bể khổ một chớp mắt kia cái kia nguyên bản tại khổ hải của hắn bên trong yên lặng ảnh ma tông thánh lệnh lại đột nhiên phát ra vù vù âm thanh mà cũng chính là biến cố này để cho sở dương trần chờ một chút lập tức lại đem tâm thần chìm vào trong bể khổ đi xem cái kia ảnh ma tông thánh lệnh khi sở dương thần lúc chậm rãi tới gần cái kia ảnh ma tông thánh lệnh một khắc này thánh lệnh bên trên một cố hào quang màu đỏm trong nháy mắt đ sở dương vừa định thiêu đốt vô lượng nghiệp hỏa bài trừ huyết sắc q u a n mang nhưng mà sau một khắc liền tiếp thu được h à o quang màu đỏ ngỏm này bên trong tất cả tin tức hậu nhân của ta khi mở ra tà chi bảo tàng một đạo thanh â m yếu ớt sau khi truyền ra cái này sáu sở dương sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới hắn bất quá là luyện hóa đại thánh thi hải xá lợi tử mà thôi vậy mà kích phát ảnh ma tông thánh lệ hơn nữa hắn có dự cảm cho dù là không có ảnh ma tông phản hư đại năng huyết mạch hắn đến đó mật tảng chi địa cũng có thể mở ra bảo tàng lần này tốt kế h chờ bạch ô n cần bàn g tiểu đ n phản cành chính hắn cũng hư có giới, tiếp h mình ể tự t n đến thu lấy cái này ảnh ma tông thánh lệnh bên trong lận tàng bối. Cái này đúng trồng không nợ, trồng thành liếu liếu thu thật tâm tâm t hoa hoa lấy là ấm cái Cái có bối. i bảo ma A. vô Kế tiếp hắn muốn làm chính là đi tìm bạch tiểu bàn tiếp đó kết hợp bạch tiểu bàn ảnh ma tông huyết mạch biết cái kế ảnh ma tông truyền thừa bảo tàng địa điểm cuối cùng ở nơi nào tiếp đó hắn cùng bạch tiểu bàn cũng đủ để mở ra ảnh ma tông truyền thừa, thừa bảo tàng ở nơi nào hắn tạm thời cũng không thể rời đi giao trì thanh địa dù sao lúc trước hắn liền đã dùng bế quan đột phá lấy cớ này tại tu luyện trong phòng dạo qua hai lần mà hai lần hắn đều không có đột phá đến thần tàng cảnh giới nếu như hắn tại dùng mà nói như vậy thì coi như là một đồ đần đều có thể nhìn ra hắn có vấn đề dù sao lần thứ nhất không có đột phá thành công đó là vận khí không tốt lần thứ hai còn không có đột phá thành công đó là thiên phú vấn đề thế nhưng là lần thứ ba nếu như còn không có đột phá thành công vậy thì không có cách nào giải thích dù sao thần tàng cảnh giới cũng không phải cái gì phản hư cảnh giới cùng chạm đạo vương giả cảnh giới như vậy dễ đạt đến bắt đầu người tu luyện trên cơ bản đều có thể tại trong vòng bốn năm năm thành công đột phá đến thần tàng cảnh giới thậm chí nếu như một chút thiên phú xuất chúng còn có thể thành công đột phá đến mệnh tuyển cảnh giới luyện thể là cơ sở cơ sở phía trên chính là luân hải luân hải sau đó chính là thần tàng thần tàng sau liền có thể đả thông thể nội khí phủ đột phá hạn chế đến mệnh tuyển có thể nói mấy cái này cảnh giới trên cơ bản chính là tân trang cơ sở mà thôi chỉ có tại hóa thần sau đó mới có thể trở thành cường giả bị vạn người kính ngưỡng cho nên muốn muốn bế quan tu luyện lấy cớ này là không được mà hắn lần tiếp theo đột phá nhất định phải đến thần tàng cảnh giới bằng không mà nói tuyệt đối sẽ bị người hoài nghi nếu như có thể chế tạo một cái thân ngoại hóa thân cái này thân ngoại hóa thân không những có thể thay thế hắn tại giao trì thánh địa vậy nước q u c t nhà có được chính mình hoàn chỉnh khí tức có thể cùng người giao lưu tương đương với chính mình một cái phân thân một dạng mà không chỉ là đơn thuần một cái có được chính mình khí tức sức mạnh căn bản sẽ không động khôi lỗi chỉ là muốn sáng tạo ra dạng này một cái phân thân tới tự nhiên vô cùng khó khăn cho dù là sở dương trong lúc nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt bất quá cũng may giao trì thánh địa tại giao trì thánh chủ sau khi trở về cũng lâm vào trong bình tĩnh cũng không còn cái đại sự gì phát sinh hết thảy liền cùng phía trước một dạng đêm nay tại tu luyện kết thúc về sau sở dương vẫn là cùng thường ngày che đậy thiên cơ tiếp đó liên lạc long giác tượng chủ nhân long giác tượng tại thu đến sở dương truyền âm sau đó viện trước tiên làm ra trả lời gần nhất thanh nguyên tông tình huống như thế nào sở dương quan tâm vẫn là bạch tiểu bàn hàn lực tình huống của bọn hắn hết thảy đều rất bình thường ngay tại ba ngày trước giao trì thánh địa phái người đến đây lấy đi gần nhất cũng vụng đồng thời khuyên bảo chúng ta thật tốt luyện đan ân hết thể bình thường liền tốt có lẽ vượt qua một đoạn thời gian ta còn có thể xanh trở lại nguyên tông một chuyến mà bạch tiểu bàn nếu là bế quan đi ra ngươi để cho hắn tạm thời không cần bế quan ta qua một thời gian ngắn có việc sẽ đi tìm hắn sở dương phân p h ò nói là chủ nhân long giác tượng nghe nói như thế đáp ứng nói đang giao phó xong việc sau đó sở dương liền cắt đ ứ t cùng long giác tượng trò chuyện sau đó tiếp tục tại thân ngoại hóa thân cơ sở phía trên lĩnh hội như thế nào để cho đạo này hóa thân giống như hắn có trí khôn không bị người nhìn người bị ra. một à này thành là trong thời trì thánh chút nhiệt thứ trì thánh khoảng giao náo giao gian cũng biến thành có chút náo nhiệt đứng lên. Không vì những thứ khác, chính khác, Chí kêu chủ cái địa vì vì có m đạo m ệ ngày h lệ. Một n này sở dương tại trong tàng kinh các v ẩ y nước q u c t nhà chỉnh lý sách liền nghe được mấy cái đến đây lựa chọn thần thông cùng bí thuật tạp dịch đệ tử ở bên kia tùy ý cho chuyện sở dương vốn là không muốn nghe những thứ này nhàn thoại nhưng mà hắn n h ư n g từ nghe được đến giang diệu y tên ai các ngươi biết không bây giờ giang diệu y đại sư tỷ đã chính thức trưởng quản giao trì thánh địa liền một chút phản hư cảnh giới thái thượng trưởng lão tại nhìn thấy giang diệu y đại sư tỷ sau đó cũng là khách khách khí khí sớm đã không có gì vang thân là thái thượng trưởng lão cái chủng loại t i ê n g ngạo khí hại tin tức này cũng quá dứt lại phía sau đi ta đây đã sớm biết hơn nữa ta đâu chỉ biết giang diệu y đại sư tỷ đã trông coi giao chỉ thánh địa ta còn biết nàng gần nhất dự định xung kích phản hư cảnh giới chỉ cần hắn có thể thành công tiến vào phản hư cảnh giới liền sẽ lập tức trở thành tân nhiệm giao chỉ thánh chủ đâu đến lúc đó nếu như chúng ta gặp lại giang diệu y đại sư tỷ mà nói nói không chừng liền muốn tôn xưng một tiếng thánh chủ thì tính sao ngược lại dựa theo thân phận của chúng ta tới nói coi như nhân gia chẳng qua là một cái bình thường nhất nữ đệ tử chúng ta như cũ hay là muốn hành lễ khác nhau chỉ là làm được cái lễ này có chỗ khác biệt mà thôi thân phận của chúng ta như cũ còn không có thay đổi một người khác không thích loại này bắt quái giọng nói chuyện có chút sông dù sao hắn thấy bọn hắn trừ phi là thực lực đạt tới hóa thần bằng không cả một đời cũng là giao trì thánh địa nam tạp dịch đệ tử đã như vậy, như vậy giao trì thánh địa thánh chủ liền xem như đổi người đối bọn hắn mà nói cũng liền như vậy ngược lại bọn hắn tại giao trì thánh địa bất quá là sống ngày nào hay ngày ấy thôi giao trì thánh địa bên trong nam tạp dịch đệ tử nói dễ nghe một chút còn tính là đệ tử nói khó nghe một điểm bất quá chỉ là mấy cái khác thánh địa đều không cần nam nhân được đưa tới giao trì thánh địa làm cả đời tay sai thôi dù cho có mấy cái như vậy vận khí tốt bị giao trì thánh địa nữ đệ tử nhìn chúng có thể cùng bọn hắn kết làm đạo nữ nhưng mà cái kia cuối cùng chỉ là số ít người thôi càng nhiều người còn không phải chỉ có thể trở thành một tạp dịch đệ tử tại giao trì thánh địa cứ như vậy qua một đời cho nên vẫn là làm tốt chính mình sự t ì n h quan trọng đừng đi suy nghĩ lung tung những cái kia có không có chương ba trăm năm mươi mốt thân ngoại hóa thân thành công rời đi giao trì thánh địa ngươi người này chính là không thú vị như vậy bất quá là nói một chút lời hong tiếng ve đuổi thời gian mà thôi nếu là mỗi người cũng giống như ngươi như vậy vô vị vậy thật đúng là chịu không được hơn nữa ta cũng không cùng ngươi nói chuyện ngươi kích động cái gì k ì n h cái kia tạp dịch đệ tử nghe nói như thế có chút im lặng t ố t t ố t mặc kệ hắn tới nói tiếp đại sư tiền à o nghe nói giang diệu y đại sư tỉ muốn đột phá phản hư cảnh giới muốn đi trước chỗ thình lình lại là bắc hải côn bằng xào cái chỗ kia đã từng thế nhưng là gây không ít thánh tử thánh nữ đi vào là nổi danh h u n g hạn tri địa nhưng mà ở chỗ đó cơ duyên cũng là không nhỏ nói không chừng lần này giang diệu y đại sư tỷ thật sự có thể ở nơi đó tiến vào phản hư cảnh giới đâu cái kia tạp dịch đệ tử giám thấp thanh âm nói phải không một cái khác tạp dịch đệ tử trên mặt rõ ràng có chút không tin chuyện trọng yếu như vậy ngươi là thế nào biết đến đây coi là cái gì à ta cùng quản sự đường một cái sư tỷ quan hệ không tệ nàng rất chiếu cô ta sư tỷ cùng ta nói trong khoảng thời gian này giao chỉ thánh địa tài nguyên đều cho giang diệu y đại sư tỷ dường như đang làm cái gì chuyện quan trọng mà bác hải côn bằng xào mở ra thế nhưng là đại sự đông hoang thánh địa ai không biết lại thêm giao chỉ thánh chủ mệnh lệnh cũng không hẳn chính là chuyện như thế sao đệ tử kêu lộ ra rất là đắc ý một mạch liền đem chính mình suy đoán nói ra mà sở dương dựa vào giá sách tại ẩn giấu lên trong khu vực đem bọn hắn đối thoại nghe xong hoàn toàn giang diệu y muốn đi bác hải côn bằng xào đây chính là đại sự xem ra nếu là hắn âm thanh ngoại hóa thân có thể thành công mà nói chọn lựa thời gian liền có thể tuyển tại giang diệu y rời đi giao chỉ thánh địa thời điểm cứ như vậy mặc dù lâm lao giám thị đối với hắn vẫn không có ngừng nhưng mà tại giang diệu y thời điểm lâm lao chắc hẳn cũng sẽ không đem hắn phát hiện nói cho những người khác mà lâm lao tại tàng kinh c á t trách nhiệm chủ yếu chính là trông coi tàng kinh c á t để cho tàng kinh c á t có hại giám thị hắn bất quá là giang diệu y yêu cầu mà thôi lâm lão cũng sẽ không xem như chủ yếu sự tình đi làm cho nên hắn liền có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này không có thiếu sự tình dù sao ảnh ma tông thánh lệnh thật sự là hắng ngấp nghẽ thật lâu dù sao nếu như thuận lợi nói không chừng hắn liền có thể mượn một quả này ảnh ma tông thánh lệnh để cho trong cơ thể mình thần tượng hạt thành công đến ba trăm hạt cứ như vậy mặc dù nói đối mặt thánh nhân hắn vẫn như cũ không địch lại nhưng mà ít nhất đã có thể đào thoát đêm nay đi về sau đó hắn thân ngoại hóa thân cuối cùng lấy ra ngươi hảo sở dương thử dò xét nhìn về phía hắn cái này thân ngoại hóa thân không phải nói là phân thân mới đúng này cùng ta ngươi khách khí cái gì một cái khác sở dương cười nhìn xem sở dương đạo ta còn thực sự thành công sở dương nhìn xem phân thân cái kia linh động bộ dáng mừng rỡ trong lòng cứ như vậy hãn tại có việc muốn đi ra ngoài thời điểm liền hoàn toàn có thể đem cái này phân thân lưu lại giao trì thánh địa bên trong tiếp đó chính hắn bản thể liền có thể rời đi giao trì thánh địa đi làm chuyện của mình đúng à n g ư ơ i thành công bất quá ta có thể cảm thấy trên người ta sức mạnh cũng không mạnh hơn nữa ta có thể kéo dài thời gian cũng không dài phân thân nhìn xem sở dương đạo nghe được phân thân lời nói sở dương cảm giác một chút trên người hắn sức mạnh cái này thân ngoại hóa thân mặc dù lấy ra nhưng là bởi vì cần sức mạnh duy trì duy nhất một lần không sai biệt lắm chỉ có thể tồn tại trên dưới nửa tháng thời gian thì sẽ tiêu tán nhưng mà cái này không sai biệt lắm cũng đủ rồi dù sao thời gian nửa tháng lấy tốc độ của hắn đủ để vượt qua nửa cái đông hoang hoàn toàn chính xác cũng không c ư ờ n g đại bất quá dưới mắt thực lực của ngươi vừa vặn thuận tiện bọn hắn giám thị hơn nữa giao chỉ thánh địa vốn là vô cùng an toàn chỉ cần hộ đạo đại trận không phá ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện sở dương nhìn xem phân thân đạo hảo phân thân gật đầu một cái phân thân sau khi đi ra sở dương còn cố ý quan sát một ngày phát hiện hắn cái này thân ngoại hóa thân không có bị bất luận kẻ nào phát giác bao quát lẫm lão cũng không có phát giác được đây chỉ là hắn phân thân mà thôi càng làm cho hắn ngoại ý muốn sáng tạo ra cái này phân thân tại tảng kinh cắc vẩy nước quét nhà hoàn tất sau đó hắn đánh dấu nhiệm vụ cũng theo đó hoàn thành một ngày tại ý thức đến hắn phân thân hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ cũng coi như sau sở dương trung quy là yên tâm còn có dù sao hắn muốn liên tục tại tảng kinh cắc đánh dấu một năm mới có thể nhận được đông hoàng kinh dạng này hắn mới có thể an tâm đột phá đến thần tảng cảnh giới dù sao nhưng nếu không có kinh văn chống đỡ mà nói đột phá đến thần tàng cảnh giới cũng chỉ bất quá là để cho hắn mặt ngoài thực lực nhiều tăng lên một chút mà thôi cũng không thể mang đến cho hắn bất kỳ thực lực để thăng mà tu hành đông hoàng kinh sau là hắn có thể đủ từ kinh văn bên trong nhận được một chút cảm g ộ còn có những cái kia vô thượng thần thông mỗi một môn tu hành đều có thể để cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn những thứ này đều là tăng cao thực lực thứ trọng yếu nhất tại xác nhận phân thân không có vấn đề sau đó sở dương liền trực tiếp thi triển hư không chi thuật rời đi giao chỉ thánh địa sau nửa canh giờ sở dương liền đi tới thanh nguyên tông chủ nhân long giác tượng cùng hàn lực đã sớm biết sở dương muốn tới tại phát giác được sở dương khí tức sau đó liền đã đến sở dương trước mặt vì một chân trên đất cùng kính cùng đen đứng dậy a lão đại ngươi đã đến bạch tiểu bàn tại phát giác được sở dương khí tức sau đó cũng là trước tiên liền xuất hiện ở sở dương trước mặt bạch tiểu bàn trong lòng kích động không thôi ân ta tới sở dương gật đầu một cái tiếp đó liền đánh sáng lên bọn hắn một phen muốn nhìn một chút hắn rời đi trong khoảng thời gian này bọn hắn đến tột cùng có tăng lên hay không nhưng mà chỉ một cái lên mắt hắn cũng có chút thất vọng bạch tiểu bàn vẫn là cùng phía trước một dạng tại bệnh tuyển đ ỉ n h phong hơn nữa sở dương tại bạch tiểu bàn trên thân cũng không có phát giác được sắp đột phá khí tức xem ra cho dù là hán dùng tiên tiên thánh thể đạo thai tâm huyết cải thiện bạch tiểu bàn thể chất nhưng mà cũng chỉ là để cho bạch tiểu bàn thể chất tăng lên một chút mà thôi đến nỗi thiên phú vẫn là như thế không trên không d ư ớ i giống như là một người bình thường nếu như không phải sở dương biết bạch trong cơ thể của tiểu bàn nắm giữ ảnh ma tông đại thánh huyết mạch lời nói còn thật sự sẽ cho là bạch tiểu bàn chính là một cái người bình thường đâu đến nỗi hà lực thực lực của hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì tăng lên bất quá sở dương cũng không có để ý hóa thần cảnh giới tăng lên vốn là khó khăn mà hàn lực trong khoảng thời gian này trên cơ bản đều đang vì hắn luyện chế đan dược tự nhiên không có thời gian tu hành bất quá chờ đến đan dược luyện chế thành công sau đó tin tưởng hàn lực thực lực cũng có thể rất nhanh nhận được để thăng mà long giác tượng bên này ngược lại là cho sở dương kinh h ỉ long giác tượng thực lực bản thân không có tiến bộ nhưng mà của hắn huyết mạch chi lực lại lấy được rõ rệt tăng lên bây giờ đã tìm về đại bộ phận thượng c ủ long tượng huyết mạch hơn nữa theo thời gian trôi qua loại huyết mạch này còn đang không ngừng trở nên nồng đậm dựa theo tốc độ như vậy xuống sớm muộn có một ngày long giác tượng sẽ triệt để lột xác trở thành thái cổ long tượng chương ba trăm năm mươi hai ban cho thần tượng chi lực long giác tượng đột phá c h ả m đạo vương giả đối mặt long giác tượng huyết mạch tăng trưởng sở dương rất là hài lòng huyết mạch của ngươi có chỗ để thăng mặc dù bây giờ trong cảnh giới không đột phá nhưng mà thực lực so trước đó muốn mạnh hơn không thiếu sở dương thản nhiên nói đây đều là chủ nhân công lao nếu không phải là chủ nhân ban cho thần tượng chi lực ta muốn trở thành bộ dáng bây giờ còn vẫn cần thời gian mấy chục năm mà thần tượng sức mạnh vừa ra lại sinh sinh đem thời gian này súc giảm gấp mấy chục lần long giác tượng túi đầu cung kính nói lực lượng của hắn tăng lên càng nhanh trong lòng đối với sở dương thì càng kính sợ bởi vì mặc dù là như thế đứng ở trước mặt hắn sở dương giống như hải dương mênh ngông đồng dạng thâm bất khả chắc không cần tự coi nhẹ mình tất nhiên có thần tượng chi lực trợ giúp nhưng mà cái này cùng cố gắng của ngươi cũng phân là không ra nhìn ngươi khí t ứ c đã là phản hư cảnh giới đình phong khoảng cách chạm đạo vương giả cảnh giới cũng chỉ kém một bước bây giờ ta liền giúp ngươi một tay để cho nhưng g ư i đột p á đến đạo trạm v ơ giả cảnh giới.、Sở、dương cảnh nhìn Sở x e mà Long Long lòng đạo, cho. trong đạo Tượng nhân ban cho. Long Giác Tượng nghe nói như thế sau, kích động trong lòng không thôi. Đạo vương giả cảnh giới. cảnh n Giác Giác giả giới, giới thôi. chủ kích tạ thế đa Trạm sau, y hay đã từng hay là hắn có thể cùng mà không thể hắn cùng không sánh. Nhưng là mà mà có so bây giờ lại là dễ như t r ở bàn tay đây hết thệ cũng là sở dương công lao hắn cái chủ nhân này thật đúng là đủ cường đại mà hắn biết tại đột phá trạm đạo vương giả cảnh giới sau dù là gặp phải h u vân sơn mạch những cái kia có uy tín yêu vương hắn đều có thể một trận chiến đây chính là huyết mạch để thăng mang đến chỗ tốt là bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi ngưng thần t i n h khí báo nguyên thủ nhất sở dương nhìn xem long giác tượng c h ậ m dãi nói là long giác tượng thân thể cao lớn thu nhỏ tiếp đó liền học nhân loại bộ dáng đóng lại hai mắt lực lượng của hắn bắt đầu hội tụ bốn phía lại có lạnh nhạt nhạt tượng minh thanh vang lên nếu cẩn thận đi nghe còn có thể nghe được cái này tượng minh thanh bên trong còn có nhàn nhạt, nhạt tiếng long âm đây cũng là trong cơ thể của long giác tượng long tượng huyết mạch bị kích hoạt bằng chứng long giác tượng đỉnh đầu từ từ xuất hiện một đạo long tượng hư ảnh hư ảnh này ngay từ đầu chỉ có một nửa là đưa mắt nhìn nhưng mà rất nhanh hư ảnh liền từ từ thực thể lời nói thẳng đến cuối cùng chỉ kém đầu người còn không có ngưng thực mà cuối cùng này một bước nếu để cho long giác tượng tự mình tu luyện lời nói không có thời gian mười năm là tuyệt đối không cách nào bước vào sở dương nhìn xem long giác tượng đưa tay thiên địa dung lô trực tiếp xuất hiện ở trong hư không hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa bao phủ mà ra cái này vô lượng nghiệp hỏa vừa xuất hiện bốn phía thiên địa linh khí liền trực tiếp hướng về địa ngục dung lô hội tụ những thứ này thiên địa linh khí t ừ vô lượng nghiệp hỏa ngưng kết luận hóa hóa thành một cổ, cổ, cổ cực kỳ tinh thuần sức mạnh bình thường những lực lượng này đều sẽ trực tiếp tiến vào sở dương trong thân thể nhưng mà hôm nay sở dương lại đem cái này từng cổ lực lượng trực tiếp rót vào long giác tượng trong thân thể Xuống xuất xuống vung tiểu qua uy, tiểu đều muốn quỷ quá dương lên, hàn、lực、cùng bàn liền bên trong hư không một tôn cực lớn thái cổ thần tượng đang vượt qua tinh thần mà đến. Thái cổ thần tượng vừa xuất hiện, liền hiện ra vô thượng thần bàn cùng hàn cùng người bọn họ còn giác một một mà cảm thậm độ tay thấy, thái vượt Thái trực tiếp đất Bất thể khắc, kia bạch hư bách. Bạch chí hai họ lực cực cổ cổ cái cực các lực có sở vừa vô ra bái. nhưng mà thanh nguyên tông còn lại những người kết nhưng là không có dễ chịu như vậy bọn hắn cảm thấy mình đỉnh đầu đột nhiên nhiều một đạo như núi lớn lực lượng khổng lồ tại lực lượng này bao phủ bọn hắn giống như là bùn đủ thân hãm cơ thể căn bản là không cách nào hành động tại chỗ ngây người ngay tại chỗ giờ khắc này bọn hắn đều không tự chủ được nhìn về phía phía sau núi không biết giờ khắc này lại là nhân vật phương nào hiện thân thanh nguyên tông cái kia thái cổ thần tượng tại xuất hiện một khắc này long giác tượng mở hai mắt ra nhìn xem cái kia vô thượng tần uy trong lòng cực kỳ kích động đây chính là thần tượng sao lực lượng như vậy quả nhiên không phải bọn hắn có thể tưởng tượng a Đi. sở dương ra tay cái kia thái cổ thần tượng trong thân thể đột nhiên rơi xuống một mảnh điểm sáng điểm sáng này lập lụy trực tiếp tiến vào thái cổ thần tượng trong thân thể mà đang tiếp nhận điểm sáng này sau đó long giác tượng đỉnh đầu cái kia hư ảnh nhưng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết cái kia nguyên bản còn cần mấy chục năm mới có thể ngưng kết mà thành huyết mạch tại trong nháy mắt ngắn ngủi bên trong trong nháy mắt có thông một khắc này long giác tượng sức mạnh cũng tại liên tục tăng lên lấy Từ từ h lần, lần này chu nguyên không tại cố kỵ bốn phía ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí toàn bộ tại thời khắc này tràn vào địa ngục dung lô bên trong hóa thành một cỗ cực kỳ khổng lồ tinh thuần nhất lực lượng trực tiếp tiến nhập long giác tượng trong thân thể Mà này đón nhận lượng Long của lực lượng này, long Giác theo ư ợ n g t ự lực lực c càng thêm cấp tốc. Cuối cùng khắc của cách cao. lên lượng liền tăng thêm tại một đoạn thời khắc thời tới tại t đoạn hắn đến điểm tới hạ, liền không cách nào hạ, h điểm, điểm đề cao. Theo cái kia cuối cùng một đạo sức mạnh tràn vào sở dương nhìn xem long giác tượng nghiêm nghị nói Long Giác tiếng ư ợ n g t h ờ cơ đã đ tại k h ô n đột đ phá, chờ ế nói khi Tiếng nào. n rơi xuống long giác tượng tại thời khắc này mở hai mắt ra cơ thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu đầy đủ trăm trượng lớn nhỏ long giác tượng xuất hiện ở trên đỉnh núi hướng về phía hư không phát ra đinh thai nhất ó c tượng hống âm thanh mà hàn lực lại nhìn thấy long g i á c tượng giống như là mở ra chốt mở gì toàn thân hắn trên dưới bắt đầu thuế biến cái kia nguyên bản có pha tạp long văn cơ thể tại từ từ hóa thành kim sắc bên trên kim quang lấp lóe trong lúc mơ hồ vậy mà giống vẩy rồng đồng dạng mà trên đầu vậy mà nhiều hơn hai cái khối gỗ theo sức mạnh tăng cường cái này khối gỗ trực tiếp thuế biến biến thành sừng rồng long g i á c tượng huyết mạch xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất từ trước đây huyết thống không thuần c h i t để trở thành bây giờ thái cổ long tượng có long tượng tri uy giống long rác tượng phát ra một tiếng giống to âm thanh trong n g a y mắt ngàn dặm bên trong tất cả thú tộc sinh linh toàn bộ run lầy bẫy bọn hắn đều cảm nhận được huyết mạch l ự c c á c bách loại lực lượng này thậm chí để cho bọn hắn không cách nào hành động giờ khắc này hàn lực nhìn xem long g i á c tượng nội tâm lại có một loại cảm giác sợ hãi thật giống như hắn đối mặt là một tôn không thể dung chuyển q u á i vật khổng lồ đứng trước mặt của hắn vậy mà để cho hàn lực cảm thấy có chút nhỏ bé loại cảm giác này liền như là sở dương nhưng mà sở dương cho hắn cảm giác sợ hãi sâu hơn mà hàn lực cũng biết bây giờ long gia tượng đã triệt để đột phá phản hư trở thành trạm đạo vững giả chương i i ớ Mà này là hết thể này cũng là sở dương sở ba trăm i Thái long tượng bái kiến o n n g hư h năm mươi chín vũ vô cực vũ nghe hoàng bởi vì tiên thiên thánh thể đạo tha i trời sinh sự hòa hợp đại đạo tại tu luyện trên đường căn bản liền không có bất kỳ bình cảnh nói chuyện thể chất như vậy tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp còn có cái này sở dương dung hợp thiên ảnh ma nhãn thúc giục thể nội đại thánh bỏ ẩn sức mạnh trong chốc lát một cỗ chỉ có thánh nhân mới có thể phát ra h uy áp liền đem hai huynh n ộ i bọn họ triệt để đánh lần này hai huynh n ộ i liền cũng không còn bất kỳ lời nói như thế nào thực lực của ta đầy đủ sao sở dương nhìn xem hai người hỏi nhưng trên thực tế ánh mắt vẫn như cũ rơi vào hoàng nữ trên thân bởi vì sở dương minh bạch nếu như muốn thuyết phục bọn hắn liền muốn hoàng nữ gật đầu như vậy hoàng tử đương nhiên sẽ không có hai lời vũ nghe hoàng bái kiến chủ nhân hoàng nữ hai mắt nhắm lại đôi mắt đẹp của nàng nhẹ nhàng run dày sau đó lại đột nhiên mở ra giống như là xuống một cái quyết định đi tới sở dương trước mặt hơi k h ô n g người đối với sở dương đi đại lễ m ộ i m ộ i hoàng tử nghe được vũ nghe hoàng lời nói sau sửng sốt một chút sau đó cũng giống là minh bạch đồng dạng đi tới m ộ i m ộ i của hắn bên người vũ vô cực b à i kiến chủ nhân hoàng tử cùng hoàng nữ tại một khắc đều thần phục sở dương bởi vì bọn hắn hai người biết chỉ cần sở dương sau này có thể thành là đại đế vậy bọn hắn làm là đại đế tùy tùng thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu hơn nữa có thể thành là đại đế tùy tùng đây là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ sự tỉnh cho nên lần này bọn hắn cược đương nhiên rất nhiều năm sau tại sở dương thực lực đã trở thành trí tôn sau đó hai người bọn họ hồi tưởng một ngày này lúc cũng sẽ ở trong lòng may mắn bọn hắn ngày đó lựa chọn sở dương bất quá đây đều là nói sau tạm thời không đề cập tới nhìn xem hai người đối với sở dương hành lễ long càn trong mắt đối với hắn hai người đề phòng cũng đã biến mất rất nhiều dù sao kế tiếp ba người bọn họ liền cũng là ra dạng t à y sai vậy dĩ nhiên không thể đấu tranh nội bộ n g ư ba lao đại mà bạch tiểu bàn nhìn xem một màn này nhưng là kinh ngạc miệng đều không khép lại được đem vũ hóa hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ thu làm tay sai loại này như m ộ n g ảo phát sinh sự tỉnh bạch tiểu bàn liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám suy nghĩ nay l i ề n đồng đẳng với đem giao trì thánh địa giang diệu y thu làm người hầu một dạng loại chuyện này cho dù là nói ra ngoài cũng giống như thiên phương giả đà một dạng nhưng mà lão đại của hắn lại làm được hơn nữa còn là để cho hai cái vị này vì cam tâm tình nguyện thần phục cái này có thể đơn giản thật lợi hại thô bị ngữ điệu vũ nghe hoàng liếc mắt nhìn bạch tiểu bàn đôi mắt đẹp hơi nhữ lên hiển nhiên là đối với bạch tiểu bàn lời nói có chút bất mãn khu khu. cái kia là ta chưa nói bạch tiểu bàn ho khan một tiếng có chút lúng túng lui về sau một bước đã các ngươi đã nhận ta làm chủ người vậy các ngươi phong ấn trên người tự nhiên có thể giải trừ sở dương nói dứt lời sau đó tâm niệm khẽ động trong nháy mắt vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực liền cảm thấy bọn hắn mất đi sức mạnh lần nữa về tới thân thể của bọn hắn bên trong sức mạnh quay về để cho trong lòng bọn họ tảng đá lớn trung quy là rơi xuống dù sao loại này ngay cả người bình thường cũng không bằng cảm giác suy yếu từ đầu đến cuối để cho bọn hắn cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một cái lơi dao tùy thời liền muốn rơi xuống cái này phong ấ n mặc dù giải trừ nhưng mà các ngươi cũng muốn minh bạch nếu để cho ta phát giác được các ngươi có bất kỳ hành vi gây dối chỉ cần ta tâm niệm khéo động các ngươi vẫn là chết sở dương nhìn xem hai người biểu tình trên mặt sau cười lạnh nói là chờ tất nhiên sẽ không phản bội chủ nhân vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực vội và n gật đầu rất tốt tất nhiên trở thành thuộc hạ của ta vậy ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi sở dương nói xong lời này liền đi tới hai người trước mặt vung tay lên hai đạo vô lượng nghiệp hỏa liền trực tiếp tiến nhập hai người trong thân thể vô lượng nghiệp hỏa vừa tiến vào trong khổ h ả i của bọn họ liền trực tiếp hóa thành một đạo cỡ nhỏ thiên địa dung lô cái này thiên địa dung lô vừa xuất hiện hai người liền phát giác được bốn phía thiên địa linh khí đều liên cùng tràn vào thân thể của bọn hắn bên trong tiếp đó trải qua thiên địa dung lô luyện hóa hóa thành tinh thuần nhất năng lượng phản hồi tự thân loại này năng lượng tinh thuần đối bọn hắn kinh mạch trong cơ thể căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ gánh vác hơn nữa bọn hắn còn có thể phát giác được cái này thiên địa dung lô vận chuyển một tuần đạt được sức mạnh so với bọn hắn tại chỗ ngồi xuống tu luyện cả ngày có thể thu lấy thiên địa linh khí mạnh hơn nhiều lắm nhưng mà mấu chốt nhất một điểm hoàn thiên địa dung lô vận chuyển vĩnh viễn không thôi điều này cũng làm cho tương đương với cho dù bọn hắn không có tu luyện đi làm những chuyện khác nhưng mà chỉ cần thiên địa dung lô hoàn bọn hắn lực lượng liền sẽ không ngừng tăng lên loại lực lượng này sợ là vô thượng thần thông cùng nó so sánh cũng không hề yếu cái này chủ nhân vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực mở to hai mắt nhìn xem sở dương trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ giờ khác này hai người trung quy là minh bạch phía trước sở dương có thể làm cho bọn hắn nắm giữ toàn bộ vũ hóa hoàng triều là có ý gì tùy tiện thi triển một đạo chiêu thức l i ề n có thể nắm giữ kỳ lạ như vậy là tính đủ để chứng minh sở dương nội tình căn bản vốn không yếu hơn tầm thường t h á n h địa thậm chí càng mạnh hơn không chỉ gấp đôi cái này chính là ta tu hành đặc biệt công pháp chi lực ta đem vô lượng nghiệp hỏa t ử hỏa phân ra một bộ phận cho các ngươi cứ như vậy hai người các ngươi thời thời khắc khắc cũng có thể ở vào trong tu luyện thực lực tuy nói không có cách nào trong nháy mắt để thăng nhưng mà tích lũy thắng ngày phía dưới đủ để so sánh được trăm năm tu vì chi lực hơn nữa cái này vô lượng nghiệp hỏa còn có thể trợ giúp các ngươi đối địch các ngươi nếu là gặp phải không đánh lại đ ị c nhân liền có thể đem cái này vô lượng nghiệp hỏa thi triển mà ra ở trong đó ẩn chứa sức mạnh đủ để giết chết một vị trạm đạo vưng ơ giả các ngươi liền có thể nhân cơ hội này chạy trốn chỉ là vô lượng nghiệp hỏa cuối cùng cũng chỉ là một đạo t ử hỏa mà thôi một khi thi triển liền sẽ hóa thành hư vô cho nên chỉ là thuộc về bảo toàn tánh mạ n g át chủ bài cũng không phải là bình thường thủ đoạn đương nhiên cái này vô lượng nghiệp hỏa cũng không phải là ta tu hành công pháp tối cường một đạo hỏa diễm nếu như sau này các ngươi biểu hiện tốt hơn ta còn có thể truyền thụ cho các ngươi mạnh hơn h ỏ diễm trí lực các ngươi có thể nghe rõ sở dương nhìn xem hai người bọn họ hỏi là chủ nhân chúng ta biết vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực đối với cái này còn có thể có cái gì không hiểu sở dương thủ đoạn như vậy căn bản chính là đánh một cái tát lại cho một cái táo ngọt nhưng làm sao đối với cái này bọn hắn vui vẻ chịu đ ư ợ c dù sao cái này táo ngọt thật sự là để cho bọn hắn vô cùng khát vọng thậm chí không chút nào khoa trương mà nói khi lấy được đạo này vô lượng nghiệp hòa sau đó hai người bọn họ liền có thể dẹp đường trở về phủ căn bản cũng không cần lại tham dự một lần này bắc hải côn bằng xào huyệt chi tranh bởi vì cho dù là có thể từ trong được cái gì cơ duyên cũng căn bản không có cách nào cùng sở dương ban cho bọn hắn đạo này sức mạnh đem so sánh nhìn xem hai người hơi hơi kích động run dày cơ thể sở dương ở trong lòng chửi bậy bất quá là một đạo suy yếu không biết bao nhiêu lần vô lượng nghiệp hỏa phiên bản thu nhỏ thiên địa dung lô mà thôi l i ê n kích động thành bộ dáng này chương ba trăm sáu mươi chạm thảo trừ căn tiếp tục lên đường nếu để cho bọn hắn biết chân chính thần tượng c h ấ n ngục kình bên trong thiên địa dung lô chi lực mà nói có lẽ thật sự có thể kích động ngất đi a chủ nhân đây là liên lạc phi lá Ta hai ngày ư ờ i hiện tại、bắc、Hải mặc có Bắc Côn dù thể xuất Bằng o trong, bên hôm ư n nay vũ hóa hoàng triều liền chỉ còn lại hai người chúng ta ta hai người bây giờ liền vẫn có thể dẹp đường hồi phủ thế nhưng là không tiện bàn giao cho nên liền chỉ có đi tới bắc hải côn bằng xào trong huyện đi một vòng sau mới có thể trở về đi hơn nữa phía trước chủ nhân ngài cũng không có đem cái kia p h ả n thiên vương giết chết hắn chỉ là trọng thương mà thôi cho nên ngài tốt nhất vẫn là đem t r ả m đạo vương giả giết chết cứ như vậy liền có thể tuyệt trừ hậu hoạn sau đó liền không người nào biết chuyện của chúng ta nghe hoàng nhìn xem sở dương đạo mà vũ vô cực lại nhìn xem bắc hải có chút thất thần ngay mới vừa rồi hắn cùng bội bội còn đang suy nghĩ muốn thế nào chờ sở dương bọn hắn đi sau đó đem cái kia phản thiên vương cứu trở về đâu nhưng là bây giờ hai người bọn họ nhưng phải chủ động để cho cái kia phản thiên vương chịu chết không thể không nói thật đúng là có chút tạo hóa treo ngươi bất quá nếu là cùng bọn hắn bại lộ so sánh như vậy phạm thiên vương liền chắc chắn phải chết long càn chuyện này ngươi đi làm đi sở dương gật đầu một cái lần nữa đem tự thân khí tức bình thản trở lại là chủ nhân long càn gật đầu lập tức một tôn thân ảnh liền trực tiếp xông vào bắc hải bên trong tiếp đó theo một đạo sóng gợn cực kỳ mạnh mẽ chuyển đến nghe hoàng nhìn xem trong tay h ồ t bài đó thuộc về phạm thiên vương linh hồn ấn ký đã triệt để phá toái điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái kia tại bọn hắn vũ hóa hoàng t r i ề u đã từng lập được chiến công hiện hách phạm tiên vương liền như vậy trở thành tới các ngươi đi thôi sở dương hướng về phía nghe hoàng cùng vũ vô cực phất phất tay nói bây giờ nghe hoàng cùng vũ vô cực mặc dù đầu phục hắn nhưng mà cuối cùng chỉ là vụ n trộm chuyện mà thôi không thể bày ở ngoài sáng cho nên bọn hắn bây giờ cuối cùng là phải mỗi người đi một ngả là chủ nhân nghe hoàng gật đầu một cái sau đó cùng vô cực cùng một chỗ lái thuyền hướng về bắc hải côn bằng xào huyệt mà đi hai người bọn họ bây giờ đi bắc hải côn bằng thành chẳng qua là đi một cái quá trình mà thôi dù sao bọn hắn mang tất cả phụ thuộc cũng đã bị sở dương giết chết liền một cái k i a c h ạ m đạo vương giả cũng đã chết một cách triệt đề bọn hắn lần này cũng không có ý định tại từ bắc hải côn bằng xào trong huyện có thể có được bảo bối gì nhưng mà cái này đi ngang qua sân khấu lại là muốn đi một chuyến dù sao đi về sau đó bọn hắn còn muốn hướng bọn hắn phụ hoàng giảng giải mà những thứ này người đã chết còn có phạm thiên vương vừa vặn liền có thể trở thành bọn hắn mở cớ lại thêm trong cơ thể của bọn họ có sở dương ban cho thiên địa dung lô sau khi trở về liền có thể hướng bọn hắn phụ hoàng giảng giải、Vì. đây là bọn hắn tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t lấy được mà những người kia tử vong cũng đúng lúc có thể nói bọn hắn là vì bảo vệ bọn hắn hai người lấy được chỗ tốt mà chết cứ như vậy chính là không có chứng cứ lại thêm hai người bọn họ hoàn toàn chính xác lấy được chỗ tốt cho nên cho dù là những người khác cũng sẽ không nhiều nói cái gì mà sở dương cùng bạch tiểu bàn vẫn như cũng ồ i ở lòng càn trên lưng tiếp tục đi tới bắc hải chỉ bất quá lần này khi nhìn đến hắn và bọn hắn cùng đường tu sĩ sau đó sở dương cũng sẽ không có dư thừa biểu tình chỉ bất quá trên đường sở dương dùng bí pháp sửa đổi chính mình cùng bạch tiểu bản khí tức cùng với dung mạo sửa chữa sau đó trừ phi là thánh nhân bằng không liền không ai có thể nhìn ra hai bọn họ cải biến bộ dáng rất nhanh bọn hắn liền đã đến bắc hải côn bằng xào huyệt bên ngoài ở đây có rất nhiều tu sĩ đang đợi bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra đồng thời ở đây cách đó không xa trên một hòn đảo nhỏ có không ít người đã ở chỗ đó xây dựng cơ sở tạm thời trong đó có tất cả đại thánh địa người dù sao bọn hắn không thể vĩnh viễn trở trên mặt biển bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra tính ra hẳn còn có mấy ngày thời gian cho nên sở dương liền cũng cùng những người kia một dạng đi tới trên hòn đảo nhỏ này tùy tiện tìm một chỗ liền bắt đầu nghỉ ngơi chỉ bất quá sở dương đến ngược lại là đã quay dày cái này một mảnh a n b ì n h rất nhiều người đều nhìn về sở dương lần này bắc hải côn bằng xào h u y ệ t mở ra có rất nhiều người đều nghĩ đi vào kiếm một chén canh dù sao nếu là có thể ở đây được cái gì cơ duyên mà nói nói không chừng liền có thể nhất phi trung thiên danh dương tứ hải mà những người này không khỏi là có một đoàn đội ngũ dù sao bọn hắn không phải thánh địa không nằm chắc ẩ n nếu như không thể đoàn kết lại mà nói đến lúc đó tiến vào bắc hải côn bằng xào trong huyện thứ nhất bị lấy ra khai đao chính là bọn hắn mà cho dù là thánh địa mang người cũng không ít cho dù là giang diệu y phía sau hắn cũng mang theo không ít đệ nhất giao chỉ thánh địa chín đại chân truyền đệ tử cũng tới bốn cái chớ nói chi là còn có một số thực lực mạnh hơn trạm đạo trưởng lão và phản hư đại năng che chở cho nên giống sở dương loại này chỉ là ba người liền dám đến bắc hải côn bằng xào huyện cũng thực sự thật là dị loại loại người này nếu như không phải đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin lời nói liền căn bản chỉ là muốn tới nước đục mặc ngư cho nên một chút tán tu ngược lại là có ý định muốn để cho sở dương cùng bọn hắn một đội đây cũng không phải nói bọn hắn nhìn ra sở dương thực lực muốn lôi kéo mà là những tán tu này bọn hắn nhất định phải đoàn kết lại mới có thể tại bắc hải côn bằng xào huyệt những thánh địa này trong tay nhận được một vái chỗ tốt bất quá những người này đều bị sở dương cự tuyệt sở dương muốn đi vào bắc hải côn bằng xào huyệt vì cũng không phải cơ duyên gì chỉ là muốn ảnh ma tông truyền thừa bí bảo mà thôi hắn cầm xong sau liền sẽ rời đi cũng không muốn cùng những đệ tử kia có cái gì dây dưa cho nên tại những cái kia tán tu đi lên đụng phải cái bích sau đó ngược lại là cũng không có nhiều lời liền lui ra chỉ để lại sở dương bọn hắn nghỉ ngơi mà theo ở trên đảo tiếng xe gió càng ngày càng nhiều tại thánh địa cùng tán tu sau đó cũng có càng nhiều tông môn đi tới trên hòn đảo nhỏ này dù sao đông hoang đại địa trừ bỏ chín đại thánh địa cùng một chút cổ lao thế ra bên ngoài còn có vô số tông môn thế lực những tông môn này thế lực cũng tương tự muốn tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t kiếm một c h i n canh nhưng mà trên đảo nhỏ vị trí có hạn tự nhiên không có khả năng cho xuống nhiều người như vậy bất quá đây cũng là bởi vì thánh địa bá đạo đưa đến thánh địa đi đương nhiên sẽ không cho phép những người khác tới gần bọn hắn doanh địa quá gần cho nên dạng này chia cắt xuống những người còn lại nếu như muốn tại trên đảo nhỏ nghỉ ngơi vậy thì nhất định phải cùng người khác chen một chút hoặc có lẽ là đem người kia đổi ra vị trí của bọn hắn mà những thứ này k ẻ đến sau bên trong bọn hắn tự nhiên không dám cùng thánh địa đối đầu dù sao chọc giận thánh địa ở bên ngoài liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết mà những tán tu kia cũng thành một khối cho dù mỗi người bọn họ thực lực đều không mạnh nhưng mà muốn lên đi khiêu khích cũng sẽ trở nên xe hơn nữa quả hồng tự nhiên muốn nhặt máy bóp thế là những người này nhìn chằm chằm sở dương bọn hắn vừa vặn lần này một cái đến tông môn chính là kim quan g tông cái này tông môn tại đông hoang bên trong thuộc v ề nhị lưu thế lực phương đông bên trong thế lực đứng đầu nhất thị lực đương nhiên chính là chín đại thánh địa cùng một chút thái cổ thế gia dù sao những cái này thánh địa cùng thế gia bên trong cũng là đi ra đại đế nội tình thâm hậu nhất lưu thế lực chính là giống như ảnh ma tông như vậy quá khứ có qua đại thánh nhưng là bây giờ đã suy sụp hoặc là dứt khoát chính là nội tình suy yếu từ thánh địa điệu ra thế lực mà nhị lưu thế lực chính là yếu hơn một thế lực nhưng mà dù vậy cái này kim quang tông cũng không tốt trêu chọc so với đông hoang bên trong những cái này vương t r i ề u muốn cường thịnh hơn tông nội mặc dù không có t r ạ n g đạo vương Giả, nhưng mà phản hư cảnh giới đại năng cũng không thiếu được cho nên cái này kim quang tông nhìn thấy sở dương chiếm cứ trên đảo vị trí sau đó liền không nói hai lời liền đến đây kiếm chuyện mấy người các ngươi nhanh từ chỗ này rời đi đem vị trí nhường lại cho ta trong kim quan g nam nhân mang theo thủ hạ của hắn đi tới sở dương trước mặt nghiêm nghị quát lớn sở dương nghe nói như thế mở hai mắt ra nhìn nam nhân này một mắt sau đó liền hai mắt nhắm lại không nói gì tại sở dương trong lòng cùng những người này nói nhiều một câu cũng là đang lãng phí thời gian của hắn a chúng ta nói chuyện với ngươi đâu ngươi nghe chứ sao sở dương thái độ này tự nhiên là chọc giận kim quang tông nam nhân ai ai vị trí này thế nhưng là chúng ta tới trước cũng nên có cái tới trước tới sau a các ngươi vừa lên tới để cho chúng ta nhường chỗ cái này cùng tình lý có chút không quá phù hợp a bạch tiểu bàn trực tiếp mở miệng nói ra hắn còn nghĩ muốn cùng người giảng một chút đạo lý lui ra long càn chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý sở dương liếc mắt nhìn bạch tiểu bản để hắn đừng lại nói tiếp những người này bản thân liền là tới gây sự muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý vậy cũng chỉ có dùng vũ lực đem bọn hắn triệt để thu phục mới được là chủ nhân cho các ngươi mười phút cấp tốc từ nơi này lăn ra ngoài bằng không mà nói ta không ngại tự mình động thủ long càn ngữ khí cũng không tốt hơn chỗ nào dù sao trong lòng hắn sở dương chủ nhân là không thể tiết độc người này đối bọn hắn nói như vậy đơn giản đó là s ứ n g án ha ha một cái mệnh tuyển cảnh giới tu sĩ cũng dám đối với ta như vậy kim quang tông nói chuyện xem ra ta kim quang tông nhiều năm như vậy không xuất thủ các ngươi thật đúng là đem chúng ta làm nhà bệnh lên cho ta đem bọn hắn đánh cho ta ra ngoài nam nhân kia nghe được long c ả n lời nói sau dường như là bị long c ả n lời nói chọc giận vung tay lên phía sau hắn những cái kia kim quang tông đệ tử liền muốn xông về phía trước đem sở dương bọn hắn ném ra đảo đi mà long c ả n khi nhìn đến động tác của bọn hắn sau đó trong mắt lóe lên một tia bạo ngược sở dương lão đại là nhân vật cỡ nào bọn này cặn bã cũng dám ở trước mặt hắn kêu gạo quả thực là không biết sống chết xem ra hôm nay nhất định muốn gặp chút tiên huyết mấy người này mới có thể biết chính mình có nhiều ngu xuẩn long c ả n cũng tương tự dự định trực tiếp động thủ sở dương bọn hắn ở đây phát sinh tình huống sớm đã bị người trên đảo đều phát giác nhưng mà mặc kệ thị thánh địa vẫn là thái cổ thế gia bây giờ cũng không có nói thứ gì dù sao mạnh được yếu thua vốn là quy tắc của nơi này khi ngươi quá yếu cũng sẽ không có người sẽ vì ngươi nói một câu bất quá đây đều là những thánh địa này ý nghĩ giao chỉ thánh địa giang diệu ý khi nhìn đến sở dương bọn hắn ở đây phát sinh tình huống sau đó hơi suy tư một phen liền trực tiếp đi tới bọn hắn ở đây dừng tay cho ta dưới mắt bắc hải côn bằng xào huyệt sắp mở ra các ngươi là nghĩ tại trên đảo này nhấc lên một phen đại chiến sao giang diệu y lấy ra giao trì thánh địa huy nghiêm một phen nói xuống cái k i a kim quang tông các đệ tử quả nhiên liền dừng tay không dám chúng ta tự nhiên không dám ở nơi này ở trên đảo nhấc lên một phen đại chiến dù sao bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra sắp đến tất cả mọi người muốn nhanh đi vào đâu chỉ là có chút người không nghề mặt mũi rõ ràng thực lực mình không tốt lại nhất định phải chiếm giữ không thuộc về hắn địa phương cái này đích sắc để cho chúng ta trong lòng có chút bất bình kim quang tông đám người tự nhiên t r e o chọc không nổi giao trì thánh địa nhưng mà đồng thời cũng tại cho mọi người nói xấu dù sao nếu là có thể cho phép sở dương bọn hắn ở đây ở lại mà nói vậy thì mang ý nghĩa thực lực đ i ê n đ ả o một cái không có thực lực gì người ngược lại có thể chiếm giữ trong đảo vị trí tốt mà bọn hắn những thứ này có thực lực lại không chiếm được vị trí ở bên ngoài đều có thể như thế như vậy tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt sau đó chỉ sợ cũng càng là như vậy quả nhiên nghe nói như thế mọi người thấy sở dương ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành có chút bất t i ệ n nhìn xem mọi người vẻ mặt biến hóa giang diệu y tự nhiên cũng minh bạch người này là muốn kích động tâm tình của mọi người đối phó trước mắt ba người này nhưng mà một chiêu này hơi bị quá mức vụt về cho siếc để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra trong lòng tức giận bất bình vậy liền tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt xem hư thực à tại cái này nghỉ ngơi trên đào nhỏ nếu như các ngươi trước tiên lên cái gì tranh chấp chọc i ậ n tới bắc hải bên trong một ít tồn tại chỉ sợ các ngươi còn đảm đường không nổi trách nhiệm này nhanh chóng lui ra giang diệu y trực tiếp nghiêm nghị trách cứ mà giang miếu nhất một phen cũng làm cho những cái k i a nguyên bản trong lòng dục dịch người bình tĩnh lại đúng vậy a nơi này chính là bắc hải côn bằng xào huyệt dĩ vãng bắc hải côn bằng xào huyệt một khi mở ra liền sẽ kèm theo huyết tinh sát lục mà bắc hải bên trong một chút nhân vật khủng bố cũng sẽ ở lúc này thừa cơ xuất hiện săn g i ế t nhân loại cho dù là thánh địa trong thánh tử cùng thánh nữ cũng có thể vất lạc bây giờ nếu là bọn họ ở đây bắt đầu tranh đấu chỉ sợ còn không đợi bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra bọn hắn ở đây đầu tiên là muốn cùng những cái tia nhân vật khủng bố đại chiến một trận chuyện mất nhiều hơn được như thế bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm Đáng người thu là chúng ta này liền rời đi kim quang tông người dẫn đầu mang theo các vị đệ tử rời đi bất quá trước lúc rời đi trong kim quang này người dẫn đầu nhìn thật sâu một mắt sở dương tiếp đó liền nhanh chóng rời khỏi nơi này đi những địa phương khác đại ca chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ tính như vậy sao những cái kia kim quang tông đệ tử rời đi ở đây sau đó có ít người liền tức giận bất bình nói dù sao trước đây vị trí kia bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cướp đến tay lên nếu như không phải giao trì thánh địa giang diệu y xuất hiện bây giờ ba người kia đoán chừng cũng sớm đã bị bọn hắn ném ra trên biển nói không chừng cũng đã táng thân bụng cá đ ã i chúng việc này đương nhiên không thể cứ tính như vậy chỉ là bây giờ nếu như chúng ta đi qua chuyện thêu dệt mà nói toàn bộ ở trên đảo đều sẽ rung không được chúng ta hơn nữa khẩn yếu nhất vẫn là bác hải côn bằng xào huyệt mở ra đây mới là chúng ta dưới mắt chuyện quan trọng nhất đến n ỗ i những người kia chờ sau khi đi vào lại thu thập bọn họ cũng không mượn nam nhân cắn g i n g nói t kim quan tông các vị đệ tử vừa cười vừa nói rõ ràng bọn hắn là đem vừa mới chính mình mất mặt sự tình toàn bộ tính tới sở dương trên đầu của bọn hắn bất quá cái này cũng là nhân tri thường tình dù sao bọn hắn kim quang tông là tuyệt đối không có khả năng đi ghi hận giao trì thánh địa như vậy cựu hận như vậy tự nhiên là chuyển tới sở dương trên người của bọn hắn a cái gọi là quả hồng nhạt mềm a chỉ bất quá lần này bọn hắn cho là cái này cái gọi là quả hồng mềm căn bản cũng không phải là quả hồng mà là một đầu cắn người mánh hổ mười lăm người đã rời đi các ngươi có thể ở đây nghỉ ngơi thật tốt ta nghĩ đi qua một lần này sự t ì n h sau đó hẳn là cũng sẽ không còn có người tới tìm các ngươi p h i ề n phước giang diệu y nhìn xem kim quang tông người rời đi về sau hướng về phía sở dương cười nói a đa t ạ sở dương liếc mắt nhìn giang diệu y kể đồng dạng cũng là thản nhiên nói người sáu giang diệu một không nghĩ tới nàng giúp người lại còn lấy được thái độ này trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh giang diệu y liền khôi phục lại các ngươi hẳn là tán tu a xem các ngươi thực lực cũng không cường đại cũng là muốn đi tới bắc hải côn bằng xào trong huyện tìm xem cơ duyên sao giang diệu y hỏi ân tính được là a sở dương không có mở miệng lần này là bạch tiểu bàn trả lời vấn đề bất quá bạch tiểu bàn nhìn xem giang diệu y đến cùng trong lòng vẫn còn có chút e ngại dù sao hắn tại giao trì thánh địa trở thành tạm dịch đệ tử ít nhất đã năm sáu năm đối với trước mắt c á i này đại sư tỷ một chút huy danh cũng là biết đến rõ ràng cho nên nói chuyện thời điểm a không khỏi có chút yếu thế ta khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này hảo thực lực của các ngươi chẳng qua là mệnh tuyển cảnh giới mà bác hải côn bằng xào huyệt mặc dù nói luân hải cảnh giới liền có thể tiến vào nhưng mà muốn thu được bên trong cơ duyên ít nhất cũng phải là hóa thần t ô n giả một chút cường đại càng là chỉ có phản hư đại năng mới có thể nhận được mà các ngươi tiến vào bên trong chỉ có thể tự dưng mất mạng mà thôi cho nên các ngươi vẫn là mau mau rời đi hảo đây cũng là ta đối với các ngươi khuyên cáo giang diệu y nhìn xem bọn hắn nhắc nhở đã như thế nhiều tạ giao chỉ tiên tử hảo ý chỉ bất quá chúng ta đã quyết định đi vào tìm tòi hư thực dù sao cơ duyên cũng là người hữu duyên mới có thể lấy được nếu chúng ta không vào trong phần cơ duyên này rất có thể cả một đời đều không cách nào nhận được cho nên vẫn còn không bằng đi vào liệu một phen sở dương nghe nói như thế không thể tại không nhìn giang diệu y lời nói đối với nàng đến tạ nhưng mà đồng thời hắn cũng tại nói cho giang diệu y cái này bắc hải côn bằng x à huyệt hắn đi địch rồi ai cũng không thể ngăn cản hắn ngươi người này ta chín ngươi cái này bản đ ư ờ n g chủ nhân nhà ta cũng đã nói muốn đi vào ngươi còn ở nơi này lại nhải c ả n nhiều cái gì nhàn sự đâu khuyên ngươi vẫn là nhanh trở về chính ngươi bên kia đi tôi h đừng tiếp tục chúng ta ở đây trước mắt long càn nhìn thấy sở dương một bộ cũng không muốn lý tới khương diệu y dáng vẻ thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra đồng sự long càn tại nói câu nói này thời điểm c h i t để thả ra nó sức mạnh của bản thân lập tức bốn phía liền bao phủ tại trạm đạo vương giả cảnh giới dưới sự u y áp cảm nhận được cộ lực lượng này xuất hiện giang diệu y có chút chấn kinh dù sao nàng vốn cho là sở dương bọn hắn chính là một cái tán tu mà thôi cho dù là che giấu thực lực cũng bất quá là h o a thần thậm chí là phản hư cảnh giới nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới trước mắt cái này giống như thiết tháp tầm thường h ắ n tử lại là trạm đạo vương giả như vậy xem ra những người trước mắt này chính bọn họ thực lực đồng dạng là có điều giàu i ế m bất quá khương diệu y tại đối mặt long càn vị này trạm đạo vương giả thời điểm cũng không e ngại không nói đến các nàng giao trì thánh địa cũng tương tự tới không ít trạm đạo vương giả liền nói thân phận của nàng tương lai giao trì thánh chủ đây cũng không phải là bình thường trạm đạo vương giả có thể đánh đồng thì ra ngươi là có như vậy sức mạnh bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t tối cường chỉ có thể để cho phản hư cảnh giới người tiến vào mà trạm đạo vương giả là tuyệt đối không có khả năng tiến vào cho nên nếu như ngươi đánh muốn cho hắn đi vào bảo vệ ngươi chủ ý ta nghĩ vẫn là quên đi thôi ta nói đến thế thôi giang diệu y nhìn xem sở dương lại nhiều lời một phen sau đó lúc này mới trở lại giao chỉ thánh điệu bên kia tại giang diệu d sau khi trở về sở dương lúc này mới mở to mắt nhìn xem long càn dưới mắt bắc hải côn bằng xào huyệt s ắ p mở ra ngươi vẫn là điệu thấp một chút không muốn gây chuyện cho ta sở dương phân phò nói là chủ nhân long càng nghe lời lui về sau một bước mọi người thấy cái này chạm đạo vương giả vậy mà như thế nghe sở dương lời nói cũng là biến sắc dù sao cho dù là tất cả đại thánh địa bên trong chạm đạo vương giả cũng trên cơ bản là thuộc về nội t ì n h tầm thường tồn tại cho dù là bọn hắn thánh chủ cũng chỉ bất quá là phản hư cảnh giới đại năng mà thôi thế nhưng là dưới mắt vị này chạm đạo vương giả vậy mà như thế nghe một vị thiếu niên lời nói Cái những thứ này thiên kiêu sẽ không bại lộ thân phận của mình nhưng bọn hắn bên cạnh lúc nào cũng sẽ có người hộ đạo đi theo để bảo vệ bọn hắn tự thân an nguy lại nhìn sở dương bên người long càn cũng rất phù hợp thân phận như vậy trong lúc nhất thời những người khác cũng không dám lại nhìn sở dương mà xa xa kim quang tông nhìn xem một màn này cũng sớm đã trợn mắt h ố t m ồ n bọn hắn vốn cho là sở dương bọn hắn chẳng qua là tán tu bình thường mà thôi càng là dễ mà bóp quả hường mềm nhưng là không nghĩ đến cái này quả hường mềm lại trong nháy mắt liền biến thành cắn người mánh hổ đã như thế vừa rồi cái kia giao chỉ thánh địa giang diệu y mở miệng đánh gãy bọn hắn tranh đấu căn bản cũng không phải là đang vì sở dương hảo mà là tốt cho bọn họ bởi vì nếu như vừa rồi giang diệu di không lên tiếng lời nói chỉ sợ bọn hắn hiện tại đã sớm tại cái kia tràn đạo vương giả trong tay trở thành một cỗ thi thể Mà lúc này lúc cũng đích sắc đã đắc bọn hắn đã tội sở dù ư dương ơ n tiến vào bắc hải côn bằng、xào、trong huyệt sau đó, bọn hắn không thể đối với sở dương bọn hắn hạ thủ. Nếu không chờ sau khi đi ra, chết vẫn là bọn hắn. g xem xào ra ra, sau sau khi khi hải huyệt thể hạ thủ. chờ chết đối với đi vào bác sở đó, d là sao bọn hắn kim quan tông mặc dù cũng có trạm đạo vương giả thế nhưng cũng là nội t ì n h là muốn lưu thủ tại trong tông môn tuyệt đối không có khả năng hộ tống bọn hắn đến đây bắc hải côn bằng xào h u y ệ t cho nên bọn hắn căn bản đắc tội không nổi sở dương dù sao tại bắc hải côn bằng xào trong huyện là không có quy tắc có thể nói cho dù là ở bên ngoài cho dù hắn chết ở ở đây cũng sẽ không có người vì bọn hắn báo thủ chương ba trăm sáu mươi ba tranh phong tương đối cựu lê hoàng triều những người khác khi nhìn đến sở dương bọn hắn biểu hiện như vậy sau đó trong lòng cũng là hơi s ư ớ n g sở lập tức đám người liền minh bạch một lần này bắc hải côn bằng xào h u y ệ t chi tranh đấu có lẽ sẽ là kịch liệt nhất một lần cứ như vậy thời gian lại qua một ngày sau một ngày n ê hoàng cùng vô cực cũng xuất hiện ở mảnh này ở trên đảo hai người tại đến thời điểm liền phát giác sở dương khí thức bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên đáp lời chỉ là giả vờ không quen biết bộ dáng đứng ở hòn đảo một bên khác chỉ là bọn hắn chỉ có hai người có mặt hoàn toàn chính xác đưa tới bốn phía người chú ý dù sao bác hải côn bằng xào huyệt cũng không phải cái gì phong cảnh tươi đẹp thánh địa ở đây tự nhiên không thể thiếu chém giết cùng tranh đấu nếu như bọn hắn chỉ có lời của hai người sợ rằng sẽ là so bất luận kẻ nào đều tốt hơn đối phó quả hầm mềm nghe hoàng ngươi cùng ngươi huynh trưởng các ngươi rốt cuộc đ ã đến ta còn tưởng rằng một lần này bác hải côn bằng xào trong huyệt hai người các ngươi sẽ không tới chứ cựu lê hoàng triều bên trong tiểu công chúa cười đi đến nghe hoàng trước mặt nói chuyện cùng nàng vị này cựu lê công chúa mới mở miệm trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt dẫn đi qua sở dương cũng không ngoại lệ bởi vì cái này cựu lê tiểu công chúa bây giờ t u ổ i tác bất quá chỉ có mười bốn tuổi mà thôi sinh ngọc tuyết khả ái giống như là một nắm bột khi nói chuyện cũng là hồn nhiên ngây thơ hơn nữa càng quan trọng chính là thực lực của nàng đã đến hóa thần đ ỉ n h phong bất quá mười bốn tuổi liền đã tiến vào hóa thần đ ỉ n h phong cái này cùng nàng tự thân thể chất thoát không được quan hệ nhưng mà đồng thời cũng đủ để chứng minh nàng thiên phú cường đại là cựu lê hoàng triều sáng trói nhất minh châu mà không tại chiến đấu sở dương mặc dù nhìn không tấu cái này cựu lê tiểu công chúa đến tột cùng là cái gì thể chất nhưng mà chắc hẳn cũng sẽ không là không có tên tuổi thể chất quả nhiên a những thánh địa này cùng cổ lão hoàng triều bọn hắn không có một cái đơn giản nhìn một hồi sau đó sở dương thu hồi ánh mắt những người này cùng hắn không có quan hệ gì chỉ cần không tới trêu chọc hắn tự nhiên là không cần phải đi hiểu ngọc nhi đây là nói gì vậy lần này bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra ta vũ hóa hoàng triều cũng thấy cực kỳ trọng yếu phái ra ta cùng huynh trưởng hai người tới thăm dự chúng ta bất quá là tại trải qua khe hở không gian thời điểm ra một chút vấn đề nhỏ mà thôi còn tốt dưới mắt đã đ ổ i kịp nghe hoàng cười nói ừ vừa vặn còn chưa mở ra đâu chúng ta còn có thể đ ợ i thêm một chút hắc hắc vô cực ca ca lại biến x o á y khí nữa nha chỉ là nghe hoàng tỷ tỷ lần này cũng chỉ có hai người các ngươi người sao chẳng lẽ vũ hóa hoàng triều không có điều động c h ạ m đạo vương giả cùng các ngươi cùng một chỗ đến đây sao cựu lê tiểu công chúa ngọc nhi có chút nghi ngờ hỏi bắc hải côn bằng xào trong huyện mặc dù không cho phép trạm đạo vương giả tiến vào nhưng mà ở đây vô cùng hỗn loạn ở bên ngoài có lẽ có ít người sẽ xem ở ngươi là thánh địa người không đối với ngươi đ ộ n g thủ nhưng mà một khi sau khi đi vào liền sẽ vô cùng hỗn loạn nhân ra mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không thánh địa người đâu cho nên duy nhất c h ấ n nhiếp liền chỉ có phía ngoài những cái kia c h ạ m đạo vương giả dù sao những tán tu này cũng biết trừ phi ngươi có thể tại bắc hải côn bằng xào trong h u y ệ t đột phá c h ạ m đạo cảnh giới bằng không nếu như ngươi giết bọn hắn thánh tử hoặc là t h á n h nữ còn không có gì thủ đoạn có thể từ trong tay người ta chạy trốn lời nói đi ra liền chắc chắn phải chết cho nên mỗi một lần trạm đạo vương giả đi theo đây đều là có cần thiết giống như bọn hắn cựu lê hoàng triều lần này cũng p h ả i ba đôi chạm đạo vương giả đi theo bên người phản hư cảnh giới giả càng là có hơn mười vị hóa thần thì càng không cần phải nói bọn hắn đương nhiên a bất quá là núp trong bóng tối thôi lần này tiến vào bắc hải côn bằng xào huyệt tự nhiên là nguy cơ trùng trùng nếu trực tiếp đem át chủ bài bại lộ ở trên ngoài sáng đó mới là không lý trí cách làm cho nên chúng ta chạm đạo vương giả bất quá là giấu ở chỗ tối âm thầm bảo hộ chúng ta mà lần này trên mặt nội thực lực cũng chỉ có ta cùng với kk hai người cũng coi như là hoàng triều tại khảo nghiệm chúng ta a nghe hoàng cười vớt vớt ngọc nhi cái đầu nhỏ nói vũ vô cực nguyên bản khi nghe đến ngọc nhi hỏi như thế thời điểm còn có chút không biết nên trả lời như thế nào lần này vũ hóa hoàng triều hoàn toàn chính xác có muốn lịch luyện ý của bọn hắn cho nên phái tới trạm đạo vương giả bất quá chỉ có phạm thiên vương một vị mà thôi phản hư cảnh giới đại năng càng là không có chỉ có một chút hóa thần cảnh giới đi theo nhưng mà những người này đã sớm trên mặt b i ể n bị s ờ dương toàn bộ đều giết đi phạm thiên vương càng là tại nghe hoàng thụ ý phía dưới bị tỏa cốt dương hôi có thể nói hai người bọn họ chỉ có một thương con ngựa tới chỗ này sau lưng căn bản liền không có cái gì chạm đạo vương giả tương hộ nếu như nói có cái kia cũng bất quá là sở dương bọn hắn mà thôi đại sự đây cũng không phải là có thể bày ở ngoài sáng sự tình cho nên vũ vô cực còn không biết muốn làm sao đi nói nhưng mà nghe được m ộ i m ộ i nhà mình nói như vậy vũ vô cực lập tức cũng có chút bội phục m ộ i m ộ i nhà mình không hổ thiên tư thông minh dạng này một phen nói xuống cho dù bốn phía có một chút r ụ c dịch người cũng sẽ kiêng kỵ tại bọn hắn núp trong bóng tối thế lực không dám động thủ quả nhiên ngọc nhi khi nghe đến nghe hoàng lời nói sau đó căn bản liền không có hoài nghi ta liền biết vũ h ó a hoàng triệu là coi trọng nhất nghe hoàng tỷ tỷ và vô cực ca ca muốn làm sao có thể không sợ c h ạ m đạo vương giả đi theo đâu tỷ tỷ và ca ca bọn hắn những lời kia căn bản vốn không đối với đâu bất quá nghe hoàng tỷ tỷ vô cực ca ca đã các ngươi trên mặt nội không có c h ạ m đạo vương giả đi theo không bằng liền cùng chúng ta cùng một chỗ à, vừa vặn ta muốn cùng chờ nghe hoàng tỷ tỷ cùng một chỗ đâu ngọc nhi đỏ mặt mời nhìn xem nghe hoàng ánh mắt sáng lấp lánh rõ ràng rất là chờ đợi nghe hoàng có thể đáp ứng ngọc nhi làm sao còn không trở lại thì ra vũ h o à hoàng triệu vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực ca hai người các ngươi tại sao như vậy liền đến chẳng lẽ là vũ hóa hoàng triều cũng không cho các ngươi điều động trạm đạo vương giả không thành nếu là như vậy mà nói không bằng liền cùng chúng ta cùng một chỗ a tất cả mọi người là trung châu một trong tứ đại hoàng triều vừa vặn lẫn nhau cũng có một phối hợp ngọc nhi tỉ tỉ hàng xương tiến lên vừa cười vừa nói bất quá trên mặt của nàng mặc dù mang theo nụ cười nhưng mà trong giọng nói lại mang theo đâm đồng dạng hàng xương vốn là cựu lê hoàng triều công chúa nhưng mà thuộc về hắn k i a sáng trói mắt mỗi một lần đều sẽ bị ngê hoàng chỗ che lại cho nên hàng xương đối với nghe hoàng thế nhưng là không có gì hảo sắc mặt mỗi một lần gặp mặt cuối cùng là tranh phong tương đối dưới mắt nghe hoàng bọn hắn chỉ là hai người đi tới bắc hải côn bằng xào đây chính là một cái đả kích hai người bọn họ cơ hội tốt không cần lần này đến đây bắc hải côn bằng xào huyện đại gia đều bằng bản sự có thể ở bên trong được cái gì cũng là thuộc về cá nhân cơ duyên tạo hóa nếu chúng ta thực sự là tùy các ngươi cùng nhau tiến đến đến lúc đó không thiếu được còn muốn nói d ố c những vật này vẫn là thôi đi nghe hoàng tự nhiên nhìn ra hàng xương không có ý tốt trực tiếp tự tuyệt thế nhưng là nghe hoàng tỷ tỷ ngươi thật sự không cùng chúng ta cùng tới sao ta thật sự còn nghĩ cùng nghe hoàng tỷ tỷ cùng một chỗ đợi đâu ngọc nhi không hiểu hai người ở giữa tranh phong tương đối còn nghĩ giữ lại một chút chương ba trăm sáu mươi bốn bắc hải côn bằng xào h u y ệ t mở ra không cần ngọc nhi về sau nghe hoàng tỷ tỷ lại đi tìm n g ư ơ i a nghe hoàng hướng về phía ngọc nhi cười cười nói cũng không có nhìn hàng xương một mắt a hảo ngọc nhi có chút h ủ y khuất nhưng mà rất nhanh liền bị rô tốt ân tỷ kia nhất định muốn nói lời giữ lời nhất định phải tới tìm ngọc nhi a ta sẽ trở lấy ngọc nhi trước mắt tỏ nói yên tâm nghe hoàng cười nói các ngươi không qua tới kia thật là thật là đáng tiếc ta mang ngọc nhi trở về chờ chúng ta từ trong bắc hải côn bằng x ả o sau khi đi ra gặp lại a nhưng ta hy vọng lúc kia các ngươi còn có thể tại hàng s ư ơ n g nhìn xem nghe hoàng cười nói cái này cũng không nhọc đến các ngươi quả niệm hàng s ư ơ n g nghe hoàng phủi nàng một mắt thản nhiên nói nghe hoàng là xem thường hàng s ư ơ n g bọn hắn là trung châu tứ đại hoàng triều hoàng nữ địa vị tôn quý liền như là phương đông thánh địa thánh tử cùng thánh nữ đồng dạng tương lai cũng là có cơ hội kế nhiệm ngôi vị hoàng đế thế nhưng là cái này hàng xương nhưng khắp nơi gây sự với nàng đối phó với nàng quả nhiên là làm cho người chắn ghét dù sao hắn thấy có công phu này còn không bằng nhiều tu luyện một chút miễn cho tài nghệ không bằng người bị đánh bại còn nói cái gì chẳng thể trách chính mình tiểu mực ớt. Người Hy vọng ngươi Hy cơ ó nói thể từ Bắc hải côn bằng trong hải chiều sau khi Hàng bác bằng côn còn đi lời này. ra sau x ư n vốn định sinh n g khí, h ước n nhìn quanh bốn phía một vòng sau đó, vẫn là nhẫn nhịn lại lửa giận trong lòng. g mà một là phía sau lửa sao đó, lại Dù d ư i mắt trọng yếu nhất vẫn yếu là b hải dẫn đến bọn hắn không có cách nào đến bác hải côn bằng xào trong h u y ệ t cơ duyên mà nói vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được ngược lại nghe hoàng bọn hắn người hộ đạo g i ấ u ở chỗ tối mà bác hải côn bằng xào h u y ệ t trạm đạo vương giả căn bản là không cách nào tiến vào bên trong nghe hoàng bọn hắn bất quá là hai người mà thôi thực lực của hai người bọn họ chỉ là hóa thần đ ỉ n h phong mà các nàng bên này thế nhưng là có phản hư cảnh giới đại năng đến lúc đó sau khi đi vào còn sợ tìm không thấy cơ hội thu thập nghe hoàng sao cho dù là bọn họ ở giữa lẫn nhau không thể hạ từ thủ nhưng mà nếu như có thể thật tốt giáo hấn nghe hoàng một phen hàng xương đương nhiên sẽ không nương tay bên này nhạc đệm rơi xuống đám người cũng không ở chú ý bọn hắn mà nơi xa bắc hải côn bằng xào huyệt cũng lật lên g ậ n sóng trên mặt biển màu vàng ánh sáng càng thêm cường thịnh đứng lên tầng tầng sóng biển đập ra không gian bốn phía giống như một cái cực lớn xào huyệt đồng dạng linh khí hóa thành thực chất năng lượng đang không ngừng hội tụ tại bắc hải côn bằng xào trong huyệt theo kim quang đại thịnh một vòng đại nhật hỏa diễm vạch phá mây đen trong nháy mắt đốt lên bắc hải côn bằng xào trên huyệt lập tức ngọn lửa màu vàng nóng kia đang không ngừng t i ê u đốt lên tản mát ra sức mạnh bằng bạc sở dương nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nóng này căn bản chính là linh khí áp suất đến mức tận cùng biểu hiện ngọn lửa màu vàng tại bị bỏng lấy hết thảy nhưng mà bốn phía cũng không có nóng bỏng nhiệt độ có chỉ là cái kêu bàng bạc linh khí giống như biển sâu m ê n h ngông kim sắc ánh lửa ngút trời dựng lên hóa thành một cái cực lớn côn bằng hư ảnh hư ảnh bay lên xoay quanh ở trên không phát ra một tiếng chu chéo lập tức hỏa diễm bắn ra bốn phía trực tiếp nổ tung bắc hải bên trên khoảng không côn bằng xào huyện mở ra một vết n ư ớ lập tức thiên quang trợ hiện từng đạo màu trắng sương mủ phun ra ngoài tại sương mù màu trắng trỗ y xuất hiện một đạo chỉ có rộng khoảng một trượng thông đạo bắc hải côn bằng xào huyệt mở ra